chương một trăm linh một hát m a u quái vật chương một trăm linh một hát m a u quái vật chu lễ trong tiếng nói rất có cảm giác may mắn dù sao lần này nếu không phải gặp được lý tàng phong chính mình coi như chết ở chỗ này loạn thạch phế tích sao lý tàng phong nghe được chu lễ nói như vậy lúc này liền cảm thấy hắn là may mắn nếu là rơi vào chính mình sở tại trong rừng rậm cứ như vậy trình độ hung hiểm coi như không gặp được hắn sau đó lý tàng phong liền để chu lễ trước nuốt vào một cái phỉ thúy ngọc bích thanh trúc trùng vật này đối với võ phu hiệu quả cực d a i có thể cô động đ ư ợ c thể ta vừa rồi liền ăn một cái rất có hiệu quả đầu này cổ không phải trong tưởng tượng tốt như vậy đi lý tàng phong để hắn trước tăng thực lực lên như vậy mới có sức tự vệ mà lại nơi này chính là một cái tốt nhất luyện hóa nơi trốn không cần lo lắng vấn đề an toàn chu lễ bản muốn cự tuyệt thế nhưng là nhìn thấy còn lại ba tông người thực lực đều cường hãn như vậy hắn đến cũng không già mồm trực tiếp ăn một cái p h ỉ thúy ngọc bích thanh trúc trùng và o bụng trong nháy mắt chu lễ toàn thân trong nháy mắt trở nên bỏ bừng làn da giống như là đánh lên khí bắt đầu sưng lên lại mạch máu giống như con run hoạt động b ừ n dạng tại hắn dưới làn da tán loạn như vậy trực tiếp để hắn phát ra thống khổ riêng g hiệu quả có mạnh như vậy lý tàng phong hết sức kinh ngạc thanh trúc này trùng ở trong cơ thể hắn cũng chỉ có không quan trọng hiệu quả nhưng tại chu lễ nơi này liền giống như là muốn đem hắn no bạo bình thường chu lễ thể nội tràn ngập lực lượng muốn phát tiết đi ra nếu là cứ như vậy kìm nén có thể sẽ bạo thể mà chết chu hình thanh trúc này trùng hiệu lực quá mạnh ngươi bây giờ muốn tập luyện quyền pháp đem thanh trúc này trùng hiệu quả hòa vào trong cơ thể chu lễ nghĩ đến lý tàng phong bắt đầu n ế n qua loại thống khổ này hắn trải qua vậy mình cũng làm có thể tiếp nhận xuống tới hắn cắn răng cố nén thống khổ bắt đầu vung v ẩ nằm đấm chỉ là vừa vừa có động tác da của hắn liền truyền đến như là xe rách bình thường đau đớn nhỏ bé huyết c h â u hiện hiện ở phía trên làn da một màn này nhìn lý tàng phong khỏe mắt rút rút sớm biết liền không nên để hắn ăn một miếng bên dưới chia mấy lần nhưng là chu lễ quyền này đó là đánh càng ngày càng thuận càng lúc càng nhanh mặc dù trên thân vẫn như c ũ không ngừng bốc lên huyết c h â u nhưng là thống khổ khuôn mặt ngược lại là thu liễm rất nhiều thanh trúc này trùng hiệu lực thật mạnh ta cảm giác mình sắp đột phá rồi thiên minh chuyển tối lần này thiên địa cùng bên ngoài không khác chút nào vẫn như c ũ là có mặt trời lên mặt trăng lặn chu lễ cũng không biết đây là đánh g a thứ mấy quyền nhưng là giờ phút này hắn cảm giác không đến còn hưng phấn đối với lý tàng phong nói trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt thống khổ nhưng là lời nói xác thực thập phần hưng phấn phản phất vừa rồi bị thống khổ đều là đáng giá khí tức của hắn tựa như mới lên chi c h i ề u dương dần dần vững chắc lại tiếp tục kéo lên qua trong giây lát lại đột phá tới thất phẩm c h i cảnh hô hấp r a mỗi một tia khí tức đều phản phất thực chất tại quanh người hắn quanh q u ầ n hiện lộ rõ ràng ra mênh mông lực lượng chu lễ bỗng nhiên vung ra một q u y ề n q u y ề n phong như lăng lệ mũi tên giống như nhanh chóng những nơi đi qua không khí bị xé nứt phát ra bén nhọn gà thét quyền kinh ngừng thời điểm lại như vang động trời lôi tại mảnh này tính mịch chi địa ẩm vang nổ tung. dư âm quần quận thanh trúc này trùng hiệu quả quả nhiên vi phạm khó trách nơi đây phơi thây vô số t r ù n g này lại có như vậy kỳ hiệu lý tàng phong khẽ gật đầu trong lòng thầm nghĩ chuyến này không tính nguồn công chu lễ toàn thân vẫn như cũ hiện ra xích hồng sắc đó là phỉ thúy ngọc bích thanh trúc trùng dược lực còn tại phát huy tác dụng t hơi dừng lại sau hai người liền phóng ra phỉ thúy ngọc bích thanh trúc lâm đi tìm kiếm cổ lộ này phía trên cái khác bảo địa, địa đồ ị a đ kia phía trên còn có rất nhiều chưa từng bước chân thần bị chỗ như vậy ngược lại là dẫn tới lý tàng phong lòng hiếu kỳ nổi lên hắn có thực lực ngược lại là có thể ở chỗ này xông s o nhất là tôn tồn dương đề cập có thể giúp người đột phá cảnh giới trái cây càng làm cho hắn hồn khiên mộng nhiễu vùng thiên địa này có c ấ m chế không cách nào đột phá c h i huyền nếu là có thể tìm được trái cây kia thực lực mình chắc chắn tăng lên trên diện rộng nhưng là cũng bởi vậy gặp thiên điệu bên ngoài nhất định là càng thêm rộng lớn con đường tu hành vốn là tàn khốc mạnh được yếu thua chính là lý do không thay đổi cho nên tăng thực lực lên mới là sống yên phận vương đạo ở trên đường chu lễ nhịn không được hỏi thăm lý tàng phong tại sao lại xuất hiện tại cái này phỉ thúy ngọc bích thanh trúc lâm bên trong lý tàng phong chỉ có thể là giải thích nói ra chính mình cũng là bị nơi đây dị tượng hấp dẫn mà、đến. m u ố n tìm tòi hư thực v ề phần cái kia thanh trúc xạ lại như thế nào trở thành sùng vật của hắn chu lễ sáng suốt cũng không truy vấn mỗi người đều có chính mình bí ẩn nếu là quá truy vấn ngoạn nguồn rất có thể sẽ gây nên đối phương phản cảm phá hư giữa lẫn nhau quan hệ lý tàng phong đi ra thanh trúc lâm sau nhịn không được quay đầu thật sâu ngắm nhìn cái kia phỉ thúy ngọc bích thanh trúc trên cây trái cây để hắn để ý nhưng là nam nhân kia quá mức khủng bố thở dài một tiếng sau cũng chỉ có thể chờ đợi thực lực mình mạnh lên đằng sau lại đến tìm kiếm hai người rời đi thanh trúc lâm sau liền dựa theo địa đồ chỉ dẫn tiến về kế tiếp mục đích đó là một chỗ phế tích tri đ i ệ n là trên cổ lộ cái nào đó tông môn cường đại di chỉ trên địa đ ồ rõ ràng ghi chú nơi đây chính là yêu thú tụ tập chỗ cẩn thận khi đi vào hai người nhìn nhau thương nghị một phen sau trong mắt cũng không sợ hai c h i sắc đã bước vào cổ lộ chính là vì tìm kiếm vậy nhưng gặp mà không thể cầu cơ duyên húng hồ bọn hắn cũng đ ố i trước kia tông môn tràn ngập tò mò khát vọng thấy nó chân dung lúc này chính vào ban đêm vừa mới bắt đầu chân dung bất định dù sao cổ lộ ban đêm là thật nguy hiểm nhưng hắn nhìn xem bên cạnh lý tàng phong trong lòng lại nhiều mấy phần lực lượng lý tàng phong cùng nhau đi tới mang cho hắn quá nhiều kinh hỷ cùng rung động mà lại liêu chi hành đã từng dặn dò qua tiến vào nơi này sau có thể ỉ vào lý tàng phong bọn hắn đi nhanh ba c a n h giờ đi vào một chỗ sườn đồi bên cạnh đứng tại trên sườn đồi hướng nơi xa nhìn ra xa cho dù bóng đêm như mực chỉ có cái kia yếu ớt điểm điểm tinh quang về xuống nhưng bọn hắn vẫn như cũ cách xa xôi khoảng cách thấy được tông môn kia di tích thật là hùng vĩ so với đại võ hoàng cung còn muốn lớn hơn mấy lần chu lễ xa xa nhìn qua cái kia kiến trúc hùng vĩ hình dáng trong mắt tràn đầy sợ hai thán phục tri sắc lý tàng phong cũng là gật đầu đồng ý trong mắt vẻ tò mò càng nồng đậm hai người không chút do dự trực tiếp nhảy xuống vách núi tốc độ so với lúc trước nhanh hơn mấy phần mà dọc theo con đường này bọn hắn cũng gặp phải rất nhiều y ê u thú những y ê u thú kia thân hình khác nhau trong mắt lóe ra tinh hồng quan mang giống như trong bầu trời đ ê m quỳ h ỏ a bọn chúng tại cách đó không xa quanh quẩn một chỗ cũng không dám tùy tiện tiến lên chỉ là xa xa nhìn xem hai người trong miệng phát ra trận trận trầm thấp tiếng giống tiếng giống kia tại bầu trời đ ê m yên t ĩ n h bên trong quanh quẩn giống như tới từ địa ngục gào thét làm cho người dùng mình c h ư ơ n một trăm linh một hát mao quái vật hai lý tàng phong thấy thế suy đoán là trên người mình phỉ、thúy. ngọc bích thanh trúc xà khí tức làm cho những y ê u thú này có chỗ kiên kỵ y ê u thú đối với hơi thở của nhau cực kỳ mất cảm đây là một loại đến từ thực lực tự nhiên áp chế tựa như vô hình công xiềng để bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ ngược lại để chúng ta bớt đi không ít chuyện chu lễ thoải mái mà nói ra trong lời nói mang theo một tiêu may mắn tinh quang như lậu tại màu mực trong bầu trời đem lóe ra y ê u ớt ánh sáng minh n g u y ệ t tẩn nặc tung tích toàn bộ cổ lộ phản phất bị một tầng màu s á n g cho màn lụa bao phủ cái kia chiếu nghiêng xuống quang mang mang theo bầu không khí n g ư ợ ngạc hai người một đường đi nhanh lại một cách lạc d ư ơ n g mắt nhìn lên đầu tiên đập vào mi mắt là hai bên cao tới trăm mét cột đá khổng lồ bọn chúng như cự nhân giống như đứng v ữ n g màu mực thiên t ế khi bọn hắn đứng tại cột đá phía dưới ngựa đầu nhìn lên ánh mắt càng nhìn không đến cột đá đỉnh quan sát từ đằng xa lúc còn không có khả năng rõ ràng cảm nhận được bọn chúng hưng vĩ, bây giờ gần trong gắn tấc cái kia cố rung động tâm linh to lớn khí thế đập vào mặt làm cho người không khỏi ngưng thở trên cột đá điêu khắc đủ loại kiểu dáng hoa lệ đến cực điểm đồ án có t h ụ thú linh động dáng người phản phất một giây sau liền muốn phá bích mà ra cũng có trăm hoa kiểu d i ễ m bất át hình như có ám hương phủ động mỗi một chỗ điêu khắc đều tình t ế tỉ mỉ nhập vi nhưng mà bây giờ hai cái này cột đá to lớn phía trên hiện đầy các loại vũ khí dấu vết lưu lại những cái kia sâu cạn không đồng nhất giang khắp nơi vết cắt p h ả n phất tại im lặng nói một trận đại chiến kinh tâm đập khách lại tại cột đá một bên trên tấm đĩa đá vốn nên khắc rõ tông môn danh tự địa phương lại bị người vì xóa đi cái kia thô r i á p mặt ngoài giống như là bị một cái vô tình đại thủ hung hăng tội qua chỉ để lại loang lổ lỗ chỗ p h ả n phất có người muốn đem tông môn này tồn tại qua vết tích từ thế gian triệt để xóa đi chẳng lẽ là đại năng kia thủ đoạn chu lễ tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy n g h i hoặc bọn hắn tinh tế quan sát t r u n g quanh từ di chỉ này quy mô cùng lưu lại khí tức có thể suy đoán ra tông môn này c h í ít đã tồn tại ngàn năm lâu nó nội tình thâm hậu quy mô tri hùng vĩ làm cho người l i ễ u lưỡi có thể nếu có thể bị diện cái kia lấy bọn hắn trước mắt biết tựa hồ cũng chỉ có vị kia sáng tạo cổ lộ đại năng thần bí mới có năng lực như vậy lý tàng phong ánh mắt từ trước mắt phế tích rời về phía nơi xa thanh trúc lâm phương hướng trong lòng lâm thầm suy nghĩ nghĩ đến nơi đó nam nhân kia sẽ là tông môn này người sao nếu là lời nói đến tột cùng là như thế nào tồn tại kinh khủng mới có thể đem huy hoàng như vậy một cái tông môn hủy diệt hầu như không còn nhưng nếu như không phải thảm liệt như vậy đại chiến làm sao lại không có khả năng lan đến gần phỉ thúy ngọc bích thanh trúc lâm chỗ nào cũng hoặc là là nơi này cổ lộ nhưng thật ra là vị đại năng kia dùng cường đại thực lực hợp lại m à t h à n h lý tàng phong tại một đường tiến lên thời điểm liền phát hiện bọn hắn chỗ đi qua mỗi một chỗ đều có chút hứa khác biệt hai người bọn họ ở bên ngoài quan sát một vòng sau nhìn thấy bên trong phế tích cũng không có động tích gì liền một bước bước vào trong phế tích này đi vào chỉ gặp ở trong kiến trúc sớm đã không có một chỗ hòn hào bây giờ nơi này có dại rậm rạp những cái kia tùy ý sinh trưởng có dại cơ hồ muốn đem m ả n h phế tích này một lần nữa chiếm cứ đẳng mạn như là từng đầu đốn l ư ợ n cự mãng chăm chú quấn quanh lấy đổ nát thế lương mơ hồ kiến trúc nguyên bản hình dáng để cho người ta khó có thể tưởng tượng nơi này đã từng phồn hoa thị n h cảnh nhưng dù vậy từ những cái kia còn sót lại kiến trúc hình dạng cùng tạo hình bên trên y nguyên có thể nhìn thấy năm đó huy hoàng cái kia tinh mỹ mai quong lưu lại giường cột chạm trộ đều đang yên lặng nói trước kia vinh quang lý h u n h nơi này sợ là không có đổ tốt gì chu lễ vòng nhìn một phía trong mắt vẻ thất vọng càng đầm đậm h ắ n đã đạt được chân quý tinh kim huyết quả. lại có lý tàng phong tặng cho phỉ thúy ngọc bích thanh trúc t r ù n g bản đối với tông môn này di chỉ ôm lấy cực lớn t r ờ mong nhưng trước mắt này rách nát hoang vu cảnh tượng để hắn hy vọng dần dần thất bại chu hình ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một kiện rất quỷ dị sự t ì n h sao lý tàng phong thân hình nhẹ nhàng đi vào một chỗ phế tích trên đỉnh nhìn xuống phía dưới lây giống như là đang quan sát cái gì sau đó đưa ra nghi vấn của mình lý huynh ngươi cũng không nên hủ dọa ta chu lễ trong lòng giật mình tại cái này tràn ngập nguy hiểm cổ địa t r o n nhất là tại hắn tận mắt nhìn thấy cái kia phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xà lạng yên không một tiếng động cướp đi hai người tính mệnh đằng sau hắn lý i biệt mẫn cảm. Giờ ề n nên mẫn này nghe trở phút đặc được cảm. l tàng phong lời nói, cao ũ cũng n không khỏi cảnh giác lên người nhìn nơi này tình hình chiến đấu vết tích rõ ràng như thế, nhưng nói không Tàng Phong g giác khỏi tích thế, thế thi thể hoặc là nói một bộ bạch cũng không tìm tới. cốt là là Lý tìm mà vết một một đấu rõ bộ bộ mày quan sát sau một lúc chậm rãi nói ra ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một chỗ chiến đấu dấu vết lưu lại nghi ngờ trong lòng càng dày đặc chu lễ trải qua hắn vừa nhắc nhở như vậy lập tức giật mình suy tư một lát sau nói ra có phải hay không là bị những yêu thú kia châu đã ăn tại cái này địa phương tràn ngập nguy hiểm yêu thú h à n h hành suy đoán này cũng là có chút ít khả năng bất quá lý tàng phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thích hợp hắn ẩ n ẩ n phát giác những cái kia ở bên ngoài nhìn chằm chằm yêu thú tựa hồ cũng đối với nơi này tránh không kịp không có một cái dám tới gần mà lại nơi này quá mức cán tĩnh giống như là không có vật sống tồn tại nhìn nhìn lại đi nói không chừng có thể có cái gì bỏ sót địa phương bây giờ không có thu hoạch chúng ta ngay ở chỗ này đợi cho hừng đông lại đi lý tàng phong trong lòng cũng là có chút không c a m l ò n g lớn như vậy một chỗ gánh chịu lấy ngàn năm lịch sử hắn không tin sẽ không có bất kỳ cái gì vật có giá trị chu lễ nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý hai người liền tại trong phế tích này đi dạo đứng lên có thể ánh mắt nhưng không có b ô n g tha bất kỳ ngóc ngách nào lý huynh ngươi nhìn nơi này chu lễ giống như là phát hiện cái gì la lên lý tàng phong để hắn nhìn qua ngươi nhìn nơi này kiến trúc còn có phía sau ngọn núi sơn phong đây là bị một kiếm chém ứng ra chu lễ trong giọng nói mang theo khó mà che giấu kinh ngạc hắn mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng lý tàng phong thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp trước mắt kiến trúc khoảng cách phía sau ngọn núi kia chừng trăm trượng xa nhưng là giữa hai ngọn núi cái kia đồng loạt vết đứt là không giả được thủ đoạn như vậy không nói chi huyền thông huyền cảnh giới có thể hay không làm đến lý tàng phong cũng là phát ra cảm thán hắn từng dùng kim cương chi lực phá hủy một ngọn núi có thể đó là tại rất gần khoảng cách phía dưới nhưng là hiện tại cảnh tượng như vậy cho dù hắn dùng r a toàn lực từ đầu đến cuối tứ tượng c h â n thế kiếm thanh long một kiếm cũng hoàn toàn làm không được nhưng là liền tại bọn hắn hai người cảm thán thời khắc một cái toàn thân mọc đầy lông đen sinh vật hình người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn hoặc là nói là tại phế tích kia trên nóc nhà vật kia thân cao hơn hai mét dư hình thể rộng t ù n g thỉnh mặc một bộ tàn phá thanh đồng áo giáp phía trên có rất nhiều minh văn mà nó mọc ra toàn thân lông đen rậm rạp mau đưa khôi giáp của nó hoàn toàn che chắn đây là vật gì chu lễ hiển nhiên bị nó giật này mình khó trách nơi này không có yêu thú dám tới gần nơi này lý tàng phong thì thào nói nhưng là sau đó càng làm cho hai người bọn họ không có nghĩ tới sự t ì n h phát sinh cái kia ế hắc mao quái vật vậy mà miệng phun tiếng người không phải thái tôn người người xâm nhập giết lời của nó giống như là nuốt xa từ một dạng nhưng là sau khi nói xong cái này hắc mao quái vật chính là vung v ẩ y nắm đấm trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống chu h i n h tránh lý tàng phong gặp quái vật kia trên người chiến giáp đồng tàu tản ra yếu ớt ánh sáng lúc này nhắc nhở chu lễ tránh đi nó một quyền này chu lễ không dám k i n h thường lúc này nhảy một cái sau đó lôi kéo một cây đằng mạn xa đã ngâm bốn hát mao quái vật một quyền rơi xuống đất nhất thời xung quanh trăm mét phạm vi lập tức mặt đất b ạ o t à n sụp đổ uy lực của một quyền này lại có chi huyền cành chi u i c h ư n g một trăm linh hai phế tích chân bảo c h ư n g một trăm linh hai phế tích chân bảo cái này hát mao quái vật một quyền chi u i để chu lễ trong lòng giật mình lý huynh quái vật này là cựu phẩm hậu kỳ trên người nó thanh đồng giáp có thể giao động lực lượng của nó chu lễ vừa hô vừa lôi kéo đằng mạn mượn lực đ á hướng một chỗ tràn đầy vách nát tường siêu trên phế tích đồng thời không quên lớn tiếng nhắc nhở lý tàng phong lý tàng phong như thế nào lại nhìn không ra hắn cho mày giờ phút này có chu lễ tại hắn không tốt thi triển chính mình thủ đoạn chỉ có thể lập tức hét lớn một tiếng ngươi đi trước ta đến ngăn chặn nó chu lễ nghe chút lập tức lời nói bồi dối ngươi chỉ là lục phẩm cảnh giới như thế nào kéo được nó ngươi c h ư a có làm ẩu lúc này chu lễ ngược lại là giảng nghĩa khí tại sống chết trước mắt này không có tính toán bỏ xuống lý tàng phong một mình bằng bệnh cái này khiến lý tàng phong có chút cảm động thế nhưng để hắn có một chút khó chịu như vậy hắn chỉ có thể nói lần nữa ta có b ắ t phẩm vị thúy n g ọ bích thanh trúc xạ nó có thể hộ ta đúng lúc này hát m a quái vật lần nữa khởi sướng công kích mục tiêu tr chu lễ t h ấ y thế đông nhiên n h ấ p chân đem xung quanh một khối to như cối say tảng đá hung hăng đá hướng đầu của quái vật hòn đá kêu mang theo tiếng thét như như đạn pháo bay đi hát m a u quái vật hình như có nhận thấy q u ạ t hương bổ giống như đại thủ trực tiếp bắt lấy tảng đá thạch đầu một giây sau nó trên cánh tay nổi gân xanh dùng s ứ c bót cái kia tảng đá cứng rắn lại như cùng yếu ớ t đầu hũ bình thường trong nháy mắt h ó a thành m ộ t mịt u ô n rơi mà rơi giống quái vật phát ra chấn thiên động địa tiếng giống lần này trong tiếng hô tràn đầy bị khiêu khích sau phẫn nộ như là phát củng giống như da thú trong mắt lóe da khát máu hung quang làm cho người không rét mà run h ắ c mao quái vật lập tức từ bỏ công kích lý tàng phong trực tiếp đem đầu mầu chỉ hướng chu lễ trên người của nó chiến giáp đồng thao phát ra sáng lời giống như là cảm nhận được phẫn nộ của nó cái này khiến h ắ c mao quái vật tốc độ tăng lên không ít đến mức bên cạnh của nó mang theo một trận màu đen gió lốc trực tiếp thẳng hướng chu lễ cái này khiến lý tàng phong trong lòng ngược lại là cảm động nhưng hắn có thể ngăn cản h ắ c mao quái vật chu lễ lấy cái gì ngăn cản h ắ c mao quái vật r ơ lên nằm đấm lại lần nữa hướng về chu lễ phương hướng rơi đi cũng may xung quanh đằng mạn thật nhiều chu lễ thấy vậy lúc này lôi kéo đằng mạn lại lần nữa chạy trốn mà một quyền kia rơi xuống. không có gì bất ngờ xảy ra chính là cụ nát phế tích lại lần nữa nổ tung gạch ngói vụn gạch đá mảnh gỗ vụn bay khắp nơi múa mang theo nồng đ ầ m khói bụi trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện hồ to lý tàng phong vốn muốn mượn cơ hội này xuất thủ nhưng là hắn đột nhiên phát hiện quỷ dị một màn cụ nát p h ò n g ốc tại nổ tung thời điểm bay ra khỏi mấy món quần áo tàn phá mặc dù nhìn xem cũ kỹ nhưng là có chút hoàn chỉnh mà cái kia hắc mao quái vật nhìn xem bay ra quần áo lúc này ngây người một chút không có động tác đợi đến những quần áo kia rơi trên mặt đất đằng sau nó lúc này mới lại lần nữa cuồng táo đứng lên lập sau đó hắn liền đối với chu l ệ lớn tiếng nói quát chu hình nhìn thấy trên đất ý phục sao mặc nó vào chu l ệ ánh mắt nhìn về phía phía dưới sao mặc dù không hiểu hắn nói như vậy là vì cái gì bất quá hắn hay là làm theo chu l ệ tuột tay làm mạ trực tiếp hướng dưới mặt đất quần áo vật tới thế nhưng là cái kia hắc mao quái vật cũng là trực tiếp g i ế tới t nam đấm khổng lồ trực tiếp đã chạm mặt tới quyền phong đã đem bên dưới bụi đất tung bay mà lên chu l Lê ệ trong mắt con ngươi trực tiếp bị lồng đen nắm đấm chứng cứ cũng may một giây sau cùng hắn cầm quần áo khoác ở trên thân cũng liền ở thời điểm này cái kia hắc m a quái vật đình chỉ động tắc trên tay, đồng thời đem Được、lại đưa ánh mắt nhìn về hướng lý tàng phong nói lần nữa một câu không phải thái tôn người giết nói đi lúc này xông về lý tàng phong sắc ý n g ậ p trời chu lễ cái chán toát ra mồ hôi lạnh vừa rồi thật sự là sinh tử trong c h ư ớ c mắt n ắ m đấm kia nếu là rơi xuống cứ như vậy uy lực chỉ sợ sẽ giống dưa hấu một dạng bị đánh bạo bên này lý tàng phong phát hiện lông đen trách nhược điểm sau cũng là như là chu lễ một dạng phụ thêm cái kia bay ra quần áo như vậy lông đen trách cũng là bình tĩnh trở lại là trong môn đệ tử không thể thương tổn hát mao k h á i vật nhìn xem hai người bọn họ một câu cuối cùng nói rất là kiên quyết lúc này lý tàng phong cùng chu lễ lúc này mới phát hiện trên người bọn họ mặc quần áo chính là một kiện tông phục phía trên có mây trôi thường ngày đồ án chỉ là bây giờ tại tuế nguyệt phía dưới lộ ra tàn phá không thôi cũng may là y phục này chất liệu không sai lúc này mới không có tại cái này tuế nguyệt phía dưới hóa thành hư vô lý m i n h quái vật này có phải hay không là trong tông môn này người chu lễ đem trên thân áo thùng mặc được sợ sẽ dẫn hắc mao quái vật lại lần nữa b ả o tẩu mà hắn nói ra câu nói này thời điểm mười phần coi chừng cũng có chút suy đoán không xác định ngữ khí lý tàng phong lắc đầu không có khả năng nên không phải người là một loại nào đó yêu thú h ã n tử trên xuống dưới đều không có nhìn ra quái vật này có nửa điểm người bộ dáng ngược lại là yêu thú khí tức càng nhiều hơn một chút nhưng là yêu thú này chưa tới biết huyền cảnh giới sao có thể nói chuyện chẳng lẽ ở trong trận đại chiến đó ngã tu vi lý tàng phong không ngừng suy đoán nhưng này hắt m a u quái vật nhìn xem hai người sửng sốt một lát sau lập tức ngựa khí nghiêm khắc mấy phần hai người các ngươi tại nơi này làm gì mau trở về nghỉ ngơi nói đến đây hắt m a u quái vật trực tiếp lôi kéo hai người bọn họ hướng về một chỗ phế tích đi đến kiến trúc kia tại trong tông môn này xem như một cái tương đối hoàn hảo kiến trúc cũng không triệt để đổ sụt ở trong còn có cửa quái vật kia đẩy cửa ra một cỗ không khí không lưu thông cũ kỹ khí tức lập tức vào tới cái kia hát mau quái vật nghiêng người né ra sau đó ra hiệu để cho hai người đi vào lần này ngược lại để chu lễ hơi lung túng một chút lý huynh quái vật này đến rồi thật đem chúng ta xem như cái này c ổ tông đệ tử đi vào sao lý tàng phong mặc dù trong lòng cũng có chút lo lắng bất quá bằng vào thực lực của hắn cũng không lo lắng mà hắn cũng nghĩ nhìn xem quái vật này muốn làm gì lập tức hắn nhìn một chút bên cạnh cái kia h ắ c mao quái vật sau đó lại nhìn về phía chu lễ chúng ta có chọn sao nói đi hắn liền trước một bước đạp đi vào chu lễ ngẩng đầu nhìn bên cạnh h ắ c mao quái vật trên thân lắc một cái thấy vậy cũng chỉ có thở nhẹ một tiếng bước nhanh đuổi theo l ý huynh chờ ta một chút đi vào trong phế tích này trong nháy mắt liền có ánh sáng sáng sáng lên đó là nóc nhà có k h ỏ a bảo châu có thể cung cấp sáng ngời bảo châu có người thành niên quyền pháp lớn nhỏ chỉnh thể hôn nguyên đồng thời tại phía trên kia có một chút vòng tròn đường cong giống như là ruộm bậc thang mở dạng lit nha lit lớn như vậy một viên thật sự là thủ bút thật lớn à. chu lễ sau khi đi vào chính là bắt đầu cảm thán đầu này trên đỉnh bảo châu thế nhưng là có cái gì thuyết pháp lý tàng phong chưa thấy qua cái này vật chỉ có thể nhìn ra chân quý nhưng là hiện tại tiền tài cùng hắn tới nói đã tính không được cái gì chương một trăm lẻ hai phế tích chân bảo hai lý huynh có chỗ không biết cái này cực hải đ ê m u châu chính là phía bắc vùng biển vô tận đặc thù sản phẩm sinh tại u con trai bạn bên trong cái kia u con trai bạn tại hải thâm không thấy ánh sáng chỗ mỗi dài mười năm cái kia u châu mới có thể dài ra một vòng châu đường vân bình thường u châu bất quá 5 vòng, 10 vòng, năm vòng m ộ ư ơ i vòng ba mươi năm mươi vòng cũng đã là rất ít đi xem như hy hữu đến cực điểm chu l ệ nói đến đây có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái trong nhà của ta liền có một viên ba mươi vòng u châu bị phụ hoàng ta coi như chân bão sau đó ngữ khí của hắn có chút kích động lên chỉ hướng phía trên u châu nhưng là ngươi nhìn cái k i a u châu phía trên đường vân đầu chỉ trên trăm hơn ngàn số có thựa có thể tính làm thế gian ít có lý tàng phong ở bên nhẹ gật đầu trong mắt không có hứng thú quá lớn nơi này chính là lên ngàn năm tôm môn có những vật này cũng coi như bình thường nhưng là chu lễ câu nói tiếp theo lập tức liền để ánh mắt hắn sáng lên một cái nghe nói thứ này lên trăm vòng bị nó chiếu sáng liền có thể trừ tà tránh bệnh lên ngàn vòng còn có thể kéo dài tuổi thọ vậy cái này là cái thứ tốt lý tàng phong con mắt rơi vào phía trên không chịu rời đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi hắt m a u quái vật gặp bọn họ hai cái ngơ ngác đứng đấy bất động liền thúc giục nói sau đó để bọn hắn hướng phế tích chỗ sâu đi đến địa phương quỷ quái này sẽ không sập đi chu lễ một đường tiến lên theo mấy người bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu trên đỉnh đầu cái kia do loạn mục chi lăng lên phế tích trên đỉnh thỉnh thoảng rơi xuống cho bụi như vậy để hắn như là có chút khẩn trương đi đi. bên trong nghỉ ngơi nương theo h ắ c mao quái vật thanh â m đàm thoại vậy mà giảng bọn hắn dẫn tới một cái cự đại trong t h c h thất nhiệt độ của nơi này c ự c thấp lý tàng phong cùng chu lễ thở ra trực tiếp trở thành m ạ c khí lại bên trong còn có một tấm vương b ứ c to lớn màu đen d ư ờ n g đá lý tàng phong sau khi nhìn thấy cảm thấy có chút quen mắt tại phối hợp hiện tại nhiệt độ của nơi này lập tức không khỏi để hắn kinh ngạc lên tiếng đây là hàn tâm huyền thạch hay là nguyên một khối phẩm chất cực cao hàn tâm huyền thạch hàn tâm huyền thạch chia làm vài loại màu trắng kém nhất màu xám còn có thể sám đậm lá tốt đen là cực hạn loại này tảng đá kỳ dị đúng là hắn tại tảng v õ các tầng bảy nhìn thấy những cái này tảng đá thạch đầu cái bàn muốn nói hòn đá kia cái bàn đặt ở bên ngoài sẽ cho người vì thế đánh đầu rơi máu chạy vậy cái này dường đạt nếu là đặt ở bên ngoài chỉ sợ sẽ gây nên nguyên một gió tanh mưa máu không nghĩ tới tại phế tích phía dưới còn có đồ tốt như vậy nghỉ ngơi nghỉ ngơi hát mao quái vật ra hiệu bọn hắn đi lên nghỉ ngơi đây đối với hai người tới nói đó là ớt gì chu lễ gặp lý tàng phong nhận ra lập tức hỏi một câu sau đó cả người liền không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng đi lên rét lạnh t ấ u xương nhưng là có thể kích phát thể nội huyết khí mạch lạc quả nhiên có tăng lên tu hành công hiệu chu lễ nói liền bắt đầu tu luyện trong thân thể của hắn còn có nhẹ bỏ che hiệu lực hiện tại có cái này hàn tâm huyền thạch phụ trợ có thể tốt hơn luyện hóa lý tàng phong ngược lại là không có tu luyện hắn đã là biết huyền hậu kỳ cảnh giới nhận một phương thiên địa hạn chế không có cách nào có thể đột phá biết huyền cảnh giới cho nên cũng là phí công lúc này hắn điểm số đã đi tới sáu tỷ tám trăm sáu mươi chín chín trăm sáu mươi sáu nghìn bảy trăm ba mươi sáu điểm bây giờ căn bản liền dùng không hết mà hắn tại nhàm chán thời khắc cũng đang quan sát cái kêu hắc m a quái vật cái kêu hắc m a quái vật nhắc tới cũng kỳ quái nhìn xem bọn hắn lên hàn tâm huyền thạch phía sau giường tìm cái có thể càng đẹp mắt gặp bọn họ địa phương ngồi xuống thở gấp t r ọ n g khí thỉnh thoảng gai gai trên người mình cứ như vậy thẳng tắp nhìn về phía bọn hắn đen kịt trong con ngươi ánh mắt lưu h ò a thậm chí lý tàng phong năng theo nó bị mọc đầy lông đen trên mặt lông tóc v ặ n vẹo nhìn xuống ra nó là đang cười thời gian cứ như vậy đi qua chu lễ trên mặt màu đỏ từ từ hạ thấp mà khí tức của hắn cũng đang không ngừng kéo lên đã là đi tới b ắ t phẩm bậc cửa lý huynh ta sắp đột phá rồi chu lễ trong mắt hết sức cao hứng hắn lúc này mới bước vào nơi này ba nhưng là còn không đợi lý tàng phong đáp lời phế tích này bên ngoài lập tức chính là vang lên một trận tiếng n ổ bành thanh â m cực lớn để bọn hắn chỗ thạch thất cũng hơi lắc lư mấy lần bên ngoài xảy ra chuyện gì lý tàng phong muốn đi bên ngoài nhìn xem tuy nhiên lại không muốn hắc m a u quái vật ngăn tại hai người bọn họ trước người bên ngoài nguy hiểm các ngươi yếu không thể đi hắc m a u quái vật nói vậy mà cởi xuống trên người mình thanh đồng giáp một chút cho đến lý tàng phong ta đi các ngươi thật tốt không nên động cái kêu hắc mao quái vật nói liền hướng về bên ngoài nhanh chân chạy tới lý h u n h nó cái này ngắn ngùi hai câu nói để bọn hắn hai người ngơ ngác sửng sốt nhất là l ý tàng phong nhìn thấy trong tay bộ kia có thể nói là có giá trị không nhỏ thanh đồng giáp nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cái này rất giống là ngươi đến một nơi xa lạ sau đó vô ý quen biết một người người kia đem chính mình cho là đồ tốt nhất đều cho ngươi thậm chí không xác định thời điểm nguy hiểm còn đem chính mình quý báu nhất đồ vật vô điều kiện cho đến ngươi để cho ngươi bảo vệ tốt chính mình chúng ta đi xem một chút lý tàng phong cầm thanh đồng giáp liền t h u ậ n lúc đến đường hướng ra phía ngoài tại đi đến theo hai người bọn họ càng đi càng gần chung quanh tiếng nổ mạnh liền vang lên kịch liệt hơn rõ ràng vững mạnh ngươi thật muốn đổi tận giết tuyệt bên ngoài có người đang nói chuyện đó là một tên trạm kiếm tông nam tử thực lực cựu phẩm sơ kỳ để cho người ta không dám xem thường chỉ bất quá hắn lúc này lộ ra chật vật trên thân khắp khuôn mặt là bụi bặm không có một chỗ sạch sẽ địa phương mà lại tiếng nói của hắn bên trong cũng là mang theo tuyệt vọng cùng bất đắc di đem đồ vật lưu lại nói không chừng ta tâm tình tốt còn có thể lưu n g ư ờ i một mạng nhưng là n g ư ờ i đến nhanh không phải vậy ta có thể tùy thời sẽ cải biến suy nghĩ người nói chuyện là người mặc bạch lý kinh tiễn tông nam tử cựu phẩm trung kỳ cảnh giới nam tử tướng mạo anh tuấn dáng người khôi n ô toàn thân áo trắng toàn bộ bị hắng t ố n g lên lại có thể thấy được ở trong cơ bắp hình、dáng. Tay h ắ n cầm h t c u n g đứng tại, tại m lúc, lúc này một cái n hắc mao n khoái vật đột nhiên xuất hiện lúc này liền đối với đứng cao kinh tiễn tông vương bạch xuất thủ mà đi quyền phong như sấm tại cái này thăm thẳm bầu trời đêm ẩm vang đổ vang vương bạch phản ứng rất nhanh lại hắn thân pháp công pháp lúc này như là một mảnh phi diệp vung dung p h i ê u khởi để hắc mao quái vật một q u y ề n chi vi này thất bại nhưng khi hắn sau khi hạ xuống lại phát hiện cái kia c h ạ m kiếm tông nam tử đã thừa dịp này thời cơ chạy trốn hỏng chuyện tốt của ta muốn chết vương bạch hơi nhúng mày nhìn xem hắc mao quái vật cho dù nó là cựu phẩm nhưng tại vương bạch trong mắt không nhìn thấy một chút không sợ chỉ gặp vương bạch đối với hắc mao quái vật lúc này mở cánh tay kéo cung theo m ú i tên dây kéo động một cái ngưng khí chi tiễn thình lình xuất hiện đây là có thể thấy được khí tiễn uy lực so ly tàng phong giết chết nam tử kia uy lực càng mạnh mấy lần giống. hát mao quái vật thấy vậy cũng là không sợ một tay đập ngực ra hiệu hắn phóng ngựa tới t r ư ơ n g một trăm linh ba rời đi t r ư ơ n g một trăm linh ba rời đi đưa ngươi đi chết vương b ạ c h trong mắt lên cơn giận dữ trước mắt cái này hát mao quái vật không chỉ có hỏng chuyện tốt của hắn còn như vậy tùy tiện khiêu khích cái này khiến hắn không thể nhịn được nữa hắn đ ỗ n g nhiên buông ra trong tay căng cứng dây cái kia h á t cung trong nháy mắt phát ra một trận chấm thấp vụ vụ h i u một đạo khí tiễn như mũi tên rời cung b ắ n ra khí này mũi tên mới vừa xuất hiện liền phát ra bén nhọn phá âm thanh âm phản phất muốn đem không khí chung quanh đều vỡ ra đến theo khí tiễn ph nó lại giống như là có được một loại ma lực thần kỳ bắt đầu quay bốn b ề không khí không khí giống như là bị một cái bàn tay vô hình n ắ m kéo vây quanh khí tiễn cấp tốc xoay tròn cái kia khí tiễn tựa như một cái xoay tròn cấp tốc mũi khoan đang xoay tròn bên trong không ngừng g i à n h d ụ lực lượng khí thế càng kinh người uy lực của nó cũng tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên mà hắc m a quái vật tựa hồ cũng đã nhận ra cái này đập vào mặt uy hiếp nhưng mà nó nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi chỉ thấy nó bỗng nhiên mở ra cái kia che kín răng nanh lớn một cỗ nồng đập gây mũi hắc vụ lúc này từ đó mãnh liệt mà ra tại trước mặt của nó cấp tốc tràn ngập ra. ngay sau đó cái kia h ắ t m a u quái vật trong miệng nói l ầ m b ầ m giống như là thi triển một loại thần bí khó lường cổ lao thuật pháp theo tiếng gầm nhẹ của nó hắc vụ kia bắt đầu cấp tốc n g ư n g kết tại trước mặt nó trong nháy mắt tạo thành một cái c ự đại t ấ m chắn màu đen t ấ m chắn này đen kịt bóng lưỡng tựa như do thượng đẳng nhất ô kim chế tạo thành mặt ngoài hiện ra quang trạch có thể nói do hết thể can đông khí t i ễ n như n ộ long giống như cùng hát tuấn hung hăng va chạm trong chốc lát phản phát hồng trung đại l ã bị mánh lực g ó vang phát ra chấn động một đợt liên tiếp một đợt hướng bốn phía mánh liệt quyết tán vương mạch khí mũi tên chỗi quấn không khí tại va chạm trong nháy m hướng về bốn phía điên cuồng lôi cuốn mà đi nhưng khí lưu này cũng không có đơn giản như vậy trong đó lại ngưng tụ không gì sánh được sắc bén khí thế giống như vô số đem h à n quang loẹ loẹ tiểu đào ở trong đó ẩn hiện những nơi đi qua mặc kệ là đổ nát thê lương hay là tạp nhạc cò cây đều giống như bị sắc bén tiểu đào tùy ý phủi đi qua bình thường lưu lại từng đạo thật sâu dấu vết mờ mờ hát mao quái vật còn chưa kịp phản ứng trên thân cái kia nồng đậm lông đen liền bị cắt rơi mạng lớn như màu đen đông tuyết bay là tả b a xuống lại nhìn nó mặt kia hát thuẫn lại bị khí tiễn xuyên thủng một cái có lớn chừng quả đấm lỗ thủ chu lẽ một bên không chớp mắt nhìn n chằm bất ộ t chằm chiến trường vừa hướng bên cạnh lý tàng phong nói ra hai người bọn họ ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem trận này giao phong kịch liệt bọn hắn nhìn ra được vương bạch thực lực bất phẩm nhưng nếu là cùng người mặt thanh đồng giáp hát mao quái vật đối chiến vương bạch tất nhiên không phải là đối thủ biết hiền chi uy bọn hắn có thể thấy được qua có chút thủ đoạn bất quá vẫn là muốn chết vương bạch lanh mắt nhìn đi trong tay hắc c u n g không ngừng run run trong nháy mắt chính là ba n ă m khí tiến mánh liệt bắn mà ra hắc m a u quái vật lấy trong lòng là niệm điều khiển hắc thuẫn trực tiếp nên kích mà lên muốn nhở vào đó cùng vương bạch lạp tiến khoảng cách thế nhưng là vương bạch cái k i ê u mỗi một mũi tên đều hình như có tượng hổ chi lực hắc m a u quái vật vừa đi bên trên hai bức liền sẽ bị đánh lui trực tiếp bị nó áp chế đến không thể động đậy giống hắc m a u quái vật không ngừng g ầ m rú phóng thích biệt q u ấ t thế nhưng là đ ả o mắt liền thấy chu lễ cùng lý tàng phong quan chiến hai người nhất thời cái này hắc mao quái vật lúc này liền đối bọn hắn nói đi nguy hi vương bạch cũng phát hiện dị thường sau đó t h u ậ n ánh mắt của nó nhìn lại cũng phát hiện lý t à n g phong cùng chu lễ hai người là nơi này cổ nhân vương bạch chưa thấy qua hai người bọn họ nhưng nhìn đến bọn hắn mặc cổ xưa quần áo ngược lại để hắn có c h ú t mậu bất quá rất nhanh hắn liền đem hắc cung nhắm ngay bọn hắn nếu hắc mao quái vật biết bọn hắn vậy liền đối với mình liền có uy hiếp thiên hạ thủ vi cường vương bạch hắc cung run run trong n g á y mắt chính là mười mũi tên tể phát đối với hai người bọn họ mà đi muốn một chiêu giết bọn họ lý h u y n cái này lao về phía chúng ta rồi chu lễ vừa nói xong một câu không biết làm sao bây giờ thời điểm hát mao quái vật điều khiển hát thuẫn lúc này liền c ả n đến bên cạnh bọn họ k e n k e n k e n đang đang đang thanh âm này như là trời mưa một dạng bất quá nhưng là lý tàng phong bọn hắn an toàn xuống tới nhưng là liền chu lễ thở ra một cái thời điểm cái k i a đã tổn hại xuất động hát thuẫn bên trong vậy mà lần nữa toát ra một tiễn một tiễn này uy lực bọn hắn có thể thấy được qua nếu là đ ó lấy mặc dù không đến mức bỏ mình nhưng là cũng là trọng thương lý tàng phong nắm tay chuẩn bị xuất thủ nhưng ở lúc này hát mao quái vật cái k i a m a u nhung nhung cánh tay xuất hiện ngăn tại trước mặt bọn hắn mảnh tiễn khí nổ vang hát mao quái vật cánh tay lúc này bị t cái này khiến nó đau ngửa mặt lên trời vượt đều nhưng là nó nhìn về phía lý tàng phong hai người lại như là không muốn để cho bọn hắn lo lắng lúc này lại thu âm thanh ngược lại là có tình có nghĩa bất quá vẫn là muốn chết vương bạch cho dù ngay cả khi mấy mũi tên nhưng đối với hắn tới nói cũng không tính được là cái gì liền ngay cả khí tức đều không h ố n loạn tại đầu cổ lộ này bọn hắn kinh t i ễ n tông người có quá nhiều ưu thế mặc vào bảo hộ chúng ta lý tàng phong thấy hắn như thế phách lối đắc ý lập tức đem thanh đồng giáp đệ trình hát m a quái vật khi đó hát m a quái vật còn muốn để lý tàng phong mặc vào nhưng là cái này cái kia một câu cuối cùng bốn chữ xuất hiện cũng là để hát m a u quái vật nhẹ gật đầu thanh đồng giáp mặc tại thân phía trên minh văn sáng lên hát m a u quái vật khí tức kéo lên cái này khiến vương bạch phát giác nguy hiểm đưa tay lại làm ấ y mũi tên có thể có thanh đồng giáp hát m a u quái vật hoàn toàn không sợ liền ngay cả hát tuấn cũng không sử dụng trực tiếp tay không đánh bay bay tới khí tiễn để nó ở một bên sau khi hạ xuống trực tiếp nổ vang vương bạch thấy vậy hơi nhúng mày đưa tay chuẩn bị đi sở phía sau kim tiễn thế nhưng là tay chạm đến đi lên hắn trong nháy mắt lại thu tay lại trở về giống như là đang tự hỏi dò xét có đáng giá hay không đến nhưng là cuối cùng vẫn là nắm tay vươn g xuống coi như các ngươi vận khí tốt vương bạch thoại âm giận dữ thân hình l ó e lên liền biến mất không thấy thân pháp này thủ đoạn ngược lại để lý tàng phong đều có chút c h ấ n kinh xem ra chính mình hay là phải đi nhặt được một bản thân pháp và cổ lộ này sau lý tàng phong biết được chính mình thiếu khuyết tỷ như tại cái kia phỉ thúy ngọc bích thanh trúc lâm bên trong hắn nếu là gặp được một cái kinh khủng hơn tồn tại cái kia không sẽ chết định hát b a o quái vật hướng vương bạch đổi tới thế nhưng là tại đến tông môn này phế tích bên l i n giới lúc này liền ngừng lại n ử a mặt lên trời gào thét lấy cho người cảm giác tựa như là nó không có khả năng r lý tàng phong cùng chu lễ hai người đi vào hát mao quái vật bên người lúc này thiên đã mọc sáng có ánh nắng xuất hiện mà bởi vậy lần về sau hát mao quái vật đối bọn hắn hai người càng là quan tâm đầy đủ hát mao quái vật thủ thương mang theo bọn hắn đi vào một viên cổ thụ bên cạnh cổ thụ này độ lớn bằng gian phòng theo lý thuyết cho là dáng dấp c ả n h lá dập dạm che khuất bầu trời thế nhưng là lý tàng phong hai người bọn họ phát hiện cổ thụ kia đã là bị người chặt đứt hóa thành hai mảnh 103, đi, hai. nhưng là cổ thụ sinh cơ cường đại dù vậy cũng không chết khéo mà là từ đoạn sinh chỗ mọc ra đàn m ạ Ông môn này bên trong bọn hắn ánh mắt chiếu tới toàn bộ đằng mạn đều đến từ nơi này h á c mao quái vật mang theo bọn hắn lại tới đây lại hướng phía trước đi đi đến nó d ễ cây phía dưới nơi đó có một chuỗi đằng mạn ngang dài mà qua lại ở phía dưới sâu có mấy quả cỡ ngón tay xích hồng trái cây trái cây đỏ tươi như là tiên huyết ngưng tụ quanh thân có hồng khí tràn ngập xem xét cũng không phải là p h ả n vật h á c mao quái vật lấy xuống một viên để vào trong miệng cái này quả hồng có hiệu quả chỉ là ăn một viên lập tức liền để hát mao quái vật thụ thương địa phương lập tức toát ra hồng khí trong lúc nhất thời nó cánh tay thụ thương địa phương đó là mắt trần có thể thấy khôi phục từng tia từng tia mầm thịt đang từ từ gây dựng lại đây là trái cây gì lại có hiệu quả như vậy chu lễ hiếu kỳ lập tức xích lại gần quan sát một cô kỳ dị mùi thơm tràn vào xoang núi của hắn trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy thông thấu lý tàng phong cũng là không nghĩ tới còn có dạng này trái cây tồn tại ngược lại để hắn có chút đền bù p h ỉ thúy ngọc bích thanh trúc lâm bên trong tiết mới hắn muốn hai lấy có ý nghĩ này nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là hắc mao quái vật chủ động cho hai người bọn hắn cái một người lấy xuống một viên ăn thu thương ăn. nó nói trong giọng nói tràn ngập lo lắng giống như là sợ bọn họ tại vừa rồi trong tranh đấu thụ thương nó sau đó ra hiệu bọn hắn ăn hết lập tức còn làm cái thụ thương động tác bộ dáng kia sợ trong môn cuối cùng này hai cái đệ tử có chuyện gì nhưng là nó không biết lý tàng phong cùng chu lễ không phải tông môn này người nó tông môn đã hủy diệt đã không ai cử động như vậy để cho hai người trong lòng ấm áp sau đó lấy nhau lập tức liền làm lấy mặt nó giả vờ giả vịt bước vào như vậy liền để nó vỗ tay cao hứng nương theo xanh thấm nhật lãng hát mao quái vật lại dẫn bọn hắn đi đến tông môn này phía sau núi hát mao quái vật ở phía trước dẫn đường một đường tiến lên nó thân ảnh khổng lồ kia lại có vẻ hơi cô đơn làm cho người kinh ngạc lạ có thể thấy do nó thỉnh thoảng nâng lên lông xù cánh tay lau sạch lấy mặt trong động tác tràn đầy bi thương lý huynh ngươi nhìn nó đang khóc chu lễ cùng lý tàng phong sánh vai đi tới ánh mắt bén nhạy phát hiện cái này một dị thường lý tàng phong khẽ gật đầu hắn có thể cảm nhận được từ cái kê h ắ t mao khoái vật trên thân phát r a nồng hậu dày đặc bi thương giống như thực chất giống như quanh quẩn ở chung quanh theo dần dần tới gần phía sau núi không khí phảng phất trở nên càng nặng nề phía sau núi hoàn toàn yên tĩnh an t ĩ n h có chút đáng sợ mà ngay cả chim thú tung tích cũng không thấy chỉ có xanh ung tươi tốt cây xanh trải ra lấy những n à y cây xanh bị đánh để ý đến ngay ngắn rõ ràng cái kia tu bổ qua vết tích cho thấy nơi này thường xuyên có nhân tinh hiệu lòng liệu khi chu lễ cùng lý tàng phong chậm rãi lên núi cảnh tượng trước mắt để bọn hắn chấn động trong lòng toàn bộ trên hậu sơn hiện đ â y to to nhỏ nhỏ ngôi mộ t r ừ n g hơn vạn bọn chúng chỉnh tề sắp hàng mỗi một cái mộ phần đều hướng phía cái kia đã thành phế tích tông môn phương hướng phản phất cho dù bỏ mình những n à y người mất linh hồn cũng muốn một mực canh gác lấy tông môn trên bia mộ có chữ viết có thể những chữ vi căn bản là không có cách phân biệt cho tới giờ k h ắ c này lý tàng phong cùng chu lễ mới bừng tỉnh đại ngộ vì sao lớn như vậy trong tô n g môn không thấy một bộ thi thể bạch q ố t nguyên lai、like、là cái này hắc mao quái vật đem bọn hắn từng cái mai táng ở đây cái kêu hắc mao quái vật đến sau này lại như hài đồng giống như tiếng n ư ớ c nở không ngừng trong miệng mơ hồ không do nói võ nguyện n g u y ệ t bọn hắn còn sống cũng không biết nó là đem hai người trước mắt nhận thành a i bất quá nếu đến nơi này lý tàng phong hai người liền cho khắp núi ngôi mộ cung kính thi lễ một cái coi lại ngôi mộ sau lý tàng phong liền cùng chu lễ thương nghị là thời điểm nên rời đi nơi này trên bản đồ này ghi chép cổ thành bọn hắn còn chưa có đi nghe nói nơi đó mới có đại cơ duyên tôn tồn dương chính dương kiếm chính là ở nơi đó thu hoạch được bất quá bọn hắn nhưng lại không biết nên như thế nào cùng trước mắt h ắ c m a u quái vật nói h ắ c m a u quái vật mang qua bọn hắn nhìn phần m ộ sau tâm tình rõ ràng cao h ứ n g một chút mang theo bọn hắn đi tới khắp nơi phế tích trước khoa tay m ú i chân khoa tay lấy nói võ trước kia cho ta đường ăn ngon ngọt sau đó nó lại lôi kéo chu lê nói ra nguyện dạy ta luyện quyền mang ta h á i trái cây cái này hát mao quái vật ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy rõ ràng tuổi tắc không thấp nhưng giờ phút này lại giống hài đồng một dạng. lôi kéo l ý tàng phong cùng chu lễ nhìn một chỗ lại một nơi lý huynh ta nói không nên lời chu lễ mấy lần muốn mở miệng nhưng nhìn đến h ắ t mao quái vật bộ dáng như vậy thực sự không đành lòng lý tàng phong sao lại không phải nhưng là bọn hắn không có khả năng ở chỗ này m ỏ i mòn chờ đợi năm ngày thời gian bọn hắn hiện tại đã qua hai ngày nếu là không bớt nhanh khả năng thu hoạch cực nhỏ mà lại cái kia có thể đột phá thông huyền trái cây hiện tại mới là hắn hàng đầu mục tiêu chúng ta muốn đi muốn đi bên ngoài không có khả năng lại b ố i tiếp ngươi lý tàng phong cuối cùng vẫn nói ra mà câu nói này vừa nói ra khỏi miệng sau hát m a quái vật liền làm tức đứng chết trận tại chỗ p h ả n phất thất thần sau một hồi lâu nó lúc này mới như là cầu khẩn một dặn g nói võ nguyệt không muốn đi hắc cầu vô cùng cô độc n g h e hắc mao quái vật nói sau hai người bọn họ thế mới biết nó gọi hắc cầu hắc cầu ngoan võ hoàng nguyệt muốn đi ra ngoài mang cho ngươi đường lý tàng phong không dám nhìn hướng hắc cầu con mắt chỉ có thể chuyển hướng ở bên chúng ta sẽ trở lại xem ngươi hắc cầu cái kia thân thể to lớn lúc này ngồi sụp xuống, xuống hai tay vây quanh tại đầu gối trước ủy khuất nói võ nguyệt lựa gạt hắc cầu không trở lại không có đường lý tàng phong đi đến bên cạnh của nó sờ lấy tay của nó sẽ trở lại đến lúc đó mang cho người mức quả hắc cầu thấy vậy mặc dù không bỏ nhưng là từ chưa ngăn cản bọn hắn mà là chả muốn đem trên người thanh đồng giáp tời ra cho lý tàng phong lý tàng phong không có thu nhẹ nói lấy mặc vào bảo vệ tốt chính mình chờ chúng ta trở về hắc cầu nhẹ gật đầu lập tức đem bọn hắn đưa đến tông môn cái kia hai cây cột đá cửa ra và võ nguyệt không lừa gạt hắc cầu hắc cầu đứng tại cửa ra b ả o ngữ khí bi thương lý h u n h ta không dám quay đầu chu lễ cùng lý tàng phong hai người không quay đầu lại mà là nhấc tay hướng trời cao khoắt tay áo lý tàng phong không phải là không không dám quay đầu đâu không nghĩ tới tại cổ lộ này phía trên còn có dạng này một con yêu thú cho dù tông môn hủy diệt trăm ngàn năm vẫn như cũ thủ vững nhưng bọn hắn hai người thật còn có thể trở về s a o chu m i n h lần sau lại đến chứ lý tàng phong nhìn hắn một cái chu lễ nhẹ gật đầu đến không phải đã nói cho nó mang mức quả sao t r ư ơ n g một trăm linh bốn lam hồ cự nhân t r ư ơ n g một trăm linh bốn lam hồ cự nhân rời đi cái này không biết tên tông môn phế t í c h hai người bọn họ đó là trực tiếp đi đến cổ lộ này phía trên cổ thành nói đến nơi này cách bọn họ nơi này còn có chút xa trên đường đoán chừng phải trì hoãn một ngày lại sẽ trải qua rất nhiều y ê u thú chiếm cứ chi địa cũng may lý tàng phong trên người có phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xả ngược lại để bọn hắn đã giảm b ớ t đi rất nhiều đánh nhau thuận lợi một chút có thể có một chỗ ngược lại để bọn hắn ăn một chút đau khổ nơi đó là một mảnh đỏ đất cắt mang ở trong có quần cư y ê u thú tam phẩm đỏ c ắ t ký i ế lửa bọn chúng cũng không mạnh thế nhưng là liền mạnh tại số lượng phía trên l í t nha l í t nhít đâu chỉ hơn ngàn vạn như ong vỡ tổ phun lên đó là để bọn hắn không kịp trốn nhưng là chính yếu nhất hay là lý tàng phong hắn thực sự trang quá mệt mỏi rõ ràng có thể một tay diệt chi còn muốn cùng ch nói thật hắn còn có chút không muốn gặp chu lễ nếu là mình một người tìm kiếm cổ địa sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nhưng là hắn nếu là không có gặp được chu lễ lời nói chỉ sợ hắn đã chết thật nhiều lần trong lúc này cái này p h ỉ thúy ngọc bích thanh trúc xả trực tiếp là nuốt ăn rất nhiều do lý tảng phong giết chết những cái kia p h ỉ thúy ngọc bích thạch nhân thể nội một khối màu xanh tảng đá nhỏ bởi vậy khí tức của nó cũng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi mơ hồ mau tới đến bát phẩm đình phong không thể không nói tiểu gia hỏa này hay là g a sức có đôi khi gặp được yêu thú căn bản cũng không cần lý tảng phong xuất thủ nó liền trực tiếp đem những yêu thú kia giải quyết kỳ độc chi lợi hại sợ là cựu phẩm bị nó răn răn chắc chắc cắn một cái cũng sẽ bị thương không nhẹ lần nữa trong quá trình hai người bọn họ ngược lại là gặp thi thần tông người bọn hắn đã hội tụ năm người giống như là có bí pháp nào đó có thể làm cho bọn hắn cảm ứng lẫn nhau nhưng là bọn hắn cũng không có n ổ i xung đột dù sao hiện tại không có cái gì lợi ích dây d ừ a trong đó song phương đều là xa xa nhìn nhau đằng sau chính là riêng phần mình đi đường cái này thi thần tông người thật đúng là trách mỗi người nhìn đều âm u đầy từ khí nếu không phải còn có chút ít hô hấp tại ta chỉ sợ liền cho rằng bọn họ là một đám người chết sống lại chu l ệ ở một bên nói bọn hắn hiện tại trước mặt là một đầu to lớn lam hồ nói đến kỳ quái hồ nước này là lam trong chi sắc so nước biển có lam đồng thời có gió l â y đọc qua mặt hồ vẫn như c ũ là không dậy nổi gợ sóng giống như là ngưng kết một t ầ n g thứ gì ở phía trên cái kia thi thần tông người đều rất kỳ quái chúng ta không nên cùng bọn hắn có gặp gỡ quá nhiều hai người táng g u lập tức muốn nhìn một chút làm sao độ hồ bọn hắn nhìn địa đồ nếu là quân xa một vòng chỉ sợ sẽ chậm trễ thời gian hồ nước này rất cổ quái bên trong sẽ có hay không có sinh vật gì chu l ệ nói từ bên cạnh đưa qua một khối đá lớn vào bên trong ném đi đi vào mặc dù mặt này nhìn đằng trước hình như có thứ gì thế nhưng là lớn như vậy đồ vật lọt vào đi hay là đem trên mặt hồ tầng kia thứ gì cho phá vỡ lam thủy cao cao bắn tung tóe mà lên dưới ánh mặt trời thoạt nhìn làm m n g ảo như vậy nhưng là cũng trừ tình h u ố n như vậy phát sinh liền tại không khác t ư ờ n g ta nhìn bên cạnh có một viên kỳ dị đại thụ nó diệp từ to lớn cứng cỏi nói không chừng có thể làm lý tàng phong hồi tưởng bọn hắn vừa mới đi ngang qua thời điểm nhìn thấy cây đại thụ kia hắn lấy tay thử một chút trình độ bền bỉ không thấp nói liền trở về cắm xuống một mảnh để vào lam hồ bên trong quả nhiên lá cây này có thể phiêu p h ù ở phía trên lý tàng phong dẫn đầu thử một lần đứng thẳng phía trên cũng không khác thường lý huynh phương pháp kia cũng quá đơn sơ chu lễ ngoài miệng nói nhưng thân thể hay là rất thành thật đứng lên trên hai người đứng thẳng phía trên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì lập tức lý tàng phong đưa tay tay phải ở trong n ư n g tụ chân khí ngoại phóng thôi động lá cây tiến lên lá cây hoạt động mặc dù có chút chậm nhưng là như thế cứ như vậy đi qua hoàn toàn không có vấn đề lý hình ngươi nói trong này sẽ không xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đi chu lễ ánh mắt tại lam hồ bên trong không ngừng tuần sát nhìn xem cái kia mặt ngoài một tầng giống như dầu chân một dạng đồ vật phá vỡ sau đó hướng về hai bên trồng chất mà đi nôn ngữ lo lắng trên cổ lộ bọn hắn gặp quá nhiều kỳ quái đồ vật nhưng là liền lại cái này tại lúc này lý tàng phong ánh mắt lúc này ngưng tụ phát hiện bên bờ xuất hiện một cái nam tử áo trắng nam tử cầm trong tay hắc cung nhìn xem bọn hắn mặt mày ở trong mang theo ý cười đó là vương mạch đồng dạng đến nơi này, nhìn thấy hai người trước mắt tại mừng rỡ vương, cùng cùng vương bạch thoại âm vừa rơi xuống trong tay hắc cung liền bị kéo động mũi tên dây một cây quen thuộc khí tiến xuất hiện tại hai người trước mắt gặp lúc này lý tàng phong cùng chu lễ hai người đã là đi tới giữa hồ vị trí hiện tại có thể nói là gần lui lưng nan chu lễ mặt lộ khẩn trương nhưng là hắn đi thẳng tới lá cây phía sau bay lên quyền thế hắn hiện tại nhanh đột phá bát phẩm có tự tin có thể đỡ một tiễn này lý huynh ngươi bảo vệ cẩn thận chính mình chu lễ bắt đầu vật khí đối với lý tàng phong dặn dò m ộ t câu hiện tại lý tàng phong hay là đẻ thấp đến lục phẩm vẫn như c ũ dễ dàng để cho người ta khinh thị hử vương bạch thấy vậy h ừ lạnh một tiếng trong mắt khinh miệt hắn nhưng là cựu phẩm trung kỳ một cách này hắn không tin chu lễ một cái thất phẩm định phong chống đ ỡ được phải biết kinh múi tên trong tông không người có thể thắng được hắn hắn là trong thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất từ tu hành bắt đầu một đường chính là xa ép người đồng lứa một đầu một tiễn diệt địch là hắn tự ngạo kinh minh múi tên đoạn hồn không ca hắc cung hai sừng đã thẳng khí t i ễ n lúc này kinh vút đi lần này khí t i ễ n bay múa không trung kéo theo xung quanh không khí vậy mà ngưng kết ra một cái mang vũ phượng hoàng hoa lệ huyền bạch nhìn vô cùng chân thật bạch phượng đập cánh phát ra kêu to đó là khí t i ễ n phá không mang ra rít lên như đồng táng ca bình thường lý tàng phong thấy vậy lúc này sở về phía phía sau cổ thương chi kiếm khoảng cách này nếu là xuất thủ dùng r a bạch hổ đổ sát chi chiêu nên vẫn có thể đem vương bạch c h é m giết nhưng là hắn gặp chu lễ đối mặt khí tiễn từ từ nhắm mắt lại xung quanh không khí bắt đầu như là trở nên trở nên nặng nề đằng sau liền yên lặng vông tay ra chu lễ bắt đầu Xong quyền này ắ m chặt hồi tưởng nộ võ d hắn h quyền p quyền quyền vừa ra bọn hắn vương viên một mươi m không khí lúc này bị hắn quyền thuận điều động một đầu quyền ý hoàng long lập tức xuất hiện hoàng long tuy nhỏ chỉ có dài một mươi mét thế nhưng là bay múa lướt qua lam hồ nổ tung mang theo cột nước khí thế ngập trời bạch vượng hoàng long hai hai va chạm không như trong tưởng tượng kịch liệt bạo tạc mà là bọn chúng lẫn nhau c u ố n dao cùng một chỗ lập tức bay thẳng hướng k h ô n g c h u n g nương theo chói mắt bạch quang lúc này biến mất nhưng là chu lễ bởi vì một quyền này đã là rút khô khí lực mà vương bạch nhất tiễn lại chỉ là hắn hơi thử lực một tiễn bên này lý tàng phong đã sớm thừa dịp hai người bọn họ động thủ đến thời khắc để quấn quanh ở trên cánh tay hắn phì thúy ngọc bích thanh trúc xà thuận mặt hồ hướng về bên bờ vương bạch bơi đi nếu là bị cắn một cái vương bạch nghĩ đến cũng kém không nhiều không thế nhưng là vương bạch nhãn lực rất tốt Hắn thấy được lý tàng phong trông i ể u thấy trên n t người của nó có xanh máu thẩm thấu có chút đau lòng lúc này đem nó kêu gọi trở về đang chuẩn bị tự mình ra tay thời điểm hắn lại thấy được vương bạch đối với hai người bọn họ tà mị cười một tiếng đồng thời thu tay về bên trong hắt cung trực tiếp nhảy lên một bên cành cây to làm nhàn nhã nhìn lên bọn hắn ra hỏa này chuyện gì xảy ra chu lễ nghi hoặc ngay tại lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng dưới chân diệp chu đ ố n g nhiên khẽ nghiêng đồng thời một luồng khí tức nguy hiểm trong nháy mắt tràn ngập ra hai người vô ý thức q u a y đầu nhìn lại lập tức một bức kinh hai tuyệt l u â n hình ảnh đập vào mi mắt một cái cự thủ từ cái kêu làm trong hồ nước chậm rãi ruộ ra đó là một cái màu xám trắng tay tựa như người chết màu da t tựa như núi cao nguy nga mỗi một cây ngón tay đều giống như một tòa ngọn núi cao vút mang theo một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách trên bàn tay này mặt tràn ngập mục nát hương vị còn hiện đầy lít nha lít nhít thì lỗ p h ả n phất bị trùng đục qua bình thường lộ ra từng tia từng tia âm trầm lam hồ chi thủy quán chu trong đó các loại cự thủ r ỗ i ra sau nước h ồ như là mãnh liệt như thác nước từ vô số lỗi t h ủ n g chút xuống đập xuống trên mặt hồ k h u ấ y động lên đẩy trời hơi nước màu lam đại thủ lôi cuốn lấy kinh thiên sọc lớn chừng cao năm mươi sáu mươi mét như là một mặt to lớn tường nước hướng phía bọn hắn vô tình đè xuống bất thình lình công kích để bọn hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lý tàng phong toàn lực thi triển biết huyền cảnh giới lực lượng ý đồ chống cự một kích kinh khủng này nhưng tại cự thủ này trước mặt lực lượng của hắn liền như là kiến càng lây cây trong nháy mắt liền bị cự thủ bao trùm cả người bị hung hăng ép vào mảnh kia xanh t h ẳ m thâm thúy trong hồ nước tại bàn tay khổng lồ kia nghiền ép bên dưới lý tàng phong lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như thế cảm giác bất lực loại này vô lực thậm chí so với hắn tại phỉ thúy ngọc bích thanh trúc lâm đối mặt cái kia nam nhân thần bí lúc còn mãnh liệt hơn mấy lần hắng á i kia v tại cự thủ này trước mặt liền như là sâu kiến chi lực giống như nhỏ bé hắn kinh ngạc cùng sợ hãi cự thủ này chủ nhân đến cùng là ai như thế nào kinh khủng cảnh giới hắn căn bản là không có cách phán đoán chỉ là ẩn ẩn cảm thấy nếu là cự thủ này chủ nhân còn tại nhân thế chỉ cần khẽ nhúc ních liền có thể dễ dàng đem hắn diệt s á t lam hồ bên trong tràn ngập một cố gây mũi mùi lạ lý tàng phong vội vàng phong bế hơi thở đồng thời cố gắng điều chỉnh thân hình vừa rồi bông c h ố c tia đòn nghiêm trọng làm cho hắn bị thương không nhẹ cũng may hắn thần linh mạnh bắt đầu vận chuyển chậm dãi chữa trị hắn bị hao tổn thân thể mà chú lễ liền không có may mắn như thế hắn đ ỗ n g nhiên phun ra mấy mục lớn tiên huyết sau đó liền trực tiếp n g ấ t đi khi tức hệ hoại đã lâm vào s ắ p chết mà may mắn là bàn tay kia tựa hồ chỉ là tùy ý công kích một chút đằng sau liền không có động tĩnh không phải vậy hai người bọn họ tuyệt đối hai kiếp khó thoát lý tàng phong cố nén đau xót hướng phía chu lễ bơi đi kéo lại hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng trên mặt nước bơi đi ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía mỗi một cây thần kinh đều căng thẳng sợ cái kia kinh khủng đại thủ sẽ xuất hiện lần nữa khi hắn tăng lên thị lực nhìn về phía lam hồ phía dưới lúc cảnh tượng trước mắt để tim của hắn run lên bật con mắt chỉ gặp lam hồ phía dưới vậy mà chất đống lít nha lít nhít cự nhân thi thể những cự nhân kia từng cái đều khổng lồ đến k i n h người phảng phất chỉ cần đứng lên liền có thể dễ dàng san bằng treo trên bầu trời tông lúc này thân thể của bọn hắn đều tàn khuyết không đầy đủ có bị một kiếm chém thành hai đoạn mặt t ắ t cao thấp không đ ề u có đầu lâu bị chém xuống đầu lâu to lớn tại đáy hồ không có chút nào tức giận con mắt tản ra vô tận bi thương còn có trực tiếp từ đó bị đánh chặt thành hai nửa trang cảnh kia đơn giản như là luyện ngục bình thường mà cái này lam hồ đúng là do máu tươi của bọn hắn ngưng tụ mà thành đến tột cùng là i có thể chém g i t nhiều như vậy cự nhân Lý theo à n g p o n g t n lòng g phốc kinh một tiếng văng nhỏ hắn rốt cục mang theo lòng thấp thỏm bất gian xông ra lăng hồ một khác cũng không dám ngừng hướng phía bờ bên kia mau chóng bay đi vương bạch đứng ở trên nhanh cây l ặ n g lặng mà nhìn xem bọn hắn bị cự thủ nén xuống dưới khoe miệng có chút dâng lên sau đó vỗ tay một cái trong mắt lóe ra đắc ý qua n mang mảnh này lam hồ hắn đã sớm tới qua đã từng tận mắt nhìn thấy một cái cựu phẩm cảnh giới to lớn yêu tượng muốn độ hồ lại bị bàn tay khổng lồ kia ô m đ g n ộ chết cho nên hắn mới có thể lộ ra đắc ý như vậy n h à nhã n bởi vì hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng lại tại hắn còn tại suy tư dùng cái gì biện pháp độ hồ hoặc là đi vòng qua thời điểm lại nhìn thấy ly tảng phong mang theo chu lễ xông phá mặt hồ vật lên mà lại hắn vậy mà xử x u ấ t chỉ có biết huyền cảnh giới mới có thể thi triển lăng không đứng vững hắn vâng biết huyền cảnh giới khí t ứ c kia hay là biết huyền hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa liền có thể thông huyền cái này sao có thể vương b ạ c h trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn vô ý thức hướng về phía trước bước lên một bước khe khẽ lắc đầu tựa hồ không muốn tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy bên này lý tàng phong mang theo chu lễ đi vào bờ bên kia đằng sau cũng không lo được đau lòng lúc này liền đem hắc cầu đưa cho hắn trái cây màu đỏ đút cho chu lễ trong n h y mắt sương mù màu đỏ do chu lễ toàn bộ thân thể tràn ngập ra bởi vậy khí t ứ c của hắn nhất thời cũng co ít nhất là không có sinh mệnh chi lo vương bạch đúng không ta tất sát ngươi lý tàng phong tiếng nói l ạ n h nhạt bên này xoay người lại khí tức m á n h liệt trong nháy mắt liền đem trên thân h ữ n g cái giỏ máu chấn không còn một mảnh mà hắn càng là ngón tay vung lên điều khiển phía sau cổ thương trong nháy mắt bay ra người này không chỉ là hạ chu lễ còn kém chút giết chết hắn người này không có khả năng lưu bạch hổ kiếm bạch quan g tuân h sát lý tàng phong hai tay làm một kiếm chỉ chân khí hướng cổ thương chi kiếm còn chú lập tức cổ thương chi kiếm trong nháy mắt sáng lên m i văn bởi vậy một cái bạch hổ cũng là thình lính xuất hiện trong quan tài đồng r a người bạch hồ chủ sát kiếm này cũng nhất định là tất sát một kiếm cổ thương xoay tròn không ngừng bạch hồ thân ảnh xuất hiện mặc dù hư hảo thế nhưng là chỉ thấy nó ngựa mặt lên trời v ư ợ t đ ề u nhất thời chính là có thể thấy được màu đỏ sóng máu hiện hiện đó là huyết khí giống như là bạch hồ tắm dựa tại máu bên trong vương bạch tại lam hồ một bên khác cảm nhận được cái này kinh tiên sát ý không khỏi nuốt n ư ớ c bọn chi huyền cảnh giới hậu kỳ khí tức khóa chặt một kích này hắn không tránh được hắn làm sao lại muốn đến một cái lục phẩm tiểu tử cảnh giới sẽ cao như vậy đắng chết động a khí tức tử vong đặt ở vương bạch trên đỉnh đầu Hắn giờ phút này giống như là rơi vào trong hầm băng lạnh cả người chết lặng chỉ có thể nhìn thấy cái k i a bạch hồ trở nên càng ngày càng nóng nảy chết gặp đã ngưng tụ không sai bị lắm lý tàng phong kiếm chỉ điểm tại cổ thương chỗ chua kiếm nhất thời bạch hồ chính là bay vọt mà ra tốc độ nhanh chóng giống như một đạo bạch quang vương bạch tại cái này nguy cơ tử vong phía dưới cuối cùng là để cho mình bắt đầu chuyển động hắn đưa tay đi lấy phía sau kim tiễn muốn ngăn cản m ộ t hai thế nhưng là khi hắn tay vừa đụng phải kim t i ễ t kia liền đình chỉ động tác cổ thương kiếm trên núi kiếm đã là đầy mang vết máu thậm vương bạch hai mắt chừng cứ thế lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lô lớn hắn ngay cả đau đớn đều không có kịp phản ứng mà chờ hắn nói xong câu này đằng sau liền gặp hắn lấy chết không nhắm mắt ánh mắt ngã x o a y xuống lý tàng phong quay đầu nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê bên trong chú lễ lắc đầu nếu không phải không muốn bại lộ chính mình thế thì cũng không cần như vậy bị khuất mà hắn gặp cái kia vương bạch bối hậu kim t i ễ n tựa hồ là lợi hại gì đồ vật giờ phút này cũng là phi thân đi qua cầm tới dù sao cũng là chiến lợi phẩm của mình cây cung này thật tốt lý tàng phong thử không cần kim cương chi lực kéo kéo một phát lại phát hiện chỉ dựa vào mượn hắn chi về lực lượng cũng chỉ đủ không kéo mấy lần bởi vậy cũng có thể tưởng tượng được ra những n à y kinh tiễn tông giá hỏa đều là cái gì kinh khủng luyện thể quái vật thu hát cung kim tiễn lại là một c ư ớ c đem vương bạch thi thể đá nhập lam hồ bên trong sau lý tàng phong liền dẫn chu lễ đi đến một cái có chút địa phương an toàn lúc này hắn ngay tại vớt ve bị thương phỉ thúy ngọc bích thanh trúc x à cũng đem chu lễ trên người viên hắng kia tiểu hồng quả phân một chút cho nó ăn sau đó gặp chu lễ chậm trạ bất tỉnh lại lần nữa cho ăn hắn hơn phân nửa quả quả hồng mà chính hắ Phì Thúy,、Ngọc、Bích, Thanh chúc xà ăn quả hồng Trúc Ngọc ăn xà quả đây ằ n hướng cánh g sau trực tiếp t là chu lễ cũng phát hiện một bên hắc cung kim tiễn kinh ngạc nói ra đây không phải người kia sao làm sao lại tại trong tay của ngươi lý tàng phong phủi một chút lập tức biên kéo ra tùy ý một cái lý do nói cái kia vương bạch bị cự thủ kia một bàn tay cho c h ụ chết mà hắn gặp những vật này không có việc gì liền muốn lấy là đồ tốt cũng đi mạo hiểm đi lấy trở về chu lễ lúc này cũng là không để ý thân thể về nguyên nhân trước xem xét hắn tại trong phế tích cũng thấy cái kia vương bạch không nỡ dùng dáng vẻ thật sự là cung tốt ta chu lễ cầm qua hắc cung vào tay là kim loại cảm nhận l ã n h triệt bàn tay hắn nếm thử kéo kéo một phát cung tiến kia tại hắn toàn lực phía dưới bị kéo cái đầy t r ạ n bởi vậy hắn cũng là cảm thán cái kia vương bạch khí lực sau lý tàng phong xuất ra địa đồ trải rộng ra sau đó dùng tay một chỉ chúng ta qua lam hồ bây giờ tại d ê n dị c h i địa chỉ cần qua nơi này chúng ta đã đến cổ thành d ê n dị c h i địa chu lễ nghe nói lời nói nặng nề không ít căn cứ vào địa đồ bên trên chỗ miêu tả cái này d ê n dị c h i địa chính là một chỗ cổ chiến trường bên trong có không ít thi cương cùng bị lỗi cần tìm tới một loại trí dương đồ vật b e o ở trên người lúc này mới có thể bình yên đi qua chu lễ diện mục hơi lung túng một chút dù sao vật như vậy không dễ tìm coi như tìm tới chỉ sợ cũng sẽ chậm c h ế không ít thời gian nhưng chờ hắn sau khi nói xong lý tàng phong đối với hắn cười nhẹ một tiếng sau đó liền từ trong ngực lấy ra hai đoạn cỡ ngón tay xích hồng đầu gỗ chu lễ hôn mê trong lúc đó hắn nhưng là đã làm nhiều lần sự tình dù sao có thể thi triển chi huyền cảnh giới có thể làm cho tha phương liền mau lẹ không ít đây là đỉnh dương mục có trăm năm linh nghĩ đến hoàn toàn có thể để cho chúng ta đi qua nơi đó lý tàng phong cầm trong tay một đoạn tiểu mục đầu đưa cho chu lễ sau liền để hắn nhiều điều tức một chút hôm nay liền không đi đường cũng không biết phía sau còn có cái gì nguy hiểm chu lễ gật đầu cũng không chậm trễ thời gian mà lại hắn cảm giác mình có thể đột phá tác phẩm lý tàng phong liền đợi đến chính hắn điều tức sau đó hắn liền tới ra đến bên ngoài lúc này trời sắp hoàng hôn lạc nhật như lửa nhưng là mang theo một mảnh tường vân màu vàng hắn vất tay đem mặt của mình tấm triệu hoán đi ra xem xét thính danh lý tàng phong tuổi tác mười lăm cảnh giới c h i huyền cảnh hậu kỳ võ học vạn linh thân thể thực thần ý liêm tâm văn hóa diệt thiên quyền pháp bất diệt kim thân tứ tượng c h ấ n thế kiếm thanh mạch chuyển thiên hóa thần quyết chương một trăm linh năm trong quan tài đồng r a người hai điểm số sáu tỷ tám trăm sáu mươi chín chín trăm sáu mươi sáu nghìn bảy trăm ba mươi sáu trạng thái khí thần viên mãn đem có thể thông huyền nhìn xem giao diện thuộc tính cái kia càng ngày càng nhiều trị số lý tàng phong kéo ra khoe miệng cảm thán chính mình thật đúng là đem bọn nó dùng không hết hắn trong nháy mắt cải biến mặt mũi của mình thân hình mở ra như như mũi tên rời cung bay người về phía bọn hắn sắp đi ngang qua mảnh kia rên dị chi đ ị a m à đi hắn muốn sớm nhìn xem đó là vật gì mảnh này rên dị chi đ ị a bị sương mù màu xám trắng tùy ý t r ă n ngập đúng như khói đặc màu đen cùng xương sớm dây dưa cùng nhau d u n g hợp sau sinh hạ quỷ dị sản phẩm lý tàng phong lại lần nữa ý độ dùng lực cảm giác đi dò xét nhưng lại không thu hoạch được gì rơi vào đường cùng chỉ có thể dựa vào ngũ quan nhạy bén miễn cư tại sương mù kia giữa k h ẽ hở hắn lờ mờ xem đến phía dưới phảng phất luyện n g ụ c giống như c h ẳ n g cảnh trên mặt đất đao kiếm dấu vết lưu lại r a n g khắp nơi tựa như một tấm lưới tử vong hướng mọi người nói trước kia thảm liệt chiến đấu vô số bạch cốt trồng chất như núi có chút còn duy trì trước khi chết d â y r ù a tư thái chống r i ô n g hốc mắt phảng phất tại im lặng hò hét lật chiến xa giống như là bị thời gian lãng quên cự thú h ả i cốt mục nát đầu gỗ cùng phá t o á i kim loại bộ kiện rơi là tả trên đất chứng kiến đã từng huy hoàng cùng hủy diện càng có cái kia hình thể khổng lộ sớm đã mục nát khắp cự mà tại trong sương mù còn có một số không có chút nào ý thức thi c ư ờ n g bọn chúng cầm đao kiếm trong tay cơ giới đi tới đi lui mỗi một bước đều mang tử vong v ậ n luật phảng phất làm ả n h này t ử v o n g chi địa vĩnh hàng túc trực bên linh cứu người cảnh giới không cao ngược lại là có thể đối phó lý tàng phong chạm đến cái cảm nghĩ đến nếu không chính mình trước sớm khai khẩn một đầu an toàn con đường nhưng tại lúc này hắn vậy mà nhìn thấy thi thần tông người giờ phút này đội ngũ của bọn hắn lần nữa lớn mạnh mấy phần hiện tại đã có tám người cầm đầu phía trước thật sự là đám kia lý tàng phong đánh lui kinh tiễn tông tên nam tử kia dạ vô thương lúc này bọn hắn tạy hướng về một chỗ tiền đến mà tại bọn hắn xung quanh có bảy bộ thi thể đem bọn hắn quay chung quanh ở giữa đây là bọn hắn thi khôi những thi khôi kia toàn thân khói đen bước lên giống như là yêu thú đang thị uy m ộ t dạng để trong x ư ơ n g mù s á m những cái kia thi lỗi không dám tới gần bọn hắn đại sư h ì n h ngươi nói bộ thi thể kia còn ở nơi này sao phía sau có người hỏi thanh âm đàm thoại k h à n giọng giống như là nuốt than lửa sau cúng họng nên ở tên kia hủy ta thi khôi lần này ta thế nhưng là đem chúng ta thi thần tông tông bảo đều cho mang ra ngoài nhất định phải bắt lấy nó dạ vô thương cái kia tức chết nặng nề trong mắt mang theo một cỗ h ư n ấ n lý tàng phong ở phong ở dạ vô thương nên là tới qua nơi này mà lại nghe hắn khẩu khí nơi này tựa hồ có cái thứ lợi hại đem hắn thi khôi làm hỏng tông bảo nói chính là sau lưng của hắn cái này một bộ quan tài bằng đồng xanh sao hắn đối với một mảnh rất quen thuộc nhìn xem hoàn cảnh chung quanh lúc này cải biến lộ tuyến đi nữa một khoảng cách liền tới đến một chỗ nhìn t h n g thiết hơn chiến trường nơi này mặt đất đều thành màu đỏ sậm giống như là bị tiên huyết thẩm thấu khắp nơi đều là phá toái vũ khí mà lại phần lớn đều lấy thanh đồng khí làm chủ phía trên có minh văn giống như là bọn chúng lợi hại biểu tượng bình thường đồng thời lý tàng phong đến bây giờ đều có thể cảm nhận được bọn chúng tàn phá sắc bén làm sao nơi này vũ khí đều lấy thanh đồng làm chủ chẳng lẽ là một chỗ thượng cổ tu sĩ chiến trường lý tàng phong nghĩ tới đây càng cảm thán cùng tò mò đầu cổ lộ này đến tột cùng là thế nào tới hắn gặp được đồ vật t r a n g cảnh hoàn toàn chính là ghép lại không lên từng cái địa phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên hệ thật giống như là có người dùng thủ đoạn đem bọn hắn toàn bộ kéo t i ề n đến thật sự là thông thiên thủ đoạn a lý tàng phong bên này còn tại cảm thán dạ vô thương bọn hắn nơi đó đã có động tác chỉ gặp dạ vô thương từ trong n g ư c xuất ra một quyển tối màu mực t ơ hồng giao cho bảy người cũng nghiêm túc dặn dò nói ra các ngươi bảy cái mang theo tơ hồng này đem mảnh này vây quanh hắn nói chính là dưới chân bọn hắn mảnh này màu đỏ sầm thổ địa quyền này trên tơ hồng mặt có một cỗ khí tức lý tàng phong có thể cảm ứ n g được đó là không thuộc về c h i huyền cảnh giới khí tức cái này khiến hắn không khỏi r ơ lên l ô n g mày đây là do thông huyền cảnh giới máu chỗ nhuộn thành xem ra đây là dùng cái giá rất lớn a quyền này tơ hồng cũng có hiệu quả đặc biệt tại mang lấy ra dạ vô thương bọn hắn chỗ bên này địa phương mê vụ liền biến mất không thấy nghĩ đến thứ này đối với thi lỗi có kỳ dị khắt chế năng lực dạ vô thương sau lưng bảy người nhẹ gật đầu mà do bọn hắn t r ỗ i triển khai đằng sau bị vây lên địa phương mê vụ trong nháy mắt liền bị bước lui như vậy lý tàng phong cũng là không khỏi đem thân hình của mình lại lần nữa ẩn giấu một dấu theo mê vụ biến mất chiến trường cổ này thình lình rõ ràng xuất hiện tại trước mặt lý tàng phong phát hiện bên trong chỗ người tử vong đều mặc lấy thống nhất quần áo mặc dù trở nên rách nát không chịu nổi nhưng là từ một chút đồ án hoa văn có thể nhìn ra nhiều người như vậy đều chết tại nơi này gặp đối thủ nên cường đại cỡ nào nhìn xem cầm bạch cốt biểu hiện ra cương độ những người này trước người cảnh giới cho là không thấp Mà có tí h ể g i tách tiên huyết rơi vào đất đai này phía trên giống như là tại vạn năm tính hồ rơi vào một hòn đá mang theo nhỏ bé nhưng là có thể kinh động toàn bộ mặt hồ ba đậu giống theo tiếng ê n h u y giống x u kia từ xa mà đến gần như như sấm rền ở trong không khí quần quận chuyển ra lý tàng phong con mắt chăm chú khóa lại phía trước người đến đúng là một vị thân mang thanh đồng áo giáp, tướng quân. Cái kia thân áo giáp gánh n chịu lấy tuế nguyệt cùng chiến hỏa tại lễ sắc sỡ nhưng tuy là nhiều chỗ tàn phá lại vẫn có hơn phân nửa ngoan cường mà duy trì hoàn chỉnh giống như là đang bảo vệ chủ nhân sau cùng tôn nghiêm tướng quân không có đeo mũ giáp gây q co mất nước đầu lâu không có chút nào che lấp bại lộ ở trong không khí phản phất một viên bị tuế n g u y ệ t hồng khô trái cây mái tóc màu đen tùy ý bay lên lấy không có đai l ư n g trói buộc bọn chúng trong gió cùng v ũ tướng quân trong tay nắm chặt một thanh thanh đồng đao lưới đao sớm đã không c h ọ n vẹn không chịu đổi hiện đây lít nha lít nhít lỗ hổng mỗi một cái lỗ hổng đều giống như một tấm y mắng miệng nói trước tia cái tia đến không hết tàn khốc chèm giờ phút này vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy sợ hãi lại nhìn tướng quân trước ngực áo giáp đ a i lưng phía trên thình lình viết một cái đế chữ cái kia chữ phảng phất mang theo thiên quân chi lực ẩn vẫn tản ra uy nghiêm q u a mang tựa như là nói lấy một cái huy hoàng đế quốc lại tướng quân này giả dạng cùng nơi này nằm trên đất người thi thể cách đan m ặ c hoàn toàn khác biệt nghĩ đến người nơi này chính là cùng hắn đối chiến sau đó đều bị hắn giết đi tướng quân kia thi lối đi vào dạ vô thương trước mặt sau đó vặn vẹo một chút đầu cầm trong tay thanh đồng đao nâng hướng về phía hắn trong ánh mắt lúc này nổi lên có chút hồng quang lần trước kém chút chết trong tay ngơi dạ vô thương biểu tình biến hóa n h ấ t miệng lên sau đó vô vô quan tài đồng này tài lớn tiếng nói một câu đ ổ tôn dạ vô t h ư ơ n g xin mời lao tổ xuất thủ theo hắn đập quan tài đồng nắp quan tài kia nương theo răng rắc một tiếng lúc này nã xuống mặt đất tầm ẩ m cái này nắp quan tài phảng phất có ngàn cân trực tiếp đem mặt đất nghệ đến lõm mà tại trong quan tài kia mặt rõ ràng là nằm một bộ da người nói đúng ra giống như là cởi da r a theo nắp quan tài mở ra tấm da người kia lúc này như là khí cầu một dạng cổ động đứng lên rất nhanh liền biến thành một cái lao nhân lại cảnh giới khí tức lại là chi huyền hậu kỳ không nghĩ tới cái này thi thần tông người còn có thể lấy phương thức như vậy đem cảnh giới như thế người mang theo đến như chính mình không ở nơi này lời nói vậy hắn chẳng lẽ có thể tại tứ tông trước mặt ngã nghiêng đi lý tàng phong thấy vậy không khỏi cảm thán những này tông thủ đoạn quả nhiên là quỷ quyệt hay thay đổi lão tổ đây chính là đồ tôn t r ọ n thi thể còn mới lỗi còn xin lão tổ giúp ta bắt lấy hắn t r ư ơ n g một trăm linh sáu cổ thành thanh đồng khôi lỗi t r ư ơ n g một trăm linh sáu cổ thành thanh đồng khôi lỗi ánh mắt cũng không tệ cũng không h u ồ n phí lao phu ban cho ngươi cái này một bộ vô cùng chân quý thi thuế lao giả mặc h ắ c bào sắc mặt lạnh lùng một thân áo bào đen trong gió bay phất phới cái kia màu cho tàn làn ra lộ ra từng tia từng tia quỷ dị hắn nhìn về phía dạ vô thương ánh mắt tràn đầy tán thưởng c h i ý lao giả nói đi đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra tự thân cái kia bàng bạc mà khí tức âm sầm như mãnh liệt thủy t r i ề u màu đen giống như hướng phía cái kia khôi giáp thi l ố i quét sạch mà đi như muốn lấy cái này khí thế bài sơn đ ả o hải b ả n đem nó c h ấ n áp nhưng mà cái kia khôi giáp thi lỗi lại không hề sợ hãi tựa như một tòa màu đen cự nham nó bỗng nhiên vung vẩy lên trong tay thanh kia thanh đông phảng phất x é rách vải cũ giống như dễ như t r ở bàn tay giống khôi giáp thi lỗi phát ra một tiếng chấn tiên h động địa gầm nhẹ thanh â m kia giống như đến từ cựu h u địa ngục chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng ngay sau đó trong tay nó thanh đồng đao cao cao nâng lên hung hãn vô cùng hướng phía lao giả mà khắc bà hung hăng chém xuống trong chốc lát một đạo dài đến trăm mét hắc cám đao khí xuất hiện đao khí này phảng phất mang theo hủy diệt hết thể lực lượng trên chiến trường nguyên bản tràn ngập sương mù sám trắng đều bị kịch liệt m y hướng về bọn hắn vị trí mãnh liệt mà đến mà trong sương mù những cái kia nguyên bản ẩn nút thi lỗi giống cái k i a liên tiếp tiếng gầm ngừ để vùng chiến trường này càng âm t r ầ m khủng bố cái này thi lỗi hiển nhiên trở thành mảnh này bá chủ có thể điều khiển những cái k i a chết đi thi lỗi lý tàng phong nhữ mày quay đầu nhìn lại chỉ gặp không ít thi lỗi không khác biệt công kích Dương anh m ú a vớt hướng phía chính mình vào tới vì không bại lộ chính mình chỉ gặp lý tàng phong tay phải nhẹ nhàng lắp một cái vì thúy ngọc bích thanh trúc x ạ t ự a như như thiểm điện thoát ra hướng về những cái k i a thi lỗi bốn l ư ợ n mà đi đáng nhắc tới chính là thanh trúc này rắn n ọ c độc đối với mấy cái này đã mất sinh mệnh thi lỗi lại cũng có kỳ diệu hiệu quả cho đến tất cả đều là ngã xuống đất triệt để không có động tinh thi thể. lại nhìn cái kia trăm mét đao khí giang khắp nơi chưa rơi xuống mặt đất liền đã như mạng nhện xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách phảng phất đại địa đều tại dưới lực lượng kinh khủng này run run dày có thể lão giả mặc h ác bảo kia gặp tình hình này cũng bất quá là lạnh lùng hư một cái chỉ gặp hắn vung tay lên phía sau c ô kia quan tài bằng đồng xanh trong nháy mắt cách ra rượu nhãn quan g mang quan tài này trước kia không biết phủ đùi a i thi thể trên đó trong trong ngoài ngoài đều toàn khắc lấy lít nha lít nhít minh văn những cái kia minh văn phong cách cổ xưa thần bí tựa hồ so phía trên chiến trường cổ này mặc khác đao cụ bên trên minh văn còn cổ lao hơn đã lâu phảng phất g hóa thành một cái to lớn quan thủ hướng phía cái k i a thế không thể đỡ đao khí trộm tới tại cả hai đụng vào trong nháy mắt chuyện thần kỳ phát sinh cái tia lăng lệ không gì sánh được đao khí lại như băng tuyết gặp tiêu dương giống như cấp tốc bị hóa giải tiêu tán thành vô hình bên trong nơi đây có c ấ m chế lao phu cố này thi thuế không kiên trì được quá lâu tiểu tử người buông lỏng tâm thần lao phu giúp ngươi luyện h ó a hắn lao giả mặc hắc bảo cố này thi thuế lúc này làn d a bắt đầu xuất hiện nham n h e o tựa như là đột nhiên bị t u ế nguyện hung hăng ăn mòn bình thường vừa mới un dung không đội tiêu mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi thay vào đó là trong lời nói vội vàng dù sao bỏ ra như vậy lại giới chính là vì cố này thi lỗi nếu là thất bại trong gang t ứ c nhất định hối hận và phần dạ vô thương không dám có chút trì hoãn lúc này ngồi xếp bằng lao giả mặc hắc bảo thì đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái một giọt máu tươi từ dạ vô thương cái chán chậm rãi dâng lên lơ lửng tại trước mặt lao giả tựa như một viên sáng chói bảo thạch sau đó chính là ngươi lao giả mặc hắc bảo vừa dứt lời trên tay liền bắt đầu không ngừng biến ảo phát quyết mà quan tài đồng kia lập tức run dày dữ dội đứng lên đẩy quan tài trong nháy mắt tràn ngập ra quần quẫn hắc khí hắc khí kia phảng phất có sinh mệnh giống như văn mẹ mà áo giáp k i a thi lỗi vẫn như c ũ không sợ hái chút nào trên người nó minh văn quang mang đại thịnh lại không phải biểu tượng tường t h ụ y màu vàng mà là lộ ra một c ố lộ r a tử vong còn có nguy hiểm hắc cám màu tím trong tay nó thanh đồng đao càng là tản mát r a quang mang màu đỏ như máu giống như bị tiên huyết thẩm thấu bình thường trong vầng hào quang ẩn chứa tử vong ở dưới đao của hắn người vô tận đ oán n g h i ệ p vì đế áo giáp thi lỗi trong miệng phun ra mấy chữ này thân hình trong nháy mắt t h n m gọn như là một tòa nguy nga ngọn núi nhỏ nó dẫn theo thanh tia tản ra huyết quang thanh đồng đao hướng phía dạc vô thương cùng lao nhân mặc có thể lão nhân mặc khắc bảo phản phất đã sớm chuẩn bị chỉ gặp hắn đưa tay dương lên quan tài đồng tiêu bên trong lập tức tung ra vô số cây giống như trưởng thành cánh tay giống như phẩm chất xích sắt những xích sắt này như màu đen như dao lòng mang theo tiếng thét hướng phía áo giáp thi lỗi vọt tới giống áo giáp thi lỗi huy động trong tay thanh đồng đ a o đối với xích sắt điên cuồng vùng chặt trong lúc nhất thời ca ca thanh â m ở trên chiến trường q u a n quẩn xích sắt bị chém đứt không ít nhưng này quan tài bằng đồng xanh lại giống như là có vô cùng vô tận xích sắt bình thường liên tục không ngừng hướng lấy áo giáp thi lỗi rụng mánh lao tới rất nhanh liền đưa nó tầng tầng quan tài đồng kia phía trên minh văn giống như là sống lại bình thường dọc theo xích sắt bắt đầu hướng áo giáp thi lỗi lan tràn qua trong giây lát áo giáp thi lỗi liền bị minh văn hoàn toàn bao trùm không thể động đậy tựa như một tòa bị phong ấn pho tượng màu đen xem ra quan tài này đối với thi khôi lỗi có hiệu quả có thể như vậy áp chế bọc chúng lý t à n g phong trong lòng âm thầm suy nghĩ lão nhân mặc hắc bảo bên này thì thao túng xích sắt đem cái kia bị phong ấn thi lỗi kéo đến bên cạnh sau đó cẩn thận từng ly từng tí tương dạ vô hại g ọ t máu kia dung nhập thi l ỗ trong cái chán làm xong đây hết thảy lão nhân mặc hắc bảo lại thi triển bí pháp đem thi lỗi chậm rãi kéo vào trong quan tài đồng phong ấn cái này thi lỗi cảnh giới cao hơn ngươi tạm thời không thể vọng dùng cần đợi đến ngươi đi vào biết huyền chi cảnh nếu không ngươi lại nhận nghiêm trọng phản vệ lão nhân mặc hắc bảo làm xong đây hết thảy sau một mặt nghiêm túc đối với dạ vô thương cẩn thận d ạ n dò trong ánh mắt kia v ẻ trịnh trọng không cần nói cũng biết dạ vô thương thấy vậy cũng là trọng trọng gật đầu sau đó nhìn về phía quan tài đồng tiết à i ánh mắt phía dưới khó nén kích động khi mọi vấn đề đã lăn xuống lao nhân mặc hắc bảo thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm dàn mua cái kia nguyên bản liền như cho tàn làn r a giống như là khô nước đại địa nếp nhăn như khe danh giống như cấp tốc lan tràn lao phu bây giờ còn vẫn còn tồn tại một k i a d ư lực liền tại đưa các ngươi đoạt đường giúp đỡ bọn ngươi trước đạp lên tòa thành cổ kia tìm kiếm cơ duyên lao nhân mặc hắc bảo thân hình thoát một cái dẫn đầu hướng về phía trước mở đường thi thần tông đệ tử theo sát phía sau mà lý tàng phong nhìn quanh xung quanh hoàn cảnh yên lặng ghi lại con đường này ngược lại là sẽ tiết kiệm hắn không ít thời gian lập tức về tới trong sân động lúc này trong sân động hắn p h ả n phất đưa thân vào một cái vô hình trong lò luyện tự thân chính là cái k i a cháy hừng hực mồi lửa không khí chung quanh tại hắn khí tức cường đại ảnh hưởng dưới trở nên mờ đi giống như là nổi lên tầng tầng gợn sóng mặt hồ v ạ n vèo biến hình hắn nhắm chặt hai mắt quá chú tâm đắm chìm tại tự thân lực lượng thuế biến bên trong đối với ngoại giới hết thệ không hề hay biết chương một trăm lẻ sáu cổ thành thanh đồng khôi lỗi hai lý tàng phong thấy vậy liền phát giác hắn đã đột phá tới bát phẩm cảnh giới mà hắn không có tăng trưởng ngược lại là không thể nào nói nổi lúc này tâm niệm vừa động liền đem cảnh giới của mình để cao đi vào tác phẩm chu lễ tán phát khí tức từ từ thu liễm lương thực ngay sau đó hắn liền mở mắt trong lời nói tràn đầy hưng phấn nhập cổ lộ này ba ngày hắn liền đột phá lưỡng phẩm đây chính là ở bên ngoài cần muốn thời gian hai ba năm quả nhiên là có đại cơ duyên chúc mừng chu minh cảnh giới của ta cũng có chỗ tăng lên lý t à n g phong đối với nó nói sau đó liền cáo chi mình đã đi thăm dò đường tìm được một đầu a n t o à n chỗ như vậy có thể để chu lễ thì thầm một trận nói hắn hẳn là cùng chính mình cùng một chỗ tiến đến hai người tới cái này rên dỉ chi địa có một đoạn đỉnh dương một tại để sương mụ không cách nào tới gần bọn hắn mà lại t r u n g quanh ngay cả thi thể lỗi thanh em không có không có nửa điểm an t ĩ n h dị thường con đường này chính là do lão nhân mặc hắc bảo quét sạch qua đi đường có thể nói là mười phần thông suất lý minh con đường này quả nhiên là thông suất ta hai người bọn họ một đường trực tiếp đi ra trong mê vụ này lập tức liền nhìn thấy phía trước cổ thành nói là cổ thành thế nhưng là cũng quá mức khoa trường đơn giản lớn đến không đ ê n t h giới lấy bọn hắn ánh mắt quét qua chỗ hoàn toàn không nhìn thấy đầu đây chính là cổ thành lý tàng phân cảm thán một câu đây là bọn hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất cổ lộ này mang cho hắn rất nhiều rung động mặc dù có địa phương không có thu hoạch đương nhiên cũng có kinh hỉ chỉ mong nơi này một dạng cũng có thể cho hắn kinh hỉ h a n g hái của hắn rất cao bọn hắn dần dần đến gần cổ thành cái k i a nguy nga tráng quan toàn cảnh từ từ ẩn nấp tại trong tầm mắt đi vào dưới thành ngửa đầu nhìn lại cái k i a tường vây cao vút trong m â y t r ừ n g cao năm mươi sáu mươi mét lý tàng phong phát hiện tường k i a thể đều là do một loại đặc thù nham thạch cấu trúc mà thành có chút cứng cỏi mà những nham thạch này liền thành một khối không nhìn thấy mảy may ghép lại dấu hiệu phản phất vây quanh cái này to lớn cổ thành chính là nguyên một khối tự nhiên tạo ra nham thạch lại mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết bẩn vết thương chỉ có tháng năm như dòng nước chạy mà qua lưu lại vết tích pha tạp tựa như một vị lao giả nếp nhăn trên mặt nói vô tận tăng thương cửa chính hai phiến thanh đồng cửa thành cứ như vậy cô tịch mở phía trên này khắc hòa minh văn tựa hồ đã từng có thể thôi phát đặc thù nào đó mà cường đại công năng nhưng mà theo tuế nguyệt trường hạ loại kia khởi động bọn trung phương pháp sớm đã di thất tại trong lịch sử bọn hắn đi tại trên đường phố chỉ gặp nơi này trên con đường cỏ dại rầm rạp những cỏ dại kia điên cùng sinh trường rậm rạp đến như là một mảnh hải dương màu xanh lục có nhiều chỗ thậm chí đem con đường hoàn toàn phong bế to lớn như vậy của thành lại không có chiến tranh vết tích cũng không cái khác gì thường làm sao lại thành như bây giờ không hề giấu chân người bộ dáng bọn hắn hành vi một đoạn nhìn thấy chung quanh một mảnh hoang vu chu lễ nhảy mấy cái đứng tại cao hơn quan sát phát hiện trong thành này kiến trúc không sai biệt lắm hoàn hảo cửa hàng cái gì đều có cũng không có dấu vết hư hại nhưng chính là không thấy nửa phần bóng người như là người nơi này đều là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa không có bất kỳ cái gì dấu hiệu một dạng càng như vậy liền càng phải chú ý cẩn thận lý tàng phong không cách nào dùng cảm giác dò xét vùng này chỉ có thể cẩn thận như vậy nhắc nhở lý tàng phong chu lễ mau tới đây đừng ở chỗ ấy lợi bọn hắn chính nhàn nhã tại trong cổ thành đi dạo cái này tiếng gọi ầm ĩ đột ngột chuyển đến thanh âm kia mặc dù không lớn lại như mùi tên nhọn xuyên thấu cổ thành t í c h mịch rõ ràng tiến vào l ô thai của bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại đúng là văn thương chỉ gặp hắn tại cổ thành trong một gian phòng đứng tại cửa ra vào chỉ n ô ra cái đầu cẩn thận từng ly từng tí hồ h o n bộ dáng kêu phảng phất là sợ đã quáy dày trong tòa thành cổ này thứ gì văn h u n h lý tàng phong cùng chu lễ vội vàng đi、qua. lại bị trước mắt văn thương kinh sợ hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi trên thân hiện đầy dơ bẩn cái kia nguyên bản chỉnh tề quần áo đã rách nước tóc của hắn lộn xộn tàn g ra có mấy sợi còn c h e khuất con mắt mà nhất nhìn thấy mà giật mình chính là tay trái của hắn lại gây mất chống giống tay h áo theo gió lắc lư văn minh n g ư ờ i đây là hai người mặt lộ kinh ngạc đang muốn hỏi thăm văn thương lại vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu gấp rút nói ra trước tiến đến tiếng trung lập tức liền muốn gõ lý tàng phong hai người thấy hắn như thế khẩn trương không dám chỉ hoãn vội vàng vào phòng văn thương nhanh chóng đóng cửa phòng dựa lưng vào cửa miệng lớn thở hổn hển trong tòa thành cổ này thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có tiếng chung vang lên văn thương vừa mở miệng chu lễ liền không nhịn được hỏi trong cổ thành này còn có những người khác văn thương c a c mày lắc đầu nói không rõ ràng nhưng tiếng chung gõ vang đằng sau nơi này liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm đến lúc đó sẽ có một nhóm cựu phẩm định phong thanh đồng khôi lỗi người g i ả ở trong thành tuần sát nếu là phát hiện có người ở bên ngoài đi dạo bọn chúng liền sẽ không chút do dự phát động công kích nói xong chỗ cụt tay truyền đến đau nhức kịch liệt để văn thương sắc mặt trong nháy mắt trở nên chắng bệnh biểu lộ bởi vì thống khổ mà vật mẹo thanh đồng khôi lỗi người、già. ngay tại văn thương vừa dứt lời không lâu tiếng trung kia liền ẩm v a n g g õ đông một tiếng này trung vang giống như hồng trung đại lữ so huyền thiên tông tiếng trung càng thêm hùng hồn vang r ộ i chấn người mảng nhị đau nhức tiếng trung kia trôi giạt từ từ như mãnh liệt sóng cả giống như cấp tốc chuyển khắp toàn bộ quốc gia cổ lão tới lý tàng phong nhỏ giọng nói thân thể của hắn k ề sát bên cửa sổ lúc này một tia rất nhỏ thiết giáp giao nhau rèn luyện thanh âm chuyển đến tại trong sự yên tĩnh này đặc biệt rõ ràng bất quá một lát hắn liền thấy vừa đối đầu trăm người thanh đồng khôi lỗi người già bọn chúng thân hình to lớn toàn thân tản ra phong cách cổ xưa thanh đồng quang trạch cầm trong tay hàn quang loẹ loại binh khí n g n bước chỉnh tề mà bước chân nặng nề từ bọn hắn cái này bên trong chậm rãi tuần sát mà qua mỗi một bước đều giống như đạp ở lòng của mọi người trên ngọn mang đến cảm giác bị áp bách vô tận tại sao có thể có nhiều như vậy chu lễ từ trong khe cửa nhìn xem không khỏi tắt tiếng nói hơn trăm người cựu phẩm đỉnh phong khối lỗi cái này nếu là tại đại võ đầy đủ quét ngang một phương ta có thể còn sống sót thật xem như may mắn chỉ tiếp từ bắc lại tới đây trên đường đi ngược lại là hóa giải rất nhiều nguy hiểm nhưng là không nghĩ tới sẽ n g ỏ m tại đây vì sao trên bản đồ không có ghi chép lý tàng phong xuất ra địa đồ phía trên không nói minh trong cổ thành sẽ có vật như vậy nếu như có tông môn vì sao không nhắc nhở bọn hắn chẳng lẽ lại sẽ để bọn hắn tìm cái chết vô nghĩa không biết cho là có người xúc phạm cấm chế gì văn thương suy đoán văn minh tiếng chuông này có thể có quy luật lý tàng phong đỡ dậy hắn để hắn ngồi vào một bên chân khí trong cơ thể hắn có thể chữa thương mặc dù hiệu quả không có linh d ư ợ tốt nhưng là có thể làm dịu đau đớn chương một trăm linh bảy hoàng kim đồng chương một trăm linh bảy h o à n g Kim đ ồ n g Chân khí q u lộ r văn t h ư ơ n g d i ệ n mục hơn ò a h o bất quá c á i c h á n vẫn n h ư cũ t h ẩ m thanh ấ u mồ hôi. Những cái i k t h a đồng khôi lỗi trên tay thanh đồng đao kiếm có lực lượng kỳ dị có thể để vết thương khôi phục gian nan thúng chi đây là tay c u ộ tổn thương chưa từng nghe tới tiếng chuông này quy luật giống như là đột nhiên vang lên lại như là đột nhiên đình chỉ một dạng tóm lại bên ngoài không quá an toàn văn thương trong lời nói lại không có cái kia c ố kiệt ngạo bất tuần khí thế thái độ trong lời nói đều lộ ra sợ hãi nơi này hơn trăm người cựu phẩm thanh đồng khôi lỗi hù dọa hắn có thể tưởng tượng hắn đã trải qua cái gì t h ú n g chi đây chỉ là cổ thành một chỗ địa phương nhỏ liền có nhiều như vậy người toàn bộ thành cổ chẳng phải là có hơn vạn thanh đồng k h ố i lỗi ở trong lại có cảnh giới cao hơn không có đây đều là không thể biết được cho nên hắn nghĩ là ngoan ngoãn đợi nơi này đợi đến thí luyện kết thúc liền tốt hiện tại đã qua ba ngày còn có hai ngày rất nhanh liền qua trên đường ngươi có thể gặp được trong tông môn những người khác lý tàng phong gặp hắn tâm sợ lập tức nói sang chuyện khác không để cho hắn suy nghĩ cái kia đáng sợ sự t ì n h chưa từng ta truyền t ố n g tới địa phương chính là một mảnh mặt cỏ nơi đó lợi hại nhất yêu thú cũng bất quá lục phẩm ta có thể nhẹ nhõm đối phó một đi ngang qua đến cũng chỉ đụng phải từ bắc vinh văn thương nói chính mình tới sự tình nhưng là sau đó hắn nghĩ tới chuyện gì ta cùng từ bắc minh nhìn thấy qua tôn tồn dương vốn muốn cùng hắn chào hỏi nhưng là hắn trông thấy chúng ta sau liền chạy lý tàng phong nghĩ đến trước khi hắn tới sẽ cho long tử đàm đi lấy trái cây một chuyện lúc này liền muốn hỏi nhỏ hơn một chút mà các ngươi lại là tại tòa thành cổ này gặp nhau tôn tồn dương tới qua nơi này nghe người ta nói hắn chính dương kiếm đến, đến trong cổ thành cái kia tám chín phần mười trái cây kia cũng là cổ thành đồ vật văn thương nhẹ gật đầu còn một mặt ngây thơ nói nghĩ đến hắn cũng là bị những cái kia thanh đồng khôi l ỗ hủ dọa đi lý tàng phong như có điều suy nghĩ chẳng lẽ lại nơi này thanh đồng khôi lỗi cũng là bởi vì hắn hái trái cây sau mà khởi động phòng vệ cơ chế nơi này cổ quái quá nhiều có chút nói không chính xác cũng có thể là thi thần tôn g người dù sao bọn hắn trước tiến đến qua một đoạn thời gian ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm chu lễ phát hiện những cái k i a thanh đồng khôi lỗi biến mất không thấy cũng không biết đi hướng chỗ nào nơi này không cách nào sử dụng cảm giác dò xét đến tột cùng hạ người gì mới có thể tạo ra nhiều như vậy những vật này chu lễ cắn l ư ớ i lấy làm kỳ hai người bọn họ ra khỏi phòng mà văn thương làm thế nào cũng không ra hắn nói thu hoạch đã đủ nhiều lần này liền không đi tham gia náo nhiệt thành thành thật thật đợi đến thí luyện kết thúc lý tàng phong cùng chu lễ hai người cũng không có khuyên hắn tôn trọng lựa chọn của hắn chỉ là nghe hắn nói lấy các loại tiếng trông gõ vang đằng sau nhất định phải tại trong m ộ ư ờ i hơi tìm tới một chỗ an toàn chỗ không phải vậy tính mệnh đáng lo cáo biệt văn thương sau hai người bọn họ tại cái này không có một hai trên đường phố ngược lại là cũng không d á m quá mức tùy ý làm vậy coi chừng k í n h thận quan sát lý minh ngươi nhìn nơi này có vết tích chiến đấu nghe chu lễ thanh âm đàm thoại lý tàng phong quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy được chiến đều vết tích bạo tạc địa phương còn tại bú mà trên mặt đất còn có một hai bộ thi thể khôi lỗi là thi thần tông người bọn hắn gặp những cái k i a thanh đồng khôi lỗi lý tàng phong suy đoán bất quá bọn hắn về phần ngay cả một bộ thanh đồng khôi lỗi đều bắt không được tới đi mà ở thời điểm này tiếng c h u n g lại vang lên ông hai người lính nhau lúc này hướng về một cái căn phòng chạy tới n ú p ở bên trong bất quá một hồi những cái k i a thanh đồng khôi lỗi liền xuất hiện ở bọn hắn nơi này bọn gia hỏa này làm sao lại tìm chuẩn xác như vậy lý tàng phong trong lòng nghĩ hoặc phải biết bọn hắn thế nhưng là mới đến nơi này cộ thành khổng l ỗ như thế làm sao có thể trực tiếp tìm đến bọn hắn nơi này ở trong này có gì đó quái lạ đợi đến thanh đồng khôi lỗi sau khi rời đi hai người bọn họ lần nữa đi ra nhìn xem địa đồ phía trên tiêu chú cổ thành một chút khả năng tồn tại một chút đồ tốt địa phương đó là tiền nhân lục lọi ra đến cũng có thể nói là lấy mạng đổi lấy nhưng lại tại hai người chuẩn bị tiến lên xem xét thời khắc trong lúc bất chợt mấy đạo vô hình chi tiến lôi c u ố n lấy bén nhọn tiếng rít như chết thần lợi trào giống như hướng phía bọn hắn bắn nhanh mà đến tiếng rít kia giống như quỷ khóc sói gạo tại cổ thành trên không quanh quẩn làm cho người dùng mình chu h u n h coi chừng lý tàng phong nhắc nhở âm thanh vừa dứt phanh phanh phanh, phanh. tiếng nổ mạnh to lớn liền tại trong cổ thành n m vang vang lên như là kinh lôi nổ t u n g chấn động đến chung quanh phòng ốc cũng hơi r u n dày kích thích khói bụi tràn ngập giữa không trung hai người mạo hiểm tránh né sau lý t à n g phong mày nữ h lại đến sâu hơn cái này kinh tiễn tông người từ vừa mới bắt đầu liền cùng hắn làm khó dễ luôn luôn như vậy một lời không hợp liền xuống t ử thủ tựa như một đám át lang gặp người liền cắn đây là cùng mình bắt tự tương xung a xem ra không thể để cho bọn hắn còn sống đi ra lý t à n g phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng hắn vốn không phải người hiếu xa ta trên lưng ngươi mũi tên là từ đâu mà đến nơi xa đứng đấy năm người bọn hắn thần sắc cao ngạo quan sát hai người trong ánh mắt tràn đầy coi thường phản phất tại nhìn hai cái không có ý nghĩa sâu kiến trong lời nói càng là tràn đầy cao cao tại thượng chất vấn đây là chúng ta nhận được chu lễ h ồ i đắc hử giao ra tha các ngươi không chết năm người này lấy nhau cũng không biết thật giả lúc này yêu cầu lý tàng phong giao ra phía sau cung tiễn nhưng mà tay của bọn hắn cũng đã đặt lên trên dây cung nhìn tư thế kia mặc kệ giao cho không giao cũng sẽ không b ô n g tha hai người năm người này đều là cựu phẩm cảnh giới thực lực không thể khinh thường toàn thân tản ra làm cho người khí tức n g n ạ t chu lễ thấy vậy nhìn về phía lý tàng phong nghĩ thầm giao ra có lẽ có thể tránh khỏi một trận phiến phức có thể lý tàng phong lại cười khổ lắc đầu nhẹ nhàng nói ra chu m i n h ngươi còn không có nhìn ra được sao bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền định lấy mạng chúng ta nói hắn cũng là chậm rãi đem phía sau cung tiễn g ỡ xuống đem kim tiễn kia khoác lên trên dây một, một người trong đó thấy thế trong lời nói tràn đầy khinh miệt cùng miệng ai nhất miệng lên một vòng khinh thường độ con nhưng mà sau một khắc làm hắn nghẹn họ nhìn chân chối chính là cái kia trong mắt hắn lý tàng phong tuyệt không có khả năng kéo ra hắc cung lại bị nhẹ nhõm kéo ra lý tàng phong toàn thân chân khí phun trào kim cương chi lực tại thể nội lao nhanh tiện tay có thể chuyển n h ấ c sân nhạc cái này hắc cung trong tay hắn nếu là hắn nguyện ý thậm chí có thể đem nó kéo đức kim tiễn khoác lên trên dây lý tàng phong cảm giác có cố dị dạng lực lượng chuyển đến phản phất mình có thể vào bên trong quán chú chân khí hắn thử đem chân khí chầm rãi quán chú đi vào trong chốc lát một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu thật giống như hắn cùng cái này kim tiễn hỏa thành một thể có thể tự do điều khiển quỹ tích của nó khó trách không được cái kia vương bạch không sau đó hắn đ ỗ n g nhiên đem kim tiễn nhắm ngay câu nói kia nhiều nhất nam t ử vọt tới truy hồn kim tiễn chạy mau có một người lúc này kinh hô bọn hắn hiển nhiên biết được cái này kim tiễn uy lực mặt lộ hoảng sợ đối với bị nhắm chuẩn người kia hô người kia cũng là sắc mặt đại biến vội vàng xoay người t r á n h né có thể kim tiễn kia tựa như là lý tàng phong con mắt bình thường chăm chú k h ó a chặt mục tiêu mặc cho hắn như thế nào chạy trốn đều không thể thoát khỏi mà lại cái này kim tiễn sắc bén vô song có thể mặc thạch t ấ u tưởng trên thân tên cẳng là tràn ngập bàng bạc chân khí khiến cho tốc độ như là sao trội tăng vọn vẹn, vẹn hai cái trong khi h liền đuổi kịp người kia hung hăng đâm vào bộ ngực của hắn không người kia kêu, kêu t h ả n một tiếng mặt lộ vẻ hoảng sợ phản phất sau đó sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình ngay sau đó kim t i ễ n giống như là cùng máu tươi của hắn phát sinh một loại nào đó thần bí phản ứng trong nháy mắt nổ tung lên hóa thành một mảnh huyết vụ tràn ngập ở trong không khí mang theo gây mũi mùi máu tươi cũng không tệ làm à lý tàng phong cũng bị cái này kim tiễn uy lực nhỏ tiểu địa kinh đến trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ mà còn thừa bốn người thì là hung tợn h ì n về phía lý tàng phong trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý giết sư đệ ta ta t ấ t chú ngươi đã có đường đến c h ố chết người này kéo động đen tinh c u n g lại phát một cái k i m tiễn nghĩ đến kiệt lực không cần một chút giết hắn muốn để hắn nhận hết tra tấn muốn chết không xong một người trong đó lời của cô gái đặc biệt tác động cùng nàng cái k i ê u mỹ lệ khuôn mặt tạo thành sự tranh lệch rõ ràng tựa như một đoá tiểu diễn bậc hoa lý tàng phong vốn cũng không có gì đáng ngại nhưng gặp bọn họ như vậy chắc chắn mà lại ở chỗ này không cách nào sử dụng cảm giác hóa chặt bọn hắn lo lắng bọn hắn chạy trốn liền làm tức giả bộ kiệt lực dáng vẻ hắn chống đen tinh cung tiễn miệng lớn thở hổn sắc mặt cũng biến thành tráng bệnh như tờ giấy trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống đây là thần ý l i ê m tâm vạn hóa mô phỏng r a giả tượng không cách nào phân biệt lý huynh chu lễ nghe lời của bọn hắn cũng hiểu được mấy người kia là sẽ không từ bỏ thôi nhưng nhìn đến lý tàng phong bộ dáng như vậy trong lòng lo lắng và phần hắn cắn răng lúc này ngăn tại lý tàng phong trước mặt đối mặt khoảng cách xa như vậy kinh t i ễ n tông một người hắn đều không có cái gì biện pháp ứng đối tự vệ cũng thành vấn đề bây giờ muốn một lần đối mặt bốn người hắn biết rõ giữ nhiều l ã ít trong lòng tràn đầy tuyệt vọng nhưng không có lùi bước chút nào chi ý mấy người kia khí thế so với cái kia lam hồ bên trong cự nhân ít hơn quá nhiều đúng lúc này. hắn đột nhiên nhìn thấy phía sau một vệ kim quan g hệ i n lên hướng về bốn người kia bên trong một cái bay đi tốc độ nhanh chóng giống như một đạo thiểm điện màu vàng v ạ c h phá hắc cám làm sao có thể hắn còn có thể kéo đ ộ n g một người trên mặt hoảng sợ vừa hô lên một câu như vậy cái kia vừa mới tại bên cạnh hắn nói chuyện ác độc nhất nữ tử liền bị kim tiễn bắn trúng đầu chỉ nghe bột một tiếng nữ tử kia đầu tựa như chín mọng như dưa hấu nổ bể ra đến tiên huyết c ù n g óc bắn tung tóe đến trên người bọn họ bạch đi phía trên hình ảnh huyết tinh mà khủng bố lý tàng phong một tiễn này chính là hướng về phản ứng chút nào cơ hội nữ tử kia càng là liền chạy trốn suy nghĩ cũng không kịp sinh ra liền một mệnh ố hô lý huynh ngươi chu lễ hướng hắn nhìn lại chỉ gặp hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần giống như là bị rút khô tất cả khí lực lý tàng phong khoát tay áo suy yếu nói ra còn có một chút dư lực mà thôi lần này hắn diễn càng giống giết bọn hắn còn lại ba người phẫn nộ tới cực điểm trong tay bọn họ lúc này kéo ra trường c u n g cũng như t r ă n g t r ò n những cái k i a khí tiễn ngưng tụ bọn hắn toàn lực cảm giác gáp bách mười phần đây là bọn hắn mạnh nhất một cách muốn để lý tàng phong hai người hài cốt không còn là chết đi đồng bạn báo thù lý h u n h chúng ta đi ch đối mặt ba người này cường lực m ộ t kích trong đầu hắn duy nhất ý nghĩ chính là chạy trốn nhưng lại tại hắn lúc xoay người lại nhìn thấy lý tàng phong không biết ăn cái gì sau đó khí tức khôi phục nhanh chóng không đến một hít một t h ở thời gian hắn liền khôi phục như lúc ban đầu toàn thân chân khí bành trướng phảng phất có không dùng hết lực lượng đồng thời lần này hắn đen tinh c u n g phía trên dựng lấy ba cái kim tiễn đó là ta tìm tới kỳ dị trái cây nhỏ vật kia có thể khôi phục nhanh chóng thể lực lý tàng phong đối với chu lễ vô ích mờ câu sau đó bung lỏng tay ra bên trên đen dây hugh hugh hugh ba cái kim tiễn như ba đạo sáng trói lưu tinh xẹn qua thiên tế quan g mang vào trượng giống như là ba thanh xé tan bóng đêm lưới dao trực tiếp đem vùng trời này quang minh đều che đậy đứng lên tại cái này cực hạn ánh sáng bên dưới t r u n g quanh trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu hắn làm sao có thể một chút thả ra ba chi kim tiễn người này nên là che đậy khí thức hắn là biết huyền cảnh giới có một người hoảng sợ phát hiện c h â n tướng nhưng đã quá muộn kim tiễn đã như mãnh liệt thủy chiều giống như hướng phía bọn hắn mãnh liệt mà đến mang theo hủy diệt hết thể khí thế ba người cắn răng trong lúc kinh hoàng vội vàng bông g i trong tay cung tiễn ý độ dùng cuối cùng này công kích chiếm được một chút hy vọng sống có thể kim tiễn chi u trong n h á n mắt tại kim t i ễ n còn chưa tới gần bọn hắn khí t i ễ n thời điểm liền đem nó uy thế chấn động biến mất như là gió thu quét lá vàng không không một người nhìn xem màn này phát ra tuyệt vọng riêng gì trong thanh âm tràn đầy sợ hãi ngay sau đó ba người tại kim t i ễ n trùng kích vào lúc này bạo tạc hóa thành một mảnh huyết vụ là thành trì cổ lão này tăng thêm một vòng tiên diễm sát thái biết huyền cảnh giới thực lực giết bọn hắn quả nhiên là như giết gà làm thịt cầu bình thường nhẹ nhõm lý huynh ngươi chu lễ thấy tình cảnh này họng nhìn chân chối, hắn chẳng thể nghĩ tới vừa mới trong lòng hắn bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hai người không nghĩ tới thế mà cứ như vậy bình an vượt qua nguy cơ mà hắn thậm chí cả tay đều không ra chỉ thấy lý tàng phong đơn thương độc mã chém kinh tiễn tông năm cái cựu phẩm cao thủ đây là cỡ nào thực lực kinh người nhưng hắn bất luận nhìn thế nào đều chỉ cảm thấy lý tàng phong là cái thất phẩm mà thôi chu m u n h không cần kinh ngạc có cái này h ắ t c u n g kim tiễn nơi tay đều là cơ thao mà thôi lý tàng phong đem tất cả công lao đều thuộc về công tại trên tay kim tiễn cơ thao chu lễ nhất thời không có kịp phản ứng trong mắt mang theo một tia mở mịt chính là cơ bản thao tác lý tàng phong giải thích một câu liền hướng về bọn hắn tử vong phương hướng đi đến có thể đi đến người nơi này nghĩ đến trên thân đều có một ít đồ tốt không vơ vét một chút thực sự thật là đáng tiếc hai người bọn họ đi vào mảnh kêu bừa bộn chi địa chỉ thấy trên mặt đất tràn đầy thịt nát cùng vết máu một mảnh thê thảm cảnh tượng bất quá cũng không phải không có chút nào thu hoạch có mấy khoả xích h ồ n g sắc bảo thạch lẳng lặng nằm ở nơi đó tản ra mê người q u a n trạch tựa như trước đó lý tàng phong giết phỉ thúy ngọc bích thạch nhân rất xuống đồ vật một dạng thanh trúc sạt tựa hồ đối với những bảo thạch này m ư i phần yêu thích một mực tại chung quanh xoay quanh trên mặt đất còn có một bản không trọn vẹn bí tịch nghĩ đến vốn là hoàn trình có thể bởi vì vừa rồi bạo tạc quá mức hiện tại chỉ còn lại có gần một nửa cái này khiến lý tàng phong có chút như nhặt được trí bảo nhưng nhìn lấy cái này tàn khuyết không đầy đủ công pháp trong lòng của hắn cũng có chút không chắc dù sao lúc trước hắn có công pháp đều là hoàn chỉnh mặc kệ là cải tiến hay là tình huống khác đều chưa bao giờ từng gặp phải như vậy không trọn vẹn bất quá hắn hiện tại điểm số dư dả cũng là đáng giá thử một lần thu đồ vật sau nơi này tiếng chung lần nữa gõ vang đứng lên vì cái gì những cái kia thanh đồng khôi lỗi sẽ như vậy nhẹ nhõm tìm tới vị trí của bọn hắn thủy chung là hắn muốn biết sự tình lý tàng phong đáp lấy thời cơ này muốn quan sát một hai lại phát hiện một cái để hắn không gì sánh được kinh ngạc sự tình trên đỉnh đầu của bọn hắn có một cái hoàng kim đồng chí nhìn n h xem bọn hắn chương một trăm linh tám cổ thành phòng đấu giá chương một trăm linh tám cổ thành phòng đấu giá con mắt kia là cái gì lý tàng phong cùng chu lễ tránh về trong phòng đi hắn lại hướng lấy cái chỗ kia nhìn lại nhưng lại không có phát hiện con mắt kia tung tích lúc này thanh đồng khôi lỗi quả nhiên đi tới bọn hắn chỗ khu vực này lại còn tại xung quanh tuần sát cũng không biết có phải hay không lý tàng phong nhìn cái nhìn kia nguyên nhân lần này thời gian rất dài c đi đi lý, lý tàng phong ngồi trồn hùm ở một bên xuất ra quyển bí tư kia muốn nhìn một chút chính mình hệ thống có thể hay không đem nó khôi phục như lúc ban đầu phải chăng tiêu hao điểm số một nghìn sáu trăm ba mươi chín bảy năm một điểm học tập khinh la truy nhật bộ học tập như vậy một bản không trọn vẹn công pháp thế mà lại tiêu hao nhiều như vậy quả nhiên là hơi cường điệu quá bất quá điểm số còn nhiều hắn dùng đến lên nhưng mà này còn là trước mắt hắn cần có nhất thân pháp làm sao có lý do không đi học đâu trực tiếp cho ta kéo căng khinh la truy nhập bộ nhập cửa nhỏ thành lớn thành viên mãn đỉnh ngọn núi la y ê n hạo n h ậ t bước bốn đại la g i n g nhật đạp một bước ngắn ngủi trong n g a y mắt lý tàng phong tiêu hao điểm số trực tiếp hạ xuống một nửa còn tốt điểm số đủ nhiều hắn có thể không nhớ kỳ số không phải vậy hắn hoàn toàn không thể tin được quyển công pháp này thế mà dùng hắn lên ước điểm số danh tự bà khí cũng không biết hiệu quả như thế nào lý tàng phong không kịp chờ đợi muốn thi triển một chút nhìn xem cùng mình có tốc độ có cái gì không giống với tiêu hao nhiều như vậy điểm số cho là có nói chỗ bất phà mới là thanh đồng khôi lỗi biến mất hai người bọn họ lại lần nữa đi ra bọn hắn cầm địa đồ phía trên kia có tiêu ký một chỗ đó là trong thành này chợ đen phòng đấu giá bên trong có rất nhiều bảo vật mỗi người đều có thể đi lấy tuy nhiên lại gặp nguy hiểm phía trên đánh dấu viết có thất thải kỳ thạch sẽ ở bên trong du đãng lại nhìn thấy người liền sẽ công kích thực lực là biết huyền trung phẩm nhất định phải coi chừng mà lại cầm tới đồ vật sau vật kia lúc này liền sẽ cảm ứ n g được sẽ không chết không thôi ngược lại là có thể đi nhìn chúng nhìn lên mặc dù phía trên ghi do gặp nguy hiểm nhưng là kỳ nộ cũng là rất lớn bọn hắn đi tại trong cổ thành nhưng là lý tàng phong ánh mắt cũng không ngừng hướng lên trong bầu trời nhìn lại hắn giờ phút này đã có thể p h á n định cái kia hoàng kim nhãn chính là cổ thành dự cảnh chỉ cần nó phát hiện người tiếng trung liền sẽ văng lên sau đó thanh đồng khôi lỗi liền sẽ chạy tới nó tại xuất hiện chính mình liền cho nó một tiễn đem nó bắn xuống đến hiện tại hắn kim tiễn còn có năm chi vương mạch không nỡ dùng hắn lý tàng phong có thể bỏ được lúc này theo một trận thanh phong một cỗ mười phần đồng đậm mùi máu tươi chuyển tới lại là chính hướng về phía hai người bọn họ thổi tới như vậy không khỏi để chu lễ khẩn trương lên nhưng là lý tàng phong ngược lại là cảm thấy không có gì nơi này lại cổ quái đều xem như bình thường nhưng là hắn tỉ mỉ nghĩ lại nơi này đại khái là chỉ còn lại có bọn hắn ba tôn người kinh t i ễ n tông người đại khái tất cả đều treo cũng chỉ có trạm kiếm tông thi thần tông cùng huyền thiên tông bọn hắn ba tôn người mà chờ bọn hắn thuận mùi máu tươi tìm kiếm quả nhiên phát hiện là hai người mặc huyết ý trạm kiếm tông nam tử thi thể trở thành từng khối tản m á tại mảnh này thật là sắc bén đao kiếm chu lễ quan sát một chút phát hiện hai người này là bị người chặt thành như vậy thi thể kia phía trên vết tích bóng loáng như cảnh lý huynh ngươi nói có phải hay không là tôn t ồ n dương chẳng kiếm tông người nên không đến mức sẽ lẫn nhau nội đấu mà thi thần tông người là lấy khôi lỗi chiến đấu cũng chỉ bọn hắn huyền thiên tông người có thủ đoạn này mà cái này trình độ sắc bén đại khái chỉ có tôn tồn dương chính dương kiếm có khả năng tạo thành không biết nơi này cổ q u á i quá nhiều không dễ phán đoán lý tàng phong nói ánh mắt lại tại trên bộ thi thể này nhìn muốn nhìn một cái đều vật gì tốt không có nhưng là hai người này có thể nói là quá mức keo kiệt theo ế mà không c ánh gì, n vọng thất mắt t rời động h hắn tại phía đông nam nhìn thấy cái kia mắt vàng đang di động nó đang nhìn t r ộ n phía dưới lý tàng phong khỏe miệng một phát lúc này d ụ n g cung kéo núi tên kim tiễn bên trong chân khí quán chu trong đó vì phòng ngừa ngoại ý một u quán ố n lần này hắn có thể quán chính mình hơn phân nửa mênh mông như biển chân thể khí. có trú m tiến v à t tới đúng như kim quang lý tàng phong chuyển di ánh mắt ánh mắt của hắn ngay tại kim tiễn thị giác kim tiễn có thể tùy ý niệm di động cũng là vì cái gì tiễn này vừa ra nhất định đổi địch mà chết cái kia hoàng kim đồng chính đưa lưng về phía kim tiễn nhưng tại lúc này đột nhiên chuyển qua con mắt nhìn xem cái kia bay tới kim tiễn nó không tránh không lùi cứ như vậy nhìn xem sau đó lý tàng phong liền nhìn thấy cái kia mắt vàng phía trên đột nhiên nổi lên vận sóng nó là cái kia lực lượng đang di c h u ể n trong nháy mắt c á i kêu hoàng kim đồng trước mặt liền phảng phất nhiều một trận bức tường vô hình lý tàng phong c h ỗ i thả ra kim tiễn trực tiếp đâm vào phía trên hóa thành hư vô tính cả bột phấn đều không có cứ như vậy biến mất mà c á i kêu hoàng kim đồng gặp có người công kích hắn cũng là trực trực hướng về bọn hắn nơi này bay tới thứ này quả nhiên quỷ dị hay là không nên cùng nó lên xung đột chính diện lý tàng phong trong lòng suy tư lập tức liền nhảy xuống phòng đi sau đó lôi kéo chu lễ liền hướng về cái kia chợ đen phòng đấu giá mà đi lý huynh như thế bối rối làm gì chu lễ không biết vì cái gì lý tàng phong đột nhiên vội vã như thế lý tàng phong cũng không tốt cho chính hắn trêu ch chỉ là biểu thị chính mình nghĩ đến có đồ tốt cũng có chút không kịp chờ đợi hắn trong lúc vô hình thi triển đại la giấm n h ậ t đạo một bước chỉ gặp bọn họ bên cạnh một trận hư hảo tựa như là cùng chung quanh tách rời bình thường chỉ là một bước liền để bọn hắn đến lúc đó mà lại sử dụng chân khí không nhiều bộ pháp này quả nhiên thần kỳ một bước này nâng lên trong mắt nhìn phía trước đường trong nháy mắt tựa như là một chút kéo vào khoảng cách để hắn tựa như vượt qua một cái ngưỡng cửa liền có thể đi đến chính mình lấy mắt có thể thấy được địa phương nhưng là chu lễ có chút không chịu được nổi không ngừng lắc đầu có chút mê muội mười phần khó chịu hình ngươi không sao chứ lý t à n g phong thấy vậy nhẹ giọng h ỏ i t h ă m con t ư ở n g rằng bước tiến của mình sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương mà chu lễ ngẩng đầu liền gặp bọn họ đến lúc đó sau đó lúc này hướng về sau nhìn lại nhất thời chưa kịp phản ứng không khỏi n g h i hoặc chúng ta không phải mới vừa tại giờ phút này hắn cảm thấy đầu rất nặng sau đó không muốn để cho lý t à n g phong lo lắng lúc này lắc đầu nói ra không có việc gì có thể là ta vừa rồi chút không thoải mái nhưng hắn ánh mắt hay là quay đầu nhìn thoáng qua nghĩ đến vừa rồi bọn hắn giống như đúng là cách nơi này còn cách một đoạn làm sao trong lúc bất trợn đã đến chương một trăm lẻ tám cổ thành phòng đấu giá hai chu h u n h mo tới a lý tàng phong sợ hắn kịp phản ứng lúc này la lên một tiếng như vậy cũng là để chu lễ không suy nghĩ thêm nữa tòa t h a n h cổ này t r ợ đen lối vào là hai tòa trong phòng ở giữa kẹp ở bên trong một chỗ hướng dưới mặt đất lan tràn cầu thang cái này hai tòa phong ốp nhìn không có gì đặc biệt mà cửa vào này cũng coi như không có gì lạ cũng không biết là ai phát hiện hai người đi xuống phía dưới đen k ị t một màu cũng không có chiếu sáng đồ vật lý tàng phong lúc này đem phía sau kim tiễn g ỡ xuống một cái cầm trong tay vào bên trong quán chu chân khí nhất thời kim tiễn quang mang đại thịnh lúc này đem phía dưới chiếu lên là thông tin sáng sửa phía dưới này không gian ngược lại là lớn mà lại trong đó có từng trồng bắp ạ cốt vết tích chiến đấu tràn ngập mỗi một chỗ địa phương mặt đất trên tường trần nhà mặt đá bên trên khắp nơi đều là mà lại từ bọn hắn quần áo kiểu dáng đến xem nơi này không chỉ là bọn hắn tứ tông người còn có rất cổ lão tông môn nghĩ đến bọn hắn cũng là tìm được thông hướng cổ lộ này phương pháp sau đó trở lại nơi này nhưng là cũng không biết là cái gì n g u y ê n do hậu nhân của bọn họ tại chưa từng tới những người này nên là từ bên trong lấy bảo vật sau tán s á t lẫn nhau c h t đ ế n chu lễ phát hiện không ít người đều là phía sau t r u n g kiếm trong giọng nói của hắn có một chút thổn thức người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vòng cuối cùng đều là tham n i ệ m cho đến lý tàng phong con mắt trên người bọn hắn không ngừng quan sát xoay quanh lập tức thầm mắng một tiếng đây là tên vương bắt đạt kia cái này cũng thu quá sạch sẽ một chút đồ vật đều không có lưu lại bọn hắn quan sát sau một lúc liền hướng về phía trước đi đến mà trên mặt đất có thể nhìn thấy một chút vết máu mặc dù nhìn đã làm nhưng nên chính là mấy ngày nay mới có đã có người trước bọn hắn tiến vào phía trước là một đạo nặng nề mà tre giống như là yêu thú nào làn da chế tạo mà thành ngàn năm bất hủ vén lên đằng sau giống như một bức làm cho người rung động bức tranh tại trước mắt bọn hắn c h ầ m c h ầ m triển khai bên trong thế giới vũ trụ cùng bên ngoài phản g phất cách biệt một trời bọn hắn bước vào trong đó trên đỉnh đầu không chỉ là cỡ nào đồ vật phát ra sáng chói k i m quang bộ dáng kia giống như, như một vòng mặt trời chói trang trên không không chút nào keo kiệt chiếu xuống địa cung này trên mỗi một tấc đất đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến vàng so lộp lẫy nơi này không gian to lớn xây dựng có cao lầu các vũ khí thế rộng rãi mái con sừng bểnh bên trên ngói lưu ly tại kim quang bên giới chi lóe ra mê người con trạch trên phòng ốc mỗi một chỗi một chỗ Lại nơi này mặt đất sạch sẽ gần như không nhốn bụi trần cùng bên ngoài cái kia phản g phất bị thời gian lãng quên hoang thành hoàn toàn khác biệt nơi này không có chút nào rách nát cùng h o à n g vu dấu hiệu mà lại lâu đứng phía dưới thậm chí có thể n gửi được trận trận tươi mát hương hoa bọn hắn tìm hương nhìn lại phát hiện đó là trong góc n ở rộ kỳ hoa dị thảo phát ra mùi thơ m ngát nơi này thế mà còn có hoa như bọn hắn suy nghĩ nơi này nên là lờ mờ không gì sánh được lại khắp nơi rách nát lầu cao mới là làm sao dám suy nghĩ trong địa cung này sẽ có thứ này còn bên cạnh sắp xếp một loạt kim trong lồng nho nhỏ nhỏ nhỏ chim thú kh nơi này cùng phía ngoài hoang thành nên là một dạng mặc kệ là cái gì c h ẳ n g cảnh nơi này đều đã là không có người lý huynh người nhìn vết máu kia chu lễ phát hiện phía ngoài vết máu đã đi tới nơi này lại tại hướng về lầu các này c h ỗ sâu đi đi cùng nhìn xem nhưng muốn bạn sự coi chừng hai người bọn họ không hiểu rõ nơi này cũng chỉ có thể bởi vậy tìm tòi mà đi nơi này mặc dù so bên ngoài tốt hơn nhiều nhưng lại luôn cảm thấy để cho người ta phía sau lưng phát lạnh chu lễ lắc đầu để cho mình giữ vững tinh thần đến lý tàng phong cũng là như thế dù sao nơi này không có cách nào sử dụng lực cảm giác huống hồ trên địa đồ đã cho bọn hắn đánh dấu tốt nguy hiểm đồ vật thất thải kỳ thạch chưa xuất hiện đó chính là tiềm ẩn nguy hiểm không có khả năng coi nhẹ ai biết có nó không có cái gì kỳ quái năng lực có thể hay không có thể trong nháy mắt miểu s á t một cái b i ế t huyền cảnh cao thủ mạng chỉ có một lý tàng phong cũng không dám đi cược cho nên hai người bọn họ đặc biệt chú ý cẩn thận vết máu này đi xuống lầu bọn hắn đi theo còn sót lại vết máu đi vào kiến trúc này cuối cùng nơi này có một đầu phiến đá bạch ngọc trải mà thành con đường vốn lượn hướng về phía dưới mà đi chu lễ sau khi nói xong nhìn về phía lý tàng phong đang trưng cầu ý kiến của hắn chúng ta trước tiên ở trên lầu dạo chơi nhìn xem có cái gì đồ tốt phía trên bọn hắn cũng không thăm d lý tàng phong muốn trước nó ngó tránh cho vạn nhất có cái gì còn sót lại đồ vật huống hồ thời gian còn có cả ngày đối với bọn hắn tới nói đã đủ chu lễ gật đầu liền phải hắn nói có đạo lý hai người liền tại cái này hoa lệ trong lâu vũ bắt đầu đi dạo một tòa này dãy phòng ốc trở thành một nửa hình tròn trạng thái bao k h o a toàn bộ ngoài phòng ốc đều xây dựng thành rào chắn lối đi nhỏ chính là vì đem ở giữa đất c h ố n g còn sót lại đó là một cái cự đại thanh nham thạc h đài phía trên điêu khắc có hoa sen xung quanh là giải lụa mờ bậy sắp nơi này nên chính là thương phẩm tới đấu giá đấu giá địa phương lý tàng phong phân tích một trận sau đó nhìn về phía đối diện phòng đấu giá phía trước có ba cái tiểu phòng ở nơi đó cho là rất có quyền thế người mới có thể đi lên gian phòng bọn hắn đem chung quanh đi dạo một vòng nhưng là không có chút nào thu hàng sau đó liền đem ánh mắt nhìn phía chỗ nào chờ bọn hắn hai cái đến sau này lại phát hiện nơi này cửa lại là cửa thanh đồng lại cũng không có bị mở ra phía trên có minh văn cấm chế nghĩ đến là vì bảo hộ trong cửa người mà lại cấm chế này có chút c ư ờ n g đại chu l ẽ dùng hết toàn lực cũng không có cách nào bài trừ lý minh nơi này cửa mở không ra chúng ta vẫn là đi phía dưới xem một chút đi Chu lý ễ cố cửa có tức cái gắng đồng không Nhưng hắn lắp trận, thanh này biện nào, này khiến một bất lập pháp để đầu. là kỳ l tàng phong đi ã t ớ hứng tới h Chu thực không hắn không cách những phòng thật không hiệu, khả Phong ú lực cũng có có có cái nếu dấu Lễ là là Lý trong Tàng t kém, nào, nói gian này bên năng gì. mở vậy đi rõ ra bị cửa lập tức lấy tay dán s ắ t vào cửa phòng bắt đầu từ từ dùng sức thôi động nơi này cấm chế thế mà ngay cả biết huyền chi lực đều không có biện pháp mở ra lý tàng phong vốn định thử nghiệm nhỏ một chút có thể cái này khiến hắn không gì sánh được h ã i nhiên lập tức để chu lễ thay hắn cảnh giác bốn phía đem chu lễ đẩy ra về sau hắn cũng mặc kệ cái khác trên cánh tay từ từ trở nên kim hoàng muốn sử dụng kim cương c h i lực cưỡng ép bài trừ lúc này theo trên tay hắn dùng sức trên cửa kia thình lình xuất hiện một cái trận đồ lại phía trên cũng xuất hiện một cái cự đại chữ phong ở trong lưu quang c h ấ p động như c ù n g ấn n g u y ệ t thanh hồ mở cho ta lý tàng phong cánh tay nâng lên vân xanh chân khí trong cơ thể lao nhanh trên cánh tay mạch lạc tại bắt đầu biến thành màu trắng h ắ n tăng cường lực lượng của mình mà tại lúc này môn k mặc dù chỉ là động một cái khe hở nhưng là cái này đầy đủ lý tàng phong hít sâu một hơi lập tức lại lần nữa dùng sức đẩy lạnh cạch một tiếng phía trên phong l ớ n p h á thoái cái k a hai phiến cửa thanh đồng liền bị hắn dùng c ự lực cho chậm rãi đẩy ra lý huynh quả nhiên là có thần l ư ca nghe được tiếng vang chu lễ lúc này về tới đây cũng không biết cấm chế này là lúc nào thời gian quá từ lâu trải qua để nó hiệu lực biến mất hơn phân nửa không phải vậy ta đẩy cũng đẩy không đến mà bây giờ lý tàng phong lại là thở gấp trọng khí đây không phải hàm trang mà là thật dùng sức mạnh đến phong bê tốt như vậy ta cũng không tin nơi này không có độ tốt lý tàng phong ra hiệu chu lễ không nên tùy tiện đi vào lúc này để trên cánh tay phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xà đi dò thắng đường thanh trúc xà du đãng đi vào không bao lâu liền trở lại cửa ra vào đối với lý tàng phong gật đầu một cái biểu thị không có gì nguy hiểm Sau sức săn, hai thanh này vừa ra, quả. quả chuẩn đó đạo đạo động có Phong trong nháy mắt cảnh giác, vận khí tại thân, phản phất một cái vận sức chờ phát Ngoại ngoại người. giác, tại hắn ngay phía trước, có cái cường Trước này Tàng trong vận vận báo mắt một Âm Lý bị hai bên trên chỗ ngồi tất cả ngồi xếp bằng lấy một bộ bạch cốt bọn chúng hai tay hướng phía ở giữa giống như đang bảo vệ thập ở giữa có một khối phát ra xương trắng khối băng chu lễ trong miệng nói tới có người chính là chỉ trong khối băng người nhìn hai người này xương cốt lại không giống t h ư ờ n g nhân chu lễ áp sát tới cẩn thận quan sát trong mắt tràn đầy kinh ngạc bạch cốt kia tựa như mỹ ngọc điêu k h ắ c thành có ánh sáng long lanh tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị lý tàng phong chỉ một chút l i ề n đánh giá ra hai người này cảnh giới chí ít tại thông huyền phía trên hắn biết rõ cảnh giới càng cao thân thể biến hóa liền càng khác hẳn với thương nhân xương cốt của mình mặc dù cũng tại ngọc h nhưng còn xa không có như vậy khoa trương hai người này là vì bảo hộ nữ tử này hai người tiến lên nhẹ nhàng lao đi trên khối băng hàn xương một nữ tử thân ảnh dần dần hiện hiện ra nàng cung lý tàng phong cùng chu lễ tuổi tác tương tự dung nhan đẹp đẽ tuyệt luân mặt mày như vẽ phảng phất là thượng thiên tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật chỉ cần một chút liền đủ để cho người hãm sâu trong đó nàng thân mang màu vàng quần áo trên thân phối sức đều là có giá trị không nhỏ đồng thời còn có hai cái cảnh giới cao như thế người xem như hộ vệ cũng là hiển thị rõ thân phận cao quy cùng hiển hách cái này khối băng lệnh không bên ngoài nội liễm tụ linh không gì phá nổi hai người này là cứu nàng hay là muốn vây không nàng lý tàng phong rút ra phía sau cổ thương kiếm hướng phía khối băng dùng sức vật tới lại chỉ nghe được một tiếng vang l a n h lảnh trên khối băng mà ngay cả một tia vết tích cũng không lưu người này sẽ không còn sống đi chu lễ vươn tay nhẹ nhàng g õ một chút khối băng rất có thể à hai người này cảnh giới không thấp trước khi chết bố trí đây hết thảy dù thế nào cũng sẽ không phải muốn giết nữ h à i này đi lý tàng phong khoát tay á o bất đắc di nói bất quá chúng ta cứu không được nàng cái này khối băng quá cứng nghĩ đến không phải thông huyền có thể phá thấy không có nguy hiểm lý tàng phong nói liền đem hắn ánh mắt dừng lại ở cái kia hai bộ bạch cốt trên thân nghĩ thầm trên người hai người này có lẽ có bảo vật gì dù sao môn này chưa bao giờ mở ra nghĩ đến nên có không ít đồ tốt rất nhanh tại hắn cẩn thận tìm kiếm bên dưới có phát hiện đầu tiên là trên thân hai người háo bào đen cái này háo bào đen chất liệu đặc t h ủ không chỉ có thể phòng cháy cả nước n còn có thể xào rượu che chăn khí tức cùng cảnh giới có thể sưng một kiện khó được bà bối lý tàng phong không chút do dự đem áo bào đen gỡ xuống chấn động dứt xuống cho bụi sau đưa cho chu lễ một kiện hai người cũng không chê lúc này khoác lên người t h e một bộ o đen n gỡ khắc i hiện u thứ trước hơn ra m bạch trái bộ cốt bên cạnh thì là một khối trưởng thành bàn tay lớn nhỏ màu sắc cổ xưa gương đồng, gương đồng mặt sau mạ vàng văn và l ô n g sinh động như thật như muốn bay lên mà ra chính diện khảm nạm lấy một khối mai rùa m a i rủa kia bên trên đường vần cổ lão mà thần bí từ nó phẩm tướng đến xem gương đồng này phẩm cấp cho là cực cao ự c c xác nhận một kiện hiếm có phòng ngự chi khí chu h u y n h người muốn cái nào lý tàng phong đem hai kiện bảo vật cầm trong tay hướng về phía trước dối ra để chu lễ chọn lựa chu lễ mặt lộ vẻ khó xử có chút ngượng ngùng nói ra lý huynh ngươi xuất lực nhiều nhất còn đã cứu ta mấy lần thứ này hai chúng ta cũng đừng dùng bài này nhìn ngươi dạng này cũng không thích hợp lấy tay đâm gương đồng về ngươi lý tàng phong cảnh giới khá cao đối với mấy cái này bảo vật tuy có hiếu kỳ nhưng cũng minh bạch người gặp có phần đạo lý c lúc h h i ắ này cùng c lý tàng quen biết đã lâu phong lại đang trên thân hai người phát hiện một cái túi vải mở ra xem bên trong chứa chút đan dược chỉ là bởi vì thuế nguyệt dài rằng giặc đan dược dược hiệu sớm đã biến mất hầu như không còn trở thành một đống phế phẩm mà chu lễ đang quan sát bên phải bộ bạch cốt kia lúc phát hiện nó trên tay nắm thật chặt một tấm lệnh bài lệnh bài này do ngọc thạch chế tạo thành nếu không cẩn thận chú đáo thật đúng là sẽ tưởng rằng bạch cốt một bộ phận chu lễ tò mò đưa tay đi lấy lại phát hiện bạch cốt kia đem lệnh bài nắm đến gấp hắn phí hết lớn khí lực mới đưa lệnh bài gỡ xuống hắn cầm lệnh bài lật qua lật lại xem xét chỉ gặp lệnh bài một bên điêu khắc kỳ dị trăm hoa phồn hoa như gấm p h ả n phất có thể g ử i được hương hoa khắc một bên thì điêu khắc một cái mọc ra cánh nhân vật nhân vật kia tư thái ư mỹ trên cánh lông v lý h cái cái tàng n phong Cái nghĩ i nghĩ dù một cái thông tục dễ hiểu thuyết pháp giải thích nói quả nhiên chu lễ nghe chút liền minh bạch nguyên lai、like、là dự nhân bất quá trên thế giới này thật có hạng người sao như vậy lý tàng phong không có trả lời Hắn nhìn còn muốn nhìn xem nơi này xem lý tàng phong phát hiện trên tay mình lệnh bài tại ở gần nữ từ lúc nàng bên người một khối ngọc bội lại đồng thời phát sáng lên cái này hai khối ngọc bội là một đôi lý tàng phong tò mò đem ngọc bội cầm được thêm gần một chút nhưng là giữa hai cái này vậy mà hô sinh lực hút sau đó trực tiếp liền thoát ly lý tàng phong tay đột nhiên dán tại trên khối băng trong chốc lát cả hai như là nhận cảm ứng lúc này quang mang đại thịnh quang mang k i a như là sáng chói thái dương chói loa mắt ngay sau đó lý tàng phong cho là cái kia không phải thông huyền không thể phá rét lệnh khối băng vậy mà bên trên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết dạn g mặc dù nhỏ bé nhưng lý tàng phong lại thấy rõ ràng ngọc đội kia làm mở ra cái này khối băng chìa khóa hai người này lưu lại một tay chính là muốn nhìn một chút ai có thể tiến đến sau đó đem nữ tử này đem thả ra ngoài lý tàng phong vừa nói xong sắc mặt đột biến hắn không rõ ràng nữ tử này ra sao tình huống vì để tránh cho ngoài ý mớn hắn vội vàng muốn đem lệnh bài từ trên khối băng giữ lại nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào Thậm chương í c h một trăm linh chín ngoại đạo quả hai đúng lúc này lý tàng phong nhìn thấy trong khối băng nữ tử chậm rãi mở mắt lại đem ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn đồng thời một khí thế bàng bạc từ trong khối băng chạy sôi mà ra như mãnh liệt như thủy chiều hướng hai người quấn tới thông huyền cảnh giới chạy không có khả năng lưu tại nơi này lý tàng phong đối với chu lễ hét lớn một tiếng trong thanh âm mang theo một tia hoảng sợ nữ tử này thực lực quá mức khủng bố mà lại thiện ác khó phân biệt hắn không dám mạo hiểm nói lý tàng phong lúc này lôi kéo chu lễ thi triển r a truy n h ậ t đạo mười bước toàn lực thoát đi đây là hắn nhanh nhất thân pháp giờ phút này hắn chỉ muốn mau rời khỏi địa phương nguy hiểm này thân ảnh của hắn giống như là một tia chớp xuyên thẳng qua vẹn vẹn hai bước liền trực tiếp xông ra cổ thành nhưng mà hai bước này lại cơ hồ dành thời gian chân khí của hắn hắn thở h ồ n h ộ lòng còn sợ hai không nghĩ tới nữ tử kia thật đúng là có thể sống sót lý tàng phong t h ể nội m ờ i đoá khí sen dáng rất h i ể u đ i ệ u nhanh chóng khôi phục chân khí này mới khiến hắn thư giãn một hơi mà chu lễ tại cái này cực tốc phía dưới đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh lý tàng phong giờ phút này trong lòng bất đắc dĩ lúc đầu chợ đen trong phòng đấu giá ứng thích hợp không ít đồ tốt nhưng bây giờ hắn đành phải cái rách dưới gai đen chính là mở cánh cửa kia thật sự là có chút được không bù mất hơn nữa còn có hai cánh cửa hắn còn chưa tới đâu cánh cửa thứ nhất bên trong đồ vật cứ như vậy kích thích còn lại hai cái còn có thể phổ thông ngay tại hắn âm thầm a i t h á n thời điểm đột nhiên nhìn thấy phía trên tòa thành cổ phong vân biến nào đó là nữ tử khí thế đưa tới dị tượng một đạo quang trụ phóng lên tận trời mặc kim hoàng quần áo nữ tử thắng tắp bay về phía bầu trời như là tiên tử phi thăng nhìn tuổi tắc cùng ta không t r ê n h l ệ c nhiều lại là thông huyền hậu kỳ thực lực chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa huyền lý tàng phong trong lòng kinh t h á n không thôi nếu là không có bị băng phong nhiều năm thực lực tiên lên như thế nào khủng bố nữ tử này thực lực để hắn rất là rung động mà liền tại lúc này trong cổ thành hoàng kim đồng như là sao trổi phi tốc đi vào nữ tử trước mặt sau đó phát ra một đạo hưởng q u n g đem nữ tử bao phủ trong đó. lúc này không biết từ chỗ nào truyền đến một câu tràn ngập huy nghiêm lời nói tại trên không cổ thành nổ vang tự tiện xông vào nên dương cổ thành người chết nghiêm phong cửa chu đ ị c h vừa dứt lời nơi xa những cái kia trên nóc nhà lít nha lít nhít xuất hiện t h a n h đồng khôi lỗi số lượng nhiều lại có hơn vạn c h i chúng tòa t h a n h cổ này là tồn tại gì dạng này t h a n h đồng khôi lỗi lại có nhiều như vậy ai có thể hủy diệt nó lý tàng phong không khỏi nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước trong lòng tràn đầy rung động trong miệng cũng không nhịn được nói thầm lầm bầm mặc dù thực lực của hắn đã là tri huyền hậu kỳ nhưng là muốn nói đối mặt với số lượng thanh đồng khôi lỗi vậy hắn cũng nhất định sống không được đối mặt gầm thét thanh âm cái k i a không c h u n g nữ tử như nhũ mày sau đó dùng nhẹ tay vỗ nhẹ đánh một cái đầu trong mắt mang theo mê mang hẳn là vây được quá lâu đầu ó q u ặ t mặc dù hai người cách xa nhau khoảng cách cực xa nhưng là lý tàng phong vẫn như cũng là sợ bị phát hiện vội vàng lại lần nữa trốn đến một bên mà tại lúc này lý tàng phong thấy được cổ thành cửa lớn vậy mà tại chậm d ã i khép kín bộ dáng k i a tựa hồ muốn đem địch tới đánh toàn bộ nhốt ở bên trong nghĩ đến văn thương chính ở chỗ này mặt lý tàng phong liền chỉ có ở trong lòng suy nghĩ hắn có thể trốn qua một k ế p đi dù sao đại môn này vừa đóng đoán chừng liền cựu từ vô sinh lý huynh các ngươi cũng đi ra nhưng lại tại lý tàng phong nghĩ như vậy đến thời điểm cái kia văn thương lại không biết từ chỗ nào xông ra hắn nhìn về phía lý tàng phong trên mặt bọn họ ý cười cực rất văn h u y n h ngươi không phải ngươi tại sao lại ở chỗ này như vậy ngược lại để lý tàng phong cũng có chút n ộ n g sau đó chỉ, chỉ bên trong tòa thành cổ các ngươi đã tới sau ta đã cảm thấy bên trong tòa thành cổ không phải rất an toàn cho nên ngay tại các ngươi sau khi đi liền đi ra ngoài tìm tìm một cái chỗ ẩn hơn không nghĩ tới ta cái này vừa nghỉ ngơi một chút liền nghe đến trong cổ thành này có động tĩnh lớn như vậy mới ra đến liền lại đụng phải các ngươi văn thương thao thao bất tuyệt nói giờ phút này hắn gãy chi đã đóng vậy đúng rồi chu h i n h đây là hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất một mặt an tĩnh tưởng hòa chu lệ không ngại có thể là vừa rồi chạy trốn đụng phải đầu lý tàng phong khoát tay á o lại tại lúc này hắn lại nhìn thấy cái kia to lớn thanh đồng m ộ n chỗ lại lần nữa chạy ra mấy người cầm đầu là người đeo quan tài bằng đồng xanh dạ vô thường cùng đồng môn của hắn nhưng là giờ phút này bọn hắn nguyên bản tám người đã chỉ còn lại có năm người hơn nữa còn có hai người trên lưng không có vật gì rõ ràng thi khôi bị hủy dạ vô t h ư ờ n g sau khi ra ngoài phát hiện lý tàng phong ba người chỉ bất qua không để ý đến lúc này liền mang theo đồng môn hướng về một chỗ rời đi hiển nhiên chuyện nơi đây bọn hắn không muốn dính vào lại sau chính là cầm trong tay chính dương kiếm tôn tồn dương từ trong cổ thành vọt r a trên người hắn đều là vết máu cả người là thường liền ngay cả hắn nhất là dựa vào chính dương trên lưới kiếm đều tràn đầy khe hiển nhiên một bộ lại chém liền sẽ phá toái rơi dáng vẻ Mà tôn tổn dương từ cầm thanh đồng môn sau khi chạy ra ngoài lúc này liền lạc quỳ một gối xuống trên mặt đất hiện nhiên đã kiệt lực nhưng nhìn đến hai người bọn họ sau lúc này lại lần nữa nhấc lên một hơi hướng về bọn hắn chạy tới phía sau trạm kiếm tông người muốn giết người đảm bảo cứu ta tôn t ồ n dương giờ phút này ngữ khí cầu khẩn không có mới tới lúc tự ngạo khí cùng tự phụ mà đang nói xong câu này sau hắn trực tiếp ngay tại lý tàng phong trước mặt bọn hắn quỳ xuống sau đó liền mang theo yếu ớt khí tức n g ấ t đi hắn chuyến này xuống dưới có thể thấy được sau lưng của hắn tràn đầy vết thương da chóc thịt nát hoàn toàn có thể nói đã không có một khối hoàn hảo địa phương như vậy rất khó tưởng tượng hắn là thế nào kiên trì nổi theo tôn t ồ n dương nằm xuống cửa thanh đồng kia bên trong xuất hiện đợt thứ ba người chính là tôn tổn dương trong miệm người mặc huyết y chạm đệ tử kiếm tông bọn hắn một nhóm bốn người cảnh giới không thấp một người bát phẩm đình một cái cựu phẩm định phong. Một đoàn n h h p n g Một đ o người mới ra tới làm tức liền đem ánh mắt nhìn về phía lý tàng phong bọn hắn nơi này lý huynh chúng ta làm như thế nào văn thương nhữ m ẩ y tiến h lên hỏi như vậy tình huống hắn vậy mà không nói muốn chạy trốn ngược lại để lý tàng phong nhìn nhiều hắn hai mắt binh tới t ư ớ n g nữa nước tới đ ẫ n ngăn lý tàng phong tiến lên từ tôn t ồ n dương trong tay xuất ra hộp n h ỏ kia lập tức ước lượng mấy lần sau đó liền đem tôn t ồ n dương nhấc lên đưa cho văn thương ngươi một người mang theo hai người bọn họ chạy trốn khả năng đi lý tàng phong không bay đầu lại chỉ là nói như vậy lấy lý h u n h bốn người này cảnh giới đều là cao hơn ngươi nếu là lưu lại chỉ sợ văn thương cuối cùng lời nói không có nói ra nhưng là như hắn suy nghĩ giống như có thể nghĩ đến kết cục không sao sự tỉnh mặc dù ta cùng tôn huynh giữa hai người có chút h i ể m khích nhưng là đây là đang bên ngoài đồng môn ở giữa há có thể có không giúp biết để ý người cùng tôn huynh đều là trọng thương mà chu huynh vẫn còn đang hôn mê duy ta có thể cản một mặt ngươi dẫn bọn hắn hai người đi bốn người này mục tiêu chỉ là giờ phút này trong tay của ta h ộ sẽ không truy kích các ngươi lý tàng phong nói cũng không dám quay đầu hắn sợ chính mình cười quá lớ tiếng chương một trăm mười thật sự là điệu nhân chương một trăm mười thật sự là điệu nhân hắn vốn đang nghĩ đến làm sao đi cấp đoạt cái này ngoại đạo quả ngoại đạo quả với hắn mà nói là hắn đột phá bình cảnh nơi mấu chốt cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt hắn sao có thể có thể tùy tiện bung tha nếu là bây giờ không có biện pháp hắn thậm chí động đậy cái k i a nhất là hiểm ác suy nghĩ giết người đập bảo nhưng mà thời khắc này tình huống lại làm cho trong lòng của hắn mừng thầm đây quả thực là trời cao ban cho tuyệt hảo cơ hội hết thầy đều như là thuận dòng đi thuyền giống như thuận lợi chỉ cần nghĩ cách bỏ lại văn thương lại đem trước mắt bốn người này tiêu diện nuốt vào ngoại đạo quả đột phá tới thông huyền cảnh giới đây hết thầy đều đem thần không biết quỷ không hay hắn đưa lưng về phía văn thương trong miệng nói đại nghĩa lâm nhiên lời nói nghe được văn thương nhiệt huyết sôi trào nhưng hắn khỏe miệng lại không tự chủ được trên mặt đất dương đó là trong tưởng tượng không ức chế được cao h ư n g lý vinh văn thương bị lời của hắn tiếp xúc động hướng về phía trước bước ra một bước như muốn cùng hắn cùng tồn vong một bước này lại làm cho lý tàng phong tâm bỗng nhiên xích chặt hắn cuốn quýt khoắt tay ra hiệu văn thương đừng lại tới gần văn thương vinh ta tâm ý đã quyết chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta hy sinh vô ích mang theo bọn hắn rời đi chỉ có dạng này ta mới có thể an tâm a lý tàng phong nhắm mắt lại gặt ra mấy giọt nước mắt giảy tiểu tử đem đồ vật giao ra chúng ta liền thả các ngươi mấy người một con đường sống ngay tại văn thương nội tâm đung đưa không ngừng thời điểm chạm kiếm tông một người trong đó mở miệng hắn cái kia tô h lệ thanh â m phá vỡ cái này khẩn trương không khí đồng thời hắn dội ra ngón tay hướng lý tàng phong trong tay hộp đen nhỏ con văn thương nghe nói lời ấy nhỏ giọng đối với lý tàng phong nói ra lý m i n h ta xem bọn hắn tựa hồ thật rất để ý vật kia nếu không chúng ta liền theo bọn hắn lời nói chứt giữ được tính mạng lại nói không thể nghe vậy lý tàng phong không chút do dự ngắt lời hắn b ỗ n nhiên quay đầu một mặt nghiêm túc nhìn xem văn thương văn thương minh ngươi thật sự là hồ đ tây tại trên tay của ta bọn hắn còn có điều k i ê n kỵ chỉ khi nào ta đem nó giao ra bọn hắn tất nhiên sẽ giết chúng ta ngươi chẳng lẽ không rõ cái đạo lý s a o này nói lý tàng phong làm bộ muốn đem trong tay cái hộp nhỏ hướng mặt đất đập tới lần này nhưng làm c h ạ m kiếm tông bốn người dọa cho phát sợ bọn hắn mở to hai mắt nhìn khắp khuôn mặt là kinh hoàng cũng may lý tàng phong đột nhiên thu tay lại bốn người kia lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thật dài thở phào nhẹ nhõm văn thương minh ngươi nhưng nhìn rõ ràng lý tàng phong thông qua cử động lần này để văn thương nhận rõ những người này chân diện m văn thương nhìn xem hắn trong mắt nổi lên nước mắt hoa hắn biết lý tàng phong là đúng thế là hắn yên lặng nâng lên t h ụ thương tôn t u ầ n d ư ờ n g lại một tay lôi kéo c h ú lễ quay người hướng về cái k i a tràn ngập mê vụ đi đến lý huynh ngươi hành động hôm nay nếu ta có thể trở lại tô n g môn ổn thỏa để cho ngươi sự tích tại ngũ phong truyền tụng lưu danh b á c h thế văn thương thanh â m có chút nghẹn nào mang theo không bỏ cùng tính nghệ dần dần biến mất tại trong sương ngủ mắt thấy văn thương rời đi lý tàng phong lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi giống như là yên tâm bên trong một tảng đá lớn ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trong tay cái hộp nhỏ bên trên khoe miệng có chút dương lên tự lẩm bẩm thật sự là ứng b ả o bối này đến cùng vẫn là bị ta được đến tiểu tử thức thời liền đem đồ vật giao ra nếu không ném đi mạng nhỏ coi như quá không đáng làm chẳng kiếm tông một người cao dọ quát vẻ mặt đó nhìn như rộng lượng có thể nhầm t h u y cho dù a i đều có thể nhìn ra trong mắt của hắn tham lam cùng n g ă n lệ tiếng nói của hắn vừa dứt trên tay đã ngưng tụ ra một thanh tiểu xảo đẹp đẽ phi lao tại ánh nắng chiếu rọi hàn quang lấp lóe tựa như tử thần răng n a n h hử chư vị cũng đừng ở chỗ này giả mù xa mưa thứ này ta là tuyệt đối sẽ không giao ra muốn vậy liền bằng bản sự đến đoạt đi kẻ thắng làm vua đạo lý còn cần ta nhiều lời sao Lý t à người Phong xong, cái tên h n g l này t thế i u bọn hắn đ mà có thể thu phục như vậy kỳ chân dị bảo có người lên tiếng kinh hô trong lời nói tràn đầy kiên kỵ cái này p h ỉ thúy ngọc bích thanh trúc x à tại trong cổ lộ này thế nhưng là thanh danh truyền xa kỳ độc tính chi liệt tốc độ nhanh chóng đều làm cho người sợ hãi bất quá là chỉ là thất phẩm thôi cho dù có thanh trúc sạt thì phải làm thế nào đây trực tiếp tuân sát hắn bốn người một người trong đó tên nhỏ còn khinh thường reo lên trong tay của hắn chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra một thanh đại đao đại đao kia cũng không bình thường trên lưới đao hiện đầy răng cưa mỗi một đạo răng cưa đều giống như ác ma răng nhọn dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lạnh leo ánh sáng tựa hồ mỗi một đao xuống dưới đều có thể đem người ra thịt hung hăng xé rách tiếp theo khối lớn sứ đệ chớ có k i n h địch ngươi nhìn ra hòa này đối mặt chúng ta nhiều người như vậy còn có thể chấn định như thế tự nhiên sợ là còn có cái gì l trong bốn người tương đối cẩn thận một người n h ư mày mở miệng nhắc nhở hắn thấy lý tàng phong như vậy không có sợ hãi nhất định giấu dếm huyền cơ đừng nói nhảm hay là nhanh lên động thủ đi nơi đây quá mức nguy hiểm vạn nhất có biến cố gì chúng ta muốn chạy cũng khó khăn lại có người quay đầu nhìn một cái chỉ gặp trong thành hơn vạn khôi lỗi chính hướng phía trên trời nữ tử chen c h ú c mà đi trong lúc nhất thời phong vân biến nào một hồi đại chiến kinh thiên đã hết sức căng thẳng bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này bị liên lụy mấy người còn lại nao nhau gật đầu trong tay đồng loạt xuất hiện huyết đao huyết đao kia trên có huyết khí lờ hung lệ phi thường đúng dịp ta cũng đang muốn tốc chiến tốc tháng lý tàng phong nhẹ nhàng vung tay lên để phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xà trở lại trong tay háo chỗ ẩn thân sau đó chậm dai rút ra trường kiếm sau lưng cổ thương hủy thi diện tích giống như chu tức một kiếm tốt nhất dùng lý tàng phong trong lòng mặc niệm tứ tượng kiếm đã xuất thứ ba tâm niệm chỗ đến phía dưới cổ thương kiếm trên khuôn mặt cấp tốc lan tràn ra trận trận xương đỏ xương đỏ này nhìn như nhu hòa vô hại như là sáng sớm xương mỏng bình thường nhưng chỉ có lý tàng phong biết xương đỏ này ẩn chứa chu tức cực hạn lực lượng hòa diễm tu vi tại biết về phía dưới người chỉ cần chạm đến xương đỏ này liền sẽ trong nháy mắt bị đốt cháy thành cho trong bốn người một người khinh thường hư lạnh một tiếng hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân trong tay chém đầu to đao càng trói l o a mắt cỗ khí thế cường đại kiết như như bài sơn đạo hải mánh liệt mà ra so với lý tàng phong đến giường như mạnh gấp trăm lần không chỉ phản g phất dưới một đao này của hắn đi liền có thể đem lý tàng phong chém thành hai khúc đậu thủ thuấn sát hắn tuyệt đối đừng để hắn có cơ hội bị thương trong hộp đồ vật Hiện nhiên, bốn người này đều biết trong hộp nhỏ chứa là cái gì. Từng cái vẻ mặt nghiêm người biết cái cái mỗi người bốn này trong từng gì, là đều đ mặt túc, vẻ lý tàng phong n é t miệng lên một vòng cười lạnh hắn vững vàng nhấc lên kiếm kiếm cùng b ả vai ngang bằng trong chốc lát trên thân kiếm xương đỏ giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường kịch liệt phun trào đứng lên như là một đoàn thiêu đốt hỏa vân thậm chí bắt đầu hướng mặt đất chạy xuôi mà đi xương đỏ này càng ngày càng dày đặc c h ỗ đến mặt đất trong nháy mắt trở nên một mảnh đạn thịt giống như là bị địa ngục chi hỏa hung hăng đốt cháy qua bình thường bên cạnh một chút đá vụn tại xương đỏ ăn mòn bên dưới trong chấp mắt liền hóa thành một sợi khói xanh biến mất vô tung vô ảnh xương đỏ này khí lộ ra cỗ quỷ dị m trong đám người có một người bén n mẹ đã nhận ra xương đỏ dị thường vội vàng lên tiếng nhắc nhở chương một trăm một mươi thật sự là điệu nhân hai nhưng mà tay kia nắm răng c ư a trường đao nam tử lại mặt mũi tràn đầy khinh thường q u ê n miệng đạo đại sư minh n g ư ơ i cũng quá khẩn trương đi hắn bất quá chỉ là thất phẩm có thể lật ra hoa giặt gì nhìn ta đi lấy tính mạng hắn nói xong nam tử thấp bé này đ ố n g nhiên giấm mặt đất một cái dưới chân như sinh phong bình thường trong nháy mắt ra tốc hướng lý t ả n g phong phong đi cùng lúc đó trong tay hắn huyết đao quang mang đại thịnh lại trực tiếp huyền hóa thành một cái to lớn màu đỏ máu cám h p cái kia máu cá mập hình thể như voi lớn giống như khổng lồ mở ra miệng to như chậu máu lộ ra từng dây bén nhọn răng nanh lôi cuốn lấy một cỗ huyết tinh chi khí hướng về lý tàng phong lao thẳng tới phản phất muốn đem hắn toàn bộ ma nuốt vào bụng đi lý tàng phong lại thần s ắ c chấn định trong tay cổ thương kiếm ngay tại tụ thế màu đỏ sương mù đã như mánh liệt như thủy chiều tràn ngập toàn bộ thân kiếm chu tức kiếm hỏa vũ gió lốc diện thân hủy hồn lý tàng phong trong miệng q u á t nhẹ cổ thương kiếm lập tức hướng về phía trước đưa ra chỉ gặp chỗ mũi kiếm cái kia cố nồng đậm sương mù màu đỏ giống như là nhận l như là một đầu gạo thét màu đỏ nộ lòng hướng về bốn người quét sạch mà đi gió lốc kia những nơi đi qua không khí phảng phất đều bị nhen lửa nhiệt độ kịch liệt lên cao không gian chung quanh cũng hơi bắt đầu vặn vẹo hử giả thần giả quỷ ra hỏa cái kia nam tử gây lùn thấy thế chẳng những không có mảy may e ngại ngược lại trong lòng bàn tay huyết khí chi kiếm hồng quan g đại tác quan g mang cơ hồ muốn chọc mù người con mắt cái kia máu cá mập cũng giống là đạt được gia trì b ộ lộ bộ mặt hung á t quanh thân huyết khí lở lở khí thế càng hung hãn có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là h vô vô ắ ngay vốn c sau đó nam tử gây lùn chính mình cũng bị cuốn vào trong đó tại cái tia cực hạn dưới nhiệt độ cao thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành hư không thậm chí ngay cả một tia khói xanh cũng không kịp bắt ra liền bị triệt để đốt cháy hầu như không còn phảng phất hắn chưa bao giờ trên thế giới này tồn tại qua bình thường xương đỏ này có gì đó quái lạ tuyệt đối đừng bị đ ụ n phải càng không thể bị cuốn đi vào chạy trong bốn người nhất là cẩn thận mặt người kia s ắ p đại biến vội vàng cao giọng nhắc nhở nhưng lúc này tứ tượng uy lực kiếm pháp há lại bọn hắn có thể tùy tiện tranh n ẽ lý tàng phong tâm niệm vừa động xương đỏ này gió lốc như là s ô i trào mánh liệt hải triệu bình thường trong nháy mắt tán l o ạ n ra hướng phía bọn hắn phô thiên cái địa che giấu đi qua trong chốc lát ba người kia thậm chí không kịp hét thảm một tiếng liền bị xương đỏ bao phủ biến mất sạch sẽ chỉ ở trên mặt đất lưu lại một phiến ch một khi thất bại quả nhiên là như một sợi khói xanh n a cường sinh yếu chết không có chút nào phản kháng lý tàng phong cảm thán trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp sau đó hắn thu hồi cổ thương kiếm cảnh giác ngắm nhìn một phía xác định không có những người khác sau mới cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra muốn nhìn một chút cái kia ngoại đạo quả đến tột cùng là bộ rắn gì g hộp vừa mới mở ra một đạo trói lọi không gì sánh được hào quang liền tán bông ra đến quang mang kia ngũ thải ba l n lan lu hòa sáng chói cùng lúc đó một cỗ tươi mát tinh khiết khí tức phiêu đ ã mà ra vẹn vẹn ngửi ngay một lát lý tàng phong liền cảm giác toàn thân th lý tàng phong vẫn còn có chút lo lắng trái cây này có vấn đề thế là mang theo vẻ tươi cười kéo xuống một chút trái cây ra thịt đem vị thúy ngọc bích thanh trúc xả hoán đi ra thanh trúc x ả một ngụm mất vào lập tức toàn bộ thân thể kịch liệt bắt đầu v ặ n mẹo cái này có thể để lý tàng phong trong lòng giật mình chẳng lẽ thứ này có vấn đề nhưng ngay sau đó thanh trúc trên thân rắn lân phiến chỗ liền không ngừng có hào quang tiết lộ mà ra quan g mang kia càng ngày càng t h ị n h nó lộ ra cực kỳ hưởng thụ bộ dáng khí tức cũng đang không ngừng kéo lên xem ra không bao lâu liền có thể đột phá tới cựu phẩm xem ra đây thật là cái thứ tốt ta lý tàng phong trong lòng vui mừng. vội vàng đem loại đạo quả thu vào trong lòng sau đó đưa ánh mắt về phía trong cổ thành lúc này trong cổ thành tình hình chiến đấu đã kịch liệt tới cực điểm vị tia cô gái mặc áo vàng tựa như hạ p h à m chiến thần bình thường đối mặt giống như thủy triều vọt tới thanh đồng khôi lỗi nàng chỉ là tùy ý phất phất tay liền có thể đánh tan một mạng lớn tại nàng lực lượng cường đại kia trùng k í c h vào thanh đồng khôi lỗi tựa như yếu ớt đồ chơi bình thường không có một cái nào có thể bảo trì hoàn c h ì n h mà lại nàng mỗi một lần xuất thủ không chỉ có những cái tia thanh đồng khôi lỗi gặp nạn liền ngay cả nàng bên cạnh trong thành phòng ốc cũng bị thương nặng hơn v â n nửa phòng ốc tại nàng dưới một kích trong nháy m ắ t hóa thành phế tích khói bùi c u ủ n cuộn che khuất bầu trời nàng mỗi một lần xuất thủ thiên tượng đều sẽ vì đó biến hóa cuốn phong gào thét mà lên trên bầu trời mây đen dày đặc ẩn ẩn có lôi đ ỉ n h tại trong tầng mây quay cuốn phun trào phản p h ấ t thiên địa đều đang vì nàng uy thế trợ uy chỉ cần nàng một ý niệm thượng thiên liền sẽ hạ xuống lôi đ ỉ n h vì nàng diệt địch liền cái này thông huyền đ ỉ n h phong thực lực nghĩ đến lại nhiều khôi lỗi trên tay nàng cũng không chống được quá lâu lý tảng phong thấp giọng tự l ẩ bẩm nhưng vào lúc này d i biến nảy sinh chỉ thấy trên bầu trời cái kêu hoàng kim đồng bay đến trên chi nó quan sát phía dưới trong mắt đột nhiên ngưng tụ ra một cỗ cường đại hấp lực những cái kia bị nữ tử đánh nát thanh đồng khôi lỗi mảnh vỡ giống như là nhận lấy triệu hoán bình thường nhao nhao hướng phía nó hội tụ mà đi những mảnh vỡ này đang sức hút tác dụng dưới cấp tốc tổ hợp lại với nhau chậm dại biến thành một cái cự đại hình người theo càng nhiều mảnh vỡ du nhập g n này hình người khôi lỗi cảnh giới cũng đang không ngừng kéo lên rất nhanh liền đạt đến thông huyền c h i cảnh như vậy cổ thành cho dù trải qua như thế tháng năm dài đằng đắng quả nhiên vẫn là có không ít nội tình lý tàng phong nhìn xem cái kia to lớn thanh đồng khôi lỗi không khỏi lòng sinh cảm khái nữ tử kia gặp tình hình này nữ g tử biến sắc trên tay cấp tốc ngưng tụ ra một cái quang cầu trói mắt hướng phía bình chướng hung hăng đập tới quang cầu cùng bình chướng va chạm lập tức buộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt bình t r ư ớ n g lấp loe không yên nhưng chỉ vẹn vẹn lấp loe hai lần liền khôi phục bình thường mà lúc này sau lưng cái kia to lớn thanh đồng khôi lôi đã đuổi tới trước mặt của nàng nữ tử thân sắc lạnh lùng lạnh lùng nhìn chăm chú lên thanh đồng khôi lỗi trên tay của nàng trong nháy mắt xuất hiện một thanh quan g kiếm cái kia quan g kiếm tản ra ánh sáng t r ó i mắt phảng phất là do thuần túy quan g mang ngưng tụ mà thành ngay sau đó trên lưng nàng phốc phốc hai tiếng hai đôi to lớn cánh chim mở rộng ra đến cánh chim kia trắng tinh không thì vết tinh khiết đến như là mùa đông tuyết đầu mùa tại ánh nắng chiếu rọi lòng lánh hào quan g thanh khiết xa xa nhìn lại cực kỳ rung động thật sự là điệu nhân a lý tàng phong nhìn thấy lệnh bài kia thời điểm trong lòng liền có chút suy đoán cho nên nhìn thấy một màn này cũng không có quá mức kinh ngạc chỉ là hắn một câu nói kia vừa ra miệng liền rõ ràng cảm giác được nữ tử kia ánh m ta chương n g k h một trăm mười một đột phá chương một trăm mười một đột phá không thể không nói nữ tử kia quả thực là có làm cho người kinh diệm dung mạo thân hình của nàng có thể xưng tuyệt diệu nên nở nang địa phương đầy đặn mê người nên mảnh khảnh bộ vị thì linh lung tinh tế càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là trên lưng của nàng lại sinh ra hai đôi cánh hai cánh kia vũ động cái này một kỳ diệu cảnh tượng để lý tàng phong lòng không khỏi khé động nhưng mà hắn lúc này lại hoàn mỹ dừng lại chỉ có thể một bên chân phát phi nước đại một bên ở trong lòng âm thầm t i ế t hận từ trong thành cái kia thế c ụ c hỗn loạn để phán đoán nữ tử kia tại khôi lỗi hợp thể công kích mãnh liệt bên dưới sợ là trèo c h ố n g không được quá lâu những khôi lỗi kia hợp thể sau lực lượng cực kỳ khủng bố lý tàng phong thậm chí có thể tưởng tượng ra được bọn chúng có lẽ có thể dung hợp đến hóa huyền cảnh giới cường đại như vậy trình độ nhưng bây giờ hắn không có thời gian đi là nữ tử kia vận mệnh nobel bây giờ thật vất vả đạt được mọi đạo quả ngay sau đó lựa chọn tốt nhất chính là tại trong cổ lộ này đem lỗi hóa dù sao một khi rời đi nơi đây h nếu là long tử đang biết được hắn có ngoại đạo quả hướng hắn yêu cầu vậy coi như phiền thoái cấp cho không cho đều là lựa chọn lưỡng nan mà lại hắn nghe nói thông huyền cảnh giới nhập cảnh sẽ dẫn phát thiên tượng kỳ dị nơi này hoang tàn vắng vẻ chính là luyện hóa ngoại đạo quả tuyệt hảo chi điện lý tàng phong thi triển lên đại la dẫm n h ậ t đạp mấy bước thân hình như điện tại trên cổ lộ phi nhanh vội vàng tìm kiếm lấy thích hợp chỗ an thân nói chính xác đây là một tòa từ sơn nó có một loại ma lực kỳ dị có thể đem tất cả đồ sắt hấp thụ tới lý tàng phong lần đầu đi ngang qua nơi này lúc trên lưng cổ thương kem chút bị hút bay ra ngoài lúc này mới phát giác được ngọn núi này của u á i cái này từ sơn không chỉ có đối với đồ sắt có cường đại lực hấp dẫn liền ngay cả chân khí cùng hết thạy cùng loại chân khí năng lượng đều có thể bị nó hấp thu lý tàng phong cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái kia chứa ngoại đạo quả cái hộp đen xuất ra ngoại đạo quả thử một lần quả nhiên như hắn sở liệu cái này màu đen từ sơn tựa như một cái tham lam cự thú trong nháy mắt đem ngoại đạo quả tràn ra ngoài linh khí cắn nuốt không còn một mảnh nhớ tới phỉ t h ú ngọc bích thanh trúc xạ vẹn vẹn ăn một chút vỏ trái cây liền toàn thân toát ra thả quáng linh khí bốn phía tràn cảnh lý tàng phong biết rõ được nơi h ắ n tại từ sơn bên trong tìm kiếm một phen rốt cuộc tìm được một cái có thể chứa đựng chính mình nho nhỏ sơn động tiếp lấy hắn phí hết không nhỏ khí lực chuyển đến một khối to lớn nam châm ngăn chặn cửa hàng lại dùng kim tiễn cắm ở b n phía kim tiễn tán phát quang mang đem sơn động chiếu lên sang trưng hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau hắn không kịp chờ đợi xuất ra ngoại đạo quả Cái kia ngoại đạo quả quanh ả q u thân hào quang biến ảo chập trởn phản phất bách sắc giao hội lộng lây đến cực điểm vẹn vẹn một sợi khí tức phiêu tán đi ra liền để lý tảng phong toàn thân tư sướng phản phất mỗi một cái l ỗ chân lông đều đang hô hấp mà bây giờ ở trong sơn động này nó càng giống như cải biến hoàn cảnh chung quanh nguyên bản c h u ỗ i lùi sơn động trên mặt đất vậy mà bắt đầu sinh trưởng ra xanh mượt cỏ xanh sinh cơ giạt rào cũng không biết cái này t ồ n t ồ n dương là từ đâu mà hái bực này bà bối lý tàng phong trong lòng âm thầm nghĩ ngợi lúc này khoảng cách cổ lộ đóng lại chỉ còn lại hơn một ngày thời gian hắn cũng không muốn bị vây ở chỗ này thời gian cấp bách không cho phép nghĩ không do dự nữa lý tàng phong lúc này há m ổ m một ngụm đem ngoại đạo quả gậm cắn hơn phân nửa trong chốc lát nước bạo mùi trái cây đó là một loại hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua kỳ diệu hương vị tựa như là hắn qua lại n ế m qua tất cả mỹ vị tại trong miệng cùng nhau hiện hiện cùng lúc đó trong cơ thể hắn mười đoá p h ỉ thúy ngọc bích khí liên kịch liệt lắc lư đứng lên giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường vui sướng ngày lên theo ngoại đạo quả tiến vào thể nội phủ hải phía dưới c h ậ m rãi dâng lên một làn khói mủ xương khói kết như là thần bí nhiên liệu mà mười đoá khí liên thì tựa như từng cái cường đại máy phát sạn g tham lam hấp thụ lấy sương mù ngay sau đó từng đạo quang trụ hóng ánh từ khí liên bên trong p ư ớ c ra giống như lăng lệ kích quan bình thường thẳng tắp phóng tới phủ hải phía trên phủ hải nhận chúng kích khói động không thôi phía dưới do chân khí ngưng tụ mà thành chất lỏng lại giống như là bị chứa ở trong bình thủy tinh bình thường lay động khuấy động lý tàng phong tóc giác được thể nội dị thường biến hóa lúc này nội thị phủ hải ý thức của hắn hóa thành một cái nho nhỏ thân ảnh màu trắng tại phủ hải bên trong n ồ i lơ lửng tràng diện lớn như vậy hắn kinh ngạc ngước đầu nhìn lên chỉ gặp phủ hải phía trên có một đạo cửa đ á khổng lồ đổ phong ấn tại nơi đó mà hắn mười đoá khí liên phát ra cổ sáng tựa như mười cái bàn tay khổng lồ đang cố gắng hướng lên đề cử ý đồ đem cái tia phiến cửa khổng trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng không chấp mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng kỳ dị trước mắt hắn cẩn thận quan sát một lúc lâu phát hiện cái kia mười đạo c ộ t sáng nhìn như khí thế hùng hổ như mười đầu nộ lòng giống như hướng phía phía trên cửa đá khổng lồ phóng đi nhưng mà cửa đá kia lại giống như là một tòa tuyên cổ bất biến cự phong nguy ê nga n đối với cái này h u n g m ánh công kích không phản ứng chút nào c ộ t sáng đụng vào trên cửa đá chỉ là nổi lên một trận v ầ n g sáng nhàn nhạt, nhạt liền tiêu tán ra tiếp tục như vậy không thể được lý tàng phong lấy lại tinh thần không do dự nữa một n g ụ n đem còn lại ngoại đạo quả toàn bộ nuốt vào trong miệng trong chốc lát một nguồn sức mạnh mê có thể thấy được quan g mang như mãnh liệt như thủy triều tại hắn bách mạch bên trong lao nhanh lưu động quan g mang tia sáng chói chói mắt hình như có linh tính bình thường dọc theo kinh mạch của hắn xuyên t h ẳ n g qua rất nhanh hắn tựa như trước đó phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xa mượt dạng từ trong thất khiếu bắt đầu chạy ra sắc thái lộng lây sương ngủ quanh thân lộ chân lông cũng giống là được thắp sáng sao dày đặc có yếu tớt lại ánh sáng chói mắt từng tia từng sợi mà bốc lên đến những này đều là tinh hoa tuyệt không thể lãng phí lý tàng phong biết rõ thứ này chân quý lúc này vận chuyển thần linh mạch cái này thần linh mạch vận chuyển sau không bông tha một tơ một hào năng lượng đem những cái kia từ lỗ chân lông cùng trong thất khiếu xuất ra màu sắc rực rỡ thải sắc quan g mang cưỡng ép lại hấp thu tiền đến sau đó dẫn dắt đến bọn chúng hướng phía phủ hải hội tụ mà đi cái này ngoại đạo quả thật là vật thần kỳ a vậy mà có thể làm cho ta tạm thời có được thông huyền trí lực dùng cái này đến t r ù n g kích cảnh giới hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ lý tàng phong lòng tràn đầy đều là kinh ngạc tại trong sự nhận thức của hắn những cái kia có thể cưỡng ép tăng lên cảnh giới thiên tài để bảo không có chỗ nào mà không phải là mang theo nguy hiểm to lớn sẽ đối với người tu luyện thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn hại tôi không cẩn thận lực lượng cường đại thậm chí có thể sẽ để người tu luyện bạo thể mà chết hồn phi phách tán đại hắn lần nữa nội thị phủ hải lúc chỉ gặp cái kia khí liên phát ra cổ sáng so trước đó cường thịnh hơn mỗi một đạo cổ sáng đều giống như hắn m ộ t kích toàn lực lực lượng cụ t ư ợ n g hóa mang theo hủy thiên diệt địa khí thế nặng nề g h mà đụng vào trên cửa đá nhưng mà cửa đá kia vẫn như cũ vững như bàn thạch sừng sững bất động phán phất thế gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể dung chuyển nó đây rốt cuộc là cái gì bình cành chi thạch vậy mà như thế n g a n chương một trăm mười một đột phá hai cố lý tàng phong xuyên tới xuyên lui cột sáng một bên nghi hoặc hướng về phía trước tới gần lúc này mới có thể thấy rõ cửa đá toàn cảnh cửa đá kia chỉnh thể bóng loáng như gương phía trên không có một tia phức tạp đồ án thậm chí ngay cả một chút nhỏ x í u tì vết cùng thiếu hụt cũng không tìm tới tựa như là trời sinh chi thạch nhiều như vậy cột sáng đập nện ở phía trên như là giọt mưa rơi vào b i ể n cả không có để lại mảy may vết tích tiếp tục như vậy nữa không thể được lý tàng phong trong lòng yên lặng lẩm bẩm đúng lúc này chỉ gặp tứ tượng hư ảnh chậm rãi hiện hiện bọn chúng tại lý tàng phong phủ hải nghị tay dưỡng sinh tức nhiều như vậy nhật bây giờ thần ý càng thêm sung mãn. Cái lý tàng phong vung tay lên phát ra gầm lên giận dữ tứ tượng phảng phất nghe hiểu mệnh lệnh của hắn nhao nhao ngửa mặt lên trời trường khiếu tiếng rông chấn thiên động địa sau đó như mũi tên rời cung bình thường hướng phía cửa đá đánh tới có tứ tượng tri lực gia trì lúc này mới nhìn thấy cái tia đạo ngoan cố cửa đá có một tia mơ hồ bông lỏng vết tích trong chốc lát một cố cường đại lực hấp dẫn từ trên người hắn phát ra một m ư ờ i đạo cổ sáng giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán nhao nhao hướng phía hắn tụ đến quang mang càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng tại trước người hắn dung hợp thành một đạo to lớn vô cùng cổ sáng cổ sáng tia giống như một đầu lóng lánh vô tận quang mang trụ trời mở cho ta lý tàng phong gầm thét một tiếng tiếng giống giận này phảng phất là từ sâu trong linh hồn phát ra gà o thét chấn động đến toàn bộ phủ hải cũng hơi run dày chỉ gặp cái kia quang trụ khổng lồ như là một viên rơi xuống lưu tinh lôi cuốn lấy vô tận năng lượng hướng phía cửa đá đánh tới mà lý tàng phong có n g o ạ i đạo quả g i a t r ì thực lực tăng nhiều đã đột phá đến một cảnh giới mới hắn đồng dạng phi thân mà lên như là c ù n g cổ sáng kêu hòa làm một thể hắn lúc này kim cương c h i lực đã đạt tới mấy triệu tri cự lại thêm thần linh mạch lạc gia trì lực lượng càng là sinh sôi ra ngàn tri lực phanh theo một tiếng kinh thiên động địa lực bạo t h a nhâm vang lên lý tàng phong hai tay nén tại trên cửa đá trên hai tay cơ bắp trong nháy mắt nâng lên như là cứng rắn nhâm thạch mạch lạc nhảy lên đến như là sụp sôi c h ố n g t r ợ n đó là hắn cảnh giới này lực lượng cực hạn hiện ra tại nguồn lực lượng cường đại này thôi thúc giới cái tia nặng nề g h vô cùng cửa đá rốt cục chậm rãi mở ra trói mắt quang mang từ cửa đá trong khe hở thấu đi ra lý tàng phong lông mày vừa mới bước lên trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ nhưng mà quang mang tia giống như một đạo kiếm quang bén nhọn giống như chiếu xuống tại trên thân lúc hắn trong nháy mắt đã nhận ra dị dạng thử thanh âm này phản phất thiêu đến đỏ bừng que hàn bỗng nhiên đâm vào t h ù n ư ớ c trong chốc lát hơi nước phát ra bén nhọn mà kinh dị tiếng vang k i a sáng này có thể thiêu đốt thần hồn lý tàng phong trong lòng kinh hãi một cỗ yếu ớ t lại như c h â m mang giống như đau đớn trong nháy mắt đánh tới làm hắn vô ý thức liền muốn bung tay nhưng lại tại hắn sắp t i ế t lực một sát na kia tay của hắn lại như bị đình trụ bình thường xinh xinh ngừng đây là ngoại đạo chi lực tại q u a n chú là đột phá mấu chốt một bước nếu là lúc này bung tay đ ờ i này ta đều lại khó mở ra đạo này thông hướng cảnh giới cao hơn cửa hắn biết rõ một khi từ bỏ lần này lùi bước sẽ trở thành hắn con đường tu luyện bên trên khó mà vượt qua tâm ma muốn đột phá chỉ có mở ra cánh cửa kia không có lựa chọn nào khác. Ngoại đạo chi quang, Đúng chỉ ư p h là cái này ngoại đạo chi hỏa quá mức hưng mãnh lý tàng phong vẹn vẹn chống ra một đầu chật hẹp khẽ hở cái kia đủ để cho chân khí của hắn hóa dịch không gì sánh được ngương thực thân thể liền bắt đầu kịch liệt sôi trào lên phản phất thể nội có một tòa sắp phun trào núi lửa không thể nối tay người khác có thể bước ra một bước này ta lý tàng phong cũng nhất định có thể hắn cắn chặt hàm răng trên trán nổi gân xanh lần nữa phát lực cửa đá kia không ngờ chậm rãi mở ra hai điểm theo khe hở dần dần biển lớn lần này không còn là đơn thuần quan mang mà là có ngọn lửa màu vàng từ đó mánh liệt b ạ o đằng mà ra như là một đầu dương nhanh múa v ú t màu vàng n ộ long lý tàng phong xuyên tấu qua khe hở nhìn lại lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có cái kia vô biên vô hạn phản phất có thể thôn phệ hết thể biệt lửa kim họa như linh động linh xà bình thường lựa lờ lấy xông vào hắn phủ hải bên trong nháy mắt cái kia như chất lỏng giống như ngưng thực chân khi tại kịch này liệt dưới nhiệt độ cao bắt đầu cấp tốc bốc hơi hóa thành từng tia sương n g tại hắn phủ hải bên trong tr là ta đoạn đường này tu hành quá mức trôi chạy hay là cái này tu hành vốn là tàn khốc như vậy gian khổ cách cái kia kim h ỏ a gần nhất lý tàng phong có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia toàn tâm đau đớn mặc dù thần linh mạch đang không ngừng chữa trị hắn bị hao tổn thân thể nhưng loại thống khổ này tựa như vô số cương châm đâm thật sâu vào linh hồn để hắn gần như sụp đổ hắn n h ị n không được ở trong lòng đậu đen rau muống thực sự khó mà tin được thật sự có người có thể sống qua đáng sợ như vậy thống khổ nhưng là bên ngoài nữ tử kia chính là thông huyền cảnh giới cũng không thể còn không bằng một nữ nhân lý tàng phong hai mắt trở lên trong mắt hình như có lửa giận đang t i ế u đốt giống to một tiếng như kinh lôi tại cái này t ĩ n h mịch không gian nổ tung hai tay chấn động mạnh một cái cơ bắp x ô i sục gân xanh giống như là cầu long nô r a tại hắn cái này ra sức dưới sự chấn động cửa đá kia không ngờ chậm rãi mở ra năm điểm lúc này khe cửa đã đầy đủ rung nạp đầu của hắn nhưng mà ngọn lửa màu vàng nóng kia như nóng hổi dịch đồng t i ế t thủy lôi cuốn lấy hủy diệt hết thẻ khí thế hướng phía mặt của hắn vô tình hắt vẫy mà đến đau nhức đó là một loại sâu tận xương thủy phản phất muốn đem linh hồn đều nghiền nát đau nhức k ị liệt là lý tảng phong chưa bao giờ trải qua hắn phủi h ạ i bên trong nguyên bản tọa chấn tứ phương tứ tượng c h i lực lúc này cũng như bị kinh hai thỏ rừng giống như bị kim hỏa thiêu đến chạy trốn từ phía cũng không còn cách nào trèo chống cửa lớn chân khí biến thành chất lỏng tại nhiệt độ cao này thiêu đốt bên dưới cấp tốc khô cạn trên mặt đất chỉ còn lại mười đoá khí liên những n à y khí liên bản như phỉ thúy ngọc bích giống như hóng ánh sáng long lanh s i n h cơ bừng mừng nhưng hôm nay tại hỏa diễm tàn phá bừa bãi bên d ư ớ i cũng là quận mình đứng lên tựa như tại trong c u ồ n phong lạnh dung tàn hoa không tốt nếu là khí liên khô héo chỉ dựa vào ta sức một mình căn bản là không có cách mở ra cửa này lý tàng phong tuy bị thống khổ dày vò đến gần như hôn mê nhưng hắn lý trí vẫn còn tồn tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi hắn cắn răng một cái trong mắt lóe lên một tia kiên quyết đem đầu đ ố n g nhiên hướng phía trước một tắm dùng bả vai hung h ă n g nâng lên song môn cước bộ của hắn vững vàng hướng về phía trước bị một bức đều mang cường đại ý chí quả thực là lại đem cửa đẩy ra mấy phần không thể bông tha ta tuyệt không thể dừng bước nơi này kim h ỏ a như mãnh liệt như thủy t r i ề u quán c h u tiến mũi miệng của hắn hai mắt trong nháy mắt đem hắn ba khỏa phảng phất cho hắn mang lên trên một cái dữ tợn kinh khủng hòa diễn mặt n ạ cái này một n tín nhiệm để như là một ngọn đèn sáng tại hắn hắc cám ý thức chỗ sâu ngoan cường mà thiêu đốt lên cho ta mở hai tay của hắn lần nữa chống tại trên cửa hai tay run dày kịch liệt lấy đó là lực lượng sắp hao hết tín hiệu nhưng hắn vẫn như cũ dốc hết toàn lực để hai tay chậm rãi mở rộng ra đến rốt cục cờ mở trong chốc lát kim hỏa biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó lại như tơ như sợi kim vũ lý tàng phong toàn thân đen kịp như than cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cửa ra vào tùy ý kim vũ chiếu xuống trên người hắn giống như là đang tiếp tụ một trận thần thánh t ẩ y lễ nhưng mà hắn không dư thừa chút nào động tác phản phất đã mất đi ý thức bình thường chỉ là thẳng tắp hướng về phủ hải bên trong rơi đi giờ phút này không chỉ là hắn hắn toàn bộ phủ hải đều là một vùng phế tích cảnh tượng chương một trăm mười hai ngươi là của ta sùng vật chương một trăm mười hai ngươi là của ta sùng vật toàn bộ phủ hải một mảnh cháy đen giống như chết tiến tĩnh kim vũ rơi xuống mà lý tàng phong cứ như vậy cô đơn rơi giống như là một mảnh vô chủ lặt diệp hướng phủ hải phía dưới rơi kim vũ rơi vào trên thân thể hắn giống như là từng trôi truy nhỏ gõ vào trên mặt của hắn mà tại cái kia sắc đen phía trên vậy mà phát ra kim loại đinh đinh đương đương thanh âm theo kim vũ hạ xuống càng phát ra dày đặc thanh âm kia càng rõ ràng như là chiến trường n ổ i trống kim vũ cọ rửa toàn bộ phủ hải cái kia dẫn đầu thuế biến chính là cái kia mười đ ó á đã trở nên đen k ị t phỉ thúy ngọc bích khí liên khí liên nhận kim vũ tẩy lễ rút đi cái kia màu đen dơ bẩn nguyên bản xanh biết khí liên bây giờ lại biến thành màu vàng kim quang lập lọe hoa sen k i ê u đoá bên trên trực tiếp là bay lên ra h ỏ a diễm kim hỏa h ỏ a diễm xuất hiện toàn bộ phủ hải bị chiếu sáng kim vũ tích lũy lại nặng nề mới hóa thành hồ nước trạng thái lý tàng phong rơi xuống mang theo bịch một tiếng cũng là ở thời điểm này trên người hắn sắc đen ứng thanh m à n á c h ắ n t ự a n h ư là đạt được tân sinh một dạng ngâm tại kim chỉ bên trong rời đi hát thạch lý tàng phong lập tức bị xung quanh tràng cảnh kinh ngạc ở cái này kiên cố từ thạch sơn xung quanh có bị x é t đánh vết tích khắp nơi đều là đá vũ lõm hố mà lại nơi này giống như là đã trải qua đại chiến giống như có đao kiếm cùng nắm đấm to lớn vết tích đột ph lý tàng phong lông mày níu chặt hắn lại cẩn thận quan sát một phen bốn bề tình hình không k h ỏ i đ ầ u đen dao núng đạo đây rõ ràng là phụ cận từng có một trận đại chiến a tuyệt không là ta đột phá cảnh giới sinh ra dị tượng thân hình hắn mở ra nhảy vọt đến chỗ cao dòi mắt trông về phía xa chỉ thấy chung quanh t á n lạc không ít thanh đồng m ả n h vỡ bị chăm chú bám vào nam châm phía trên chẳng lẽ chiến trường đều lan tràn đến t a chỗ này tới trong lòng của hắn dâng lên một tia bât an quay đầu nhìn lại từ sơn phía trên cảnh tượng càng kinh người hơn chắn đoán lông vũ như tuyết bay là tà bay xuống tô điểm tại cái tia pha tạp trên thân núi lòng hiếu kỳ quay phá lý tàng phong hướng phía t ử sơn chỗ sâu chậm rãi đi đến trên đường đi vết tích chiến đấu càng rõ ràng chung quanh rơi xuống thanh đồng mảnh vỡ càng ngày càng nhiều cơ hồ bày khắp mặt đất tại ánh nắng chiếu d ọ i lõe ra qua mang nữ nhân kia chẳng lẽ là phát hiện cái này từ sơn đối với thanh đồng có đặc thù hấp dẫn năng lực cho nên mới đem khôi lỗi kia dẫn tới nơi đây dùng cái này đến hạn chế nó không qua nàng có thể bài trừ kết giới kia ngược lại cũng có chút bản sự lý tàng phong một bên coi chừng đánh giá chung q u n h một bên suy đoán rốt cục hắn đi tới một cái núi chỗ trũng không ngoài sợ liệu cái tia phía sau sinh cánh nữ tử ngay ở chỗ này nàng giống như là chịu cực nặng thương dùng cánh chim to lớn đem chính mình chăm chú bao khoả tựa như một cái thụ thương phi điệu c ó q u ấ p tại trong xào h u y ệ t cánh chim kia chung ẩn ẩn bước lên hào quang phản g p h ấ t tẩn chứa cường đại năng lực khôi phục quan g mang đi tới chỗ chung quanh lại sinh trưởng ra hoành ánh cỏ xanh tràn đầy sinh cơ khí tức đây là công pháp gì hiệu quả vậy mà cùng ngoại đạo quả năng lực không kém bao nhiêu nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì chẳng lẽ thế giới bên ngoài còn có những thứ chưa biết khác chủng tộc lý tảng phong trong lòng suy nghĩ ngàn vạn tại nữ tử kia cách đó không xa cô kia to lớn thanh đồng khôi lỗi thi thể nằm lặng nói vừa rồi cuộc chiến đấu lý tàng phong đối với nữ tử tán thưởng một câu bất quá đây hết thệ cùng hắn cũng không liên quan bây giờ hắn cảnh giới đã đột phá đây là hắn mục đích chủ yếu nhất nếu đạt được mục đích cái kia rời đi nơi thị phi này đây mới là quan trọng nhất nhưng mà ngay tại hắn quay người muốn đi gấp thời điểm cái kia bị cánh chim bao khỏa nữ tử đột nhiên có độc t ĩ n h lý tàng phong đông cảm giác không ổn lúc này thi triển thân pháp chuẩn bị rời đi hắn bây giờ cảnh giới tăng lên thân pháp này vận chuyển lại hiệu quả càng sâu bước ra một bước thân tương tự điện trong chớp mắt liền ứ n g dây lát cách trăm dặm nhưng khi hắn liên tiếp bước ra hai bước sau lại kinh ngạc phát hiện chính mình lại còn tại nguyên địa chưa từng nhúc nhích chút nào cái này sao có thể lý tàng phong vừa hãi vừa sợ vội vàng quay đầu đi chỉ gặp nữ tử kia đầu từ phía sau lưng trong lông vũ ló ra con mắt của nàng lõe ra sáng trói kinh quang quan g mang tia phảng phất có một loại lực lượng thần bí lý tàng phong suy đoán vừa rồi chính mình công pháp mất đi hiệu lực chỉ sợ sẽ là bái tia sáng này ban tặng đây là cái gì quỷ dị năng lực lý tàng phong thấy thế vô ý thức nắm chặt n ắ m đấm nữ tử này quá mức nguy hiểm nếu có cái gì dị thường hắn liền chuẩn bị xử suất toàn lực dù diệt thiên quyền pháp ứng đối ngươi là ai nhận biết ta sao Ta người h tỉnh đã nhìn thấy ớ được đã ta vừa n ơ ngươi i biết cho nên ngươi nhất định nhận biết ta, đúng hay không? Nữ tử nhìn về phía hắn, thanh trong nên đúng Nữ nhu nhu nhu, ta, tử về mềm âm l nói như trần đồng. Ngươi cái tại hài lộ một ra tựa mở mịt, mê thất thế không biết mình là người nào lý tàng phong cẩn thận quan sát đến nàng gặp nàng thần sắc không giống giả mạo trong lòng cảnh giác lúc này mới từ từ bông u xuống một chút nhưng hai chân hay là không tự giác về sau x ê dịch dân ta giống như ngủ thật lâu vừa tỉnh lại thời điểm đau đầu đến lợi hại ta không biết mình là ai ngươi có thể nói cho ta biết không nữ tử chậm rãi thu hồi cánh trên người nàng kim y có chút tổn hại g như như nữ tử trong thanh i như ê m tràn đầy nghi hoặc trong ánh mắt cũng mang tới một phần hoài nghi thẳng tắp nhìn chằm chằm lý thằng phong cái này khiến hắn nhìn trong lòng run dậy lý tàng phong thấy vậy vội vàng đem trên cánh tay phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xà lộ ra ngựa khí cũng kiên định mấy phần đ ú n g à liền là sùng vật giống như nó chỉ bất quá cảnh giới của ngươi cao hơn một chút hóa thành hình người lúc này thanh trúc xà tại đối mặt nữ từ lúc toàn thân run l y bẩy giống như là sợ h ã i tới cực điểm lý tàng phong sợ lộ thầy vội vàng đem nó thu về nữ tử nhìn thấy thanh trúc x à sau lại nhìn một chút sau l ư n g mình cánh tựa hồ là chấp nhận cái gì có thể nàng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó lúc này phản bác nếu như ta là sùng vật của ngươi vậy tại sao ngươi muốn bỏ lại ta ta mở to mắt sau liền nhìn đến ngươi tại chạy trốn tại tòa thành cổ kia bên trong cũng giống như vậy ngươi trực tiếp liền bước xuống ta lời của cô gái trở nên lăng lệ nàng cánh phản phất cũng cảm nhận được tâm tình của nàng có chút rung động tựa hồ một giây sau liền sẽ triển khai b ộ c phát ra lực lượng kinh người t h ô n g huyền đỉnh phong chi lực hắn cũng không muốn nếm thử cái này ta cái này lý tàng phong nhất thời ngại lời trên trán toát ra mồ hôi lạnh bất quá hắn đầu vóc xoay chuyển nhanh chóng rất nhanh liền kịp phản ứng ta đây không phải vì cho ngươi tìm đồ chữa thương sao lại nói trong cổ thành nguy hiểm như vậy bằng vào thực lực của ta ngươi có thể nhận tâm để chủ nhân lâm vào nguy hiểm lý tàng phong vừa nói một bên từ trong ngực móc ra hai cái phỉ thúy ngọc bích thanh trúc trùng ngươi nhìn đây chính là ta vì ngươi tìm kiếm chữa thương đồ vật ngươi nói ta chạy vậy ta vì cái gì còn sẽ tới tìm ngươi không phải liền là không yên lòng ngươi sao hắn nói đến tình cảm giặt r o kém chút liền than thở khóc lóc bộ dáng kia nhìn không gì sánh được chân thành nữ tử nghe hắn thần s ắ c đậu dung đem thanh trúc trùng ăn sau mặc dù hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ nhưng cũng xác thực cảm thấy một tia biến hóa nàng đối với lý tàng phong thái độ hoài nghi cũng theo đó giảm xuống mấy phần n g ư ờ i thật sự là chủ nhân của ta vậy ta tên gọi cái gì nữ tử cánh c h ậ m rãi thu nạp trong mắt vẻ cảnh giác cũng phai nhạt rất nhiều cái này khiến lý tàng phong thở dài một hơi có thể danh tự này hắn một lát thật đúng là biên không ra một cái không khỏi gãi gãi gương mặt có chút lúng túng hỏi đạo ngươi thật một chút cũng không nhớ nổi giống như ta nhớ được có người gọi ta vũ nữ tử túi đầu xuống mang trên mặt xoắn suýt giống như đang cố gắng hồi ức một lát sau mới trầm rãi nói ra đúng rồi ngươi nhìn ngươi cái này hai đôi cánh chính là gọi tiểu vũ ta thật cao hứng ngươi không có quên tên của ngươi lý tàng phong vội v à nhìn g nói, t một ơ i chút Nữ n tử g e giống như là, là m địa, địa đồ địa điểm đó là hắn chưa từng đi qua khu vực là một mảnh bãi cỏ hình như là văn thương mới tới địa phương hắn quay đầu nhìn một chút nữ từ trước mắt không khỏi nghĩ đến chính mình vừa rồi đùa nàng chơi coi như xong c ũ nàng g k h tựa h ể đ như là một a n g đứa bé một dạng ngươi lại muốn bỏ lại ta ngữ khí của nàng là như vậy kiên định cái này khiến lý tàng phong lý tàng phong không khỏi nho nhỏ chột dạng bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong làm sao lại thế ta lúc này mới tìm tới ngươi làm sao lại tại đem ngươi vứt xuống lý à làm. có chuyện muốn đi l tàng, tàng, tàng phong nghĩ đến y có phỉ thúy ngọc ư i bích thanh trúc lâm trong tia cái nam nhân vạn nhất cái này tiểu vũ thật muốn cùng chính mình đi vậy nhưng trực tiếp đem nàng hướng nơi đó mang nói không chừng hai người bọn họ đánh nhau thời điểm chính là mình cơ hội chạy trốn không được ta liền muốn đi tiểu vũ bốn cánh triển khai biểu thị quyết tâm cái này khiến lý tàng phong đem nàng là thật không có biện pháp dứt khoát mang theo nàng tiến đến một chuyến vị thúy ngọc bích thanh t r ú c g lâm thế nhưng là vừa tới bên ngoài tiểu vũ liền nói ra bên trong gặp nguy hiểm có người rất cường đại liền ngay cả ta cũng không phải đối thủ tiểu vũ ở chỗ này có năng lực đặc thủ có thể cảm ứng được kẻ cường đại khí tức sau đó nói cái gì cũng không vào đi ngay tại bên ngoài đương nhiên nàng cũng đang khuyên lý tàng do không muốn đi vào Cái này có này thể để lý tàng phong kế hoạch thất bại ngươi x e mười đi, để liền nói gặp nguy hiểm, ta nguy n gặp g cho ơ i phải đi đừng đến, nhất định nhất cùng đi theo. Lý Tàng Phong theo. Lý m ư phần bất đắc dĩ trong miệng lẩm bẩm vì không xấu hổ chỉ có thể tay bên trên tại một khắc không ngừng bắt thanh trúc trùng dù sao tiểu vũ đều nói như vậy vậy hắn càng thêm không dám tiến b ả o dù sao nam nhân kêu phổ thông một kiếm hắn có thể thấy được biết qua vạn nhất chính mình đi vào hắn không do xét mà là trực tiếp cho hắn một kiếm chủ nhân là vì cho tiểu vũ trị liệu không tiểu vũ nhìn xem lý tàng phong bắt thanh trúc trùng nghĩ tới đây có nguy hiểm như vậy tồn tại hắn đều vì cho mình trị liệu tương thế giọng nói mang vẻ cảm động cũng không phải sao để cho ngươi đừng đến để cho ngươi đừng đến ngươi xem một chút ta vốn là muốn yên lặng bỏ ra cố gắng cái này đều bị ngươi thấy được không coi là vui mừng lý tàng phong đem bắt lại thanh trúc trùng tu h sạch đừng nói cái này tiểu vũ một tiếng chủ nhân đó là đem hắn kêu toàn thân ra rời bất quá hắn hay là dành thời gian nhìn một chút cái kia tập hợp địa điểm cũng không biết cổng c h u y ể n tống này sẽ kéo dài bao lâu không có khả năng tại làm chết lại trong lòng của hắn thật có chút s ố t ruột muốn đi một hồi môn kia coi như đóng lại có thể cái này tiểu vũ vẫn như c ũ là đối với hắn một tấc cũng không rời lý tàng phong hai lần nhìn thấy nàng bỏ chạy tình hình đã để nàng không có cảm giác an toàn nhưng là lý tàng phong biết mình nếu như mang theo nàng trở về lời nói nhất định sẽ tạo thành sóng to gió lớn dù sao đại võ quốc bên trong nhưng không có trên lưng dài bốn cánh sinh vật t h ú n g chi nàng hay là một cái thông huyền đ ỉ n h phong có thể xưng bám ộ t phương tồn tại ngươi cái này quá mức trừng dương có thể hay không biến tiểu xảo một chút tựa như t ự ư n h ư thanh trúc xả một dạng nếu không bỏ rơi được cái tia lý tàng phong cũng chỉ có nghĩ chút biện pháp khác mà lý tàng phong nhìn xem cánh tia mở ra trực tiếp có thể đem hắn đều che chắn tại dưới bóng ma hình thể mười phần buồn dầu cái này nếu là từ trong cổng truyền t ố n g ra ngoài vậy cỡ nào trói mắt ta đương nhiên đây chỉ là hắn một ngụm tùy ý nói như vậy nhưng là để hắn không có nghĩ tới là cái tia tiểu vũ sau khi nghe được trực tiếp liền bắt đầu thu nhỏ thân thể rất nhanh liền biến thành như là một đứa bé bàn tay muốn bên trong hiếu kỳ dò xét chủ nhân cái dạng này đi sao tiểu vũ nói kích động cánh nhìn n u thuận đáng yêu ngươi không nên đem tiểu vũ lại vứt xuống Thứ này chương í n h là quả bom i một trăm mười ba trở về chương một trăm mười ba trở về đứng tại cổng truyền thông trước lý tàng phong chòng mắt nhìn mình ngay sau đó lan lộn dưới đất động tác kia chi kịch liệt trên đất mặt cỏ đều bị hắn lăn trọc một khối sau đó hắn bắt đầu dùng hai tay xé rách lấy y phục của mình xoẹt xẹt tâm thanh bên trong quần áo tà tơi xem toàn thể đi lên chật vật không chịu nổi trong lòng của hắn phỏng đoán văn thương mang theo chu lễ bọn hắn nhất định là đã thoát đi nơi đây mà trong mắt bọn hắn chính mình cuối cùng là tại cùng trạm kiếm tông kịch liệt đối chiến lấy chính mình t h ấ t phẩm cảnh giới như lúc này không đem chính mình làm cho thê thảm không gì sánh được tất nhiên sẽ gây nên người khác hoài nghi cho nên hắn hiện tại là muốn nhiều chật vật liền nhiều chật vật muốn bao nhiêu thê thảm liền nhiều thê thảm mà coi như bọn hắn không có trở về đến lúc đó nhiều người như vậy đều không có trở về chính mình ngược lại trở về bởi vậy ngược lại là khả năng cũng sẽ gây nên hoài nghi cho nên chính mình như vậy cũng coi là song trọng bảo hiểm đồng thời đến lúc đó hắn sự thực toàn bằng mượn hắn há miệng nói thế nào đều có thể chủ nhân ngươi đây là đang làm gì tiểu vũ ở một bên nhìn xem trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ lý tàng phong nghe được tiểu vũ thanh âm nhìn về phía nàng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc mấy phần nói ra chờ một lúc chúng ta muốn đi một địa phương khác đến chỗ ấy ngươi không có khả năng tùy ý hiện thân càng không thể xuất thủ nhất định phải ngoan ngoan nghe lời nếu là làm không được ngươi liền lưu ở nơi đây chờ ta lần sau tới tìm ngươi hắn biết do tiểu vũ lợi hại nhất định phải cẩn thận đối lãi tiểu vũ nghe vậy đầu tiên là nhất miệng bất đắc dĩ một lát sau mới k h ẽ gật đầu lý tàng phong gặp nàng bộ dáng này cảm thấy rất không an toàn sau đó lại lần nữa cường điệu đương nhiên lần này hắn cũng là tăng thêm mấy phần rụ rỗ nhìn xem tiểu vũ cái kiêng lốc manh dáng vẻ lý tàng phong ho nhẹ một tiếng sau đó thần bí hề hề nói ra ngươi nếu là nghe lời ta liền mua cho ngươi mức quả đây chính là khắp thiên hạ ở giữa thứ ăn ngon nhất chua chua ngọt ngọt để cho ngươi nếm qua liền yêu thích không b u n g tay sau đó hắn giống như là đang hồi tưởng mức quả hương vị nước bọt thẳng tắp ướt lần này chàng c ả n h thấy tiểu vũ cũng cảm động lây một dạng điên c u ồ n g nuốt trong miệng nước bọn tốt tốt tốt tiểu vũ nghe lời tuyệt không cho chủ nhân gây sự gặp nàng liên tục gật đầu lý tàng phong lúc này mới hơi yên tâm một chút sau đó lý tàng phong đem phía sau còn lại kim tiễn hắc cung cũng ném vào nguyên điện dù sao kinh tiễn tông người một cái đều không có rời đi mà trên người mình còn giữ bọn hắn tông môn kim tiễn nếu là lại biện s ư n g là n h ậ t được nghĩ đến nhầm thuỳ cho dù a i cũng sẽ không tin tưởng mà lại kinh tiễn tông người thông qua hắn tiếp xúc xuống tới phát hiện đều là một chút bụng dạ hẹp hòi ra hỏa lại có thủ tất báo cảnh giới của hắn mặc dù đã thẳng tới thông huyền có thể ở đây lại không tất yếu cho mình t r e o chọc đ i ề u này phiền thoái nhỏ mắt thấy chuẩn bị đến không sai bị lắm lý tàng phong bắt đầu thi triển thần ý liễm tâm vạn h ó a quyết mô phỏng ra bản thân bị trọng thương lại vẫn còn tồn tại một hơi trạng thái hắn cẩn thận kiểm tra một phen xác định không có bất kỳ cái gì bỏ suốt sau mới đưa tiểu vũ thu vào trong lòng trong quần áo lại một lần căn dặn nàng phải nghe lời sau đó nhấc chân bước vào cổng truyền tống theo hắn bước vào cổng truyền tống sóng ánh sáng chất động tựa như bọn biện bình thường đúng một tiếng biến mất vô tung vô ảnh nhưng mà, hắn vừa rời đi không bao lâu, toàn bộ cổ lộ thế giới liền phát sinh biến hóa long trời lở đất trên bầu trời một vòng xoáy khổng lồ đ ố n g nhiên xuất hiện màu đỏ lưu vân ở trong đó điên cuồng xoay tròn sấm xét vang dội đàn sen phảng phất có diệt thế chi uy tràn g cảnh kia làm cho người sợ hãi tại phỉ thúy ngọc bích dừng chút chỗ sâu nhất một mực nằm yên nam nhân kia đ ố n g nhiên mở hai mắt ra trong đôi mắt tinh mang trợi hiện tay hắn cầm trường kiếm thân hình thẳng đứng lên cau mày ánh mắt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng thần xác cái kia không biết tên cổ tông bên trong hắc cầu lặng lặng lợi sau đó nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt lập tức dùng sức đập ngực trên người thanh đồng giáp phát ra bành bành tiếng vang giống như là tại vì biến cố bất thình lình tăng thêm lòng dũng cảm cũng không có kiên trì một hồi nó liền vội vàng hấp tấp hướng lấy phế tích chỗ sâu chạy tới chạy đến ngôi mộ kia trên núi tựa hồ dạng này mới có thể cho nó mang đến cảm giác an toàn lam hồ bên trong nguyên bản mặt hồ bình tĩnh đột nhiên nổi lên kịch liệt c ọ n sóng tựa như một nồi xôi trào nước sôi ngay sau đó một cái hoàng kim kén lớn từ đáy hồ chậm rãi dâng lên như là cổ lão cự thú nổi lên mặt nước xuyên thấu qua kén lớn thật dây bích n ô có thể nhìn thấy bên trong có một người Thân thể cùng ủ a Lam ra hắn có chút Nhưng Hồ nhiên đúng là cái người sống. Nhưng vào lúc này, Lam Hồ bên trong đột nhiên ra một cái to lớn có cái lúc cái c vật đột một to vào vô mẹo, là rối tay, tắc tựa thân vướt kia, của nhẹ nhàng đem hắn nén xuống dưới, động tác kia, tựa như mâu thân ôn nhu vướt con của mình. Cùng đem ve mâu dưới, lúc đó trong một chớp mắt một cái to lớn thiên sứ hiện hiện trên bầu trời t hư ảnh kia không gì sánh được to lớn che khuất bầu trời liền ngay cả bầu trời bên trong cái kia kinh khủng vòng xoáy khổng lồ tại trước mặt nó cũng chỉ có thể hiện ra hắn nửa cái thân ảnh hắn có mái tóc dài và nóng đồng tử cũng làm à u và nóng khuôn mặt tuấn mỹ trắng non không t ì vết càng thêm tráng quan chính là phía sau hắn mọc ra sáu mươi b ố đối với cánh chim cánh chim kia cũng không phải là bình thường màu trắng mà là t r ó i loa mắt thuần kim s á c mỗi một phiến lông v ũ đều giống như dùng hoàng kim tạo hình tỉ mỉ m à t h à n h kim quang lấp lánh sáng chói chói mắt p h ả n phất toàn bộ cổ lộ thế giới đều bị bao phủ tại cái này ánh sáng màu vàng l ó n g phía dưới theo cái kia to lớn thiên sứ thân ảnh xuất hiện từng đạo cổ sáng từ trong vòng xoáy như là sao trổi giang xuống tinh tế số đi lại có ba mươi hai đạo những quang trụ này rơi xuống đất thời điểm p h ả n phất ngàn vạn cân cự thạch từ trên chín tầng trời ẩm vang rơi xuống mỗi một đạo đều trên mặt đất ném ra to lớn lon hô to làm cho cả đại địa đều đang r có 32 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. bọn hắn từng cánh i t h â ì n hiện lên vàng nhạt màu vàng mặc dù so với cái kia to lớn thiên sứ thiếu đi mấy phần uy nghiêm nhưng y nguyên tản ra một cỗ cường đại mà chèn ép khí tức đi tìm tới nàng đem nữ nhi của ta mang về cho dù đem cái này chín n h ì n không không không thế giới lật qua cũng phải tìm đến nam tử âm bên trong mang theo một c ố không thể nghi ngờ uy nghiêm thanh âm của hắn tại toàn bộ cổ lộ thế giới quanh quẩn thanh âm kia những nơi đi qua phản phất bình t ĩ n h hồ nước bị một viên vẫn thạch khổng lồ đánh trúng lấy hắn tiếng nói làm trung tâm địa phương tại cái này lực t r ủ n g kích cường đại phía dưới trong nháy mắt hoa thành một vùng bình địa từ đó đủ để có thể cảm nhận được nam tử phẫn nộ n ặ n g cái kêu ba mươi hai cái c o n trường vũ cánh cầm trong tay trường mẫu nam tử lập tức lăng không hư quỳ gối cùng kêu lên đáp sau đó cánh mở ra ở phía trước phái hư không tựa như tia chớp bỏ chạy chỉ để lại từng đạo màu vàng mà cái kia to lớn thiên sứ nam tử cũng không có biến mất hắn nhìn xem khu cổ đ ị a n à y sau đó trên c h á n vậy mà mọc ra một cái tinh không chi nhãn lập tức trong giọng nói của hắn mang theo cắn răng nghiến lợi tức giận nguyễn đồng sinh người bắt nữ nhi của ta ngàn năm ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh bên này lý t ă n g phong một đầu đâm vào cổng truyền t ố n g chương một trăm mười ba trở về hai trong chốc lát bốn bể thế giới phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng năm lấy hát cám giống như thủy t r i ề u mãnh liệt mà đến trong nháy mắt đem hắn toàn bộ mà mất hết bốn phía yên tính đáng sợ chỉ có chính hắn tiếng hít thở tại cái này trong bóng tối vô tận tiếng vọng nhưng mà lần này tình hình cùng lúc đến khác biệt lý tàng phong tại trải qua một phen ma lần u sau đã đột phá gông cùng xiềng xích thành công tăng lên tới thông huyền c h i cảnh giờ phút này thân thức của hắn như là một thanh sắc bén bảo kiếm đ ỗ n g nhiên triển khai cùng chi huyền cảnh giới lúc so sánh hắn hôm nay phảng phất thoát thai hoàn u ố t hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình ngay tại di động với tốc độ cao tốc độ kia nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng cho dù là hắn toàn lực thi triển cái kia g i ố n g nhật đạt m ư ờ bước cũng xa xa không kịp chẳng lẽ chỉ cần đạt tới tốc độ như vậy chính là mở ra cổng truyền t ố n g huyền bí chỗ nếu là có thể biết được cổ lộ phương hướng chẳng phải là chỉ cần một cái ý niệ liền có thể chấp mắt đã tới lý tàng phong dưới đáy lòng âm thầm lớn hắn có được hệ thống điểm số nói không chừng tại tương lai không xa thật có thể để hắn thực hiện ý tưởng này lý tàng phong đắm chìm tại suy nghĩ như vậy bên trong đột nhiên phía trước xuất hiện một chút yếu ớt ánh sáng rốt cục muốn trở về năm ngày thời gian nhìn như ngắn ngủi như thời gian qua nhanh nhưng đối với lý tàng phong tới nói cái này năm ngày kinh lịch lại dài rằng giặc không gì sánh được theo điểm sáng kia càng lúc càng lớn dần dần chiếm cứ lý tàng phong toàn bộ ánh mắt cổng truyền tống bên ngoài bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể vạn xuất thủy đến văn thương mặt mũi tràn đầy bi thương thanh âm mang theo đau thương hướng về chu vũ triệu hợp cùng kim trường lao nói sự tỉnh chính là như vậy lý tàng phong vì ba người chúng ta dứt khoát đem t r ả m kiếm tông bốn người dẫn dắt rời đi này mới khiến chúng ta có một chút hy vọng sống lần này huyền thiên tông tiến đến m ư ờ i người mà trở về cũng chỉ có năm người ném đi cánh tay văn thương trọng thương tôn tồn dương cùng chú lễ còn có một bên mù hai mắt giờ phút này dùng một khối tơ xanh g ấ m bao trùm ánh mắt của mình ngự thiên n ô n cùng cái kia vạn pháp bất sầm b à lai nữ thiên môn tại cổ địa vốn có thu hoạch nhưng ai có thể nghĩ đến đằng sau nộ nhập một mảnh tử tinh chi địa những cái kia l ó é r a quỷ dị quan g mang thủy tinh trong nháy mắt đốt mù cặp mắt của hắn có thể còn sống trở về thật có thể nói là là mạng sống như treo trên sợi tóc mà trong bọn họ tiểu mập m ạ c ngược lại là cái gì loại nhìn lại không bị thương tích gì ngược lại khí tức càng n g ư n g thực đã ẩn ẩn mò tới chi huyền cảnh giới bậc cửa xem ra lần này cổ địa chi hành hắn là thu hoạch tương đối khá văn thương mỗi một chữ đều phảng phất mang theo chữ nặng đau thương hắn ở đâu nói mà chu lễ đứng ở một bên thì là siết chặt năm đấm hắn t ừ cổ lộ tỉnh lại liền nghe đến tin tức như vậy lúc đầu hắn muốn quay đầu đi tìm lý tàng phong thế nhưng là thời gian đã lâu chính hắn cũng thừa nhận làm lý tàng phong chỉ sợ là sớm đã gặp bất chắc rơi vào đường cùng cũng chỉ có mang theo hai người bọn họ trở về nữ thiên môn nghe nói văn thương lời nói thật sâu thở dài trong tiếng thở dài kia tràn đầy tức hận tiểu sư đệ thiên phú tuyệt luân vốn nên tại trên con đường tu hành rực rỡ hà o quang tương lai bất khả hạ lưỡng a bây giờ lại thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài tôn tổn dương thì một mặt t h ám hắn cũng không bởi vì chính mình trở về từ coi chết mà cảm thấy mày may may m ắ n t ư ơ n g phản nội tâm bị ấy nấy lấp đầy. hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình lại sẽ bị lý tàng phong cứu mà giờ khác này hắn cũng không dám nhìn thẳng sư phụ long tử đàm ánh mắt hắn thở nhỏ bị long tử đàm thu dưỡng tại sư phụ dốc lòng chăm sóc cùng tỉ mỉ bồi dưỡng bên dưới từng bước một trưởng thành đến nay hắn lớn nhất tâm nguyện chính là báo đáp sư phụ ơn dưỡng dục vì cái kia có thể t r ợ long tử đàm đột phá ngoại đạo quả hắn có thể nói là dùng hết toàn lực có thể kết quả lại là như vậy long tử đàm thật sâu nhìn tôn tồn dương một chút mặc dù không vui cũng không có chút trách cứ chi ý phản phất hắn sớm đã có đoàn trước bình thường trên cổ lộ vốn là nguy hiểm trọng lực huống tuy tiện một n g lời tuy như vậy nhưng hắn cái kia lông mày cùng ánh mắt lại bởi vì không ức chế được ý cởi mà có chút run run bản mặt nhọn kia để cho người ta nhìn lòng sinh chán ghét cái này khiến ba vị huyền thiên tông trưởng lao tức g i ậ n đến không được nhưng không có biện pháp gì mạnh được yếu thua đây vốn là cái này thế giới tàn khốc pháp tắc sinh tồn trên cổ lộ c à n g là không phân đồng môn thậm chí là bằng hữu huynh đệ s ắ t phạt sự tình đã là bình thường không phải vậy vì sao bắt đầu đến đây thời điểm chu vũ cần liên tục nhắc nhở bọn hắn ba tông người tiểu tử ngươi như nhìn g n gặp tông ta đệ tử kinh tiến tông trưởng lao háo trắng đ ỗ n g nhiên bước về phía trước một bước khí thế như sôi trào mánh liệt thủy triều văn thương chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa vô hình núi lớn đệ ở trên người hai chân không bị khống chế bắt đầu run dày kém chút liền bị cỗ khí thế này ép tới nử tứ tông người lần lượt từ cổng truyền thống đi ra có thể duy trì có không thấy kinh tiễn tông người lần này kinh tiễn tông phái ra đều là trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật là môn phái tương lai ngồi sao hy vọng bây giờ lại một cái cũng không thấy bóng dáng điều này có thể không để cho trưởng lao á o trắng lòng nóng như lửa đốt hắn mặc dù trong lòng không muốn tin tưởng bọn họ sẽ toàn bộ g ã y kích nhưng dù nói thế nào t ố t xấu cũng hẳn là có một hai người đi ra mới là tiền bối nên đi ra tự nhiên sẽ đi ra ngại cần gì phải khó xử những này đã thụ thương tiểu bối đâu long tử đàm thấy thế bước ra một bước khí thế như hồng hướng về kinh tiễn tông trưởng lao h o trắng phản công mà đi trong chốc lát, giữa hai người giống như là có một cố lực lượng vô hình tại kịch liệt va chạm lại tạo thành một mặt phản g phất thực chất khí tượng t r u n g quanh tảng đá nhỏ tại áp lực cường đại này bên dưới trong nháy mắt bị đè ép đến vỡ nát hử l ã o giả áo trắng gặp tình hình này trong lòng tuy có không t â m l ò n g nhưng tự biết đối lý cũng chỉ có thể hử lạnh một tiếng thần thi tông người đến bây giờ đã đi ra sáu người trừ tại cổ thành môn miệng gặp phải dạ vô thương một nhóm năm người còn có một người chưa cùng bọn hắn đồng hành nhưng là đã ra tới huyền thiên tông người đi ra năm người mà chém kiếm tông người đến bây giờ chỉ xuất hiện hai người áo bào đỏ kiên láo giả nguyên bản ánh mắt đắp y dần dần biến mất thay vào đó là mặt mũi tràn đầy lo lắng chính như văn thương vừa rồi nói bọn hắn chạm kiếm tông nên còn có bốn người ở bên trong mà lại bốn người kia đều là trong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất nhưng hôm nay cổng truyền tống đều muốn đóng lại bọn hắn lại vẫn không thấy tăm hơi điều này có thể không để cho lão giả tâm hoàng ý loạn phù phù một tiếng thanh thúy vang động phá vỡ cái này không khí khẩn trương thanh âm kia tựa như là có cái gì vật nặng từ đáy nước đột nhiên xông ra mặt nước bình thường đến mức đem mọi người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn lý tàng phong vì giả bộ càng giống một chút từ mặc đưa trong môn sau khi ra ngoài trực tiếp như hư thoát người đồng dạng tại trên mặt đất la l ộ n bộ dáng kia muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật chủ nhân ngươi ép đến ta rồi tiểu vũ thanh â m bất mãn chuyển đến lý tàng phong vội vàng thấp giọng quát lớn để nàng n g i miệng dù sao hiện tại hắn còn phải h à o h à o biểu diễn tìm ú n g loại kia trở về từ coi chết cảm giác nghe bên thai truyền đến như vậy liên tiếp thanh âm lúc này đã tìm được loại cảm giác này chu minh trưởng lão văn thương minh đại sư minh ta trở về lý tàng phong tìm tới cảm giác sau nước mắt kia có thể nói là tràn mi mà ra trong nước mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn sau trông thấy người thân vui sướng đó là tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một c h ỗ sau lần nữa nhìn thấy gương mặt quen thuộc kích động cùng may mắn ngữ khí của hắn đã nghẹn nào tiết hầu giống như là bị cái gì cứng đờ ra đó bình thường đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để xác thực miêu tả tâm tình kích động ở thời điểm này hắn chầm rãi dùng hết lực khí toàn thân chống lên thân thể ý đồ đứng lên có thể cái kia sớm đã m ỏ i m ệ t không chịu nổi vết thương trồng chất thân thể lại phảng phất có thiên có nặng vừa khó khăn phóng ra một bước hai chân liền không bị khống chế mềm lún phù p h ù một tiếng nửa quỳ xuống dưới trên người hắn tràn đầy dơ bẩn cái kia nguyên bản chỉnh tề quần áo giờ phút này sớm đã trở nên lam lụ không chịu nổi từng k i a từng k i a miếng vải tung bay theo gió, có còn dính n u ộ m vết máu khô khốc, khốc cả người nhìn qua chật vật tới cực điểm tựa như là từ luyện n g ụ c bên trong bọ ra tới bình thường để cho người ta nhìn lòng sinh thương tiếp chủ nhân ngươi trang thật giống tiểu vũ thanh em vang lên Tính cái c c h ủ này ôm bên trong cất giấu hắn thật sâu hay náy lúc trước hắn vốn cho rằng lý tàng phong lần này tất nhiên là giữ nhiều lãnh ít sợ là sớm đã mệnh tang hoàng tuyển hiện tại mỗi lần nhớ tới trong lòng liền tràn đầy tự trách giờ phút này hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ hết muốn đem phần này hay náy nói ra có thể lý tàng phong giống như là đọc hiệu hắn tâm tư bình thường chỉ là nhẹ nhàng vuốt bờ vai của hắn đ ô n g chốc kia dưới đ ầ u phảng phất tại im lặng nói ta đều biết ta đều hiểu được điều này cũng làm cho chu lễ hốc mắt cũng không nhịn được có chút phiếm hồng tàng phong hình văn thương n ệ n bước nhanh chân đi đến ngự khí của hắn đã khôi phục ngày xưa tự tin thần thái trên mặt không có chút nào buồn e sợ c h i sắc có thể cái kia hai tay khe run nhưng vẫn là tiết lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh lý tàng phong ngăn tại trước mặt bọn hắn lấy thân dẫn chết cử động quá mức oanh liệt cảm nhiệm đến hắn các ngươi cũng đều còn sống thật là quá tốt rồi lý tàng phong ngầm đầu ánh mắt chậm nhu hòa đạo qua mỗi một người b trong mắt tràn đầy tình cảm chân thành tha thiết nặng nề g h mà nhẹ gật đầu mà như vậy thật đơn giản một câu lại giống như là một thanh trọng truy hung hăng đập vào ba người này trong lòng để bọn hắn đối với lý tàng phong ấy n ấ y chi tình càng nồng đậm ngươi tiểu tử này ta liền biết ngươi sẽ không như thế dễ dàng chết chu vũ chậm rãi đi vào bên cạnh hắn trước đó thông qua văn thương một phen kể rõ hắn đối với lý tàng phong bộ dáng như vậy hảo cảm càng là tăng thêm không ít ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong cũng nhiều mấy phần thưởng thức tiểu tử ngươi là bảo đảm đồng môn làm tốt lao phu trở về ổn thỏa trọng lực khen thường ngươi triệu hợp thân là chấp pháp t r ư ở n g lão ngày bình thường luôn luôn một mặt nghiêm túc ăn nói có ý tứ có thể giờ phút này cũng không chút nào keo kiệt chính mình tán á dương lúc này tương t h u ậ n hứa hẹn lời nói kia bên trong c h à n đầy đối với lý tàng phong lần này nghĩa cử tán thành đa tạ triệu t r ư ở n g lão lý tàng phong nghe nói vội vàng che ngực ho nhẹ hai tiếng cái kia sắc mặt tái nhận lập tức lại thêm mấy phần bệnh trạng tái nhận cả người nhìn qua càng suy yếu phản phất cũng chỉ còn lại có cái kia treo một hơi bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bình thường để mọi người tại đây tâm trong nháy mắt đều nắm chặt thần sắc trở nên vô cùng k ẩ n trương gặn lúc này từ trong ngực móc ra một viên đan dược cẩn thận từng ly từng tí đưa tới lý tàng phong bên miệng nhẹ nhàng nói ra nhanh đem đan dược này ăn vào ổn định tâm thần lý tàng phong há muộn đem đan dược n u ố t xuống đợi đến trên mặt nhiều hơn mấy phần huyết sắc sau đám người lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra nếu là cảnh giới không co tăng lên hắn dùng như vậy cố tình ngụy trang thủ đoạn cái kia chỉ sợ sớm đã bị người khám phá có thể lúc này không giống ngày xưa hắn bây giờ đã bước vào cái kia thông huyền tri cảnh một cước vượt qua tiên thiên bậc ử a cả người liền như là đã trải qua một trận thoát thai hoán cốt thuế biến đã từng trong cơ thể của hắn chạy xuôi bất quá là phổ thông chân khí nhưng bây giờ trải qua kim hỏa rèn đốt đằng sau chỗ gánh chịu đã là chân ý chi khí chân ý này chi khí thật không đơn giản nó ẩn chứa giữa thiên địa huyền diệu chi ý phản p h ấ t sơn bên trong cái kia hấp thu tinh hoa nhật nguyện trải qua năm tháng dài đ ằ n g đắng lao s â m bình thường có bực này biến hóa tuổi thọ càng là có thể mọc đạt trăm ngàn năm lâu cũng nguyên nhân chính là như vậy giờ phút này hắn cái này ngụy trang thủ đoạn liền những người trước mắt này đoán chừng là không người có thể xem tấu nhìn tấu lúc này áo bào đỏ kêu lão nhân trảm kiếm tông nguyệt trân trưởng lão ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp mới từ cổng truyền tống đi ra lý tàng phong mắt thấy cái kia cổng truyền tống tại lý tàng phong sau khi ra ngoài liền phanh một tiếng đóng lại liền rốt cuộc kìm nén không được trong lòng kinh nghi một cái bước xa liền xông lên phía trước nghiêm nghị chất vấn tiểu tử ta chạm kiếm tông phái đi vào người làm sao không có đi theo ngươi cùng một chỗ trở về cái kia chất vấn âm thanh tạ i cái này t r ố n g trải trong sân quanh quẩn mang theo một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác c áp bách phản phất muốn đem lý tàng phong cho s i n h sinh thôn vệ bình thường theo cái kia văn thương lời nói bọn hắn chạm kiếm tông bốn người thế nhưng là tại cùng lý tàng phong giao thủ qua bây giờ lý tàng phong đều đi ra có thể còn lại bốn người lại ngay cả cái bóng dáng đều không nhìn thấy cái này khiến nguyệt chân làm sao có thể không khí cái kia chất vấn tiếng nói còn tại trong sân du du phiêu đãng nhưng mà cổng truyền t ô n g sớm đã đóng chặt bọn hắn chạm kiếm tông người đến bây giờ đều không có đi ra tình huống này đã nói rõ hết thảy bọn hắn chạm kiếm tông lần này đi vào đệ tử chỉ trở về cái kia lẻ loi c h ơ trọi một người n g u y ệ t chân trưởng lao tức giận đến toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ chân khí màu đỏ ngòm không bị khống chế ở bên cạnh hắn quanh quần xoay quanh bộ rán g kia phảng phất lý tảng phong nếu là không cho cái hài lòng thuyết pháp hắn liền muốn làm trận động thủ giống như n g u y ệ t trưởng lao nơi g ư đây là làm chúng ta những lao gia hỏa này đều không tồn tại đúng không chú vũ trưởng lao n h ư mày bước về trước một bước một c ỗ trầm ổn lại khí thế b à n g bạc từ trên người hắn k h u y ế t tán ra đến như là một mặt vô hình t â m c h á n vững vàng ngăn tại lý tảng phong trước người đem nguyện chân cái tia bạo ngược chân khí ngăn cách bên ngoài không để cho lý tảng phong nhận dù là một tơ một hào tác động đến dù sao l ý tàng phong giờ phút này thế nhưng là thân chịu trọng thương chỗ nào còn chịu đựng cường đại như vậy uy áp nha nguyệt lao đầu tuy nói giữa chúng ta cũng coi là có mấy năm giao tình lúc trước ngươi cái kia dáng vẻ tiểu nhân đắc t r í ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con không có đi so đo dù sao tứ tông trước đó thế nhưng là thương nghị xong cổ lộ bên trong tứ tông tử đệ ở giữa bất kể như thế nào chém giết vậy cũng là chính bọn hắn sự t ì n h nhưng bây giờ chúng ta đệ tử đều đã đi ra chương một trăm mười bốn một cái hoàn mỹ c ố sự hai ngươi còn như vậy không b ô n g tha vậy ta triệu hợp ngày hôm nay cũng phải hào hào l ĩ n h giáo một chút nhìn xem ngươi cái kia huyết linh đao có phải hay không so trước kia lợi hại hơn triệu hợp trưởng lao hai tay ôm ngực một mặt không sợ h ã i chút nào phải biết liền xem như đối mặt cảnh giới kia đã đạt tới đỉnh phong âm dương sông thánh hắn cũng dám ngang nhiên xuất thủ hố chi hiện tại nguyệt chân cùng hắn bất quá là ngang nhau cảnh giới mà thôi triệu hợp ngươi ít tại chỗ này hù dọa ta hôm nay nếu là tiểu tử này không cho ta cái thuyết pháp ta là tuyệt đối sẽ không đông tha hắn nguyệt chân trưởng lao vẫn như cũng là một bước cũng không đường hắn thân là lần này lĩnh đội mang theo mười người đi vào lại chỉ xuất đến một người cái này tại bọn hắn c h ả m kiếm tông thế nhưng là mấy chục năm cũng không thường phát sinh qua sự tình a nếu n là cứ như vậy không minh bạch trở về hắn tất nhiên sẽ nhận tông môn cực kỳ nghiêm khắc trách phạt trách nhiệm này hắn có thể đảm nhận không d ậ y nổi ha ha ha ha, nói hay l ắ m à. hôm nay các ngươi ba tông người ai cũng không cho phép đi nếu là không cho ta kinh tiễn tông một cái thuyết pháp nếu ai dám bước ra nơi này một bước đó chính là cùng ta kinh tiễn tông đối n ị c h kinh tiễn tông bạch giác lao đầu đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng trong nháy mắt chấn động toàn bộ sân bãi ngay cả không khí chung q u n h tựa hồ cũng bị chấn động đến k ẽ ru lên nói hắn một tay lấy phía sau lưng cung tiễn cầm tại trên tay vận sức chờ phát động trong ánh mắt kia lộ ra sự quyết tâm mà phản phất nếu ai thực có can đảm rời đi cái này mà hắn liền sẽ không chút do dự trở mặt tại chỗ không nhận người phải biết lần này đi vào đều là hắn tông môn tỉ mỉ chọn lựa ra đệ tử tinh nguyện a vậy cũng là ngàn c h ọ n v ạ n tuyển tài định ra tới hạn giống bây giờ vậy mà một cái đều không thể trở về cái này khiến hắn làm sao trở về làm sao đi bàn giao tiền bối nếu là thật dự định khi dễ nhà ta tiểu bối vậy vạn bối cũng chỉ có thể đến bồi ngại qua mấy chiêu long tử đàm cùng bạch rắc cảnh giới ngang nhau quanh thân trong nháy mắt từ điện quấn quanh lốp bốp rung động dưới chân mặt đất đều bị cái tia từ điện khuấy động đến trở nên một mảnh đen kịt phảng phất từng bị lửa thiêu bình thường tản ra một cỗ mùi khét toàn bộ tràng diện lập tức trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên lý tàng phong nhìn trước mắt hết thảy ngược lại là một bộ sớm có dự liệu bộ dáng hắn có chút ngầm đầu ánh mắt tại mọi người trên thân quét mắt một vòng trừ thi thần tông ở đây cũng chỉ còn lại có cái tia trạm kiếm tông cận tồn xuống một người lại lý tàng phong năng đủ khẳng định chính mình trước đó xác thực không cùng hắn đánh qua đối mặt mà bây giờ tình huống này đó chính là hắn muốn làm sao nói li chỉ là cái kia cố sự chính mình nhất định phải biên đến đặc sắc nghĩ được như vậy lý tàng phong khỏe miệng nhẹ nhàng c o n g lên lập tức suy yếu h á n g r ộ n g một cái từ từ đi tới khoáng đặt tầm mắt c h i địa thanh em khàn khàn nói đạo lúc đầu văn bối không muốn nói dù sao sẽ ảnh hưởng t ứ tông tình nghĩa nhưng nếu các vị tiền bối đều muốn biết là chuyện gì xảy ra vậy văn bối chỉ có thể là nỗ lực m à t h u ậ n nói hắn liền kéo lấy thụ thương thân thể chậm rãi hướng phía đám người đi đến mỗi đi một bức tựa hồ cũng đã dùng hết khí lực toàn thân đi tới gần hắn đầu tiên là nhìn về phía nguyệt trân trường lão có chút không người hỏi vị này chắc hẳn chính là trạm kiếm tông trường lão là đi n g u y ệ t chân trưởng lão con mắt có chút neo h lại trong mắt lộ ra một tia xem kỹ thử lạnh một tiếng nói tiểu tử mau nói ta chạm kiếm tông đệ tử làm sao không có đi theo đi ra bọn hắn rõ ràng là cùng ngươi tại giao chiến đối thủ làm sao có thể ngươi còn sống bọn hắn nhưng không có đi ra đang khi nói chuyện hắn cái t i a rộng lớn tay h áo không gió mà bay càng tăng thêm mấy phần uy nghiêm để cho người ta nhìn trong lòng tóc thẳng sợ hãi nhưng là hắn lời nói này cũng là dẫn tới huyền thiên tông ba vị trưởng lão mười phần không vui ngươi lão quỷ này nói chính là lời gì chẳng lẽ lại tông ta đệ tử bệnh cũng không phải là bệnh triệu hợp tức giận lên cao mấy phần có thể lý tàng phong lại giống như là không thấy được nguyện chân trưởng lao h uy hiếp bình thường lại quay đầu nhìn về phía thần kiếm tông bạch giác mang trên mặt một tia miễn cưỡng ý cười nói ra nghĩ đến vị này chính là kinh tiễn tông bạch giác trưởng lao l à đi hắn cứ như vậy liên tiếp hô hào hai vị trưởng lão mà nghĩ như thế ai cũng có thể nhìn ra được sự kiện lần này đã liên lụy hai tông người t i ể u tử ngươi lại mau nói tông ta đệ tử thế nào bạch giác nghe được nhà mình đệ tử có tin tức ánh mắt lúc này trận cực lớn liền muốn biết bọn hắn làm sao một cái đều không có đi ra nói đến nói giải lý tàng phong nhìn về phía hắn một n g ụ n thở mạnh đứng lên để n g u y ệ t t r â n bạch rác hai người nóng này không được tiểu tử m a u nói n g u y ệ t t r â n gần hắn một bước khí thế càng mạnh lý tàng phong lúc này nhìn về phía tôn tồn dương du du nói ra ngày đó chúng ta tiến nhập một tòa cổ thành to lớn vốn cho rằng có thể được đến vật gì tốt thế nhưng là ngày đó trong cổ thành đột nhiên không biết vì cái gì xuất hiện to lớn biến cố đến mức ta cùng chu lễ hai người từ đó hốt hoảng chạy trốn ở trong quá trình này chu h i n h đụng phải đầu n g ấ t đi sau đó chúng ta sau khi ra ngoài lại gặp văn thương sư huynh lý tàng phong nói trực tiếp đem ánh mắt nhìn về hướng dạ vô thương thi thần tông các vị sư huynh có thể vì chúng ta làm chứng chân chính trong khi nói dối chỉ cần xen lẫn một chút vô cùng s á c thực người và sự việc như vậy cái này hoảng nói tại không có người chứng kiến tình h ư n g dưới sẽ trở nên không có kẽ hở chỉ là chờ hắn kiểu nói này lối ra n g u y ễ n chân cùng bạch g i á c hai người trực tiếp đem ánh mắt nhìn về hướng thi thần tông đám người bọn hắn nơi này người trở về nhiều nhất lại t ứ tông người từ trước đến nay đều không đối phó cho nên thi thần tông người cũng không có tất yếu vì lý tàng phong mà nói láo tiểu hưu đây là chuyện của các người không cần đem tông môn ta người liên lụy vào thi thần tông hộ đạo trưởng láo là một cái toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen phía dưới người lời của hắn âm trầm băng lãnh có thể nghe ra mười phần không vui tiểu tử nói chính là lời nói thật nếu hai vị tiền bối này muốn nghe tiểu tử kia tự nhiên không thể làm giả lý tàng phong nói đó là nói hiên ngang lẫm liệt làm cho không người nào có thể phản bác mà tại nguyện chân cùng bạch g i á c nhìn soi mói dạ vô thương tuy là trả lời nhưng vẫn là nhẹ gật đầu tiểu tử nói tiếp bạch g i á c tính tình vội vàng sao động cho đợi không được một lòng n ử a điểm sau đó, thi thần tông sư liền đi, sau đó chính là tông ta chính dương ngọn núi tôn tổn dương sư huynh đi ra đương nhiên còn có đuổi giết hắn chạm kiếm tông bốn vị sư huynh về phần bọn hắn vì sao đối với cháu ta sư huynh như vậy theo đuổi không bỏ đó là bởi vì hắn tại cổ thành tìm được một cái bảo vật tôn t ồ n dương nghe vậy thở dài một tiếng đây chính là hắn dùng mệnh đổi lấy đồ vật lý tàng phong sau khi nói xong vừa nhìn về phía long tử đàm nói cho đúng tới là một viên thần quả cái này khiến long tử đàm cũng có chút g i ã n ra lông mày nghĩ đến hắn là biết mình đệ tử vì hắn thật lấy được sau đó lý tàng phong vừa nhìn về phía bạch giác từng chữ nói ra tiểu tử từng tại tông môn đan d ư ợ c tạp ký gặp qua quả này tên là gọi là q quả quả nhiên ba chữ này vừa nói ra ở đây tất cả bước vào biết huyền cảnh cường giả đều nhìn lại mà cách hắn gần nhất bạch giác thậm chí là nhịn không được bật thốt lên mà một câu. lý tàng n hắn hắn quả quả phong, phong nghe vậy giang hai tay ra vô vô chính mình thản nhiên nói ra tiền bối ngươi nhìn ta bộ dạng này giống như là có ngoại đạo quả bộ dáng sao chỉ nói là lấy hắn lúc này lời nói xoay chuyển bất quá tiểu tử còn phải tạ ơn kinh tiễn tông các vị sư mình không phải vậy tiểu tử tất nhiên là khó giữ được tính mạng bạch giác nghe vậy n h ư mày nghiêm nghị hỏi n g ư ờ i đây là ý gì có thể lý tàng phong lại là không đội du du mở miệng ngày đó tôn sư huynh thé xịu trước đem đồ vật giao cho ta sau đó ta vì hiểm hộ bọn hắn liền cầm đồ vật cùng trạm kiếm tông các vị sư huynh rằng co hắn nói xong ngữ khí ảm đạm t r ầ m thấp mấy phần đối mặt bốn vị trạm kiếm tông lại cảnh giới đều là cao hơn sư huynh của ta ta lúc đầu coi là hàn phải chết không nghi ngờ coi như trùng hợp sự tình đúng lúc này kinh t i ễ n tông năm vị sư huynh cũng đúng lúc từ trong cổ thành đi ra chương một trăm mười lăm nam cỗ chi huyền cảnh thi khôi lý tàng phong vừa nói bên cạnh bay đầu nhìn về phía người chân chầm dai nói đến nhưng ai biết chẳng kiếm tông mấy vị sư huynh nghe chút lời này lập tức liền không vui bất quá nghĩ đến cũng là dù sao ngoại đạo quả dụ hoặc cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản Cái kinh a b ố vị tiến tông t r n mấy vị sư huynh từng cái khí thế như hồng lực như huyền hà bình thường trong tay khí tiến gào thét mà ra tấn manh không gì sánh được giống như có thể chọc tan bầu trời mũi tên kia mang chỗ đến phản phát không khí đều bị xé đứt phát ra trận trận bén nhọn tiếng rít bạch rất nghe trong mắt tất nhiên là toát ra vẻ đắc ý cái cằm có chút dơ lên ta kinh tiễn tông thân là tứ tông đứng đầu thủ đoạn tự nhiên là siêu p h ả m tuyệt luân thiên hạ vô song lời nói này để n g u y ệ t chân không khỏi nhữ mày l ô n g mày chăm chú khóa cùng một chỗ lý tàng phong gặp tình hình này vội vàng lời nói xoay chuyển nói tiếp bạch t r ư ờ n g lao lời ấy sai rồi tuy nói chạm kiếm tông cái k i a bốn vị muốn giết người là bảo thế nhưng là tiểu tự phải nói một câu lời nói thật chạm kiếm tông cái tia bốn vị tuy nói cảnh giới so với năm vị tia sư h u n h muốn kém hơn một chút thế nhưng tuyệt không phải hạ người hời hợt mỗi cái đều là rất có thủ đoạn nhất là trong đó vị kia cựu phẩm đình phong sư minh cầm trong tay một thanh ngưng huyết chi nhận lưới đao kia phía trên có huyết khí lưu chuyển lộ ra một c ố làm cho người sợ hai sắc bén kỉnh một khi thi triển sức công phạt có thể xưng ơ vô s o n g n g u y ệ t trân nghe chút lập tức biến sắc vội vàng nói đó là tông ta thủ sơn đệ tử nó sức công phạt kinh người vô địch chính là lao phu tự mình đ ố i mặt cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn lý tàng phong nói đến miệng lưới lưu loát liền tựa như cái kia đầu đường thuyết thư tiên sinh bình thường đem đám người nói đúng sắc mặt biến hóa cả đám đều đắm chìm tại hắn miêu tả trong chuyện xưa trong đầu liền giống bị mẹo c nhưng lại tại đám người nghe đến mê mẩn thời điểm lý tàng phong trong lòng âm thầm tính toán cũng nói đến không sai bịt lắm lúc này vội vàng phần cuối nói ra mà ta tại bọn hắn kịch liệt tranh đấu thời điểm chịu ảnh hưởng vì bảo trụ mạng nhỏ trong lúc bối rối ta trực tiếp cầm trong tay cái kia ngoại đạo quả ném ra ngoài sau đó cũng không nói hoài tới mặt khác quay đầu liền nhanh chân phi nước đại về phần phía sau đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu tử ta liền thật không biết hắn như vậy lý do hắn thấy đã là hợp lý nhất kết quả dù sao hắn mới tác phẩm cảnh giới cái kêu cựu phẩm định phong cao thủ so chiêu trong mắt hắn đúng vậy chính là thần tiên đánh nhau hắn có thể bảo trụ mạng nhỏ trốn đã là vạn hạnh chủ nhân ngươi làm sao không nói tiếp n h a tiểu vũ muốn nghe đâu tiểu vũ như cái hiếu kỳ bà bảo trốn ở lý tàng phong trong ngực nghe lời của hắn lập tức liền bị hấp dẫn lấy miệng nhỏ lẩm bẩm trong mắt tràn đầy trở mong lập tức nhịn không được truy vấn lý tàng phong bây giờ đi vào thông huyền c h i cảnh đã có thể không cần hám ổn trực tiếp lấy thần nghiệm cùng tiểu vũ đối thoại hắn bất đắc di truyền âm nói nói cái gì nói n h a ta đây là tại hù hai cái này láo ra hỏa đầu ngươi cũng đừng đảo loạn vạn nhất bị hai cái này láo ra hỏa phát giác được cái gì không đúng địa phương vậy coi như phiền phức lớn rồi nha nhưng ai biết tiểu vũ nghe chút lại không hề lo lắng nói thẳng có gì có thể p h i ề n phước n h a bọn hắn yếu như vậy trực tiếp đem bọn hắn d ô n g cái k i a lớn thùng sắt một dạng phá hủy không phải tốt thôi nàng lời nói này đến gọi là một cái nhẹ nhõm nhưng lại đem l ý tàng phong dọa cho phát sợ trong lòng lộn bột một chút dù sao hắn nhưng là biết tiểu vũ là thật có thực lực k i a có thể làm ra chuyện như vậy đến đừng đừng đừng chúng ta đã sớm nói xong ngươi không có ta đồng ý tuyệt không thể đọc thủ ngươi có còn muốn hay không ăn trên đời này món ngon nhất mức quả lý tàng phong đội vàng khuyên can sau đó xử suất chính mình đón sát thủ tiểu vũ nghe chút mức quả ba chữ vô ý thức nuốt xuống một chút nước bọt con mèo con kia bộ dáng tận dụng không thể nghi ngờ cuối cùng cũng chỉ có thể i v u môi không còn lên tiếng tiểu tử ta làm sao biết ngươi nói có đúng không là thật nha nguyện chân gặp lý tàng phong sau khi nói xong trong mắt có chút nhau lại trong ánh mắt lộ ra nồng đậm chất vấn tri sắc ánh mắt kia phảng phất muốn đem lý tàng phong xem thấu bình thường có thể lý tàng phong lại là mở ra hai tay một mặt dáng vẻ không quan trọng nhúng nhún vai nói ra sự thật chính là như vậy tiền bối nếu không tin lời nói tiểu tử ta cũng thật sự là không có cách nào quả nhiên là dạng này nguyệt t r â n vừa nói một bên đ ố n g nhiên vươn tay bắt lấy lý tàng phong cổ tay động tác tia lại nhanh lại sói ngay sau đó tại không dễ dàng phát giác thời điểm trong lòng bàn tay một tia tựa như sợi tóc giống như mảnh khảnh huyết khí như linh xà bình thường lặng lẽ hướng lý tàng phong chỗ cổ tay chui vào hắn đây là đang âm thầm dò xét lý tàng phong cảnh giới muốn nhìn một chút tiểu tử này là không phải đang giả heo an hổ đồng thời cũng nghĩ nghiệm chứng một chút lời hắn nói đến cùng là thật là giả lý tàng phong trong nháy mắt liền đã nhận ra nguyệt chân tiểu động tác bất quá trong lòng hắn cũng rất là chấn định tùy ý cái tia, tia huyết khí ở trong cơ thể mình tung hành hắn tu luyện thần ý liễm tâm vạn hóa quyết có thể có lấy thần kỳ công hiệu cái gì đều có thể mô phỏng cho dù là phủ hải mạch lạc như vậy phức tạp bí ẩn đồ vật cũng không nói chơi n g u y ệ t trân cử động như vậy lại là đưa tới huyền thiên tông hai vị trưởng lao không vui cái kia cực kỳ ít nói kim trường lao hơi nhúng mày cũng không nhịn được mở miệng nói n g u y ệ t trân lão quỷ tông ta đệ tử nên nói đều nói ngươi còn muốn làm gì ta huyền thiên tông tuy là tứ tông cuối đôi thế nhưng không phải dễ khi dễ như vậy trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bất mãn cùng cảnh cáo mà nguyễn trân một phen dò xét đằng sau lại là cái gì đều không có điều tra ra cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi tựa như kết quả thật sự như lý tàng phong nói tới như vậy một dạng dù sao bây giờ cục diện này trạm kiếm tông cùng kinh tiễn tông đệ tử vì cái kia ngoại đạo quả trực tiếp đánh cuối bụi cuối cùng rơi vào cái ngươi chết ta sống hạ tràng hắn coi như trong lòng lại có lo nghĩ không tiếp nhận lại có thể như thế nào đây tốt xấu trạm kiếm tông trả lại một người cũng không giống như kinh tiễn tông đúng là một người cũng không có trở về trong năm người kia có hay không một người có mười cái kim tiễn bạch giác vội vàng truy vật lấy hắn nói chính là vương bắc nha lý tàng phong dương mắt nhìn chu lễ một chút lập tức nhẹ nhàng lắc đầu một mặt thành khẩn nói ra chưa từng thấy qua lần này bạch giác lập tức gầm thét một tiếng thanh âm tiết như là kinh lôi nổ vàng q u a n q u ầ n tại bốn phía hai vị trưởng lão đã các người muốn biết tông ta đệ tử đều đã nói cho các người biết bọn hắn t h ụ thương đều nghiêm trọng đây vậy chúng ta liền không ở thêm chu vũ vừa nói một bên đưa tay gọi ra thuyền gỗ lập tức chu vũ để đám người theo thứ tự lên thuyền sau đó điều khiển thuyền gỗ chậm rãi lên không không bao lâu liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người bạch trưởng lão nguyện trưởng lão ta thi thần tông cũng không nhiều bồi hai vị còn xin thoải mái tinh thần chút đi thi thần tông người không nhanh không chậm dẫm lên cái kia cao lớn ma viên thi thể trong mi Khu、sử mà a ma mua viên viên rãi di động, từng bước, từng bước rời đi nơi cái đi hơi chi thi khôi, bụi kêu động, từng từng cũng rung động. huyền cánh động, lên chậm bước bước bước, Trước chút một mặt một m đây, đất đất. gỗ dơ cuối cùng này một câu nhìn như bình thường lời nói rơi vào n g u y ệ t chân cùng bạch rắc trong t a i lại tựa như là từng cây cương châm đâm vào bọn hắn trong lòng để bọn hắn trong đầu đừng đề cập nhiều cảm giác khó chịu mà bạch trưởng l a o việc này ngươi coi thật cảm thấy là như thế này nguyện chân một nhiễu lông mày chặt độ ánh mắt gắt gao nhìn về phía lý tàng phong bọn hắn rời đi phương hướng ánh mắt kia cất giấu không cam lòng cùng hoài nghi không phải vậy lại nên làm như thế nào bạch g i á c thật dài thở dài một cái trong tiếng thở dài kia tràn đầy bất đắc dĩ tựa hồ đã nhận m ệ n h giờ phút này trong đầu chính tính toán trở về làm như thế nào hướng t ô n g lý bàn giao đám này sự t ì n h nguyệt chân nhìn về phía hắn âm chầm nói ta chạm kiếm tông có một môn bí pháp huyết luyện lấy n g h i pháp có thể đem một người suy nghĩ cùng tự thân thấy kinh lịch rút ra đi ra nếu là dùng đến trên người tiểu t ử kia tự nhiên có thể phân biệt thật giả hắn lời nói này vừa nói ra lúc này liền để bạch rác quay đầu nhìn về phía hắn mang theo một mặt tức giận oán trách nói ra ngươi vừa rồi tại sao không nói nguyện chân lắc đầu cái tia huyết luyện lấy nghĩ pháp sử dụng đi ra bị rút lấy người kia có thể nói là h ẳ n phải chết không nghi ngờ ngay sau đó như thế c h ẳ n g cảnh ngươi nói ta nói ra có thể phù hợp vậy ngươi bây giờ là ý gì bạch giác nhìn về phía trong mắt của hắn rất có thâm ý bạch trường l a o ngươi cũng đừng có giả ngây giả dại nguyệt chân nói ta có ý tứ gì ngươi còn không rõ ràng lắm lần này sự tình ngươi ta trở về đều giao không được mà tiểu tử kia nói tới thật giả không phân biệt ý của ta chính là chúng ta trở về cáo chi tông chủ hai tông tạo áp lực để bọn hắn đem tiểu tử kia giao ra để cho ta tông rút ra thị tư một n i ệ m giả đây mới là tốt nhất chi đạo bạch giác nghe vậy hừ lạnh một tiếng ngươi nói giao người liền giao người nếu là huyền thiên tông không muốn giao người này ngươi làm sao bây giờ huyền thiên tông tuy là người đứng cuối hàng mạn thế nhưng là thụ này khiêu khích ngươi vẫn là phải ước lượng một phen bạch giác ánh mắt nhìn đứng lên ngược lại là lâu dài cái kia không thì càng xử lý nguyện chân con mắt nhắm lại âm l ạ t nói ra huyền thiên tông cấu kết ma giao giết hại hai tà tông tinh anh bọn hắn nếu là không giao ra tiểu t ử kia liền hết đường chối cãi nhưng nếu là giao ra việc này chúng ta cũng có thể làm bàn giao bạch giác suy tư một phen dạng này ngược lại thật sự là có thể giảm bớt chính mình chịu tội lúc này đồng ý sau đó hai người lại lần nữa thương nghị một phen liền dây lát cách mà đi bên này lý tàng phong bọn hắn đi thuyền thuyền gỗ chuẩn bị bay thẳng về huyện tiên h tông nhưng là bây giờ ngay trong bọn họ văn t h ư ơ n g tôn tồn dương cùng ngự thiên ngôn thụ thương nghiêm trọng nhất không có cách nào có thể nhất thời trở về lại bay ra hơn trăm dặm sau chu vũ liền tìm một cái có chút vắng vẻ chống trải tiểu địa để đám người tạm thời chỉnh đốn một phen trên người hắn có đ a n dược có thể làm cho bọn hắn tạm thời khôi phục một chút tiểu tử vừa rồi ngươi nói đều là thật lý tàng phong đi vào cạnh dòng suối nhỏ thanh tẩy chính mình. chuẩn bị thay đổi một bộ quần áo mà long tử đàm ngay tại đứng bên cạnh long sư bá đây là ý gì lý tàng phong lấy tay sát qua trên mặt dơ bẩn mang theo không h i ể u lời nói mặc dù ngươi nói t r ợ t nghe chút ngược lại là không có gì sai thế nhưng là cái kia hai tông người cũng không phải cái gì ngu dại ngốc mà khi biết cổng truyền tống muốn đóng lại bực này thời khắc nguy cấp làm sao có thể ngay cả mệnh đều không cần cũng muốn đi cấp đoạt cái kia ngoại đạo qua đâu long tử đàm tiếng nói nhu hòa cũng không có giọng chất vấn tựa như là tại cùng lý tàng phong nhàn thoại việc nhà giống như nhưng mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thâm ý triệu trường lao không phải đã nói sao con đường tu hành ngay tại một cái tranh đây chính là ngoại đạo của a trình độ chân quý của nó đủ để cho người choáng váng đầu góc đánh bạc tính mệnh lý tàng phong vừa nói một bên tiếp tục thanh tẩy lấy chính mình đối với cái này long sư bá chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác đối phương đối với mình tựa hồ có chút cái nhìn loại kia như có như không xem kỹ để hắn có chút không được tự nhiên vậy còn ngươi trái cây kia lúc đó ngay tại trên tay của ngươi ngươi liền không có nghĩ tới đánh bạc tính mệnh tranh thủ một chút long tử đàm đi về phía trước hai bước đi vào lý tàng phong bên người con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén mặc dù có thể tranh nhưng là mất mạng lại lấy cái gì đi tranh đâu lý tàng phong đứng thẳng người nhìn về phía long tử đàm trong mắt kiên định kỳ thật tiểu tử càng thiên hướng về chu t r ư ở n g lão l ờ i nói có mệnh tại hết thể đều tại bởi vì cái gọi là, là lưu à l được núi xanh không sợ không có c ử i đốt long tử đàm khẽ gật đầu lại từ từ đi đến bên cạnh hắn hạ giọng chầm rãi phun ra một câu nếu như là mẹ ngươi nói nàng tuyệt sẽ không đem trái cây kia giao ra sau khi nói xong long tử đàm chính là chắp tay mà cách nghe giọng điệu này làm sao cảm giác được một tia đố kỵ a lý tàng phong cũng không biết là chính mình nghe lầm hay là mình càng h ĩ quá rồi nhưng là lúc này ánh mắt của h ắ n lại ngược lại nhìn về hướng rừng rậm kia ch cảm giác của hắn khuyết tán mà đi phát hiện bên trong một chút không tầm thường chỗ chủ nhân có một chút khôi lỗi giống như trốn ở bọn chúng không có sinh mệnh ký tức tiểu vũ cũng phát hiện dị thường đang nhắc nhở lý tàng phong cảnh giới còn không thấp là bốn cái biết h u y ề n sơ kỳ một cái biết h u y ề n trung kỳ có cảm giác sau lý tàng phong cảm thấy mười phần thông suốt hắn tại trên cổ lộ không thể sử dụng lực cảm giác có thể nhẫn nhịn một đường lại là hướng chúng ta tới lý tàng phong lấy chân đạp nhẹ mặt đất có thể cảm nhận được những khôi lỗi kia đang hướng về bọn hắn vọn tới lại là vạn ứng lâu người lý tàng phong ở trong lòng suy đoán dù sao cũng chỉ có vạn ứng lâu người sẽ như thế làm không biết mệnh chỉ là lần này cũng có điểm trách thế mà dùng khôi lỗi không phải chân nhân mà lại cấp bậc cũng càng ngày càng thấp lần trước thế nhưng là âm dương song thánh hai cái biết huyền định phong cường giả sau đó hắn nhìn đám người một chút lập tức liền cho trưởng lão nói rõ chính mình muốn đi tắm rửa thay cái quần áo đối với cái này đám người ngược lại là không nghĩ quá nhiều dù sao bọn hắn muốn nơi này đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ một hồi giấu giếm được đám người sau lý tàng phong đầu tiên là chạy đến một bên trong rừng rậm sau đó thần nghiệm khẽ động thi triển thân pháp trong nháy mắt đã đến cái kia năm bộ khôi lỗi bên người bọn chúng không phải cái gì k h ô i lỗi vật mà là từng cái người sống sờ sờ chuẩn xác hơn tới nói thì là từng bộ thi thể thi khôi lý tàng phong nhìn xem bọn chúng từ đó vậy mà cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc cái này cùng tại xa trên núi thi khôi khí tức đồng nguyên xem ra mục tiêu của bọn hắn là chu lễ chương một trăm mười sáu xem ra cần phải đi kinh thành một chuyến chương một trăm mười sáu xem ra cần phải đi kinh thành một chuyến lý tàng phong vì chứng thực trong lòng mình phỏng đoán hướng thẳng đến phương hướng của bọn nó tới gần khi khoảng cách gần vừa đủ lúc hắn không còn ẩn nấp tự thân khí tức thậm chí còn cố ý phóng thích trong chốc lát, khí tức của hắn như mãnh liệt thủy t r i ề u giống như khuếch tán ra đến tại trong rừng này tựa như là tại đen kịt trên thảo nguyên đốt lên đống lửa để cho người ta không chú ý đến cũng khó khăn cùng hướng chi cái này nằm cái thi khôi còn như là g i á thú t r o n g thấy sáng ngời bọn chúng khẳng định sẽ giống người được mùi máu tươi ác lan g một dạng nào lên nhưng mà cái kia năm cái thi khôi vẹn vẹn d ừ n g bước tựa như không có chút nào tình cảm máy móc bọn chúng có chút ngầm đầu giống như là tại tìm tòi lấy cái gì sau một lát bọn chúng liền không nhìn lý tàng phong tiếp tục hướng phía bọn chúng nguyên bản mục đích chu lệ đám người ngừng chi đ i ệ tiến đến quả nhiên là hướng về ph lý tàng phong chân mày hơi nhữ lại trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc đến tuột cùng là ai có như thế năng lực lớn thế mà có thể ở chỗ này bố trí mai phục phải biết liền ngay cả chính bọn hắn đều không có dự định ở chỗ này chỉnh đốn lý tàng phong nghĩ đến thái giám kia vương c h i nhất trong miệng nói ti thiên giám nghĩ đến cũng chỉ có bọn hắn có năng lực như thế mới có thể như vậy xem ra muốn chu h i n h người phải chết rất có quyền thế bằng không thì cũng không có khả năng như vậy lại nhiều lần như thế hại hắn hiện trước mắt những thi khôi này phía sau vô cùng có khả năng cùng hắn mâu thân chết có thiên ti vạn lũ liên hệ nếu là hấp thủ phía sau màn duy trì liên tục xuất thủ khó đảm bảo sẽ không lộ ra sơ hở hắn có lẽ có thể nhờ vào đó bắt lấy kẻ cầm đầu hồi tưởng lại tại r i ê u sân lúc phụ thân lý kình sơn cái kia đau đến không muốn sống bộ dáng lý tàng phong trong mắt trong nháy mắt sát ý c h ẳ n ngập bây giờ hắn đã bước vào thông huyền cảnh giới theo long tử đàm lời nói vùng thiên địa này bị giam cầm lấy có thể đạt tới thông huyền cảnh giới người có thể nói là phượng mao lân giác cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn hiện tại đã đưa thân tại phương thế giới này định tiêm chiến lược hạng ngũ cho nên cho dù hát thủ phía sau màn này cùng hắn cùng thuộc một cảnh giới vậy hắn cũng là không sợ hãi chút nào thậm chút mẹm ố i thủ cũng là có thể để báo bất quá bây giờ tình huống đó là phải đem trước mắt mấy cái này đ ồ vật giải quyết khoảng cách gần như thế chiến đấu chỉ sợ mấy vị trưởng lão có thể cảm giác đạt được, được trước tiên cần phải đem bọn nó dẫn xa một chút lý tàng phong thì thào nói đang khi nói chuyện thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến h ó a kỳ diệu hắn cùng chu lễ ở chung đã lâu đối với chu lễ khí tức sớm đã quen thuộc đến như là tự thân bình thường giờ phút này hắn thần niệm k h ẽ động khí tức cả người bề ngoài trong nháy mắt cùng chu lễ giống nhau như lúc cho dù là quen thuộc nhất chu lễ người đến cũng khó có thể phân biệt thật giả tiểu vũ t ử trong ngực hắn nhô ra tiểu xảo đáng yêu đầu cặp kia linh động trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ không chỗ ở đánh giá lý tàng phong biến hóa sau khi bộ dáng chớ hạ tiện trước làm chính sự lý tàng phong dối ra một ngón tay nhẹ nhàng đem tiểu vũ cái đầu nhỏ nén xuống dưới sau đó hắn cố ý phóng xuất ra chu lệ k h í tước quả nhiên ngay tại trong nháy mắt đó nguyên bản đã dần dần cách xa thi khôi giống như là bị nhen lửa dây dẫn nổ thuốc nổ bình thường điên cuồng hướng lấy hắn vị trí chạy đến khí thế kia phẳng phất là đói khát đã lâu mảnh thú thấy được con ngồi, mang theo một loại liều lĩnh điên cuồng bắt đầu chợ cầu lý tàng phong khỏe miệng có chút dâ dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng thân hình như quỷ mị giống như trong nháy mắt liền hắn kéo ra cùng thi khôi khoảng cách chi huyền cùng thông huyền quả nhiên kém không phải một chút điểm lý tàng phong bay đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia bốn cái thi khôi tốc độ trong mắt hắn lộ ra chậm rãi như vậy tựa như ốc xên đang bỏ đi bình thường cùng hắn thời khắc này tốc độ so sánh có cách biệt một trời liên tiếp thi triển hai lần thân pháp sau lý tàng phong bắt đầu đem cảm giác của mình dò xét mà đi tại xác định mấy vị trưởng lão kia không có cách nào cảm giác được bọn hắn sau hắn cũng là tại nguyên chỗ chờ đợi cái kia năm cỗ thi khôi đưa tới cửa lý tàng phong tiện tay bẻ gãy một đoạn nhấm cây sau đó liền dưới không có thử một cái rút ra trên nhánh cây lá cây thời gian phảng phất dòng nước lạng yên mất đi cái k i a đoạn nguyên bản thanh thúy tươi tốt nhánh cây trong tay hắn dần dần trở nên trụi lùi chỉ còn lại có một cây dài nhỏ thân cảnh đúng lúc này một trận làm cho người dùng mình kéo kẹt kéo kẹt âm thanh từ xa mà đến gần cái k i a năm cỗ thi khôi rốt c ụ c hiện thân bọn chúng trống giống trong hốc mắt lóe da q u ỷ dị hường quang không biết mệt mỏi khi nhìn đến lý tàng phong trong nháy mắt trong miệng phát ra trầm thấp giống âm thanh thanh âm kia phảng phất đến từ cựu địa ngục chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi rút dậy bọn chúng dương nh lý tàng phong lại thần sắc lạnh nhạt nếp miệng lên một vòng khinh m i ệ t cười các ngươi tới quá chậm nói hắn chậm r ã i rút ra phía sau cổ thương kiếm kiếm kia mới ra vỏ nửa tấc một đạo hàn mang hiện lên lại như cùng một đạo tia chớp màu đen giống như trực kích thi khôi chỉ nghe phớp một tiếng một cái thi khôi đầu liền như là dưa hấu chín m ù i giống như lăn xuống trên mặt đất máu đen rơi xuống nước ở chung quanh trên đồng cỏ tản ra mùi tanh g â y mũi cái đầu kia một rơi thi khôi kia thân thể liền giống đã mất đi trèo trống con rối sản dợ dồn mệ dị ơ nết bình thường bịnh một tiếng nặng nề mà quỳ xuống lại không có nửa phần động t lý tàng phong ánh mắt ngưng tụ lúc này từ thi khôi vết thương xương gãy chỗ phát hiện một chút dị thường lúc này còn lại bốn cái thi khôi như phát quồng như dã thu hướng phía hắn vọt m ạ n h tới mang theo một trận gió canh lý tàng phong nhưng lại không thèm để ý chút nào nhấc chân khéi động liền tới đến cái đầu kia rơi xuống địa phương hắn xoay người nhặt lên viên kia rơi xuống đầu cầm trên tay cẩn thận quan sát chỉ gặp trên cái đầu kia tràn đầy khâu lại sau vết tích r ă n g khắp nơi hát tiếng như cùng giữ tận con rết nằm n g o i phía trên hắn hơi nhún mày vận chuyển chân khí chấn động mạnh một cái trên cái đầu kia khâu lại ra mặt lập tức như là yếu ớt mảnh ngó nhao nhao chạy xuống đất ngay sau đó một viên xương đầu xuất hiện trong tay hắn trên xương đầu kia khắc đầy đặc thù văn tự trên xương đầu còn dính nhuộm màu đen đặc dính chất lỏng dưới ánh mặt trời l ó e ra q u ỷ dị q u a n t r ạ c h lý tàng phong neo h mắt lại tự l ầ m b ầ m đây là chi huyền cảnh giới quân nhân xương cốt ở phía trên khắc h ỏ a mật văn lại va kín lại lấy thủ pháp đặc biệt thúc d i ụ c sao cho thêm một chút thời gian liền như vậy chế tạo xuống dưới cái này đại võ cảnh nội sợ là trừ tứ đại tô môn sẽ không có người có thể kềm chế được a lý tàng phong biết được những thi khôi này phương pháp chế lợi sau vì khẳng định trong lòng mình phỏng đoán lại đối mặt một cái khác thi khôi、lúc. trong mắt hàn mang l ó e lên không chút do dự đưa tay vanh ra một quyển một quyển này lôi cuốn lấy phảng phất thực chất q u y ể n phong q u y ể n phong k i a sắc bén như lao trong chốc lát lại như đầu bếp dóc thịt trâu giống như đem khôi lỗi kia trên người quần áo cắt thành mảnh vỡ da thịt cũng theo đó nhao nhao chóc từng mảng chỉ còn lại một bộ trắng bệnh không xương quả nhiên không xương này phía trên đó là lít n h a lít nhít khắc đầy văn tự những cái k i a quỷ dị tự phù dưới ánh mặt trời không ngừng lấp lánh phảng phất có được sinh mệnh bình thường xem ra nếu muốn bắt được cái tia giấu ở phía sau màn thao túng hết thẻ hát h ủ chính mình đến tiến về đại võ kinh thành không thể、Thì、thiên g á m chương xem ra cần phải đi kinh thành một chuyến hai đây cũng là đột phá nơi mấu chốt lý tàng phong t ự lẩm bẩm lý tàng phong tiện tay liền đem hai cái chi huyền cảnh giới thi khôi diệt sát nó thông huyền cảnh giới thực lực cường đại đã t r i ể n lộ không bỏ sót hắn đã từng nếm thử từ thi khôi trên thân truyền cảm giác tiến hành rõ xét nhưng mà thi khôi trên người bí văn như có đặc thù nào đó cấm chế hiệu quả lại ngạnh sinh sinh đem cảm giác của hắn ngăn cản ở bên ngoài càng hòng bét chính là cái kia bị hắn ý đổ xâm lấn cảm giác thi khôi đột nhiên kịch liệt bạo tạc thi khôi huyết mục bên trong ẩ n chứa kích độc bạo tạc sinh ra nọc độc như ác ma hơi thở trố đến thảo mộc trong đại điệu cũng bị ăn mòn đến thùng trăm nàn g lỗ hoàn toàn t i n h mịch trông thấy loại độc này lý tàng phong cũng là không khỏi cảm thán sợ là chi huyền cảnh giới đều chịu không được bất quá còn tốt hắn là thông huyền cảnh giới trước mặt có chân khí màu vàng nóng che chắn cái kia kịch độc rơi vào phía trên trực tiếp bị chân khí màu vàng nóng trong nháy mắt bốc hơi cẩn thận tìm kiếm lý tàng phong lại chưa phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối rơi vào đường cùng hắn vung khẽ ống tay á o một cố nhu hỏa nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại tình đạo tuân ra cái kia hai bộ thi khôi liền ầ m vàng ngã xuống đất g i lên một mảnh bụi đất đó là diện thi lên thôn g huyền hắn đã có thể tùy ý dùng chủ nhân ngươi động tác cũng quá c h ậ m tiểu vũ tử trên cổ áo của hắn thò đầu ra ngắp liền ngươi nói nhiều nhanh ẩn nấp cho kỹ chúng ta trở về lý tàng phong dùng một đầu ngón tay nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn sau đó thi triển thân pháp lúc này về tới bọn hắn tạm đứng chỗ lý huynh làm sao đi lâu như vậy chúng ta cũng nhanh tới tìm ngươi chu lễ n ê n tiếp giờ phút này bọn hắn toàn bộ đã leo lên một chu rừng quá lớn kém chút lạc đường lý tàng phong vò đầu cười nói một câu lập tức liền lên mục chu long tử đàm nghiêng đầu nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện bọn hắn lần này rất thuận lợi về tới huyền thiên、tông. ngũ phong v ì bọn họ cử hành thịnh đại nghi thức hoan n g n liền luôn luôn không thích náo nhiệt liêu chỉ yên lúc này cũng đứng ở phía trước tam hội ngươi liền cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm à ta cho sớm tiểu tử kia tính mặc quẻ hắn đó là phúc đại mệnh đại người mệnh cứng ngắc lấy đâu liêu dịch chi thật to liệt liền nằm nghiêng ở bên cạnh trên cự thạch hoàn toàn không để ý đây là trong tông môn trọng thể không gì sánh được nghi thức hoan n g n tại cái này trang trọng lại náo nhiệt trường hợp bên trong hắn như vậy tùy tính tư thái lộ ra không hợp nhau nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào phảng phất thế gian lễ nghi phi ề n phức đều không có quan hệ gì với hắn. Nói, hắn r ơ i lên hồ lô rượu đống nhiên rót một ngụm rượu lớn cái kia hào phong uống rượu tư thái phảng phất tại cùng thiên địa cùng uống nhưng mà rượu này vừa mới vào trong bụng hắn liền ho kịch liệt thấu đứng lên giống như là có một bàn tay vô hình tại xé rách cổ họng của hắn sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên đường hồng bộ dáng kia đã có chút buồn cười lại khiến người ta có chút đau lòng ta biết thực lực của ngươi cao cường có thể ngươi một người cùng âm dương hai thánh đánh nhau thật sự là có chút miễn cưỡng l i u chỉ yên k ẽ nhữ mày trong mắt tràn đầy lo lắng nàng vừa nói một bên từ trong tay hào xuất ra một cái bình ngọc tinh xảo đưa hồi nguyên cố b u ồ n trong khoảng thời gian này rượu cũng đừng uống nữa đối với ngươi thương thế không có chỗ tốt h ừ liền cái k i a hai cái lao giả có thể làm khó dễ được ta ta vốn là có thể nhẹ nhõm ứ n g đối chỉ là không nghĩ tới bọn hắn như vậy h è n h ạ lại xử suất tám chiêu liễu dịch chi ngoài miệng mặc dù c ứ n g rắn nhưng vẫn là nhận lấy đăng dược hắn vô vô lồng ngực của mình y đồ hiện ra chính mình cường trắng sau đó hắn mang theo vài phần định ngọt lại như thương lượng giọng điệu nói ra bất quá rượu này không uống không thể được cá tam hội ngươi cũng đừng để ý đến nhưng hắn tiếng nói vừa dứt liễu chỉ yên tố thủ dung lên một đạo chân khí như linh xà n h ra trong nháy mắt bắt lấy liêu dịch chi hồ lô rượu trong trước mắt hồ lô rượu kia đã đến trên tay của nàng liêu chỉ yên lạnh lông mày dựng lên các loại đem bình đan dược này ăn xong lại tới tìm ta cầm hồ lô liêu dịch chi thấy thế mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa chỉ có thể tức giận lẩm bẩm tiểu t ử thúi đều là bởi vì ngươi làm hại cứu cứu không có uống rượu chờ ngươi trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi mau nhìn bọn hắn trở về một tên mắt sắc đệ t ử đột nhiên hô lớn nói trong nháy mắt phá vỡ chung quanh nhiên tình ánh mắt của mọi người lập tức như bị nam châm hấp dẫn bình thường đồng loạt hướng phía nơi xa nhìn lại chỉ gặp một chiếc m ộ c chu hình dáng tại trong mây mù như ẩn như hiện các người đoán lần này ai tại trong cổ lộ thu hoạch sẽ phong phú nhất có kín người mặt tò mò nói lên đề tài hỏi một chút này tựa như đốt lên n g o à i nổ trong nháy mắt đã dẫn phát đ á m người b ả n tán sôi nổi ta cảm thấy khẳng định là tôn tổn dương sư hình hắn đều đi qua cổ lộ nhiều lần đối với nơi đó đã sớm thuộc như cháo tựa như đi nhà mình hậu hoa viên giống như lần này hắn thu hoạch chắc chắn một người đệ tử mặt mày hớn hở nói trong mắt tràn đầy đối với tôn tổn dương sùng bái ta đoán là văn cường sư h ì n h một đệ tử khác cũng không cam chịu yếu thế phát biểu cái nhìn của mình trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn lúc này thanh ý phong các đệ tử thanh âm nhất là văn r ộ i bên trong một cái kéo cúng h ọ n g hô hồ, đó còn cần phải nói đương nhiên là chúng ta thanh ý phong tiểu sư đệ lý tàng phong rồi thực lực của hắn mọi người đều là r õ như ban ngày thanh ý phong hiện tại trở thành ngũ phong đứng đầu công lao của hắn lớn nhất đám đệ tử này bọn họ n g ư ơ một lời ta một câu kịch liệt thảo luận mỗi người đều đắm chìm tại chính mình suy đoán cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không có ý thức được cổ lộ tàn khốc cùng hung hiểm mà khi m ộ t chu dần dần tới gần bên bờ cái kia ồn ào tiếng thảo luận liền giống bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên cắt đứt im bặt mà dừng ánh mắt của mọi người rơi vào trên thuyền gỗ trên người đệ tử trên mặt của mỗi người đều viết đầy kinh ngạc đi trước đệ tử nguyên bản có mười người nhưng hôm nay trở về cũng chỉ có sáu người mà một người trong đó tay cụt một người trọng t h ư ơ n g còn có một người mắt mù đại võ hoàng c u n g tựa như một tòa nguy nga cự thú chiếm cư tại trong hoàng thành mà hậu cung bên cạnh có tòa t i ệ u viện đúng như cự thú bên người bị lãng quên nơi hẻo lánh bốn phía lanh, lanh thành thành, không thấy nửa cái bóng người. trong ĩ n h sân có một vị người mặc xích hồng áo trả người hắn một đầu tuyết trắng tóc dài dưới ánh mặt trời lõe ra hảo quang màu bạc người này chính là mưa ngay cả âm hắn lẳng lặng mà ngồi trên băng ghế đá trong tay bưng lấy một bản la mặt vỡ lòng sách ánh mắt chuyên trụ kia phảng phất thế gian vạn vật đều không có quan hệ gì với hắn bản này thiên tự văn tại đại võ là lại bình thường bất quá thư tịch từng nhà tiểu hài t ử vỡ lòng đều dùng nó bên đường sách tứ c à n g là khắp nơi có thể thấy được có thể giờ phút này tại cái này hai tay dính đầy tiên huyết làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật đại thái giám trong tay lại giống như hiếm thấy chân bảo bình thường khoe miệng của hắn khẽ mở từng chữ từng câu nghiên cứu tựa như trong học đường nhất chăm chú hài đồng đúng lúc này trên bàn đá trưng bảy nằm cái hạch đào v ỏ xanh lại từng cái đất nước mở phát ra rất nhỏ ken kết â m thanh bất t h ì n lình động tĩnh để mưa ngay cả âm chậm rãi khép lại sách vở động tác đu hòa giống như là đối đãi thế gian ch đem sách này bản cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ngực hắn khẽ nhữ mày trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp trong miệng nhẹ dọn lẩm bẩm trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ tam hoàng tử a tam hoàng tử ngươi nhưng tìm tốt chỗ r ử a a chương một trăm m ư ơ i bảy vẽ bản đồ điện chương một trăm m ư ơ i bảy vẽ bản đồ điện trở lại huyền thiên tông sau nguyên bản n h ẹ cấm hoan hô c h à n g diện trong nháy mắt như hàn sương xâm nhập đệ nén làm cho người ngạt ở đám người câm như hến không có tại ngôn ngữ chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên trở về đồng môn trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc có chấn kinh có thương sót con đường tu hành r gian nan giống như lên trời như bọn hắn như vậy đệ tử tinh anh lần này trên cổ lộ vậy mà rơi vào thê thảm như thế hạ chẳng vậy đối với mặt khác đệ tử bình thường mà nói như tùy tiện tiến về không thể nghi ngờ là chết m ư ờ i vô sinh hai bên đường hẻm giống như là y mắng người chứng kiến thuyền gỗ chậm rãi rơi xuống đất phát ra tiếng vang trầm nặng giống như như nói trở về người nặng nghề cố sự năm vị phong chủ vẻ mặt nghiêm túc tiến lên n ê n đón riêng phần mình đệ tử sư phụ đồ nhi vô năng văn thương run rẩy nói ra nước mắt tại trong hốc mắt đọc anh cuối cùng là tràn mi mà ra tại cái kia trong tuyệt vọng h ắ n không khóc tay cục thống khổ bên dưới, hắn chưa từng giới hắn đối mặt đồng môn thảm liệt bỏ mình hắn cũng cắn răng nhìn xuống mà giờ k h ắ c này nhìn qua sư phụ cái kia t h ế sự xoay vần lại tràn đầy ân cần khuôn mặt hắn kèm nén không được nữa nội tâm bi thương trực tiếp liền khóc lên tiếng khóc này tại yên tĩnh bầu không khí bên trong đặc biệt lo lắng có thể còn sống liền tốt có thể còn sống liền tốt l ã o nhân thanh â m hiền lành mạ nhu h ò a giống như là trong ngày mùa đông nắng ấm tôn t ồ n dương đứng bình tĩnh tại chính mình sư phụ long t ử đàm sau lưng bờ môi n i ế t không nói một lời văn thương khôi phục lại sau đi vào tháng riêng ngọn núi từ bắt sư phụ trước mặt lúc này t r ọ n lực thi lễ một cái thanh em của hắn có chút từ bắc h u y n h hắn để cho ta cho ngài mang câu nói từ bắc h u y n h nói hắn nói sư phụ chuẩn bị cho hắn bộ đồ mới hắn không có cơ hội xuyên qua để cho ngươi cũng đừng giữ lại một mồi lửa đốt đi đi miễn cho ngươi tưởng niệm hắn từ bắc bỏ mình như là một thanh l ư ớ i dao hung hăng đau nhói sư phụ hắn tâm lao nhân áo s á m kia không nói thêm gì chỉ là thở dài sau đó yên lặng phất phất tay liền quay người rời đi đó là hắn yêu thích nhất đệ tử không nghĩ tới sẽ thua ở trên cổ l ộ tạo hóa trêu ngươi a mà có người vui vẻ liền có người sầu thiếu chỉ phong bàng đến sở lấy chính mình bụng lớn tròn vo trên khuôn mặt mang theo dáng tươi cười để tiền lao phong chủ nguyên bản khóa chặt lông mày có chút rán ra lộ ra mỉm cười lần này lịch luyện bàng lai không biết đã trải qua loại nào kỳ ngộ thu hoạch rất nhiều nhất cảnh giới đã đột phá tới cựu phẩm tin tưởng rất nhanh liền có thể đến tới biết huyền cảnh giới nhị sư đệ con mắt của ngươi liêu thanh một mặt lo lắng nhìn xem trở về ngữ thiên ngôn ba người vội vàng bước nhanh về phía trước nhưng khi nàng vô ý thức vươn tay muốn xem xét sư đệ con mắt có thể cái tay kia ngả vào một nửa lại giống như là chạm đến nóng hồi hòa diễm lại đ ố n g nhiên thu về trong mắt tràn đầy lo âu và đau lòng đại sư tỷ ta không có việc gì chỉ là cô phụ sư phụ mong đợi nữ thiên ngôn trong giọng nói tràn đầy tự trách cái kia cái đầu túi thấp cùng nắm chắc xong quyền đều biểu hiện h ắ n ấ y n ấ y người sống liền tốt ta sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt con mắt của ngươi liêu chỉ yên từ từ đi đến nữ thiên ngôn bên cạnh ôn lu nói mà nét mặt của nàng vẫn như c ũ là không có quá lớn ba động so với mấy vị k h á c phong chủ ngược lại là lộ ra thanh lãnh một chút đệ tử đa tạ sư tôn nữ thiên ngôn cảm giác được liêu chỉ yên đi vào bên cạnh lúc này hành lễ hai người các ngươi xem ra cũng có thu hoạch liêu chỉ yên đi vào lý tàng phong cùng chu lễ bên cạnh nói chu lễ thu hoạch lớn nhất liên tiếp đột phá hiện tại đã là bát phẩm đ ỉ n h phong hắc cầu đưa cho hai viên tiểu hồng quả đều bị hắn ăn tiểu tử lần này có thể có thu hoạch gì liễu dịch chi thân ảnh từ một bên chậm rãi đi ra vặn vẹo lông mày nhìn xem cũng có chút không có hảo ý trong tay hắn không có rượu hồ lâu ngược lại để hắn có mấy phần không được tự nhiên lý tàng phong gặp liễu dịch chi không có việc gì trước tán dương một chút hắn dũng m á n h phi t h ư ờ n g đối mặt hai cái ngang nhau cảnh giới lại rèn luyện nhiều năm như vậy huynh đệ thế mà chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ đó là ngươi cũng không nhìn cậu của ngươi là ai. chớ nói nhảm có đồ vật tốt gì lấy ra nhìn một cái liễu dịch chi tựa như một người hiếu kỳ bảo bạo một dạng để lý tàng phong đem thu hoạch được đồ vật lấy ra nhìn một cái trên cổ lộ đồ vật tại đại võ tới nói đều xem như trên đời hiếm thấy nếu không có cấm chế hạn chế tội tác chính hắn đều muốn đi vào đi tới một lần lý tàng phong nghe được hắn kiểu nói này trong lòng lập tức siết chặt chẳng lẽ hắn phát hiện tiểu vũ tung tích bất quá sau đó liền bị hắn cho nhanh chóng phủ định đi vào thông huyền cảnh giới người có thể nói mệnh lý lấy đổi trừ phi liễu dịch chi đồng dạng là đạt tới thông huyền cảnh giới không phải vậy muốn tính ra trên người hắn tiểu vũ sợ là có chút khó kh lý tàng phong thấy vậy k h ẽ thở dài một cái sau đó bất đắc dĩ nói nơi đó đơn giản chính là đầm rồng h a hồ hung hiểm v ạ n phần so ta phẩm cấp cao yêu thú nhiều không kể x i ế t lần này có thể còn sống trở về đã là vạn hạnh không có tìm được cái gì kỳ chân dị bảo cũng liền bắt mười mấy cái phỉ t h ú y ngọc bích thanh trúc t r u n g nếu nói thu hoạch lớn nhất chính là ta đột phá n h ấ t phẩm còn thu phục một đầu phỉ t h ú y ngọc bích thanh trúc x à nói lý tàng phong liền đem c u ố n quanh ở trên cổ tay hắn thanh trúc x à lấy ra nhìn một chút liễu dịch chi nhìn một chút một chút đầu nhưng là rõ ràng còn có chút không hài lòng hảo tiểu tử còn giấu giếm ta đúng không chỉ gặp hắn đưa tay trái ra ngón tay thon dài cực nhanh bấm đốt ngón tay đứng lên trong miệng nói lẩm bẩm một lát sau hạng tạy bỗng nhiên tiến về phía trước một bước một phát bắt được lý tàng phong đầu từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một lần mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tự lẩm bẩm điều đó không có khả năng a ngươi xuất hành trước lao tử cho ngươi tính qua tiểu tử ngươi có thể có vận may vào đầu làm sao có thể chỉ có điểm ấy thu hoạch chí ít không nên so tiểu mập mạp kia thiếu mới đối nói liễu dịch chi lần nữa bấm đốt ngón tay đứng lên có thể càng bấm đốt ngón tay lông mày của hắn liền nhằn càng phát ra lợi hại tựa như hai đạo hang sâu lại không tính được tới mệnh số của ngươi trong âm thanh của hắn lộ ra một tia khó có thể tin điều này cũng làm cho lý tàng phong trong lòng của l o ạ n thầm hô sợ là không giấu được hắn thần ý liễm tâm vạn hóa quyết mặc dù có thể cải biến một người hết thảy nhưng là cái này mệnh số là không sửa đổi được liễu dịch chi nếu là tiếp tục thôi diễn khẳng định sẽ phát giác không đúng liễu dịch chi lúc này đưa tay muốn tóm lấy lý tàng phong cánh tay tìm kiếm một phen nhưng vào lúc này liễu chỉ yên bước liên tục nhẹ nhàng ngăn tại giữa hai người giọng nói của nàng n u hòa hắn vừa mới trải qua gian nguy trở về thể xác tinh thần đ ề u mệnh trước hết để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái đi mà lại ba vị trưởng lão để cho chúng ta tiến về chính d ư ơ n g phòng tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình chú vũ triệu hợp kim trưởng lão ba vị đến huyền thiên tông sau nói ra vài câu cái gì liền phi thân tiến về đồng thời để cho người ta gõ vang treo trên bầu trời t r u n g sáng sớm gõ vang là để trong môn đệ tử chớ tu hành khắc khổ mà giờ khắc này gõ vang chính là để bọn hắn năm vị phong chủ cùng đông đảo trưởng lão cùng nhau đi tới có chuyện quan trọng thương lượng chương một trăm mười bảy vẽ bản đồ điện hai lý tàng phong việc này chỉ có thể coi là làm việc nhỏ nhưng là liễu dịch chi lại có chút hoài nghi mình phải biết tên t u i của hắn thế nhưng là tính toán không bỏ sót hôm nay làm sao ngay cả lý tàng phong sự tình đều coi không ra chẳng lẽ chính mình bị thương duyên cớ hắn còn tại phòng đoán lúc này liêu chị yên lại nói hai từ lớn đều có chính mình không muốn để cho người khác biết sự tình người cái này khi cứu cứu tại sao phải tìm d ễ khúc sông câu này ngược lại để liễu dịch chi ngượng ngùng cười một tiếng đồng thời để hắn nghĩ tới chính mình lúc còn trẻ tựa hồ cũng rất chán ghét b ề trên như vậy lập tức hít thở sâu một hơi nhìn về phía liêu chị yên nói ra cái này không đều là không uống rượu sao không uống rượu ta liền muốn được nhiều liền muốn tìm một chút sự tình tới làm nói nuốt nước miếng nữ khí coi chừng giống như mang theo thương lượng nói ra tiểu muội nếu không ngươi liền để ta h ư ớ n g trước bên trên một ngụm liêu chỉ yên chưa để ý tới hắn trực tiếp r a tốc mang ra một đạo lưu hồng đ i ề u này cũng làm cho liễu dịch chi thật sâu thở dài một ngụm mà lý tàng phong đầu này ngược lại là thở dài một hơi chủ nhân bọn hắn là của ngươi người nhà sao tiểu vũ thanh thúy truyền thanh tại lý tàng phong bên thai v ă n g lên nàng như vậy hỏi thăm ngược lại để lý tàng phong trong lòng dân g lên một trận hiếu kỳ phải biết chính mình nhưng từ chưa hướng nàng đề cập qua việc này làm sao ngươi biết lý tàng phong không khỏi thuận miếng hỏi tiểu vũ thần sắc có chút kiêu ngạo mà nói ra b lý tàng phong một nhất g u y ạ thời ngại lời không biết đáp lại ra sao chỉ có thể gượng cười tán dương nàng hai câu đằng sau bọn hắn thu thập thỏa đáng liền hướng phía chủ phong tiểu viện đi đến trở lại tiểu viện sau tần h cương để ăn mừng bọn hắn trở về ta hứng bừng bừng chạy tới thanh khê lâm đi săn không bao lâu liền đánh một chút con mồi trở về chuẩn bị dùng để thiêu nướng từ khi lý tàng phong là thanh ý phong thu hoạch được thủ phong danh hào đằng sau thanh ý phong địa vị nước lên thì thuyền lên bọn hắn tại thanh khê lâm bên trong đi săn cũng liền không người đến ngăn lại chu huynh lý huynh hiện tại hai người các ngươi thực lực thật đúng là để cho ta theo không kỳ ba thần cương vừa n ư ớ n g thịt một bên cảm thẳng nói phải biết lúc này mới bao lâu thời gian chu lễ cùng lý tàng phong liền đã cao hơn hắn hai ba cái cảnh giới lý tàng phong thấy thế cười vô vô tần cương bà vai để hắn không cần như vậy sầu bi nói liền từ trong ngực móc ra một cái phỉ thúy ngọc bích thanh trúc trùng đưa cho hắn t ầ n cương thanh âm có chút ngày t nào trong i a ánh mắt tràn đầy cảm động lập tức ba người chính là một trận nâng ly đem dài sau thần cương liền tự hành trở về hắn còn muốn luyện hóa phi thúy ngọc bích thanh trúc trùng mà chu lễ tại cổ lộ đột phá cảnh giới còn chưa vững chắc cũng là sẽ phòng tu luyện lý tàng phong đột phá thông huyền muốn tìm t ỏ i một chút hắn trở lại từ gian phòng bắt đầu tự chủ tu luyện cảm thụ biến hoa khó trách không được phòng này thiên địa không cách nào đột phá tiên tiên h c h i khí đã vậy còn quá thơ thớt tựa như ở trong sa mạc tìm kiếm yếu đất nguồn nước cỏ xanh lý tàng phong vận chuyển thanh mạch chuyển thiên hóa thần quyết cảm thụ trong không khí cái kia yếu đất tiên tiên h tri khí lắc đầu sáng sớm quen thuộc vân hải hiện hiện trước mắt lý tàng phong hải lòng dỗi ra lưng mọi lý sư đệ sớm sư đệ sớm、A. lý tàng phong dạo bức tại bốn l mà dọc theo con đường này không ngừng có người nhiệt tình cùng hắn chào hỏi hai đôi mắt kia bên trong tràn đầy k í n h ý cùng thân mật t h ứ xưa đường sau khi trở về vẹn vẹn chỉ là dùng một ngày thời gian văn thương liền đem lý t à n g phong anh dũng sự tích lan truyền ra làm cho cả ngũ phong cũng vì đó manh động cũng không biết là thế nào truyền nói cái gì tóm lại chính là ngũ phong các đệ tử đối với hắn sùng k í n h c h i tình liền giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt hắn vì đồng môn lại loi một mình hấp dẫn định nhân đó là cỡ nào rung động lòng người hành động vĩ đại tại sinh tử lựa chọn trước mặt hắn không chút do dự lựa chọn hy sinh chính mình thủ hộ mọi người loại này không biết s ợ tinh thần tại thường nhân trong mắt hành động như vậy đơn giản dường như thần v ậ y vậy lại có mấy người có thể làm đến thế là trong lúc nhất thời lý tàng phong đại danh tại ngũ phong ở giữa lan truyền nhanh chóng trở thành bọn hắn trong miệng nói chuyện say sưa nhân vật truyền kỳ mà chuyện của hắn liền giống bị gió thổi lên bù công anh càng truyền càng xa thậm chí càng truyền càng khoa trương nhưng mà thời khắc này lý tàng phong lại mặt mũi tràn đầy bực bội trong mày tựa như có một đoàn mây đen bao phủ tại đỉnh đầu của hắn chỉ vì trong đầu tiểu vũ cái kia cố chấp thanh âm một mực tại tiếng vọng chủ nhân mức quả ta muốn ăn mức quả người đáp ứng ta mức quả thanh âm kia tựa như một con sâu nhỏ càng không ngừng tại trong óc của hắn chui tới chui lui mà lại vô luận hắn cố gắng thế nào đều không có biện pháp che đậy thanh âm này thẳng đem hắn lỗ thai đều nhanh mài ra kén tốt tốt ta đã biết chờ ta đi xong vẽ bản đồ điện liền mua cho ngươi vừa vặn rất tốt lý tàng phong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra cảm giác mình đầu đều s ắ p bị gia hỏa này quay thành một đoàn đ ầ y dối n à y thiên tài mới vừa sáng nàng liền một mực thúc giục có thể cho dù lý tàng phong đều nói như vậy nhưng là tiểu vũ vẫn như cụ không t h n g tha lý tàng phong thực sự không có cách đành phải đáp ứng cho nàng nhiều mua một chút gia hỏ này mới rốt cục yên tĩnh xuống dưới. nói lên cái này v ẽ bản đồ điện đây chính là bọn hắn từ cổ lộ sau khi trở về truyền thống chi điện p h a m là từ cổ lộ trở về đệ tử đều cần sẽ tại trong cổ lộ chứng kiến hết t h ể kỹ càng ghi chú đi ra là đám tiếp theo tiến về đệ tử cung cấp kinh nghiệm quý báu để phòng bọn hắn gặp phải đồng dạng nguy hiểm cái này v ẽ bản đồ điện ở vào ngũ phong phía trên kiếm phong cái k i ê u kiếm phong tựa như một thanh khổng lồ dựng ngược cự kiếm xuyên thẳng mây xanh tại cái này ngũ phong vờn quanh bên trong là bắt mắt nhất cũng là văn thương chỗ ngọn núi s ơ phong lý h u n h ta chờ ngươi thật lâu rồi văn thương ngồi chung một chỗ tảng đá xanh trên đầu x trên mặt lộ ra nụ cười sán g lạ lập tức nhẹ nhàng nhảy lên dáng người liền nhẹ nhàng nhảy xuống tới văn minh lý tàng phong nhìn xem hắn khôi phục cũng là cao hứng người này là hắn nguyện ý kết giao người văn thương dùng tay cụt đụng đụng hắn ta muốn lấy ngươi là lần đầu tiên đến liền ở chỗ này chờ giới thiệu cho ngươi chúng ta kiếm phong đúng rồi chu minh làm sao không có cùng ngươi cùng đi hắn nhìn một chút phát hiện phía sau không có chu lễ chu minh còn tại tu luyện hắn đột phá không lâu còn muốn vững chắc nghĩ đến sẽ muộn một chút đến chương một trăm mười tám kiếm、ý. chương một trăm mười tám kiếm、ý. văn thương dẫn lý tàng phong tại trên kiếm phong thản nhiên đi、dạo. trên kiếm phong đám người nhìn thấy lý tàng phong trong mắt đều toát ra vẻ cảm kích chỉ vì hắn từng cứu được đại sư huynh của bọn hắn đúng rồi lý huynh ta gặp ngươi một mực con kiếm nhưng lại chưa bao giờ gặp ngươi xử qua đâu văn thương có chút ngựa đầu nhìn về phía lý tàng phong phía sau thanh kiếm kia xác thực từ lý tàng phong đi vào huyền thiên tông đám người chưa bao giờ thấy qua hắn thi triển kiếm pháp lý tàng phong chỉ là gái gái đầu cười tìm cái cớ ta chính là cái võ phu đeo kiếm bất quá là vì đùa nghị t ô i văn thương lại hết sức nhiệt tình hắn vô vô bộ ngực nói ra lý huynh nếu ngươi muốn học kiếm không chê ta thân thể tàn phế này lời、nói. ta ngược lại thật ra có thể chỉ điểm ngươi một hai tuy nói ta bây giờ không có một bàn tay nhưng đối với kiếm đạo cảm lộ vẫn là có mấy phần văn thương giữa lời nói tràn đầy tự tin lý t à n g phong trong lòng thầm nghĩ chính mình chỗ nắm giữ t ư tượng c h ấ n thế kiếm sợ là đã có thể xưng mảnh thế gian này đ ỉ n h cấp kiếm pháp đã có thể nói không cần người khác chỉ điểm nhưng lại không đành lòng phật văn thương hào ý chỉ có thể là gật đầu đáp ứng hai người tiếp tục tiến lên đi vào một chỗ đá xanh tiểu đạo dọc theo chỗ này đi lên chính là vẽ bản đồ điện văn thương giới thiệu nói đá xanh này đường nhỏ thanh lũ tính mịch hai bên trên vách đá tràn đầy đao khắc vết kiếm những vết tích kia lộn xộn không chịu đ ổ i giống như người mù huy quyền mà cái này mỗi một đạo đều giống như như nói luyện kiếm người gian khổ cùng chấp nhất đây cũng là chúng ta kiếm phong luyện kiếm vết đá mỗi vị kiếm phong đệ tử đều muốn ở đây lưu lại vết kiếm của chính mình lý tàng phong nghe vậy khẽ gật đầu ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía lấy cảnh giới của hắn hôm nay đến xem những vết kiếm này ẩn chứa kiếm ý thực sự khó nhập pháp nhãn của hắn lý huynh ngươi cũng tới thử một chút đi coi như là đến kiếm phong lưu lại cái kỷ niệm văn thương nhiệt tình mời đạo lý tàng phong hơi chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng nghĩ thẩm nếu có thiên phú c h ắ c tuyệt v ạ n bối có thể từ đó lĩnh ngộ một hai cũng coi là chính mình cái này tiền bối là huyền thiên tông lưu lại một phần quà tặng lý tàng phong chậm rãi rút ra cổ thương kiếm trong chốc lát hàn quang bắn ra bùn phía phản phất lạnh leo nguyễn hoa về xuống trong nháy mắt hấp dẫn văn thương ánh mắt đây là thượng phẩm chân vọ a văn thương không khỏi tán thưởng chỉ gặp lý tàng phong thân hình c h ấ p động kiếm trong tay tại trên vách đá xẹt qua hắn khi thì kiếm như t h i ề m điện nhanh như lôi đỉnh văn thương chỉ cảm thấy hoa mắt trên vách đá đã nhiều mấy đạo vết kiếm khi thì tốc độ kiếm thả chậm kiếm ý lại ngoan lệ đến cực điểm vết kiếm kêu bên trên giường như có thật nhỏ vết tích giống như bị giã thu hung mánh hung hăng cắn xé qua bình thường lộ ra một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng khi thì kiếm thế thật thà nặng vết kiếm rộng lớn phản phất một tòa cự sơn nguy nga đẻ xuống nhưng là cho dù là chấm như vậy đó cũng là trong nháy mắt hoàn thành lý tàng phong t h u kiếm vậy được vân lưu nước giống như động tác để văn thương cảm thấy hắn tựa như chỉ khắc họa một đạo vết kiếm mà thôi cũng làm cho hắn không có để ý đằng sau văn thương dẫn lý tàng phong bước chân không ngừng hướng phía vẽ bản đồ điện chầm dãy đi bước vào vẽ bản đồ điện lý tàng phong ánh mắt trong nháy mắt bị một vị t h â n mang một bộ h ơ i có vẻ cổ cái vẻ và xưa kia áo xám, cái kia và táo t hắn e o động tác của h n h u n g đong bút vít h ú c vắt ú tự lông, ở trên giấy dần dần phát họa thành hình mỗi một bút đều mạnh mẽ đánh thép hình như có thiên quân chi thế phản phát sử dụng kiếm bình thường kiếm chiêu lăng lệ mỗi một thức đều trực kích yếu hại khi thế kia phản phất muốn xông p h á t r ă n giấy g để lý tàng phong đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng đây là vẽ bản đồ mã thuốc chúng ta đi cổ lộ hình đều là hãm vẽ cái kia tinh chuẩn trình độ có thể xưng nhất t u y ệ t không sai chút nào văn thương nhẹ giọng giới thiệu nói lý tàng phong nghe nói vội vàng cung kính hướng lao nhân thi lễ một cái ngươi chính là lý tàng phong đi mã ứng chầm rãi n g n g đầu mắt sáng như đuốc trên giới đánh giá lý tàng phong một chút sau đó vươm xuống bút lông trong mắt tràn đầy khen ngợi quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a tên của ngươi bây giờ tại ngũ phong bên trong thế nhưng là truy mã lao quá khen những cái kia bất quá là hư danh thôi đổi lại bất luận một vị nào đồng môn tại lúc đó dưới loại tình hình kia đều sẽ vì đồng môn đứng ra lý tàng phong khiêm tốn đáp lại ngươi tiểu t ử này ngược lại là khiêm tốn m ạ ứng khẽ gật đầu lập tức lấy ra một tờ giấy nhẹ nhàng trải ra tại trên mặt bàn ngươi đem tại cổ lộ gặp sự tình bao quát đường đi đều tinh tế nói đến cái này có thể liên quan đến phía sau đi vào người an nguy không cho phép nửa điểm qua loa lý tàng phong biến sắc biết rõ trách nhiệm trọng đại liền một bên hồi ức một bên hướng m ạ ứng kỹ càng giới thiệu hán cường điệu nhấn mạnh mấy cái địa phương nguy hiểm thanh âm kia đều không tự giác dưới đất thấp chỉ mấy phần phỉ thúy ngọc bích thanh trúc lâm tuyệt đối không thể lại bước chân bên trong có phỉ thúy ngọc bích thạch nhân một khi đi vào tính mệnh đáng lo còn có cái k i a vô danh cổ tông nếu có thể xuyên qua thú xào đến nhất định phải ở bên trong tìm chút quần áo cũ mặc vào có thể bảo vệ bình an lam hồ bên trong có cự nhân thi thể thân thể tựa như núi cao khổng lồ mặc dù đã chết nhưng có thần bí lực lượng thúc đẩy hay là biết di động tận lực đường vòng mà đi nói đến chỗ này lý tàng phong dừng một chút lại nói còn có nên dương cổ thành văn thương sư huynh n g h ĩ đến đã nói thanh đồng khôi lỗi sự tình nhưng là trên bầu trời hoàng kim đồng chắc hẳn sư huynh không có đề cập đó là những cái kia thanh đồng khôi lỗi con mắt nếu là nhìn thấy nhất định phải tận lực t r á n h n ẽ không nên bị nó phát hiện về phần địa phương khác cổ lộ trên địa đồ đã co đánh dấu ta liền không nói nhiều nhìn mã ứng hội họa đến không sai biệt lắm lúc lý tàng phong liền cáo biệt rời đi kiếm phong lúc này h ắ n có cái càng thêm khó giải quyết vấn đề cần xử lý chỉ vì trong ngực vị cô mãi mãi kia đã bắt đầu không kiên nhẫn lẩm bẩm đứng lên mức quả ta muốn ăn mức quả ngươi nếu là không cho ta mức quả ta liền chính mình đi tìm rồi tiểu vũ thanh â m mang theo vài phần uy hiếp để lý tàng phong dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn có thể đoán không được cô n ã i n ã i này tính tỉnh nếu là thật để chính nàng đi tìm không chừng sẽ xông ra cái gì hòa đến mà văn thương vốn định giữ lại lý tàng phong một chút nhưng nhìn đến hắn vội vã i như thế l ư ờ n g trước hắn nhất định có chuyện quan trọng liền không có nhiều lời chỉ là yên lặng tiễn hắn rời đi chờ hắn trở về đi ngang qua kiếm kia vách tường thời điểm hắn không tự chủ được nhìn về phía lý tàng phong lưu lại vết kiếm vừa xem xét này lại làm cho cả người hắn như bị xét đánh đứng chết trận tại chỗ. Vết kiếm kia chương phất một cái trăm mười tám kiếm ý hai lần này đem văn thương dọa cho phát sợ phía sau lưng chặt chẽ tựa ở bên cạnh trên tảng đá từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn ngạch trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống điều đó không có khả năng kiếm ý liêm thần lý tàng phong làm sao lại có dạng này kiếm thuật văn thương ánh mắt phức tạp nhìn qua lý tàng phong rời đi phương hướng lại như chứng thực giống như lại lần nữa nhìn về phía vết k i ế p kia bất quá một lát văn thương liền phảng phất vừa mới đã trải qua một trận dài rằng giặc mà kịch liệt chạy cự ly dài thở h ư n g hộp quần áo đều bị mồ hôi t h ấ m ướp nhưng mà kỳ diệu là hắn lại cảm giác mình tựa hồ sắp đột phá bình cảnh mà tại một bên khác lý tàng phong phảng phất như một cơn gió mạnh hướng phía dưới núi mau chóng bay đi thân ảnh của hắn ở trong núi lướt qua mang theo một trận tiếng gió gào thét trên đường đi hắn không dám có dù là một lát dừng lại chỉ vì hắn phóng xuất ra cảm giác phát hiện cái kêu bán mức quả lão nhân chỗ khiên thảo một đống bên trên lúc này chỉ còn lại có lẽ loi c h ơ c h ọ i một chuỗi mức quả càng họng bét chính là hắn còn dò xét đến có cái tiểu t h í h ả i cầm trong tay năm cái tiền đồng chính nhảy nhảy n h ó t n h ó t hướng lấy lão nhân phương hướng chạy c h ậ m đi gặp tình hình này lý tàng phong chỗ nào còn nhớ được cái gì lấy lớn hiếp nhỏ loại hình thuyết pháp hắn lúc này thi triển bộ pháp chỉ gặp hắn thân hình nói lên hóa thành một đạo lưu quang trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt lão nhân đại gia sau này mức quả ta mới lý tàng phong cười rạ rỡ đứng tại lão đại gia trước người nhưng hắn bất thình lình xuất hiện lại đem lão đại đem lão đại gia dọa cho phát sợ. lão đại gia bỗng nhiên khẽ run rẩy trong tay thảo m ộ t đống đều kém chút rứt xuống đất hắn v ũ bộ ngực chưa t ỉ n h hôn nói ai nha ngươi tiểu t ử này mà đi đường nào vậy không có tiếng chút đấy kém chút đem cái mạng giả của ta đều dọa không có đợi đại gia run run rẩy rẩy đem chuỗi này mức quả từ lỗ trâu mai bên trên lấy xuống sau tiểu thí hài kia cũng vừa lúc thở hồng hộp chạy tới tiểu thí hài tròn vo khuôn mặt bởi vì chạy mà trở nên đỏ bừng hắn cái kia trong mắt to nguyên bản tràn đầy trờ mong nhưng khi nhìn thấy cuối cùng một chuỗi mức quả bị lý tàng phong lấy đi sau miệm nhỏ con lên hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên ngay sau đó qua một tiếng khóc lớn lên nước mắt giống gãy mất tuyến hạt trâu giống như không ngừng lan xuống khóc đến cứ gọi là một cái thương t â m lý tàng phong thấy thế lúc này thở dài một hơi chỉ có thể an ủi đến chính mình nói đạo mức quả này cùng tiểu bản t ử vô duyên đây chính là mức quả lúc này tiểu vũ từ lý tàng phong trong ngực nô đầu ra nàng cái k i a ngập nước mắt to nhìn chằm chằm chuỗi này mức quả trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng thân tình kia thật giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ phổ thông đồ vật hoàn toàn không có lý tàng phong đưa cho nàng nói hậu kỳ đợi loại kia kính hỉ rất rõ、ràng. nàng đối với sâu này mức quả cũng không có thấy vừa mắt a i ngươi đây là biểu tình gì ta đều nói cho ngươi thứ này là khó được mỹ vị ngươi nếm thử liền biết lý tàng phong nhìn xem tiểu vũ cái kia ghét bỏ bộ dáng trong lòng cái kia cố nam nhân lòng háo thắng lập tức liền bị kích phát đi ra hắn từng nghe liều c h ỉ yên nói qua mẹ của mình năm đó chính là bị phụ thân lý kình sơn dùng một chuỗi mức quả cho lửa gạt tới tay hắn còn không tin không có khả năng chinh phục cái này s á u cái cánh điệu nhân tiểu vũ nghe nói lý tàng phong lời nói cái kia tiểu xào lông mày có chút nhân lại trong mắt lộ ra nửa tin nửa ngờ thân sắc nàng do dự một chút hay là chậm rãi rôi u ra cái kia phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một chút mức quả coi như cái này nhìn như lơ đãng một chút lại như là mở ra một cái tràn ngập ngọt nào hộ tiểu vũ con mắt trong nháy mắt trợn trọn lên nhãn cầu màu vàng nóng như là sáng chói bạo thạch lóe r a ngạc nhiên qua mang nàng kích động hô rất ngọt ngà ăn thật ngon trong thanh âm kia tràn đầy vui vẻ tiểu vũ liếm qua một ngụm này sau hai cái tay nhỏ chăm chú ôm lấy mức quả làm sao cũng không chịu bơm ra thứ này đến một viên một viên cả lấy ăn đó mới là thật tư vị lý tàng phong nhìn xem tiểu vũ cái kia khả ái lại tham ăn bộ dáng dạy nàng chính xác phương pháp ăn tiểu vũ nghe xong không có hoài nghi liên tục không ngừng liên tục gật đầu cái kia cái đầu nhỏ tựa như chống lúc l ắ c giống như sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí từ trên tham trúc gỡ xuống một viên mức quả nàng hiện tại thân hình nhỏ đi viên này mức quả đặt ở nàng bàn tay nho nhỏ bên trong tựa như một cái to lớn t r â n b ả o khi nàng đem mức quả để vào trong những lúc cái kia tròn vo bánh kẹo trong nháy mắt liền đem miệng của nàng nhét tràn đầy má của nàng đ á m đều phừng lên tựa như một cái đáng yêu hamster nhỏ đợi nàng nhẹ nhàng căn sau cái kia chua chua ngọt, ngọt kỳ diệu tư vị tại trong miệng trong nháy mắt nở rộ ra tiểu vũ thoải mái mà nhắm mắt lại thứ này có phải hay không mỹ vị lý tàng phong nhìn xem tiểu vũ bộ dáng này c ư ờ i hỏi tiểu vũ trong mồm còn tràn đầy đều là mức quả không kịp nhấm nuốt cúng n u ố t chỉ có thể không ngừng n g ở đầu cái kia vội vàng khẳng định bộ dáng ngược lại là thú vị tiếp lấy lý tàng phong nhãn châu xoay động thừa dịp tiểu vũ còn đắm chìm tại mức quả mỹ vị bên trong nhanh chóng đem một chuỗi mức quả từ giữa đó bẻ gãy sau đó một chuỗi mức quả liền biến thành hai chuỗi lý tàng phong âm thầm đắc ý ta nói cho nàng là hai chuỗi cũng không tính lừa nàng chủ nhân tiểu vũ còn muốn ăn tiểu vũ sau khi ăn xong vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khoe miệng lúc này khoe miệng của nàng tràn đầy màu đỏ nước đường hôm nay không có bất quá chỉ cần ngươi nghe lời ngày mai ta sẽ còn cho ngươi ăn lý tàng phong cười nói nghe lời nghe lời tiểu vũ nghe lời tiểu vũ nghe chút con mắt lập tức phát sáng lên lại bắt đầu càng không ngừng gật đầu cái kia nhu thuận bộ dáng để cho người ta không nhịn được muốn xoa bóp khuôn mặt của nàng lý tàng phong bên này cũng tới đến t i ể u lâu thăm hỏi lý kinh sơn từ cổ lộ tính toán thời gian ngược lại là cũng có đã lâu như vậy quán rượu kia vẫn như cũng là ngày xưa cảnh tượng nhiệt não người đến người đi ồn ào đậu ồn ào trong tiểu lâu so trước kia càng thêm bận rộn nhiều mấy tấm khuôn mặt xa lạ nghĩ đến là mới xin mời mấy cái tiểu nhị mà lý kình sơn đâu cũng không có tại trong tiểu lâu bận rộn hắn ở bên ngoài dựng một tấm sạch sẽ cái bàn ngồi một mình ở nơi đó lý tàng phong liếc nhìn lại liền thấy lý kình sơn c a o mày trong ánh mắt tràn đầy sầu lo bộ kia lo lắng bộ dáng phảng phất có một khối đá lớn đặt ở trong lòng của hắn lý tàng phong trong lòng minh bạch lý kình sơn nhất định là đang lo lắng chính mình dù sao mình đi cổ lộ tin tức mặc dù muốn giấu giếm cũng rất khó làm đến giọt nước không lọt chính mình lúc trước vì không để cho lý kị Hắn hôm qua mới mới qua từ cổ lý ộ trở về, chắc hẳn trên núi tin tức về, chắc còn chưa kịp chuyển hẳn núi đến nơi này, cho nên kịp cho l Kình Sơn như vậy lo lắng cũng là nhân vậy lo là tàng h tỉnh ư Trường ờ n g Lý l Quỹ, m sao r ả h như rỗi n vậy à? à Lý t phong khỏe miệng mang theo mỉm cười nghẹn bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào lý k ì n h sơn trước mặt đại đại liệt liệt ngồi xuống sau đó rất quen cầm lấy trên bàn ống trà phối hợp rót cho mình một ly nước cái kia nước tại trong c h é n lắc lư t ó é lên nho nhỏ b ọ t nước tiểu từ túi trở về lý kinh sơn nhìn thấy lý tàng phong trong mắt trong nháy mắt phóng ra ánh sáng sáng ngay sau đó hắn tựa như thường ngày vội vàng đứng dậy lôi kéo lý tàng phong cánh tay từ trên xuống dưới Trái trái chương một trăm mười chín đại ti tiên chương một trăm mười chín đại ti tiên mặc dù lý kình sơn nhìn rông dài nhưng là lý tàng phong lại hết sức ưa thích loại cảm giác này phụ mẫu yêu thương là dưới gầm trời này vĩ đại nhất đương nhiên hắn cũng không thể tránh khỏi bị giáo dục một trận tiểu t ử thúi ngươi có thể nghe cho kỹ lần sau nếu là lại đi loại địa phương nguy hiểm kia nhất định phải nói cho ta biết biết không lý kình sơn cho mày trong mắt tràn đầy lo lắng cùng trách cứ bất quá nhìn trước mắt toàn cần toàn mắt bình yên vô sự n h i tử trong lòng của hắn khối kiêm một mực treo lấy tảng đá lớn cũng cuối cùng là rơi xuống lý t à n h s ơ n thở một hơi dài n h ẹ nhóm quay người đi hướng phòng bếp trực tiếp tự mình hạ chủ chuẩn bị là lý tàng phong làm mấy đạo sở trường thức ăn ngon chỉ chốc lát sau trong phòng bếp liền bay ra trận trận mùi thơm mê người lý t à n h sơn bưng nóng hôi hổi thức ăn đi ra khỏe miệng có chút dưng ơ lên mang theo một tia oán trách nói ra tiểu tử ngươi trước đó vài ngày là sinh nhật ngươi chính mình cũng quên đến lên chín tầng mây đi đi chính mình trong khoảng thời gian này vội vàng tu luyện thật đúng là đem chuyện này cho ném đến sau t h í n h danh lý t ă n g phong tuổi tác 16. cảnh giới t h ô n g h u y ề n cảnh giới sơ kỳ võ học vạn linh thân thể thực thần ý liêm tâm văn hóa diệt thiên quyền pháp bất diệt kim thân tứ tượng t r ấ n thế i kiếm thanh mạch truyền thiên hóa thần quyết đại la đạp ngày truy n g u y ệ t bước điểm số 219 t ỷ 838 t r i ệ u 9 3 5 n t r g h ì n năm t r ạ n g thái t h ô n g h u y ề n c h i cảnh chính nhập võ đạo phất tay hệ triệu hoán thống bảng quả nhiên hắn đã dài quá một tuổi mà điểm này số Học đem thả đi vào. thứ ậ p đại đ la này có thể cường thân kiện thể nhưng là đối với lý kình sơn loại này chưa người tu hành tới nói hiệu quả quá mạnh không có cách nào tiêu thụ chỉ có thể dùng biện pháp như vậy để hắn từ từ hấp thu chắc hẳn đem bầu rượu này uống hết nghĩ đến sẽ để cho hắn tăng thêm không ít tuổi thọ mà lý tàng phong phát hiện bảo hộ cha của hắn người cũng nhiều chút nghĩ đến là liêu chỉ yên cùng liêu chi hành đạt được tin tức gì đi tại thời điểm ra đi hắn còn cố ý dặn do lý kình sơn nhất định phải mỗi ngày uống một chén nhỏ ở trong đó có chuẩn bị cho hắn đồ tốt tại gặp qua lão cha đằng sau lý tàng phong trở lại rõ ràng ý gió bên trên mới vừa lên đến liền thấy được quen thuộc cố kiệu bày ra ở nơi nào ngang hàng còn có một cái khác cố kiệu đây là vương chi nhất tới lý tàng phong thi triển lực cảm giác lặng yên dò xét mà đi chỉ gặp vương chi nhất chính đứng tại bọn hắn tiểu viện cửa ra vào xoay người túi đầu bộ dáng kia còn giống như là trong cung ở bên hầu hạ chủ tử một dạng mặt khác tại bên cạnh hắn còn có một vị người mặc bạch trí tơ lụa lao nhân lao nhân kia quần áo tung bay theo gió dâu tóc cùng nhau mà cùng ngược lại là có mấy phần tựa như tiên nhân chi tư bộ dáng lý tàng phong ngưng thần lại nhìn không khỏi hơi kinh hãi lao nhân kia cảnh giới vậy mà đạt đến c h i huyền đình phong khí tức cường đại kia nội liễm để hắn không khỏi nói nhỏ một câu chỉ sợ so cứu cứu còn phải mạnh hơn mấy phần bất quá lúc này lao nhân kia lại đàng hoàng đứng tại cửa ra vào không có chút nào giá đỡ chu lễ tại vững chắc cảnh giới bọn hắn giờ phút này không dám đi quấy dày lý tàng phong trong lòng minh bạch tam hoàng tử khí tức vững cũng không tệ l ã o giả áo trắng khẽ gật đầu ánh mắt lộ ra mấy phần tán thưởng c h i sắc thanh âm của hắn trầm thấp mà thuần hậu vân l ã o đầu ngươi những lời này hay là ngay trước điện hạ mặt nói đi phương tới đây lúc trước ta đã đem nên nói đều nói rồi ngươi làm ti thiên giám người trưởng quầy một trong nhìn ngươi làm sao đối mặt điện hạ vương c h i nhất lánh hừ một tiếng ngự a khí bất thiện trong mắt lóe lên bất mãn thần tình k i a tựa như là đối với cái này vân l ã o đầu có không nhỏ ý kiến về phần tại sao sẽ như thế chỉ sợ sẽ là l ã o đầu này là hướng hắn tiết lộ chu lễ tung tích cũng là kém chút để vương tri nhất trên lưng như hại hoàng tử tội danh người lý tàng phong cảm giác hai người đối thoại một bên thấp giọng tự nói một bên hướng phía tiểu viện phương hướng chậm rãi đi đến trong óc của hắn cũng là không ngừng hiện ra một chút liên quan tới ti thiên giám tin tức từ lần trước vương c h i nhất tới qua đằng sau hắn liền cố ý đi thăm dò duyệt tương quan thư tịch cái này ti thiên giám a chính là một cái thần bí khó lường bộ môn nói nó cùng loại dự báo thời tiết đi nhưng lại xa xa không chỉ nơi này nói chút ly kỳ lại khoa trương sự t ì n h tại ti thiên giám xem ra tựa hồ cũng chẳng có gì lạ bọn hắn có thể hô phong hắn vũ dự đoán quốc gia vào thế là đại võ trong vương quốc một cái tồn tại cực kỳ đặc thủ thi khôi kia sự tỉnh ngược lại là có thể từ nơi này vào tay truy tra lý tàng phong n h ữ n g m ả y trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn muốn đi trong kinh thành do xét một phen tốt nhất có thể đem chế tạo thi khôi phía sau màn chủ mưu cho bắt tới mà người kia nghĩ như vậy muốn giết chu lễ chỉ cần chu lễ rời đi h u y ề n thiên tông liền sẽ hấp dẫn đến hắn cho hắn chế tạo một chút cơ hội nói không chừng có thể làm cho người thần bí k i a lộ ra c h â n ngựa lý tàng phong đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình trong bất chi bất giác đã nhanh đi đến cửa tiểu viện tiểu h u n h đệ tiểu h u n h đệ vân n sơn nghe được vương chi nhất chỉ trích sau thần xác không thay đổi chỉ là đối với vương chi nhất chắp tay không nhanh không chấm nói、ra. vương công công lời này của ngươi coi như có mất thiên vị lao phu mặc dù trưởng quản ti thiên giám có thể ngươi cũng rất rõ ràng nơi đó như thế nào một mình ta có thể chỉ tay che trời ti tiên h giám bên trong đại hoàng tử nhị hoàng tử thái tử đ l n g cung hoàng hậu lương lương cái kia không có một hai người ở bên trong mà những người kia muốn làm gì có thể làm gì sẽ làm cái gì lao phu thật sự là vô lực quản thúc cũng căn bản không có cách nào khống chế về phần như lời ngươi nói sự kiện kia lao phu lần này có thể lại tới đây liền đã biểu lộ thái độ của ta trước ngươi cùng ta đề cập những chuyện kia lao phu là thật chưa từng nghe nói cũng hoàn toàn không có đón trước vân nghi sơn một mặt thản nhiên trong mắt lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ lao phu ta đây cũng là xuất cung bên trong mới có thể cùng ngươi giảng bên trên hai câu thân mật lời nói chương một trăm m ư ơ i chín đại ti thiên hai hừ có phải hay không mặt khác hai chuyện nhưng là m ộ ư ơ i hai cung bên trong lao đầu cũng liền số ngươi nhất biết giả biện vương c h i nhất khinh thường n h ế t miệng tựa như không muốn sẽ cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi bình thường nói xong liền nghiêng người đứng ở một bên có chút nâng lên ánh mắt nhìn về phía nhìn c h ầ m c h ầ m trong tiểu viện bọn hắn đều có thể bén nhạy cảm giác được chu lễ đã hoàn thành điều tức nguyên lai lao đầu này chính là ti thiên giám đại ti thiên vương c h i nhất cái kia lanh lảnh thanh âm xa xa chuyển đến hắn một chút liền nhìn thấy lý tàng phong nhiệt tình vẫy tay treo lên chào hỏi thanh âm kia mang theo một loại đặc biệt mềm nhu sức lực ở trong không khí ung dung quanh quẩn lại làm cho lý tàng phong không hiểu phía sau lưng phát lệnh phảng phất có một đầu băng lãnh t i ể u x a dọc theo sống lưng chậm rãi bỏ qua chủ nhân đó là vật gì tiểu vũ thanh âm thanh thúy tại lý tàng phong trong đầu vang lên nàng tự nhiên cũng đã nhận ra vương c h i nhất trên thân cái kia có dị dạng khí t ứ c có thể bất thình lình vấn đề ngược lại là đem lý tàng phong cho đang hỏi hắn nhớ mày suy tư một lát sau chỉ có thể ở trong l người kia chịu rất nặng thương rất nặng thương thế đã ảnh hưởng đến khí tức của hắn tiểu vũ nghe tại lý tàng phong trong đầu hồi phục gọi thẳng đáng thương cái kia non nớt trong giọng nói tràn đầy đồng tình vương công công tốt lý tàng phong kiên trì trên mặt gạt ra một k i a g ợ c cười hướng vương c h i nhất hành lễ chẳng biết tại sao hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy vương c h i nhất nhìn hắn ánh mắt có chút là l ạ ánh mắt kia giống như hai cánh tay ở trên người hắn s ờ tới s ờ lui để hắn toàn thân không được tự nhiên vị tiểu huynh đệ này là vân n h i sơn nhìn về phía lý tàng phong trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ nhẹ dọm dò hỏi lúc này vân nghi sơn che đậy tự thân khí thức nhìn tựa như một cái bình thường l ã o nhân không có chút nào uy hiếp bất quá hắn chút trò vặt ấy tại lý tàng phong trước mặt có thể tính không được cái gì lý tàng phong tựa như xem thấu một tầng giấy mỏng giống như đối với hắn ngụy trang nhưng tại ngực cho nên thần sắc vẫn như cũ như thường tiểu huynh đệ này tên lý tàng phong chính là tuần tam điện hạ hảo hữu trí g i a o vương c h i nhất vừa nói một bên hướng lý tàng phong bên này gần lại dựa vào giống như là muốn chia sẻ bí mật gì giống như nhẹ nhàng nói ra lúc này mới mấy ngày không thấy tiểu huynh đệ ngươi nhìn lại bền chắc không y ta hắn gái kêu mang theo ánh mắt dò xét tại lý tàng phong trên thân quét tới quét l u i lý tàng phong tàng phong danh tự này tốt vân nghi sơn nghe vậy khẽ gật đầu ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng liên tiếp tán dương hai câu mà ánh mắt của hắn cũng giống cái đinh bình thường gắt gao rơi vào lý tàng phong trên thân không có xê dịch nửa phần ánh mắt kia phản phất có được xuyên thấu linh hồn lực lượng để lý tàng phong cảm giác mình giống như là bị lột sạch quần áo bình thường không có chút nào tư ẩn có thể nói loại cảm giác này để trong lòng của hắn hoảng sợ đây là hắn lần thứ nhất đối với mình thần ý liêm tâm vạn hóa quyết sinh ra không tự tin giống như là cái k i a ẩn nấp tâm thần công pháp tại lao đầu này nhìn soi mói đã mất đi dùng làm tuyệt không có khả năng này lý tàng phong chân mày hơi nhữ lại trong mắt l ó e lên một tia khó có thể tin hắn đối với mình công pháp có tuyệt đối tự tin thần ý liêm tâm vạn hóa quyết chính là hệ thống sửa chữa đỉnh cấp công pháp mà lại hắn là thông huyền cảnh giới b a n g vào cảnh giới này công pháp liền xem như cùng hắn ngang nhau cảnh giới cao thủ nhìn do bí mật của hắn nhưng hôm nay mây tia nghi núi ánh mắt lại giống ngọn lửa nóng bỏng thẳng tắp đốt tiến trong lòng của hắn để tự tin của hắn xuất hiện một tia vết rách có chút hoài nghi lên chính mình lý tàng phong bên này còn đắm chìm tại loại này phức tạp trong tâm tình của vân gia gia ngươi không cần dọa sợ minh đệ của ta chu lễ ôn nhuận thanh â m hợp thời vang lên Nguyên lai,、like, hắn tại điều tức hoàn tất điều sau, hoàn liếc ề n nhận ra bên ngoài sân nhỏ ba người. Hắn đã ra ba i l mắt liền nhìn ra lý tàng phong tại vân nghi sơn cái kia sắc bén dưới ánh mắt xấu hổ cùng không được tự nhiên thế là vội vàng đi ra hòa giải mà nghe được hai minh đệ cái chữ thời điểm vân n h i sơn minh kinh ngạc một chút bất quá sau đó cũng liền khôi phục lại lao thần tham kiến điện hạ vân nghi sơn trông thấy đến chu lễ sau lúc này mới đem ánh mắt t ừ lý t à n g phong trên thân di động ra lập tức cung kính hành lễ cái tiêu tư thái thả cực thấp hoàn toàn là thần tử đối với hoàng tử kính trọng có thể theo lý tới nói lấy thân phận của hắn tới nói hoàn toàn là không cần hành lễ chu lễ thấy vậy sao có thể tiếp nhận hắn một cái bước nhanh về phía trước vội vàng nâng lên vân nghi sơn vân ra ra ngươi làm cái gì vậy ngươi là t r ư ở n g bối ngươi dạng này hành lễ để chu lễ như thế nào nhận được lên nếu là bị phụ hoàng biết hắn không được quất ta một trận lao thần mặc dù là nhìn xem điện hạ lớn lên nhưng là thần tử quân thượng u y củ vẫn là phải có không phải vậy đúng vậy liền vực hơn tốt tốt tốt người lão nói cái gì chính là cái đó nhanh vào nhà trước đi mà chu lễ tại từ lý tàng phong bên cạnh lúc đi qua bất động thanh sắc hướng hắn chấp trước mắt trong ánh mắt kia có chấn an ý vị điều này cũng làm cho lý tàng phong nhẹ nhàng thở ra lão nhân kia ánh mắt quá sắc bén cảnh giới mặc dù đến nhưng nhìn đến chính mình tâm cảnh còn chưa đủ lý tàng phong tìm tới nơi thiếu s u ấ t của mình cái này tương đương với nhược điểm xem ra cần phải tăng cường một chút phương diện này bốn người tới tiểu viện sau chu lễ cùng vân nghi sân ngồi vương tri nhất liền canh g i ở chu lễ bên cạnh mà lý tàng phong thì là có chút hài lòng nửa nằm tại ghế nằm chi lúc đầu đây là bọn hắn ba người sự tỉnh lý tàng phong vốn định tránh một chút thế nhưng là chu lễ để hắn không cần ngươi đã cứu ta mấy lần chúng ta xem như qua mệnh huynh đệ không có gì không thể làm ngươi nói thốt ra lời này đi ra mây kia nghi núi lại nhìn lý tàng phong một chút như vậy chu lễ lúc này đánh gậy nói ra vân ra ra ngươi làm sao đến nơi này đến vân nghi sơn khẽ mỉm cười vương công công trước đó vài ngày trở lại trong c u n g cho lão phu nói một chút sự tình cái này khiến lão phu trong lòng lo lắng cũng vì giải điện hạ trong lòng chi nghi ngờ mà đến chu lễ văn nói nhìn về phía vương trí nhất vương công công ngươi là không có điều tra sao hay là nói một chút tiến triển đều không có bất thình lình một câu đem vương c h i nhất đôi hỏi mộng nô tài vô năng còn xin điện hạ trách phạt vương c h i nhất văn ngôn lúc này lại quỳ xuống việc này không thể trách vương công công ngươi ở chỗ này sự t ì n h là lao phu thôi diễn đi ra mà lại hắn cũng lại thực tận tâm đã điều tra ti thiên giám lý đi quan có thể bị hắn giết yếu nếu không phải lao thần hỏi thăm nguyên do hắn sợ là muốn đem ta ti thiên giám náo cái lòng trời lở đất chu lễ văn này cũng là để vương c h i nhất đứng lên vương công công khi đó ta ngay tại nổi nóng cũng trách ta không hỏi nguyên do ngược lại để ngươi chịu khổ điện hạ chỗ đó có thể vì điện hạ làm việc là nô tài vinh hạnh vương c h i nhất có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh mà ba người này đối thoại tại tiểu vũ nơi này lại là trăm mối vẫn không có cách giải chủ nhân hai người kia cảnh giới so chu lễ cao tốt nhất tốt bao nhiêu nhiều vì cái gì bọn hắn sẽ như vậy sợ sẽ chu lễ tiểu vũ có chút thò đầu ra nhìn qua một chút sau liền rụt trở về vậy ngươi cảnh giới cũng cao hơn ta vậy tại sao sẽ như vậy nghe lời của ta lý tàng phong không có trả lời nàng mà là hỏi lại nàng nha chu lễ cũng sẽ cho bọn hắn m ứ c quả tiểu vũ giống như là bừng tỉnh đại n ộ một dạng nói câu trả lời này ngược lại để lý tàng phong kéo ra khoe miệng、Ách. không kém bao nhiêu đâu lao thần nghe vương công công l ờ i nói sau ngược lại là cũng vì điện hạ thôi diễn một phen quẻ tượng tử tinh nhường đỏ ly hỏa c h i tướng ngược lại là có ra hung quẻ tượng nhưng là tử tinh phía trên còn có tinh hà một mảnh trên nước lửa bên dưới tinh hà đối ứng vi hỏa ánh lửa xuất hiện tinh hà tức d i ệ t hỏa thế khó thành bởi vậy có thể ứng mặc dù sẽ gặp nguy hiểm thái họa thế nhưng là cũng không bằng liễu dịch chi nói tới như vậy khoa trường thập tử vô sinh chương một trăm hai mươi chuyện cũ chương một trăm hai mươi chuyện cũ có khả năng hay không là bởi vì điện hạ tại huyện thiên tông nguyên nhân vương c h i nhất khinh thanh mở miệng thanh âm tại t ĩ n h mịch trong không khí tạo nên một tia gợn sóng xác thực lấy huyền thiên tông làm bối cảnh tới nói chu lễ chỗ nơi này ngược lại là thật không người nào dám động đến hắn chỉ ít một cái thông huyền cảnh giới người không dám ở nơi này dương ai nhưng mà vân nghi sơn lại lắc đầu ánh mắt của hắn thâm thúy giải hoặc hỏi ý kiến nói tinh hà mặc dù ở trên đó lấp lánh có thể tử tinh có mấy ngày lại rời tinh hà phù hộ chi địa còn có nguy tinh như bóng với hình lý tàng phong nghe thấy lời ấy có chút như đầu không khỏi cảm thấy thú vị trong lòng thầm nghĩ Mà nhưng g a y cả là y c vương tri nhất nghe được vân nghi sơn lời nói lập tức giống một cái xù lông lên mèo mặc dù cảnh giới thấp hơn lão nhân nhưng là vẫn như cũng không sợ phóng thích tự thân khí tước đại ti giám nếu suy tính ra có người mưu toan mưu hại điện hạ vì sao không cáo chi tại ta cứ như vậy t h ơ mắt nhìn điện hạ người đang ở hiểm cảnh ngươi đến tột u cùng d ắ p tâm ra sao câu nói này nói xong trong tiểu viện mang theo một trận kinh phong chu lễ thấy thế lúc này đưa tay ngăn lại vương công công chớ có kích động ta biết ngươi là vì ta tốt khả vân gia ra nếu không có khai thác hành động chắc là nắm chắc trong lòng ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn về phía vân nghi sơn vân gia ra từ nhỏ nhìn ta lớn lên ta tin tưởng hắn sẽ không hại ta huống hồ đoạn đường này đi tới trừ tại trên cổ lộ có chút khó khăn chắc trở trở về trên đường cũng không cảm giác được có nguy hiểm nào đó chu lễ khe nhữ mày mặc dù hoàn toàn không tin đại ti thiên hội phạm loại sai lầm này có thể suy tư một lát sau vẫn là nói vân gia ra có phải hay không quẻ tượng có chỗ bỏ sót hắn lần này ngôn luận để vân nghi sơn trong lòng dâng lên một cô ấm áp chỉ vì tại cái kia lớn như vậy trong hoàng cung vị này tam hoàng tử là duy nhất có nhân tình vị người vân nghi sơn khẽ vớt sợi dâu chậm rãi lắc đầu nói ra quẻ tượng cũng không sai sai về phần vì sao không có nguy cơ xuất hiện chắc là có cao nhân âm thầm t ư ơ n g trợ thay điện hạ hóa giải nguy cơ lao thần cũng chính bởi vì vậy mới không có tùy tiện xuất thủ có người giải quyết chu lễ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ vân ra ra có thể giúp ta tìm ra người này ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ một phen chu lễ trọng tình nghĩa nhất là nhớ tới lý tàng phong không màng sống chết vì bọn họ ngăn chặn được nhân mà hắn từ trong hoàng cung đi ra không phải là vì tiêu sái hài lòng không bị trói buộc tận tình hài lòng bây giờ có người cùng hắn là ân hắn sao có thể không báo vân nghi sơn lắc đầu bất đắc dĩ nghĩ đến là vị cao nhân lao thần cho dù sử dụng thuật thôi diễn cũng không đạt được nửa điểm tin tức chu lễ nghe nói trong mắt lóe lên một tia thất lạc bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến một người hắn k i ê u tiện nghi sư phụ liễu chi hành nếu bái sư thời điểm liễu chi hành hứa hẹn sẽ bảo đảm hắn không lo cái tia chắc hẳn lần này cũng là sư phụ xuất thủ mà lại có thể tính tới trên đường gặp nguy hiểm đoán chừng cũng chỉ có liêu chi hành có bực này bản sự điện hạ yên tâm liên quan tới ngươi bị ám sát sự t ì n h lao thần ổn thỏa toàn lực ứng phó tìm ra hấp thủ phía sau màn vân nghi sơn trong mắt lóe lên một tiệc kiên định ti thiên giám mười hai cung cũng nên hào h ả o chỉnh đốn một phen chu lễ trong mắt tàn đạo ngược lại là có chút sầu não kỳ thật vừa mới bắt đầu ta là rất tức giận dự định truy xét đến đấy dù sao võ thúc vì ta mà chết có thể qua nhiều như vậy thời gian hiện tại đánh đáy lòng tới nói ta là không muốn truy cứu hắn nói thở dài nhưng là ta lại muốn biết là ai muốn mạng của ta là đại hoàng h u n h nhị hoàng h u n h thái tử hay là thái hậu vân gia gia ngươi nói rõ minh chính là người một nhà ta lại không muốn tranh đoạt cái gì tại sao phải thành dạng này vương c h i nhất ở một bên không dám mở miệng thậm chí là cố ý có chút lui hai bước muốn giả bộ như cái gì đều không có nghe được bộ dáng lao thần không dám nói bựa vân nghi sơn mặc dù là cao quý đại ti giám nhưng l à việc này hắn nhưng cũng là không dám trộn lẫn nói thân tử chính là thân tử ý nghĩ này mặc kệ bọn hắn là cảnh giới gì đều là cắm dễ trong lòng bọn họ giết người t h í quân sự tình bọn hắn cố nhiên có thể làm nhưng là tâm cảnh có hại cho dù tuổi thọ có ngàn năm vạn năm đều là khó mà nguyên phục lý tàng phong ở nơi đó nghe nhìn xem trong lòng ngược lại là có chút càng lộ bọn hắn đều là bị khuân sáo quay lại người mà mình là thế giới mới người cho nên tại đối mặt có một số việc thời điểm chính mình không cần nghĩ quá nhiều thậm chí là có thể nói không có quy củ không tuân thủ quy củ cho nên người như chính mình ở thế giới này là tốt hay xấu t ố t không nói những thứ này khiến cho có chút thương cảm chu lễ thấy vậy cười khẽ một câu đúng rồi vân g ra ra đây là ta cho phụ hoàng mang đ ồ tốt hắn thọ đặt gần cái này làm ta hạ lễ ngươi thấy thế nào nói chu lễ từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái hộp ở trong chính là chứa kim tinh huyết quả hộp mở ra trong n g á y mắt lập tức liền tách ra kim quan g trói mắt quan g mang bắn ra bốn phía trong tiểu viện bãi cỏ bị tia sáng này chiếu rọi điên cùng sinh trưởng tựa như làm thúc đẩy sinh trưởng tệ bình thường đây là sinh cơ lực lượng cái này kim tinh huyết quả là chu lễ tại trên cổ lộ trải qua gian nguy mới tìm đến vì nó còn suýt nữa mất mạng hắn đối với vân nghi sơn cực kỳ tín nhiệm nếu không cũng sẽ không tùy tiện xuất ra dù sao vân nghi sơn là biết huyền định phong cảnh giới cao thủ nếu là lòng sinh ý độ xấu muốn lấy tính mạng hắn bất quá là tiện tay mà thôi đây là kim tinh huyết quả có thể tăng thêm thọ nguyên đích thật là hiếm thấy chân bảo vân nghi sơn liế nhìn biểu tình kia có thể nhìn ra có chút kinh ngạc nhưng nhìn qua sau hắn liền đưa ánh mắt về phía một bên nhàn nhã nhắm mắt lý tàng phong như vậy kỳ chân dị bảo lại không thể để t i ể u tử này mở mắt nửa phần thật sự là kỳ quái chu lễ thấy thế lúc này nói ra thứ này lý huynh không để vào mắt không phải vậy ta cũng không có khả năng còn sống trở về hắn nhưng tại nguy cơ sinh tử lúc đã cứu ta vài mệnh một bên vương c h i nhắc mặt mũi tràn đầy mừng rỡ điện hạ thật sự là có l ò n g nếu là bệ hạ biết được chắc chắn long nhan cực kỳ vui mừng mà nói đến nơi đây hắn ngữ khí lập tức trở nên có chút bi thương lần trước nô tài hồi cùng đem thư hiện lên cho bệ hạ bệ hạ dù chưa ngôn ngữ nhưng nô tài có thể cảm giác được bệ hạ có chút không vui lần này nô tài đi ra bệ hạ cố ý căn dặn nhất định phải nô tài đem điện hạ mang về nói xong hắn mắt lom lom nhìn chu lễ mong rằng điện hạ xem ở nô tài mạng nhỏ này phân thượng lần này bệ hạ thọ yến ngài liền cùng nô tài trở về một chuyến đi bộ dáng kia muốn bao nhiêu đ á n g thương có bao nhiêu đ á n g thương chu lễ nghe vậy trầm tư chưa mở miệng vân nghi sơn liền biết hắn lo lắng chủ động nói ra bệ hạ nếu là tưởng niệm điện hạ làm dòng dõi trở về thăm viếng chính là hiếu đạo về ph l ã o thần trước khi đến đã đã làm một ít hứa suy tính không có vấn đề huống hồ có lao thần cùng vương công công tại có người muốn thương tổn điện hạ cũng không phải chuyện dễ như vậy đến là nên trở về nhìn một chút chu lễ biết vân nghi sơn thực lực nghe hắn yên tâm một chút khi nào xuất phát vân nghi sơn ngón tay bấm đốt ngón tay điện hạ như vô sự lời nói chúng ta nhưng tại buổi chiều xuất phát do giang hà xuống qua sân châu tới xe ngựa mười ngày liền có thể đến c h ơ n một trăm hai mươi chuyện cũ hai gấp gáp như vậy chu lễ không muốn vân n h i sơn để hắn hôm nay liền lên đường quả thực đến nhanh trên đường chậm c h ễ một chút điện hạ trở lại trong cung luôn luôn muốn trước bồi bồi thượng vị nếu là trở về liền tham gia thọ yến chẳng phải là lộ ra tâm ý không thành vương c h i nhất ở bên nói để cho người ta nghe được lại là l ạ như thế cái đạo lý lý huynh chu lễ hai con ngươi có chút nhất chuyển lập tức ngửa đầu nhìn về phía lý tàng phong trong ánh mắt tràn đầy chân thành nếu không cùng ta đi kinh thành đi dạo người đối với ta có ân ta cũng vẫn muốn tìm một cơ hội báo đáp n g ư ờ i lần này đồng hành cũng coi là giải quyết xong ta một cọc tâm nguyện cái này không tốt t lý tàng phong lúc này từ trên ghế nằm nửa ngồi xuống biểu lộ hoàn toàn chính là cái kia không tưởng tượng được ngốc trệ có thể trong mắt lại hiện lên một kia không dễ dàng phát giác vừng rỡ hắn vốn là muốn đi trong kinh thành nơi đó có hắn muốn tìm kiếm manh mối thế nhưng là một mực khổ vì không có cơ hội bây giờ chu lễ chủ động mời đối với hắn mà nói quả thực là cơ hội t r ờ i cho những khi khôi kia khí tức trên thân liền khắc vào trong đầu hắn chỉ cần đến kinh thành bằng vào hắn cảm giác bén nhạy nhất định có thể có thu hoạch huống hồ bên cạnh mình còn có tiểu vũ hồi tưởng lại tại trên cổ lộ chính mình vừa định thiển thân pháp lại bị tiểu vũ một chút định trụ phải biết hắn khi đó đã đi vào thông huyền cảnh giới dù vậy cũng ý nguyên không có chút nào phản kháng một cái thông huyền cảnh giới sơ kỳ một cái thông huyền cảnh giới đình phong cho dù kinh thành này chính là long đàm hồ h u y ề n hắn cũng có thể lên đi đi tới một lần không sao sự tình chúng ta từ cổ lộ đi ra trải qua gian nguy cũng nên thư giãn một tí chu lễ gặp lý tàng phong trong mắt do dự dần dần tiêu tán khỏe miệng có chút dâng lên ý cười từ trong mắt lan tràn ra sau đó hai canh giờ bên trong hai người riêng phần mình bận rộn an bài hành trình dù sao chuyến này đi ra ngoài ít thì mười ngày nửa tháng cần chuẩn bị chu toàn lý tàng phong đầu tiên đi tới liêu chỉ yên tiểu viện lúc này liêu chỉ yên cùng liễu dịch chi đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá thản nhiên uống t r à lý tàng phong đi lên trước đem chính mình muốn đi kinh thành ý nghĩ nói ra lại không muốn liêu chỉ yên mày liễu nhắc lại ngự khí kiên quyết c ự tuyệt thực lực của ngươi còn rất yếu không có khả năng xuất t ô n g môn ngươi cũng đã biết và ứng lâu người còn đối với thanh linh mạch nhìn chằm chằm lần trước ngươi ra ngoài bọn hắn liền phái âm dương s o n g thánh tới đối phó ngươi lần này nếu là tùy tiện ra ngoài ai có thể biết bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn như thế nào liêu chỉ yên trong mắt có một tia lo lắng dưới cái nhìn của nàng chỉ có huyền t h i ề n tông mới là lý tàng phong an toàn nhất nơi ẩn nút ít nhất là tại lý tàng phong đem thanh linh văn dung học xong có thể nàng không biết lý tàng phong trên tay thanh linh văn là thi triển thần ý liễm tâm vạn hóa mô phỏng ra ráng vẻ mà hắn thanh linh văn đã biến thành thần linh văn tam hội đứa nhỏ này đều lớn như vậy quản nhiều như vậy làm gì muốn ra ngoài sông sáo liền ra ngoài thôi liễu dịch chi nâng trung t r à lên khẽ nhấp một miếng dường như cảm thấy t r à vị không đủ n ồ n g đậm lại liên tiếp uống vào mấy ngụm có thể cái kia khát khô cảm giác nhưng như cũ quanh quần trong lòng có thể cái kia khát khô cảm giắt nhưng h ư cũ quanh quần trong lòng mà ánh mắt của hắn cũng thỉnh thoảng nhìn liêu Chỉ yên hơi kinh ngạc nhìn về phía liêu dịch chi mà lý tàng phong cũng chưa từng ngờ tới liêu dịch chi lại sẽ như thế giúp đỡ chính mình theo lý tới nói hắn cùng âm dương s o n g thánh giao thủ qua cho nên càng thêm có thể xác định nguy hiểm như thế nào tại lý tàng phong nơi này xem ra liêu dịch chi tựa hồ càng khó nói hơn phục một chút ta ngồi yên tâm ta sẽ cùng tại bên cạnh hắn bảo đảm hắn vô sự liêu dịch chi nhìn xem liêu Chỉ yên ánh mắt lúc này nói một câu như vậy chờ hắn kiểu nói này sau liêu chỉ yên ngược lại là không nói gì liền chấp nhận việc này lý tàng phong đối với hai người hành lễ sau khi rời đi liêu trị yên nhìn về phía liêu dịch chi tại sao lại muốn đi kinh thành liêu dịch chi n g ử a đầu nhìn về phía bầu trời người biết ta thu đồ đệ kia liêu chỉ yên khẽ gật đầu c h ú lễ đại võ tam hoàng tử nghe nói là cả nguyên đế tư du dân ở giữa gặp được một vị nữ tử sở sinh giới nhi tử cũng là hắn thích nhất nhi tử liêu dịch chi lập tức du du nói ra nhị muội t h ủ có thể hay không báo ngay tại tiểu tử này trên thân liên tiếp mấy lần ám sát những thi khôi kia đều là hướng về phía hắn tới mà để cho ta không tính toán ra được chắc hẳn cùng ti thiên giảm có quan hệ mười mấy năm trước ta không có đầu mối không tính toán ra được hiện tại có chút đầu mối cũng không tính toán ra được cái kia dù sao cũng phải tìm đần biện pháp chỉ cần người kia còn dám xuất thủ cái kia luôn có thể bắt hắn lại một lần liêu chỉ yên có chút lo lắng người kia lúc trước liền có thể chế tác biết huyền khối lỗi chắc hẳn thực lực không kém ngươi cảm thấy có phần thắng liêu dịch chi không nói gì mà là như nhớ tới chuyện cũ lúc trước ta cho nhị m ộ i tính một quẻ ngay tại nàng quyết định rời đi huyền thiên tông này g đó một quẻ kia là quá chết hay là h ắ n phải chết một quẻ ta để nàng chờ đi thế nhưng là nàng không có quay đầu trả lại cho ta nói người cả đời này cũng không thể biết có thể hay không làm mà không làm c lúc đó ta không có trả lời bởi vì ta không muốn thừa nhận nàng nói đúng liêu chỉ yên ngươi yên tâm đi trong tông môn sự tình ta sẽ xử lý cái kia hai tông ngắn hạn thời gian nên sẽ không tìm tới cửa mà lại lần này cũng coi là mang tảng phong ra ngoài tránh đầu gió sau khi nói xong nàng lập tức đứng dậy ít uống rượu đối với thân thể không tốt cái kia đặt ở bên cạnh nàng hồ lô cứ như vậy đặt ở tại chỗ bên này lý tàng phong cũng không đi xa cứ như vậy trong đại sảnh nghe hắn muốn nghe xem liễu dịch chi vì cái gì muốn cùng hắn cùng đi trong kinh thành cảm giác của hắn phong xuất ra cho dù là liễu dịch chi giờ phút này cũng cảm giác không ra chủ nhân tiểu vũ rất muốn khóc tiểu vũ cũng nghe lấy mặc dù nhìn bộ dáng của nàng liền có thể rõ ràng cảm giác được nàng nghe không hiểu nhưng là liễu dịch chi cảm xúc cảm động đến nàng lý tàng phong hướng tiểu viện phương hướng nhìn thoáng qua giờ phút này hắn biết vì cái gì liễu dịch chi biết uống rượu đồng thời muốn đem chính mình uống say không còn biết gì hắn tại tránh muốn trốn tránh chính như vừa rồi nói một dạng có chuyện hắn đều đại khái biết được kết quả vậy cỡ nào không thú vị khi hắn biết mình mội mội sẽ chết một khắc này lại vô lực ngăn cản hắn lại là cỡ nào tuyệt vọng mà nơi này lý tàng phong còn nghe được một sự kiện đó chính là liên quan tới kinh tiễn tông cùng trạm kiếm tông hai tông này hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc bất quá lý tàng phong cũng trước tạm thời không để ý tới bọn hắn trước mắt sự tình muốn trước từng cái từng cái giải quyết cung binh tiểu chấn lý tàng phong đem chính mình muốn đi hướng kinh thành sự tình nói cho lý kính sơn lại không muốn lúc này liền bị hắn cự tuyệt không được tuyệt đối không được trong ư ớ c 121, t h i lòng của hắn cũng rõ ràng lý tàng phong cũng không phải những cái kia muốn hắn thanh linh mạch người đối thủ về phần lý tàng phong đi cổ lộ sự t ì n h lý kinh sơn cũng không hiểu biết nếu là biết chỉ sợ sẽ không để hắn bước chân nguy hiểm ngươi liền thành thành thật thật tại treo trên bầu trời tông đợi chỗ nào đều không cho đi lý Kinh Sơn ánh m ắ tàng sáng dực, không thể nghi rực, thể t ngờ. Lý、tàng、phong biết rõ phụ thân lo lắng vội vàng nói cứu cứu cũng sẽ theo giúp ta cùng đi cậu của ngươi hắn cũng muốn đi lý k à n h s ơ n mặt mũi tràn đầy hồ nghi trong ánh mắt lộ ra rõ ràng không tín nhiệm thẳng tắp nhìn về phía lý tàng phong lý tàng phong bất đắc dị gái gái đầu cười khổ mà nói ta lão phụ thân a ta làm sao lại lừa ngươi a ta cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói của a nói h cứu cứu. nói đột n n h xong hắn tiện tay đem hồ lô rượu hướng phía lý kình sơn đem tới ngựa khí có chút không khách khí nói ra đi cho ta nâng cốc đánh đẩy bộ dáng tia tựa như đang điều khiển tiểu đệ lý kình sơn đối mặt vị đại ca này k h i thế rõ ràng yếu đi mấy phần tiếp nhận hồ lô không nói tiếng nào quay người đi vào nhà lúc này liễu dịch chi lại ở phía sau la lớn ta muốn tốt rượu chính là đặt ở trong góc hũ kia ba mươi năm hoàng tiểu đ ủ lâu năm lý kình sơn vừa đi một cái tiểu nhị nghe nói như thế đột nhiên cảm thấy thanh â m có chút quen thuộc sau đó liền hướng về liễu dịch chi nhìn bên này đi qua r ù i dùi con mắt sau hắn xác định chính mình không có nhìn lầm lúc này cơ lấy một cây trổi liền vào tới vừa chạy vừa hô các h i n h đệ mau tới à ta nhìn thấy cái kia trộm rượu thập nhân hắn cái này một c ú họng trực tiếp đem mặt khác mấy cái tiểu nhị cũng hấp dẫn tới bọn hắn cầm vũ khí thập chạy đến có cá tính con gấp thậm chí đem dao phay đều xách trong tay khí thế hung hăng hướng về phía trên cây liếu chi hành hô ngươi cái này trộm rượu tặc cho ta xuống tới mau cùng chúng ta đi gặp quan cầm cái trội thanh niên tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt thoát ngươi để cho chúng ta bắt lấy mấy lần đều không có bắt được mỗi lần đều chạy như cái chuột giống như lập tức liền không còn hình bóng lần này xem ngươi còn hướng chỗ nào chạy mấy ca đem hắn vây quanh liều chi hành bị vây quanh ở trên cây thanh niên kia cầm cái trội đi lên âm liều chi hành tránh, trái tránh phải bộ dáng mười phần một người lý tàng phong đứng ở một bên nhìn xem một k hãng m i có đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó vội vàng nhanh chân hướng phía bên này chạy trở tới chạy ở giữa hai tay của hắn trên không trung càng không ngừng vung vẩy tựa như hai cái u ị t cánh đại điệu còn kéo cuống họng la lớn không nên động thủ không nên động thủ a đây đều là hiệu lầm, đều là hiểu lầm. có thể cái kia cầm cái t r ổ i tiểu nhị lòng tràn đầy đều là bắt được trộm rượu tặc phất nộ căn bản không có lĩnh hội lý kình sơn ý tứ chỉ coi hắn không nghe rõ thế là càng thêm vội vàng kêu l à trưởng quý chính là hắn chúng ta quán rượu rượu gần nhất thiếu đến lợi hại đều là lao tiểu tử này làm chuyện tốt ta đều nhìn thấy hắn nhiều lần quỷ quỷ t ú y t ú y tại hầm rượu phụ cận lắc lư ta cũng bắt hắn lại mấy lần hiện hình đều bị hắn trốn thoát tiểu nhị nói đến sinh động như thật con mắt trợn thật lớn cái kia tức giận bộ dáng thật giống như liêu chi hành trộm là hắn nhà mình bảo bối một dạng bên cạc khác tiểu nhị nghe rất có muốn đem liêu chi hành tại chỗ cầm xuống tư thế lý kình sơn thấy thế hắn một bên lau mồ hôi một bên vội vàng giải thích nói đều là h i ể u lầm đây là đại ca của ta thân đại ca chúng tiểu nhị nghe hai mặt nhìn nhau lúc này mới ý thức được là náo loạn h i ể u lầm thế là nhao nhao thả ra trong tay ra hỏa mặt mũi tràn đầy lúng túng hướng phía liêu chi hành chịu nhận lôi sau đó ai đi đường đấy tiếp tục làm việc chính mình việc đi chỉ là cái kia cầm cái chổi tiểu nhị thời điểm ra đi còn không có cam lòng bẩm ừ đều là người một nhà làm gì còn lén lén lút lút trộn uống rượu a thật sự là không hiểu rõ thanh em kia không lớn không nhỏ vừa vặn có thể làm cho người chung quanh nghe thấy lý tàng phong nghe nói như thế nhị không được có chút d ư ơ n g lên khoe miệng lộ ra một vòng ý cười nhưng mà hắn nụ cười này còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ liễu dịch chi liền từ trên cây xuống tới đi đến bên cạnh hắn đưa tay liền hướng phía đầu của hắn không nhẹ không nặng vỗ một cái tức giận nói ra tiểu t ử thúi liền biết ở chỗ này chế dễ ớ c ũ n g không biết đến giúp đỡ giải thích giải thích lần này đánh cho lý tàng phong ôi một tiếng hắn vội vàng đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu ủy khuất nói cứu, cứu ngươi còn nói ta đây ta cảm thấy tiểu nhị kia nói không sai à quán rượu này đều là chúng ta ngươi nếu là muốn uống rượu trực tiếp cho cầm lên bài hũ uống thật sảng khoái không phải làm gì không phải lén lén lút lút đâu liêu chi hành ở một bên nghe đưa tay từ lý kình sơn trong tay nâng cấp hồ l ô cầm tới trong tay lung lay k h ế p mắt nói ra tiểu tử ngươi biết cái gì uống rượu cũng là có coi trọng cái này trộm được rượu a uống vào đó mới gọi có tư vị đâu tựa như trong tay này rượu quan minh chính đại cầm cảm giác kia coi như hoàn toàn khác nhau thiếu đi mấy phần hương vị nói xong hắn còn m i ế t m i ế t miệng phản phất tại dư vị cái kia đặc biệt tư vị mà đầu này lý tàng phong suy nghĩ cũng không nhịn được bay xa trong đầu không tự chủ được hiện ra chính mình lúc trước l ừ a gạt ngoại đạo quả lúc tình cảnh loại cảm giác này đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ biết được liễu dịch chi muốn đồng hành lý k i n h sơn thật cũng không nói thêm gì nữa dù sao đi cùng với hắn cũng là có thể cam đoan đến an toàn của hắn trở lại trên núi chu lễ đã chuẩn bị thỏa đáng chuẩn sắc một chút nói đúng là hắn cũng chỉ dùng cho liễu dịch chi nói đều không có tìm tới không nghĩ tới lần này liễu dịch chi sẽ cùng bọn hắn đồng hành sư phụ chu lễ cung kính hướng liêu chi hành hành lễ liêu chi hành lúc này chính một bộ say khớp bộ dáng bước chân đều có chút p h ù phiếm hắn khoát tay á o ai n h a ta đều không có dạy qua ngơi ư cái gì bất quá là cái tiện nghi sư phụ thôi gọi không cứ gọi cũng không đáng kể chu lễ nghe chỉ là yên lặng lại thi lễ một cái cũng không phản bác hắn biết liêu chi hành mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng kỳ thực đối với mình tên đồ đệ này hay là rất để ý bằng không thì cũng sẽ không vì hắn xuất thủ giải quyết nguy hiểm lúc này một vị lao g i ả chậm rãi đi tới chính là vân n g h i sơn ánh mắt của hắn rơi vào liêu chi hành trên thân vừa cười vừa nói nghĩ đến vị này chính là tính toán không bỏ sót liêu chi hành tiên sinh đi thật sự là cựu ngưỡng đại danh a liêu chi hành nghe được thanh â m mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía vân nghi sơn vừa muốn mở miệng đột nhiên giống như là ý thức được cái gì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc bộ dáng kia của hắn tựa hồ đang cố gắng để cho mình thanh tỉnh một chút thân thể hơi nghiêng về phía trước quan sát tỉ mỉ lấy vân nghi sơn nói ra ngươi là thi thiên giám đại ti h thiên không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây gặp nhau thật sự là h ạ n h n g ộ vân nghi sơn mỉm cười gật đầu nói ra liệu tiên sinh đại danh như sầm bên t a i hôm nay nhìn thấy quả thật lao phu may mắn tiên sinh thuật t ô i diễn danh dương thiên h ạ lao phu một mực kh liêu chi hành cười ha ha một tiếng trên trang tựa hồ mất đi mấy phần hắn thoải mái nói đại ti thiên quá khen ta bất quá là có tí k h ô n b mặc thôi ngược lại là ti tiên h giám vì thiên hạ yên ổn bỏ khá nhiều công sức đây mới thực sự là làm cho người k í n h ngưỡng nói hắn có chút meo mắt lại ánh mắt lần nữa rơi vào chu lễ trên thân trong ánh mắt lộ ra một loại thâm t h ú y ý vị chậm dãi nói ra ta từng vì chu lễ bói qua một quẻ cái k i a quẻ tượng là quẻ chết thanh âm của hắn t r ầ m thấp mỗi một chữ đều giống như tảng đá thạch đầu nện ở chúng nhân trong lòng vân n h i sơn phảng phất cũng biết hắn muốn nói gì lúc này liền là thở dài một hơi tựa như là muốn nhận mệnh bình thường mà lại là thập tử vô sinh trí quẻ liễu dịch chi nói bổ sung nét mặt của hắn nghiêm túc không có ngày xưa trêu thức hồ lô rượu ở trong tay lắc lư nhưng không có lại hướng bên miệng đưa lời còn chưa nói hết một bên vương c h i nhất liền mặt mũi tràn đầy khinh thường quát lớn đơn giản hoang đường đến cực điểm nhà ta tam hoàng tử điện hạ có hoàng thất khí vận gia thân thụ đại võ quốc vận phù hộ làm sao lại xuất hiện như vậy chẳng lành quẹ tượng người đây là uống rượu say ở chỗ này h ầ ngôn ngữ, loạn ngữ nhớ loạn lòng người chu lễ biết việc này nhưng là hắn không biết vì cái gì liễu d ị chi tại sao phải đem việc này lại lấy ra tới nói liễu dịch chi khép cười một tiếng nhìn thoáng qua vương c h i nhất lại chậm rãi nhìn về phía vân nghi sơn nói ra có phải hay không hầu ngôn l o ạ n ngữ chắc hẳn ti thiên giám đại ti thiên rõ ràng nhất nói xong hắn ngửa đầu được một hớt rượu nói tiếp cái k i a tử tinh tuy là treo cao với chân trời lấp lánh trói mắt hình như có vô thượng tôn quý chi tượng có thể dưới đó vương lại ám trầm không ánh sáng giống như vực sâu vô tận lại tại phương tây toái tinh như hổ lấy bạch tinh là r a ẩn ẩn có n g ử a mặt lên trời nuốt tinh chi thế đây là điểm đại hung ta không tin ti thiên g á m xe đ u i với này không có chút nào phát giác chu lễ nghe nói trong mắt lóe lên một vẻ bối dối hắn vội vàng nhìn về phía vân nghi sơn trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm giống như đang tìm kiếm một cái câu trả lời phủ định phản phất chỉ cần vân nghi sơn lắc đầu đây hết thệ cũng chỉ là cái trò đùa trần mặc hồi lâu mà vân nghi sơn chậm rãi nhẹ gật đầu vẻ mặt nghiêm túc thở dài một hơi đạo liêu tiên sinh vật thôi diễn có thể xưng thần r ư ợ u như là thần vàng không sai chút nào mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là lao phu đúng là biết được việc này vân gia ra, ra chu lễ thanh âm có chút run dày điện h ạ chớ nên trách tội lao thần lần này tin tưởng lao phu rất sớm trước đó liền đã phát giác chỉ là vân n h i sơn một mặt tay náy nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu chu lễ thần sắc trên mặt phức tạp trong mắt có chấn kinh có thất vọng có khó có thể dùng tin phải biết ngay tại mấy canh giờ trước vị lao nhân này còn lời thề son s ắ c mà tỏ vẻ muốn hộ vệ chính mình cái k i a kiên định ngữ phảng phất còn tại bên thai tiếng vọng nhưng hôm nay lại đổi lấy dạng này một cái chân tướng tàn khốc vì cái gì vân ra ra ngươi vì cái gì một mực giấu giếm ta ngươi bắt đầu biết rất rõ ràng ta gặp nguy hiểm như vậy võ thuốc có thể sẽ không chết chu lễ hốc mắt đột nhiên p h i ế hồng thanh âm mang theo một tia n g h ẹ nào vân nghi sơn thở dài một hơi không nói gì mà liễu dịch chi lại là đi qua vô v ô chu lễ bà vai sau đó nhìn về phía vân nghi sơn nói ra thiên mệnh làm khó trôi chạy tự nhiên có thể ngươi không đi tuân lại thế nào biết không thể tuân ngươi tới nơi này bất quá cũng chỉ là phát hiện thử tinh phía trên tinh hà cường thịnh mà bạch hổ ảm đạm đứng lên còn có ám tinh tương hộ cho nên lúc này mới nghĩ đến chống đỡ chống trời mệnh đại ti tiên ta nói nhưng đối với nghe liễu dịch chi lời nói vân nghi sơn mặc dù cùng hắn cảnh giới ngang nhau lại còn muốn lớn tuổi với hắn có thể lúc này nhưng vẫn là cho hắn đi một cái van bối trào liêu tiên sinh nói một chút không sai lào già ta tu hành thuật thôi diễn đã có chín mươi sáu trở gặp quá nhiều thiên mệnh khó trái sự tình trong lòng đối với thiên ý t h u ậ n liền sớm đã e ngại là khó vân nghi sơn nói quay đầu nhìn thoáng qua chu lễ nhưng lần này lão phu muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không thiên ý khó vi phạm nhưng dù cho như thế chu lễ tâm cảnh vẫn như cũ khó bình đây là lựa gạn người người tín nhiệm nhất biết rất rõ ràng người gặp nguy hiểm lại không cái gì động tác đây là trái tim băng giá lý tàng phong nhìn qua trước mắt một mặt này khoe miệng nhịn không được hung hăng kéo ra mặt mũi tràn đầy bất đắc gì đi đến liễu dịch chi bên cạnh hạ giọng nói lao cự a ngươi nhìn một cái cái này đều thành dặm gì vừa mới cái kia không khí tốt bao nhiêu à kết quả bị n g ư ơ i như thế quấy một phát cùng toàn lộn sộn chỉnh như thế xấu hổ liễu dịch chi liếc hắn một chút chậm rãi nói ra ngươi cái m a u đầu tiểu tử biết cái gì có một số việc sớm làm rõ nhưng so sánh che giấu mạnh hơn nhiều liễu dịch chi nói xong hướng về vân nghi sơn hoàn lễ thần s ắ c cung kính đại tiên vạn bối như vậy nói thẳng có nhiều m ạ o phạm mong rằng ngươi rộng lòng tha thứ nhưng có mấy lời như n g ẹ n ở cổ họng không nhả ra không thoải mái ti tiên dám nhiều người phức tạp chuyện lần này cho dù ngươi muốn giấu diếm sau khi trở về lại thế nào khả năng muốn che đậy giấy không gói được lửa vân nghi sơn đầu tiên là s ư ớ c sở sau đó chậm rãi lắc đầu bộ dáng kia ngược lại giống như là b ô n g xuống gánh nặng ngàn cân thở dài nhẹ nhõm liêu tiên sinh nói đến có lý a ti thiên giám bên trong người viên đông đảo lần này sự tỉnh sớm đã không phải bí mật lao phu vốn là vì chuyện này lo lắng nhưng lại không biết như thế nào mở miệng ngược lại là muốn bao nhiêu tạ ơn l i ê u tiên sinh thẳng thắn giúp lao phu giải nan đề này nói vân nghi sơn nghiêng người chuyển hướng chú lễ lúc này hành đại lễ lao thần tội đang chết vặt lận lại đối với điện hạ lừa bịp nhưng lao thần khẩn cầu điện hạ khai ân tạm thời lưu lại lao thần đầu tàn bệnh này. Các loại quan h thuyền i kinh a cho l tại bên ngông trên giang hà t h ậ m rãi du đãng đầu thuyền như lưỡi dao phá vỡ cái kia tầng tầng trùng trùng địa điểm sóng cả bọn nước vẩy ra tại mạn thuyền hai bên giống như ngân châu vẩy xuống chu lễ một mình đứng ở đầu thuyền giang phong phần phật thổi lên hắn tay tháo hắn ánh mắt chống dông cô tịch vốn cho là mình hành tung bí ẩn đến cực điểm là bị ai suy tính xuất xứ tại cũng bố trí mai phục đánh lén nhưng ai có thể ngờ tới vân nghi sơn biết được thì t i ê n giám bên trong lại cũng có rất nhiều người biết chuyện mà làm hắn trái tim băng giá chính là những người kia không gây một nguyện rỗi u v i n thủ l i ê n nhìn hắn tại trong nguy hiểm chẳng lẽ ta chu lễ liền không nên còn sống hắn nghĩ đến chính mình mấy lần nguy cơ không khỏi cảm thán nếu như không phải vận khí thật tốt vậy coi như thật sống không được chủ nhân tiểu vũ cảm giác hắn thật khó chịu tiểu vũ tại trong quần áo không an phận g i y r u ộ n h o nhỏ đầu sông ra lý tàng phong lại gấp vội vàng đem nàng nhét trở về nhẹ giọng quất lớn chớ lộn xộn bây giờ trên thuyền có thể có hai cái chi huyền cường giả tối đỉnh ngươi tuy là thông huyền đ ỉ n h phong có thể khó đảm bảo không bị phát giác ngươi cùng ta dùng thần niệm giao lưu liền tốt ừ thối chủ nhân một lần đều không cho ta đi ra ta muốn ăn mức quả tiểu vũ tại trong quần áo lẩm bẩm tràn đầy bị khuất cùng sinh khí từ khi cổ lộ sau khi ra ngoài nàng liền muốn lấy muốn đi ra nhìn xem thế nhưng là lý tàng phong sợ nàng bại lộ c h ọ c phiền phức luôn luôn hạn chế nàng cũng may đủ nghe lời lý tàng phong nói cái gì chính là cái đó sau đó lý tàng phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu khi thật vào ngày thường nói chuyện phía bên trong hắn chắc chắn sẽ có ý vô ý thăm dò tiểu vũ dù sao nếu nàng ngày nào khôi phục ký ức biết được trận tướng chỉ sợ chính mình có mấy cái mạng cũng thường không đủ may mắn đ ầ u góc của nàng bởi vì phong ấn hồi lâu thật biến không quá linh quang rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ tiểu tử đang suy nghĩ gì đấy lý tàng phong thấy vậy muốn an ủi chu lễ vài câu nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu mà lúc này liễu dịch chi lại chầm c h ầ m tiến lên trong tay hồ lô rượu thỉnh thoảng tiến đến bên miệng uống bên trên một ngụm sau đó nhìn xem như vậy ưu sầu chu lễ liền đem hồ lô đưa về phía chu lễ đến u chu lễ gặp liễu dịch chi đến gần vội cung kính hành lễ sau đó nhẹ giọng tự tuyệt nói ra sư phụ đồ nhi giờ phút này tâm loạn như ma thứ không uống rượu chi ý nhưng hắn tuy là như vậy ngôn ngữ có thể ánh mắt lại tại hồ lô rượu kia bên trên hơi dừng lại liễu dịch chi nhẹ nhàng đưa tới hồ lô rượu đã treo ở chu lễ trước mặt chớ có nghĩ quá nhiều uống say liền không có phiền não chu lễ hơi chút suy nghĩ nhưng cuối cùng là tiếp nhận hồ lô ngửa đầu mánh liệt rót một ngụm tay độc t i ể u dịch lướt qua cổ họng hắn không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm mười phân khí muộn sư phụ, ngươi nói là gì bọn hắn đều muốn đẩy ta vào chỗ chết dứt l đúng lúc gặp sông thuyền phá sóng x o á t một tiếng giống như cùng hắn giờ phút này tâm cảnh tương ứng cùng gợn sóng k h ó bình lúc này một đôi tiểu ngư từ trong giang hà phá sóng mà lên rơi vào đầu thuyền b o n g thuyền ra sức đong đưa thân thể đôi cá đập t ấ m ván gỗ rung động đùng đùng con cá kia má gấp dương giống như đang dây ruộng lại bị khốn tại trên thuyền hết cách xoay chuyển liễu dịch chi c h ậ m dai đến gần hai bước túi người đem tiểu ngư giữ lòng bàn tay ngước mắt nhìn về phía chu lễ chu lễ ngươi nói tan nên cứu nó không chu lễ ánh mắt tùy ý quét qua thuận miệm đáp sư phụ con cá này giờ khắc này ở trong tay ngươi cứu cùng không cứu bất quá một ý niệm. l i ê u dịch chi n g a y vậy cánh tay dương nhẹ làm bộ muốn đem tiểu ngư ném nước đ ọ n g bên trong có thể trong chốc lắc kia trong màn đêm có bóng đen l ó e lên một con chim bay nhọn g á y vội xuống xuống lao thẳng tới cá con kia chu lễ tuy nói là thuận miệng mà thôi có thể thấy được tình hình này cũng không biết vì sao trong lòng căng thẳng sau đó không cần nghĩ ngợi huy quyền mà ra quyền phong gào thét hóa thành một đạo khí lãng khuyết tán ra đến phi điệu c h â n kinh huệ cánh chuyển hướng bay đi chu lễ gặp tiểu ngư chạy trốn dán nhẹ một hơi cái kia không biết vì sao càng cứng tiếng lòng hơi chậm nào có thể đoán được tiểu ngư rơi xuống nước theo phủ phụ một thanh em vang lên sau mặt n ư liệu dịch chi nhìn chăm chú cái kia dần dần chìm vào trong sông một nửa thân cá ngữ điệu nhẹ nhàng lại ý vị thông trường cá này nhảy lên thuyền tâm thời điểm vận mệnh liền đã nhất định người ta cho dù xuất thủ cứu rút sợ cũng khó sửa đổi nó số mệnh liệu dịch chi biết đi dễ tính hãng khi nhìn đến con cá con kia thời điểm liền đã biết được kết cục mặc kệ là như thế nào tránh là không tránh được chu lễ nhìn qua tiểu ngư thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong nước sông thì thào nói nhỏ sư phụ ý của ngươi là đồ nhi cũng như con cá con này bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ liễu dịch chi nghe vậy lại là lên tiếng cười một tiếng sau đó từ trong tay hắn cầm qua hồ lô ngươi à chính là rượu không uống đủ uống nhiều quá cũng liền đã hiểu chu lễ nhìn xem hắn vừa nhìn về phía cái kia đen đ u nước sông nghĩ không ra cái gì l a o cứu có ý tứ là bất kể như thế nào Sớm muộn đều chính phải chết, lý à là, sớm một khắc hoặc là cả đời quan hệ, mà sớm muộn muộn ngụm quan uống nhiều ngươi không bằng uống nhiều hắn khắc hoặc hệ, hay cả l đời giờ bây rượu.、Lý、tàng phong ngược lại là xem h i ể u liễu dịch chi sở tố sở vi mà liễu dịch chi lại là quay đầu nhìn về h ư ớ n g hắn n g a khí mang theo một chút tán thưởng ta bình thường làm sao không nhìn ra t i ể u tử ngươi còn có loại nộ g tính này lý h i n h chu lễ nhìn thấy lý tàng phong cái k i a tâm tình buồn bực ngược lại là tốt hơn mấy phần hắn luôn có thể cảm giác được lý tàng phong không tầm thường chỗ hoặc là nói biến hóa chỗ tựa như không có đặc thù cá tính nhưng là có đôi khi cá tính lại rất mãnh liệt nhưng là hắn tổng sẽ không để cho chính mình không thoải mái một dạng chu lễ rất muốn trở thành là giống lý tàng phong người nhưng lại làm sao cũng học không được lý tàng phong cười đi đến liêu dịch chi trước mặt cầm qua bầu rượu ngẩm đầu lên được mạnh hai cái rượu thuận khoe miệng c h ả y xuống hắn vuốt một cái miệng cất cao giọng nói chu minh ta lại đưa ngươi một đoạn văn nói đi ánh mắt của hắn thành khẩn nhìn xem chu lễ người muốn sống tại ngay sau đó ngươi chính là ngươi độc nhất vô nhị ngươi há có thể bởi vì người khác ý nghĩ mà chi phối sinh tử của mình chẳng lẽ mây kêu lão đầu biết rõ ngươi gặp nạn lại không đến thi cứu ngươi liền muốn như vậy tinh thần xa suốt thủ dũ không gượng dậy nổi lý tàng phong dừng một chút lại nói ta quê quán có câu nói nói hay lắm giúp ngươi là tình cảm không giúp ngươi là b ả n phận người khác như thế nào làm đó là người khác sự tình ngươi không thể đem chính mình gặp phải đều thuộc về tội t r ạ n g tại người bên ngoài còn nữa nói ngươi tại không được biết tin tức này trước đó không phải cũng sống được thật tốt làm gì biết được liền như thế b vũ dũ mất ngày xưa tinh khí thần m à chu l ễ nghe có chút túi đầu xuống như có điều suy nghĩ một lát sau ngẩng đầu trong mắt có một vệ thoải mái lý m u n h ngươi nói đúng là ta chui vào ngõ cụt nói xong hắn lúc này cầm qua trong tay hắn hổ lô rượu uống có thể lúc này lý tàng phong một câu để hắn đem trong miệng rượu đều phun tới bất quá ta không giống với ta người này mang thủ thời gian lạng yên mà qua bóng đêm dần dần sâu nồng đậm hạ x ư ơ n g làm vớt b ố i bể mùa đông mới vừa v ặ n giáng lâm từng tia ý lạnh đã tràn ngập ra trên giang hà nồng vụ như một tầng thật dày màn tre đem hết t h ể đều bao phủ trong đó du thuyền phảng phất thuyền cô độc tại cái này minh mông x ư ơ n g m g bên trong chậm rãi tiến lên đầu thuyền phá vỡ nồng vụ nhưng không thấy phía dưới mặt nước cũng không thấy thân thuyền hơn phân nửa phảng phất là ở trên trời hà chi bên trong một mình du đãng phía trước có mười mấy bóng người dưới nước tựa hồ cũng có người tiềm ẩn tiểu vũ cảm giác nhạy bén dẫn đầu phát giác dị dạng lý tàng phong trong lòng âm thầm hâm mộ tiểu vũ cái này cảm giác siêu phạm lực bất quá vẫn là yên lặng tự an ủi mình đại hắn tu luyện đến giống nhau cảnh giới định không thể so với tiểu vũ kém nửa phần thậm chí có thể sẽ tăng mạnh chính trong khi đang suy nghĩ lý tàng phong trong lòng r u lên quả thực không nghĩ tới vạn ứng lâu người như vậy cả gan làm loạn dám ở chỗ này ra tay với hắn hắn sở dĩ như vậy chắc chắn là bởi vì hắn cảm ứng được mấy cỗ khí tức quen thuộc trong đó có âm dương song thánh còn có từng tại trầm l o n g đàm chạy trốn hết u y ý cổ tam nương đối với mình như vậy theo đuổi không bỏ lý tàng phong hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ người đầu têu i phía sau là ai vì cái gì coi như hao tổn nhiều người như vậy vẫn như cũ đối với mình t u y ệ t không từ bỏ thanh linh mạch cứ như vậy tốt mà về phần trong nước tiềm ẩn đồ vật lý tàng phong mặc dù có thể cảm giác nó tồn tại lại khó mà n ắ m lấy dường như yêu thú cảnh giới không thấp đại ti tiên ngươi nếu phải che chở chú lễ không ngại để van bồi kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi liễu dịch chi cũng không nóng lòng đọc thủ chỉ là hồ lô rượu bên trong rượu bị chú lễ cùng lý tàng phong g ố n sạch để hắn có chút không vui liễu dịch chi vừa dứt lời vân nghi sơn thân hình l ó i lên bay người lên đến đỉnh thuyền hắn thân mang một bộ áo bào trắng cất cao giọng nói chư vị thuyền này chính là ta đại võ tam hoàng tử chi hành thuyền mong rằng tạo thuận lợi nói xong chỉ gặp hắn chấn động mạnh một cái áo bào trắng một c ỗ hình tròn khí lãng từ hắn quanh thân mánh liệt mà ra như là một vòng vô hình lưới dao những nơi đi qua nồng hậu dày đặc xương trắng phẳng phất nhận một cố cường đại lực lượng xa lánh trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi bốn bể bóng đêm trong nháy mắt rõ ràng như gương ti thiên giám đại ti thiên c h i ngưỡng quan thiên thuật quả thật là danh bất hư bất quá chúng ta vô ý ngăn cản thuyền này muốn chỉ là tiểu t ử kia thôi âm dương song thánh chỉ vào lý tàng phong cùng kêu lên nói ra nó chi huyền cảnh giới hậu kỳ khí thế cường đại lang ra lại khiến cho trong sông con cá vạn phần hoảng sợ chạy trốn từ phía hạ gâm bạch dương lần trước không thể phân ra thắng bại lần này cũng đừng lại làm rùa đen rút đầu liễu dịch chi nhìn thấy bọn hắn trực tiếp đưa tay vung lên chỉ gặp giang hà chi thủy phán g phất nghe theo h ắ n hiệu lệnh bình thường trong nháy mắt cắt đứt dòng nước hướng phía âm dương song thánh lao nhanh mà đi liễu tiền bối hay là như vậy khí khái anh hùng h ư n g cực có thể để nô ra tưởng n i ệ m cự mắt thấy liêu dịch chi thi triển thủ đoạn trong mắt lóe ra không hiểu h ư n g p h ấ n quan mang lập tức lời nói xoay chuyển n ữ khí trở nên băng lãnh chúng ta đã thất thủ mấy lần lần này tuyệt sẽ không lại để cho tiểu từ này đào thoát chư vị đều đi ra đi cổ tam lương cao giọng la lên trong chốc lát trên bầu trời bóng người lắc lắc mà hiện mà lại cảnh giới của bọn hắn đều tại chi huyền cảnh liêu tiền bối ngươi coi xác nhận may mắn thông huyền cảnh giới không thể tùy ý xuất thủ không phải vậy chúng ta lâu chủ xuất mã tất nhiên sẽ đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh tuy nói liêu dịch chi là chi huyền hậu kỳ khả cổ tam lương người sau l ư n g số đông đảo tuyệt không e ngại liêu dịch chi nhìn lên trên trời bóng người có chút khinh thường nhiều người thì thế nào ngươi có dám cùng thiên mệnh chống đỡ hôm nay ta tính m ộ t quẻ, chúng ta bên này sinh môn mở rộng mà ngươi bên kia thì là một con đường chết hai phe dương cung bạc kiếm mà ở một bên nghe được cổ tam nương nói như vậy lý tàng phong lại là khẽ n h ư mày nàng vì cái gì thuyết phục huyền cảnh không thể tùy ý xuất thủ là có cái gì cấm chế sao hay là có cái gì không thể nói sự t ì n h chúng ta không muốn cùng triều đình đối nghịch còn xin đại ti thiên không nên đ ú n g tay chúng ta sự tỉnh âm dương song thánh tề nói trong đó ý tứ không cần nói cũng biết vân n h i sơn chỉ là nhìn thoáng qua chu lễ cùng liêu dịch chi liền khẽ lắc đầu chậm rãi nói nghe qua âm dương song thánh uy danh hiền hách lao phu hôm nay cũng muốn cùng hai vị so chiêu luận bàn một phen nói xong vân nghi sơn chậm rãi giơ cánh tay lên trong lòng bàn tay một vòng to lớn trăng tròn từ từ bay lên trăng tròn k i a tản ra ánh sáng lưu h ò a tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất minh châu nhưng mà tại tia sáng này đi tới chỗ lại giống như ẩn chứa vô tận tiêu mất chi lực chỉ gặp giang hà chi thủy phản p h ấ t bị đặt nóng bỏng lò luyện r u lô phía trên bắt đầu kịch liệt bốc hơi đứng lên lượn lờ thủy khí mở mịt lên cao tràn ngập ở giữa không trung bên bờ núi đá cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tại ánh trăng. n g u y ệ t quang chiếu rọi lại như yếu đ ớt xa điêu bình thường chậm rãi tan dạ pha thoái tiếng vang kia hình như có vô số tinh mịn đao khắc tại một chút một chút tạo hình nghệ gọn chung quanh cây cối càng là giống tao nộ hàng vạn con kiến g m n ướt c à n h lá dần dần tiêu tán thân thể cũng chầm chậm hóa thành hư không trong lúc nhất thời ánh trăng n g u y ệ t quang những nơi đi qua phảng phất bị cuốn vào một trận hủy d i ệ t vòng xoáy hết thể đều tại n g u y ệ t quang này ăn mòn bên dưới chậm rãi tan biến tất cả mọi người lấy chân khí ngăn cản nguyên quang này có thể gia tốc thời gian trôi qua âm dương song thành nói bọn hắn bên này lúc này lúc này l một chiêu này ngược lại là rất có ý tứ thật hiếu kỳ nếu dùng ta hệ thống tiến hành cải tiến sẽ bày biện r a biến hóa như thế nào lý tàng phong mắt thấy kinh người như vậy c h ẳ n g cảnh lại mặt không đổi sắc trong lòng không có chút gợn sóng nào ngược lại có chút hăng hái nghiên cứu lên thuật pháp của bọn họ đến dù sao lấy cảnh giới của hắn một chiêu diệt thiên q u y ề n pháp đối phương nhiều nhất sẽ không vượt qua ba người sống sót nếu đại ti thiên như vậy n ả y mặt vậy ta huynh đệ hai người liền cũng không cần che giấu âm dương song thánh n g ự khí trở nên càng thêm ngưng trọng mấy phần nói đi bọn hắn quanh thân chân khí phồng lên ngăn c ả n cái kia giống như thủy chiều vọt tới ánh trăng nguyệt quang chỉ thấy hai người phân trạm tà hữu cùng kêu lên quắc khẽ hai tay vũ động ở giữa hai bên núi đá bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên ngay sau đó hai cái do núi đá hội tụ mà thành bàn tay to lớn lôi cuốn lấy quần c u ố n khói bụi thình lình từ trong lòng núi đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về vân nghi sơn trăng tròn trộm tới cự thủ kia phía trên đất đá tuôn rơi mà rơi lại mang theo một cỗ bài sơn đ ả o hải hùng hồn khí thế như muốn đem cái kia nhu hòa lại trí mạng anh trăng n g u y ệ t quang nhất cử nghiền nát hai người các ngươi nhưng chớ đem ta đem q ê n đi liễu dịch chi hết lớn một tiếng cái kia bị cắt đứt nước sông trong nháy mắt hoa thành một đầu thủy、long. dương n anh múa vớt hướng phía âm dương song thánh gào thét đ ập tới thủy long những nơi đi qua không gian đều phản p h ấ t bị nó mạnh mẽ lực lượng x é rách phát ra trận trận tiếng thét nhưng mà cổ tam n ư ơ n g bọn người sao lại ngồi nhìn liễu dịch chi đạt được bọn hắn đám người này sở tu cảnh giới cao thấp không đều công pháp càng là đủ loại đều có tinh xảo trong đó có một vị thân mang áo xanh xúc lấy lao giả dâu dê thần sắc trầm ồn cấp tốc xuất ra một cái bát quái cuộn chỉ gặp hắn hít sâu một hơi đơn trưởng bỗng nhiên đập vào bát quái trên bàn trong chốc lát một đạo như là thủy mặc giống như mờ mịt nhưng lại lộ ra tối tăm quang mang sóng năng lượng từ trong mâm trên bầu trời cũng chậm rãi hiện ra một cái cự đại bắt quái c u ộ n h ư ảnh h ư ảnh chậm d ã i chuyển động phảng phất tẩn chứa thiên địa trí lý dễ như t r ở bàn tay liền đem liễu dịch chi cái k i a thế như trẻ che đoạn giang chi thủy cách t r ở ở giữa không trung thủy long đụng vào bắt quái c u ộ n trên h ư ảnh t ó é lên vô số bậc nước lại không cách nào tiếp tục tiến lên một bước ngay sau đó lại có một người trung niên nam nhân đứng dậy hắn trong hai mắt ánh lửa lấp lóe phảng phất hai đoàn tiêu đốt liệt diễm cũng không biết là tu luyện loại nào đặc biệt công pháp mới lấy bước vào chi huyền chi cảnh chỉ gặp hắn đột nhiên há mồn phun một cái trong chốc lát trên bầu trời Những mưa lý ử tàng phong nước nhìn cái tiết như tầm tá vẩy xuống đẩy trời mưa lửa trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ không biết đối mặt nhiều người như vậy mánh liệt thế công cũng không biết liễu dịch chi cùng vân nghi sơn có thể hay không gánh vác được điện hạ coi chừng vương chi nhất đi vào chu lễ bên cạnh có thể đối mặt như vậy chiến trận vị công công này lại là thong dong như vậy bình tĩnh so với chu lễ sinh khí hắn còn muốn sợ sệt mấy phần liêu tiền bối hôm nay chúng ta vạn ứng lâu mười tám cao thủ đều tới ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể hay không bảo vệ tiểu tử kia cổ tam lương trong ánh mắt lóe ra đ ắ c ý trong lời nói tràn đầy nhất định phải được khí thế mười tám người này thế nhưng là vạn ứng lâu tại đại võ quốc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nàng cũng thực sự không nghĩ ra lâu chủ vì sao cố chấp như thế tại tiểu tử kia không t i ế p nhiều lần huy động nhân lực nhưng ý niệm này cũng chỉ là tại trong óc nàng chợt lóe lên dù sao thân là cấp dưới có một số việc không phải nàng nên phỏng đoán giờ phút này nàng chỉ cảm thấy tại trầm long đàm chịu bất khí rốt cục có thể phun một cái là nhanh hử bất quá chỉ là mười tám người thôi coi như lại đến mười cái thì phải làm thế nào đây liễu dịch chi hử lạnh một tiếng trong tay pháp quyết biến hóa bị vây ở đổ trận bên trong thủy long giống như là bị tỉnh lại bình thường đôi g i à i bỗng nhiên hất lên lực lượng cường đại trong nháy mắt tránh thoát trói buộc sau đó nó vốn lượn xoay quanh tại đi thuyền phía trên đem cái tiếp như là sao trổi rơi xuống mưa lửa đều chặt đường tuy nói chi huyền sơ kỳ cùng chi huyền đ ỉ n h phong có t r ê n lệch không nhỏ nhưng liễu dịch chi ngoài miệng tuy nói nhẹ nhõm lâu mày nhưng vẫn là không tự giác chậm rãi nhăn lại h i ệ n nhiên đây cũng không phải là chuyện dễ chủ nhân có muốn hay không ta xuất thủ n h à chỉ những thứ này tiểu lâu la ta chỉ cần vận dụng hai cái cánh là có thể đem bọn hắn toàn bộ giết tiểu vũ nhìn chuẩn trong hỗn loạn không người lưu ý lý tàng phong bên này thời cơ ló đầu ra đến vội và nói lý tàng phong lại một tay lấy nàng ấn trở về không cần ta tự có biện pháp thu thập bọn họ chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm lý tàng phong ánh mắt n h y bén hắn phát giác được dưới nước vật kia tựa hồ cùng vạt ứng lâu cũng không phải là một đám trong â m mắt của hắn chầm hắn của ã i rời về phía Chu lễ, càm, từ nói nói giết người người về vướt v phía chú nhỏ, chú thế của ta càm, có cùng lễ, lần lễ từ tứ, bắt này mà muốn muốn đụng ý h a u t r o n đầu hắn hồi tưởng lại liễu dịch chi trước đó khẳng định như liễu dịch chi chưa từng đem phía bên mình thực lực cân nhắc đi vào vậy cái này dưới nước đồ vật không thể nghi ngờ thành một cái cự đại biên số tiểu vũ ngươi có thể r ò xét ra dưới nước kia đến tột cùng là cái thứ gì sao lý tàng phong toàn lực cảm giác lại cũng chỉ có thể mơ hồ phát giác nó tồn tại rơi vào đường cùng đành phải hướng tiểu vũ xin giúp đỡ mặc dù hắn cảnh giới đã cao như vậy nhưng là nếu không có đến đã hắn tuyệt sẽ không bại lộ chính mình không phải người nhưng là có ba đầu sáu tay thực lực tính được là là chi huyền đình phong tiểu vũ ngữ khí đê mê nói bất quá sau đó lại khôi phục sức sống chủ nhân ngươi có phải hay không nhỏ hơn vũ động thủ à? lý tàng phong không để ý đến nàng chỉ là đang nghe lời của nàng sau co rút lấy miệng ba đầu sáu tay đều đi ra cái q u ỷ gì nà cha sao đương nhiên không thể nào là nà cha rất hiển nhiên là một cái phi thường trừu tượng đồ vật liên tưởng tới cái kia chỉ dùng thi khôi đi ám sát chu lễ người dưới nước này đồ vật tựa hồ chỉ có hắn có thể làm ra được liêu tiền bối ngươi khẩu khí này thật là không nhỏ tiểu nữ tử cũng phải nhìn một cái nguyên có phải hay không thật có khả năng như thế c ổ tam n ư ơ n g vừa nói một bên nhẹ nhàng phất tay ra hiệu một cái thân mặc bạch tý tê dại phục nam tử trung niên tiến lên nam tử kia khuôn mặt gầy gò hình như t i ể u tụy h sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy ánh mắt trống giống vô thần phảng phát sinh m ệ n h c h i hỏa sắp d ọ p t á t lộ ra một cỗ không nói ra được gâm trầm quỷ dị chỉ gặp nam tử này chầm rãi x u ề bàn tay ra rộng lớn trong tay áo từng cái tiểu xảo đẹp đẽ người giấy như n h ả cấm như tinh linh nối đuôi nhau bay ra những n à y người giấy nhỏ từng cái biểu lộ sinh động trong tay còn nắm làm bằng giấy mini binh khí dương anh múa vớt trong lúc nhất thời lại có che khuất bầu trời cảm giác hử cắt giấy sinh linh bất quá là chút tài mọn nhìn ta như thế nào phá ngươi trò vặt l i ê u dịch chi thấy thế khắp khuôn mặt là khinh thường trong tay p h á p quyết biến hóa khu xử đi thuyền phía trên xoay quanh thủy lòng gào thét xuống thủy long ngầm đầu v ớ i đôi phát ra đinh t h a i nước cóc gầm thét giống thân thể khổng lồ lôi cuốn lấy quần c u ộ n hơi nước như muốn đem những người giấy kia trong nháy mắt n g miền á t nhưng mà vượt quá l i ê u dịch chi dự kiến chính là tại cái kia vạn ứng lâu mười mấy người bên trong đột nhiên xông ra một cái mình trần tráng hán tráng hán này cơ bắp sôi sục như là một tôn trận mắt kim cương trong tay n chỉ gặp hắn hít sâu một hơi đột nhiên vật khí sau đó phun ra một ngụm máu tươi máu tươi kia ở giữa không trung hóa thành một đám huyết vụ trắng hắn ngay sau đó vung bậy truy hung hăng đánh tới hướng huyết vụ trong chốc lát huyết vụ tách ra chói mắt hồng quang hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ như cực nhanh giống như hướng phía những cái k i a người giấy nhỏ b a y đi kỳ dị là khi huyết hồng quang mang bao phủ người giấy thời điểm bọn chúng trên thân lại chống rông xuất hiện từng b ứ c đẹp đẽ áo giáp giết zta zta mấy trăm người giấy cùng kêu lên hò hét thanh âm trấn thiên động địa phản phất đưa thân vào thiền quân vạn mã sa trường Cái kia cố n ồ n gái đậm tốc s t c h kêu h í đập v một làm c vòng to lớn trăng tròn treo cao trên không trung duy trì liên tục tản ra ưu lanh qua mang mà theo lấy âm phá xạ uy lực càng cường đại phán phất muốn đem thế gian vạn vật đều bao phủ ở tại quang huy thanh lanh phía dưới Mà hắc c âm bạch dương điều khiển cặp kia to lớn thạch thủ mang theo lực lượng hùng hồn như hai tòa như ngọn núi hướng phía vân nghi sơn hung hăng đập xuống những nơi đi qua không khí đều bị đè ép đến phát ra bén nhọn tiếng rít đừng nhìn vân nghi sơn tuổi tác đã cao vừa v ậ n hình di động đứng lên lại nhanh như q u ỷ mị rắn người nhẹ nhàng tại thạch thủ ở giữa tung hoành na di hắc c âm bạch dương công kích nhìn như kín không kẽ hở nhưng thủy trung khó mà đụng phải hắn một mảnh góc áo cặp kia thạch thủ chỉ có thiên quân trí lực lại đối với hắn không thể làm gì đường, đường ti thiên g á m đại ti thiên cũng sẽ chỉ giống con chuột lao thử một dạng trốn đông trốn t vân nghi sơn chỉ là lắc đầu c ư ờ i khổ lão phu nửa thân thể đều nhanh xuống mổ các ngươi hai cái này vãn bối khi ra tay lại tàn nhẫn như vậy không hề n ể mặt mũi ngoài miệng mặc dù như vậy trêu chọc nhưng hắn động tắc trên tay không chút nào chưa chậm chỉ gặp hắn trên thân màu xàm trắng như là lưu động ngân dịch giống như chân khí cấp tốc tràn đầy đứng lên bao trùm toàn bộ thân thể mặt ngoài sau đó gặp hắn chậm rãi mở ra bàn tay trong lòng bàn tay một đoàn chân khí bắt đầu phi tốc n g n g tụ trong chốc lát liền tạo thành một cái hình bán nguyện trạng khí nhận cái này hình bán nguyện khí nhận tựa như tuấn ngân đúc thành nén bạ Bén, tinh chuẩn chém về phía thạch thủ. nhìn như khinh bạc như tờ giấy khí nhận uy lực lại to đến kinh người khoảng chừng cánh tay đá bên trên quấn quanh vài vòng cái kia cứng rắn không gì sánh được cánh tay đá tựa như cùng mục nát đầu gỗ bình thường liên tiếp đứt gãy khối vụn như mưa rơi đập xuống trong giang hà tóe lên to lớn bọn nước trong lúc nhất thời gian hà sóng cả mãnh liệt sóng lớn như tức giận cự thú h u n vương chi nhất ê n tài tài, thần đi t h u sắc chấn định lúc này trên bầu trời cái tia lít nha lít nhít người giấy như mây đen giống như áp đỉnh mã tới vương chi nhất thấy thế khe quát một tiếng trên đầu ba nghìn tơ bạc trong nháy mắt giống như là được trao cho sinh mệnh lính xạ chuẩn bị đứng thẳng sau đó hướng phía bầu trời phi tốc sinh t r ư ở n g kéo dài những người giấy kia thấy tình thế k h ô n g ổn cơ đao kiếm trong tay lưỡi bữa điên cùng hướng lấy tơ bạc c h é m tới trong lúc nhất thời hàn quang lấp lóe đinh đương rung động có thể tơ bạc kia cứng cỏi dị thường mặc cho người giấy bọn họ như thế nào hành động cũng không thấy mảy may tổn thương tương phản đại lượng người giấy bị tơ bạc tùy tiện xuyên thấu thân thể trong nháy mắt mất đi sức sống như như rìu đứt dây giống như nao nao rơi xuống lý tàng phong mắt thấy vương tri nhất thi triển thủ đoạn trong mắt không khỏi hiện lên vẻ cái này vương chi nhất mặc dù chỉ là chi huyền sơ kỳ cảnh giới nhưng kỳ thật lực so với vạn ứng lâu những cái kia trùng kỳ hằng người lại vẫn muốn thắng được mấy phần quả thực không thể khinh thường đàm n h i ệ m lửa hỏa dùng ngươi hỏa diễm tiêu chết bọn hắn cổ tam lương mắt thấy phe mình nhiều lần xuất thủ đều bị đối phương nhẹ n h õ n hóa giải trong lòng tức giận giống như thủy triều dâng lên nàng tức giận đến hai mắt t r ợ lên lớn tiếng gầm thét giờ phút này hoàn toàn không để ý tới tự thân hình tượng phảng phất một cái chợ bữa mắt phụ mà cái kia hai mắt lóe ra quỵ dị ánh lửa nam tử nghe vậy lập tức bước nhanh đến phía trước hắng bước thân hình sau dội ra một bàn tay, trong chốc lát thân thể của hắn run lẩy bẩy ngay sau đó một cỗ khói đặc từ trong miệng hắn phun ra ngoài khói đen này đậm đặc như mực ở giữa còn kèm theo l ấ m ta l ấ m tấm h ỏ a tình tựa như một đầu quái đạn hỏa xả trên không trung ốn lượn v ậ t mẹo ngọn lửa này nhiệt độ cao đến quá đáng chỗ đi qua ngay cả cứng rắn núi đ á đều trong nháy mắt hòa tan phát ra tư tư tiếng vang rời núi khôi đập cho ta chết bọn hắn cổ tam lương vẫn chưa bỏ qua tiếp tục lớn tiếng quát làm cho tiếng nói của nàng vừa dứt đi thuyền bên trên người kinh ngạc phát hiện liền đại bọn hắn đi thuyền một bên núi thấp vậy mà chậm dãi dâng、lên. chỉ gặp một cái thân ảnh khổng lồ tại chân núi như ẩn như hiện chính là cái kia rời núi thôi hắn b ắ p thịt cả người sôi s ụ p như là viễn cổ cự thú hai tay ô m chặt lấy núi thấp theo một tiếng chấn thiên động địa giống to đem chọn ngọn núi chậm rãi nâng quá đỉnh đầu làm bộ liền muốn hướng phía bọn hắn đi thuyền hung hăng ném ném xuống tới ngọn núi kia ở giữa không trung che đậy m ả n g lớn bầu trời bỏ ra một mảnh bóng ma khổng lồ như sơn nhạc sụp đổ giống như cảm giác gác mách đập vào mặt vân lao đầu ngươi còn không sử dụng toàn lực nếu là điện hạ có cái sơ xuất ngươi cảm thấy ngươi có mấy cái mạng có thể bồi thường nổi thời khắc trong lòng cũng không khỏi lo lắng nhịn không được lên tiếng thúc giục vân nghi sơn đồng thời ánh mắt của hắn không tự giác rơi vào lý tàng phong trên thân đối phương người đông thế mạnh lại rõ ràng mục tiêu chính là lý tàng phong vương c h i nhất trong lòng âm thầm tính toán nếu là tình huống nguy cấp đến không cách nào văn hồi hắn cũng chỉ có thể bỏ qua lý tàng phong đến bảo t o à n chu lễ dù sao trong lòng hắn chu lễ an nguy cao hơn hết thảy chỉ cần có thể hộ đến chu lễ chu toàn hắn không t i ế c khai thác bất kỳ thủ đoạn nào vân nghi sơn mắt thấy này nguy cấp tình hình cũng đã mất rảnh sẽ cùng âm dương song thánh của nhau Phức tạp phát ấn, trong, trong, trong h chốc lát kỳ dị cảnh tượng xuất hiện cái kia nguyên bản như thái sơn áp đỉnh giống như hướng phía đi thuyền đập xuống núi thấp ở giữa không trúng giống như là bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên nắm chặt tất cả hạ xuống chi thế im bặt mà rừng cả ngọn núi trong nháy mắt dừng lại liên sơn bên trên một ngọn cây cọng cỏ đều có thể thấy rõ ràng p h ả n phất thời gian tại thời khắc này vì nó nhấn xuống nút tạm dừng đầu kia dương nhanh múa vớt tản ra khủng bố nhiệt độ cao khói đen hòa xả cũng như bị làm định thân chú bình thường v ố lượn g trên không trung không còn du động hỏa tinh trong khi lấp lóe lại không thể động đậy l i ê n ngay cả giữa bầu trời kia còn tại bốn chỗ bay múa ý đồ công kích đám người một chút người giấy cũng bị lực lượng thần bí này ổn định ở nguyên đ ị a bọn chúng nguyên bản linh động dáng người trở nên cứng n ắ c trong tay làm b ằ n g giấy binh khí cũng đình chỉ vung vầy thời khắc này bọn chúng liền t ự như bị cách ly đến một cái khác trong không gian độc lập cùng ngoại giới hết thể đều cắt đứt liên hệ vân nghi sơn lập tức dôi ra một ngón tay hướng phía sau lưng trăng tròn nhẹ nhàng bắn ra rang rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh v â n g trăng tròn kia mặt ngoài ứng thanh xuất hiện một đạo vết dạn nhỏ xíu ngay sau đó vết dạn như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật toàn bộ trăng tròn bắt đầu run r à y kịch liệt sau một lát nương theo lấy một trận hào quang trói sáng lấp lóe trăng tròn cũng nhịn không được nữa ẩm vang tăng giã hóa thành vô số thật nhỏ điểm sáng như là bay múa đẩy trời đóm đóm mà những cái kia bị ánh trăng nguyên quang chỗ chiếu xạ đến đổ vật cũng giống là bị cuốn vào núi thấp ngọn núi khổng lồ tại ánh trăng nguyên quang ăn mòn bên dưới như là phong hóa sa điêu bình thường một chút x í u hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang theo gió phiêu tán đầu kia khói đen hỏa x à cũng tại trong quang mang vặn vẹo d â y ruộng cuối cùng hóa thành hư không những cái kia nguyên bản sinh động như thật người giấy trong nháy mắt vỡ thành vô số mảnh giấy biến mất ở trong không khí l i ê n ngay cả cái kia phóng thích người giấy nam tử bởi vì khoảng cách tương đối gần cũng không có thể đạo thoát cái này thoái nguyệt chi cảnh uy lực bị nguồn lực lượng cường đại kia trong nháy mắt thốn vệ chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngùi kinh hô liền để vạn ứng lâu người hít sâu một hơi trong lòng bị thật sâu rung động c h ố lấp đầy trong lúc nhất thời trung quanh lâm vào hoàn toàn tính mịch chỉ có cái tia đầy trời điểm sáng còn tại chậm rãi bay xuống chi huyền đ ỉ n h phong cảnh giới vô cùng kinh khủng đến mà không trả l ễ thì không hay đại ti thiên cũng tiếp huynh đệ chúng ta hai người một chiêu âm dương song thánh cùng kêu lên hô to trong thanh âm mang theo vài phần khiêu khích ngay sau đó hai người thân hình chất động như quỷ mị giống như phân biệt hướng phía giang hà thượng hạ du mau chóng bay đi trong chốc lát bọn hắn đã đều chiếm một phương lúc lên lúc xuống đứng ở nước sông quần quần phía trên chỉ gặp bọn hải tay chậm theo động tác của bọn hắn nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi đường sông bắt đầu run l y bậy thượng hạ du hai nơi mặt nước dần dần tạo thành hai cái vòng xoáy khổng lồ mới đầu vòng xoáy vẫn chỉ là chậm rãi chuyển động giống như là hai cái mới tỉnh cự thú tại nhẹ nhàng thư chiến thân thể nhưng chỉ chỉ là trong chốc lát tốc độ của bọn nó liền vội kịch tăng tốc cái k i a lực xoáy phản g phất muốn đem toàn bộ giang hà đều quay đứng lên vòng xoáy càng chuyển càng nhanh phạm vi cũng càng lúc càng lớn chung quanh nước sông bị điên cuồng cuốn vào trong đó phát ra linh thai nhức góc tiếng oanh minh thời gian dần qua hai cái này vòng xoáy vậy mà đột một từ mặt đất mọc lên hóa thành hai đ vòi rồng nước giống như hai đầu tức giận giao long thân thể vô cùng to lớn cao vút trong mây khắp chung quanh c u ồ n phong gào thét hơi nước t r ă n ngập đem trên giang hà đi thuyền cửa ra vào gắt gao vòng vây nhìn các ngươi hôm nay như thế nào đào thoát lòng bàn tay của chúng ta âm dương song thánh lần nữa đồng thanh gầm thét c á i kia t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố gai đen t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố gai đen hát thứ hai đạo vòi rồng phong tỏa đường sông mạnh liệt kình phong trực tiếp đem đi thuyền g ợ i lên đung đưa không ngừng cho dù vương chi nhất tại khắc chế loại ba động này thế nhưng là vẫn không có hiệu quả gì loại lực lượng này quá mức khủng bố mà lại cái kia hai đạo vòi rồng một tả một hưu xoay t r ò lấy tương phản to lớn chi lực đẻ xuống đi thuyền để nó đều phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm phảng phất sau một khắc liền sẽ sụp đổ vân nghi sơn vừa rồi dùng một chiêu kia kính hoa thủy nguyện sắc mặt lúc này trong sạch mấy phần h i ệ n nhiên vẫn là bị tiêu hao không ít nhưng bây giờ cái này hai đạo vòi rồng nếu là không giải quyết lời nói hai hai c h ạ m nhau chỗ kia có lực lượng không thể đo lường lý tàng phong vẫn như c ũ là thái sơn sập trước mặt mà mặt không đổi sắc cùng lúc đó trong tay của hắn kẹp nắm vớt một cây gai đen thứ này chính là từ cổ thành Bảo hộ tiểu về phần tại sao vừa rồi không cần đó là không đủ hỗn loạn mà bây giờ lấy ra đó là bởi vì dưới nước vật kia mau ra đây chỉ cần có quái vật kia gia nhập chiến trường chính mình liền có thể dùng trên tay gai đen đến thu hoạch vạ ứng lâu những người kia âm dương song thánh thi triển chiêu này đúng lúc là kinh động đến nó để nó đang từ mặt nước cấp tốc s ô n g ra chu hình sử dụng mai rùa kia che lấp chính mình khí t ứ c lý tàng phong nhắc nhở chu lễ dù sao q u á i vật kia nếu là hướng hắn đến vậy liền khẳng định chính là khóa chặt hắn khí t ứ c chính mình căn này gai đen đều có hiệu quả như vậy cái mai rùa kia cũng là bất phàm đồ vật nghĩ đến không yếu hơn nửa phần chu lễ không biết vì cái gì lý tàng phong muốn hắn làm như vậy thế nhưng là hắn tại tin tưởng lý tàng phong xuất ra mai rùa quán chú chân khí một cỗ ánh sáng nhu hòa bao phủ ở trên người h trong nháy mắt liền không cảm ứ n g được khí tức của hắn quả nhiên có hiệu quả như vậy lý tàng phong âm thầm gật đầu đem ánh mắt nhìn về phía mặt nước nhưng tại lúc này ánh mắt của hắn nhất truyền tựa hồ tìm được cái biện pháp tốt hơn chỉ gặp hắn đi vào chu lễ bên người không để y vương chi nhất ánh mắt trực tiếp đưa tay đem hắn quần áo kéo xuống một khối sau đó lấy gai đen lọt và o ở trong giống cái kêu ba đầu sáu tay quái vật bị vòi dòng nước kinh động trực tiếp từ trong nước xông ra nó tiếng giống không giống tiếng người như là hồ trâu ba cái đầu cùng nhau hô lên lập tức nổ động một chiếc màn nước đây là vật gì cổ tam nương nhìn xem quái vật này cũng là không khỏi l có thể cái k i a ba đầu quái vật ba cái đầu lại là không ngừng vờn quanh bốn phía giống như là đang tìm kiếm thứ gì sau đó hắn ba cái đầu lúc này quay đầu nhìn về hướng vạn ứng trong lầu cổ tam nương giống g ầ m lên giận dữ hắn liền trực tiếp phóng đi sáu cái đại thủ ngưng tụ ra từng cái hắc cầu đối với nàng đập tới hoành thuẫn bảo hộ ta cổ tam nương gặp cái k i a đột nhiên xuất hiện quái vật mục tiêu lại là nàng lập tức dọa đến hoa dung tắt sắc cũng là không khỏi để bên cạnh một cái tay cầm thanh đồng tâm chắn nam tử xuất thủ trong tay nam tử cầm thanh đồng lá chắn bông nó thuẫn thân lấy thanh đồng đất thành ánh kim loại u nhiên giống như đêm tối h chính diện tuyên khắc có phong cách cổ xưa thao thiết hình dáng trang sức đường con mạnh mẽ trôi chạy p h ả n phất tần nút chi cự thú trận mắt tròn xoe r ă n g nanh hoàn toàn lộ ra nhìn đến làm cho người sinh ra sợ hãi p h ả n phất có thể thôn phệ hết thể địch tới đánh nam tử xông đi lên trong chốc lát trong tay thanh đồng tâm c h ắ n nổi lên trói mắt hào quang màu đỏ quang mang tia giống như tảng sáng thời gian xuyên thấu tầng mây c h i ề u dương trói lọi mà trói mắt ngay sau đó một cái thao thiết hư ảnh chậm rãi hiện hiện nhưng mà có lẽ là bởi vì nam tử này thực lực bản thân còn có không đủ cái tia thao thiết hư ảnh lộ ra cực kỳ mờ nhạt đúng như bị nồng vụ bao phủ nó hình dáng cùng bộ dáng đều khó mà rõ ràng phân biệt nhưng dù cho như thế khi ba đầu quái vật phát ra cái kia liên tiếp hắc cầu như như mưa to chút xuống mà tới lúc thanh đồng trên t â m chắn thao thiết hư ảnh lại giống bị tỉnh lại viễn cổ thủ hộ thần đem hắc cầu đều ngăn cản hắc cầu đụng vào trên t â m chắn t ó é lên trận trận đũ quang lại không cách nào đột phá tầng này phòng ngự nhưng ba đầu quái vật cũng không như vậy bỏ qua qua trong giây lát đã nhào đến nam tử trước người nó cái kia sáu đầu cánh tay tráng kiện dơ lên cao, cao cơ bắp sôi s ụ như là một máy mất khống chế cố máy chiến tranh mang theo bài sơn đảo hải c h i t r a điên cùng hướng lấy thanh đồng tầm chắm trong tầng tầng theo lòng ấ y đ của hắn suy nghĩ liên quái vật này công kích quần g bạo như vậy nam tử chỉ sợ khó mà chống đỡ được quá lâu về phần tại sao quái vật kia sẽ công kích bọn hắn đó là bởi vì cổ tam nương phía sau có một khối nhỏ chu lễ quần áo máy vỡ nhưng bây giờ tình huống đó chính là tương đối bọn hắn bên này có ba cái biết huyền đình phong biến cố bất thình lình để lý tàng phong bọn hắn bên này người không hiểu ra sao lúc này liễu dịch chi đối mặt cái tia hai đạo như ác ma chi cánh tay giống như tới gần vòi g i n g nước hắn bỗng nhiên phi thân lên tay á o bồng bềnh như tiên nhân lâm thế trong chốc lát một thân chân khí màu xanh như linh xà giống như tràn ra vợn quanh quanh thân chỉ gặp hắn đưa tay nhẹ nhàng nhất cử thuyền hành hai bên giang hà mặt nước trong nháy mắt như mở nồi sôi giống như mánh liệt quay cuồng hai đạo to lớn hải triều như ẩn nút cự thú thất tỉnh gầm t é p phóng lên tận trời cái tia hải triều càng lên càng cao phảng phất muốn che đậy thiên tế kỳ thế, thế phảng phất tận thế biển động tại Thủy c ngựa, ngựa liên u phía t tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên thủy mã cùng vòi rồng mánh l i ệ n chạm vào nhau trong nháy mắt hóa thành bột b ị n hóa thành nước khí bị vòi n g trừ huynh đệ chúng ta hai người liên thủ một cách sao âm dương song thánh trong thanh âm tràn đầy đắc ý bén nhọn tiếng cười vang vọng trên không trung phản phất t ạ i chế dếu liễu dịch chi không biết tự lượng sức mình liễu dịch chi không chút nào bất vì sở động sắc mặt lạnh lùng hắn cầm lấy bên hông hồ lô ngửa đầu mánh liệt sau khi ực một hấp rượu lập tức hắn vươn tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại làm kiếm chỉ trong miệng khé quát một tiếng n g ừ n g cái k i a bị vòi dòng nước hút cuốn vào chân khí màu xanh trong nháy mắt phóng xuất ra thấu xương băng lãnh h ă n ý từng k i a từng k i a có thể thấy được băng k i a như mạng nghệ từ đó cấp tốc huyết tán ra đến 124, Gaiden, H2, trong lúc nhất thời cái kia nguyên bản quần bạo tàn phá bừa bãi vòi dòng nước lại từ từ ngừng lại sau đó triệt để biến thành hai cây to lớn băng trụ cái này đột nhiên thủ đoạn biến hóa để âm dương song thánh đều không có nghĩ đến liễu dịch chi vậy mà có thể như vậy hóa giải nhưng bọn hắn rất nhanh lấy lại tinh thần đến trong ánh mắt hiện lên một t i a n g ân lệ chỉ gặp một người trong đó đ ố n g nhiên x u ề bàn tay ra vận lực hướng băng trụ phía dưới hung hăng vô tới hét lớn một tiếng đi cái kia hai cây băng trụ phảng phất hai tòa sụp đ ổ ngọn núi sơn phòng lôi cuốn lấy thiên quân chi lực hướng phía ly tảng phòng đắm người đi thuyền gào thét đập xuống những nơi đi qua khí lưu k h o á động hử vương chi nhất lánh hử một tiếng trên đầu tóc bạc trong nháy mắt như ngân xà b mỗi một cây sợi tóc tại chân khí rồn vào sau khi đều hóa thành vô cùng sắc bén ngân nhận l ó e ra hàn g quang lạnh l é o chỉ nghe một trận dạy đặc đinh đinh đang đang âm thanh phản phất kim loại g i a o minh chưng nhạc băng trụ tại cái này lăng lệ công kích đến trong nháy mắt bị đánh chém vào thất linh bắt lạc khối lớn hàn băng n ầ m vang rơi vào trong giang hà toé lên mảng lớn to lớn bọc nước như nở rộ màu bạc bạch liên song thánh cứu mạng lúc này cổ tam lương cái kia vội vàng cầu viện âm thanh chuyển đến âm dương song thánh nhìn lại chỉ gặp cái kia ba đầu sáu tay quái vật tựa như tới từ địa ngục ma thần nó mỗi một lần công kích đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. hành o thuẫn trong tay t h a n h đồng thuẫn tại n ó sáu tay đánh phía dưới đã xuất hiện mấy cái thật sâu cái hố nhỏ mặt thuẫn vặn vẹo biến hình phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để băng liệt rời núi khôi hét lớn một tiếng thân thể đột nhiên bành trường biến lớn cơ bắp sôi s ụ p nổi gân xanh giống như một tòa di động đồi núi nhỏ hắn xông lên phía trước cùng quái vật chiến tại một chỗ cái kia vung vẫy thiết truy h ắ n tử thấy vậy cắn r ă n g một cái vạch phá cổ tay của mình tinh huyết nhỏ xuống trong miệng hắn nói lẩm bẩm lấy tinh huyết làm dẫn là rời núi khôi rèn đúc làm ra một bộ tản da h u quan áo giáp áo giáp chầm dai bám vào tại rời núi khôi nhưng mà quái vật hung tàn viễn siêu tưởng tượng nó sáu tay tề động khí lực không k i ệ t trực tiếp cùng rời núi khôi chiến đấu đứng lên mấy hiệp sau nó tìm đúng thời cơ trong nháy mắt bắt lấy rời núi khôi một tay chỉ nghe răng r ắ c một tiếng cánh tay tráng kiện k i a lại bị trực tiếp xé nát rời núi khôi gào lên đau đớn liên tục tiên huyết như suối tuôn ra cầm trong tay trận đồ nam tử thấy thế cấp tốc xuất ra bắt quái trong miệng nghiệm động c h ú ngữ bắt quái đồ hào quang tỏa sáng đem ba đầu quái vật bao phụ trong đó có thể trách vật lại không thèm để ý chút nào nó ngửa mặt lên trời trường khiếu sáu tay điên cuồn vung vẩy mỗi một lần đánh đều để trận đồ vẹn vẹn ba cái hô hấp công phu trên trận đồ liền xuất hiện lít nha lít nhít với dạng q u a n mang cũng dần dần ảm đạm lúc này phía sau bọn họ vừa che mặt nữ t ử bước liên tục nhẹ nhàng cầm trong tay cổ cầm đặt trước người nàng tay ngọc khêu nhẹ dây đàn trong chốc lát sóng âm như mánh liệt sóng lớn giống như khuếch tán ra đến trên không trung trong nháy mắt hóa thành chuẩn bị thực chất xích s á t như linh xà giống như hướng phía quái vật cuốn đi xích s á t chăm chú trói lại quái vật sau tay phát ra tư tư tiếng vang nhưng quái vật chỉ là có chút dừng lại lập tức toàn thân phát lực cơ bắp căng cứng xích sắt tại nó cái kia kinh người cự lực phía d đứt dây xích như tiên sao giống như trên không t r ú n g quật phát ra chói hai t i ế n g z í t cổ tam lương mắt thấy đám người ngăn cản không nổi chỉ có thể đối với âm dương song thánh la lớn song thánh nhanh chóng hồi viên như trần trữ nữa chúng ta đều là bỏ mạng ở nơi này quái vật c h i thủ cần phải giúp chúng ta ngăn trở nó cái này ba đầu quái vật không sợ đau đớn chỉ lo t r ú n g sát không đạt mục đích thể không bỏ qua chi huyền đ ỉ n h phong cảnh giới hung hãn như vậy chi khí không khỏi để bọn hắn e ngại liêu dích chi người treo trên bầu trời tông tự xưng là danh môn chính phái nhưng lại có quái vật dạng này âm dương song thánh thấy vậy không khỏi dẫn đầu hướng ba đầu quái vật xuất thủ liễu dịch chi nghe được câu này lập tức mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ khỏe miệng có chút run run y trong ánh mắt lộ ra một cỗ thật sâu im lặng hắn bộ dáng này quá mức rõ ràng vân nghi sơn cùng vương chi nhất phát giác dị dạng nhao nhao quay đầu nhìn về hắn xem ra liễu dịch chi vội vàng khoát tay áo mở ra bàn tay cười khổ nói đừng nhìn ta à ta cũng không hiểu ra sao hoàn toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra sau đó hắn nhìn về hướng hai người bọn họ sau đó nói đây là các ngươi trồng cung đồ vật đi lần này quái vật này cũng không có lúc đầu những thi khôi kia khí、thức. cho nên liễu dịch chi cũng là không nghĩ tới quái vật dạng này là nơi nào tới nếu là hướng về phía chu lễ mà đ ế nói n làm sao chu lễ người ở chỗ này nó lại hướng cổ tam nương bọn hắn đám người kia vào tới rất hiển nhiên liền ngay cả hắn cũng chưa từng phát giác được cái mai rùa kia tồn tại xem ra mai rùa này thật sự là đồ tốt cũng không biết gai đen này thế nào lúc này lý tàng phong ở phía dưới nhàn nhã tựa như một cái xem trò vui người xem nhưng nhìn thấy âm dương song thánh đối với ba đầu quái vật triển khai công kích trong lòng của hắn không khỏi có chút nữa kích động đạo cũng không biết ta gai đen này vì lực như thế nào nói xong hắn ngưng thần tinh khí Thân n gai i ữ g a đen như g t t dạo hoàn mỹ trong h ảnh. phút chết. nhao nhao xuất thủ nhanh địch, Lý Tàng Phong ánh mắt khóa n đứng người, này người người Tàng Và đã giờ lâu xuất sau tại thi phía nút mắt chặt t Mấy có bị Lý ở i Gaiden ể n trận đồ nam tử trên thân. như tử t r đồ đêm tối u linh vô thanh vô tức lặn hướng nam tử kia nam tử kia không chút nào cảm giác nguy hiểm tới gần chính hết sức chăm chú tại trên trận đồ muốn chữa trị trận đồ sau đó lại lần vây khốn ba đầu quái vật có thể trong chốc lát gai đen như lưỡi dao mặc đậu hũ giống như dễ như chở bàn tay địa động xuyên qua đầu của hắn chi huyền nhục thể vậy mà như thế không chịu nổi một kích gai đen này coi là thật vô cùng sắc bén lý t à n g phong trong lòng sợ hai t h ằ n phục mà nam tử kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra thân thể thẳng tắp liền hướng phía dưới rơi xuống tại bên cạnh hắn cầm trong tay đàn tranh nữ tử tựa hồ có chỗ phát giác vừa muốn lên tiếng cảnh báo lại đột nhiên cảm giác trong mắt lóe ra một cái chấm đen nhỏ điểm đen kia cấp tốc phóng đại ngay sau đó đau đớn một hồi đánh tới một vòng huyết hoa từ trong mắt nàng vẩy ra mà ra như vậy trực tiếp tuấn sát hai người sau đó lý tàng phong mục tiêu vừa nhìn về phía cái kia có thể cho bọn hắn rèn đúc áo giáp thiết truy trên người tráng hán người này có thể cho bọn hắn điệp ra áo giáp chế tạo vũ khí ngược lại là có chút phiền p h ứ c suy nghĩ đến đây hắn lần nữa điều khiển gai đen gai đen tại trong đêm tối như một vòng n g ảnh lặng yên không một tiếng động hướng phía thiết truy tráng hán lao đi tráng hán chính chuyên trú vào chiến trường thế cục sau đó chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh gai đen đã tinh chuẩn cắt vỡ cổ họng của hắn tiên huyết phun ra ngoài hắn chừng lớn hai mắt trực tiếp tại trên bầu trời rơi xuống như vậy một chút bỏ mình ba người và đứng lâu b trong đêm tối có cái gì từ một nơi bí mật gần đó đánh lén một thanh âm mang theo rõ ràng run dậy cùng hoảng sợ hô thứ này quá quái dị chi huyền cảnh cao thủ đều bị tuân h sát một người khác cũng đi theo kêu lên trong lời nói tràn đầy sợ sệt bất an lúc này bọn hắn nguyên bản m ộ ư ơ i tám người đội ngũ chỉ còn lại có m ộ ư ơ i ba người đều cho ta ổn định hắc ông dân d ậ y một tiếng sau đó bạch dương nhẹ nói đến nhậm hỏa cho ta đem vật kia soi sáng ra đến t r ư ơ n g một trăm hai mươi năm rút lui t r ư ơ n g một trăm hai mươi năm rút lui nhậm hỏa lĩnh mệnh khẽ gật đầu chậm ngầm đầu nhìn về phía thiên tế lý tàng phong thấy tình thế hai tay cấp tốc k ế c tấn thao túng cái kia phát ra h u lanh khí tức gai đen hắc thứ như như mũi tên rời cung hướng nhậm hòa đâm tới trong lòng sát ý lạnh thầu xương muốn một kích mất mạng nhưng mà ngay tại gai đen hắc thứ sắp chạm đến nhậm hòa thời điểm tốc độ kia lại dần dần chậm chạm xuống tới phản phất lâm vào một loại nào đó sền sệt vú bùn lý tàng phong t r o n g m à y đông nhiên ngầm đầu chỉ gặp vạn đ ứng trong lầu một vị lão già bên cạnh đứng thẳng một cái màu đất hồ lô hồ lô kia khen g h i ê n g liên tục không ngừng phun ra từng tia từng sợi thanh phong cái kia gió nhìn như nu hòa nhưng lại có lực lượng thần kỳ chính có thể ngăn ta thông huyền chân khí châu ngự chi gai đen hắc thứ lý tàng phong trong lòng thất kinh không khỏi cảm thán thế gian này quả nhiên n g ọ a hổ tàng l o n g kỳ nhân dị vật nhiều vô số kể bên này lời còn chưa dứt bên tiêu nhậm hỏa trong hai con ngươi hỏa diễm kỳ dị lấp lóe hắn hít sâu một hơi ngắn ngủi vận khí đằng sau đột nhiên há mồm hướng lên bầu trời phun ra vô số màu đỏ sầm tinh điểm những n à y tinh điểm tựa như củi lửa thiêu đốt chưa hết cho tàn yếu đốt tàn đạo nhìn như không có chút nào uy hiếp nhưng khi bọn chúng bay xuống bám vào tại gai đen hắc thứ phía trên lúc gai đen hắc thứ tại trong đêm tối dần, dần hiện lộ ra thân hình. tối t â m hình dáng bị phát h ỏ a ra đến đây chẳng lẽ là lân quang lý tàng phong tự lẩm bẩm nhìn chăm chú này chút ít tinh quang cùng gai đen hát thứ lẫn nhau ra hỏa lúc này vạn ứng trong lầu một cái độc nhãn người nhìn thấy gai đen hát thứ còn sót lại con mắt kia đột nhiên bắn ra một đạo kim quan g trói mắt như là một thanh lưỡi dao màu vàng thẳng tắp hướng gai đen hát thứ v ọ t tới đạo kim quan g kia phảng phất có được thần bí m a lực hình như có một cố vô hình dẫn dắt trí lực lại muốn đem gai đen hát thứ ngạnh sinh hấp thu đi qua hóa thành tự thân một bộ phận hử nếu nghĩ như vậy mớn vậy liền tặng cho ngươi lý tàng phong ph chân mày hơi nhữ lại hai tay nhanh chóng xoay chuyển trong chốc lát gai đen hát thứ vẽ ra trên không trung một đường vòng cung quay đầu nhìn về độc nhãn nam người mau chóng bay đi độc nhãn nam kia người thấy thế không khỏi mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra v ẹ kinh hoàng thân hình bản năng hướng về sau co rụt lại gai đen này có thể trong nháy mắt giết ba người hắn sao có thể không sợ ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một vị lao tăng chậm rãi đi ra hắn khuôn mặt tăng thương trên da hiện đầy thuế nguyệt nham n h è o phản phất tuyên khắc lấy vô số cố sự lao tăng trong tay bưng lấy một cái bắt đồng vu bình bát kia nhìn như cụ nát phía trên tràn đầy ph Mấy y chỗ h k u ế trước ả i qua m a gai gió thăng thương, nhưng mà lý tảng phong giáp đồng cùng tương lại cái lại phát bắt tán phát khí tức lại cùng mình gai đen, hát thứ, nhạy khí mình này đen, xứng. được, ư mà cám lý vu r đây lão tăng một mực trầm mặc không nói khí tức cũng là ẩn nấp cơ hồ khiến người không để ý đến hắn tồn tại a di đà phận l ã o tăng thấp tụng phật hiệu phật tâm k i ệ t như dốc rách dòng nước vô cùng lưu h ò a phản phất mang theo đối với thế gian chúng sinh tự ái tạ di xạ cùng thương hại ở trong núi ung dung quanh quẩn cùng lúc đó trong tay hắn bắt đồng vu đột nhiên tách ra một đạo càng thêm sáng chói chói mắt kỳ quang như là một chùm màu vàng lồng giam đem gai đen hát thứ bao phủ trong đó gai đen hát thứ tại kim quan giam g cầm bên d ư ớ i vùng vây mấy lần liền không thể động đậy có chút ý tứ lý tàng phong thấy vậy cũng không muốn đi l i ề u mạng ngay sau đó điều khiển gai đen hát thứ không tiến thêm nữa mà là chậm rãi lui về phía sau chỉ là gai đen hát thứ phía trên bám vào lúc trước lân quang đồ vật nhất thời để hắn khó mà trực tiếp thu hồi nào sẽ bại lộ chính mình rơi vào đường cùng hắn đành phải đem gai đen hát thứ tiềm ẩn tại quần quận giang hà bên trong mà đợi thời cơ lại đi thu hồi bên này gai đen hát thứ vừa biến mất không thấy và ứng lâu đám người còn chưa tới kịp vung lòng một hơi cái tia ba đầu quái vật lại càng bắt đầu cùng bạo chỉ thấy nó mạnh mẽ đâm tới hoàn toàn không để ý tự thân an nguy t h i t r i ể n ra một loại không muốn mạng đấu pháp và ứng lâu đám người lại có chỗ cố kỵ dù sao bọn hắn chân quý tính mệnh kể từ đó trong chiến đấu khó tránh khỏi chú ý đầu chú ý đôi trong lúc nhất thời lại rơi xuống hạ phong mà l i ê u dịch chi bên này ngược lại là khó được có chỉ chốc lát nghỉ ngơi hắn thích đi uống một mực rượu có chút nghiêng đầu nhìn về phía chân trời chỉ gặp trong bầu trời xa xa mấy đạo tựa như như lưu tinh điểm sáng vạch phá màn đêm chạy nhanh đến ta liền nói quẻ này không hiền đi liễu dịch chi nết miệng lên lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười đó là huyền thiên tông người tuy nói nơi đây đã vượt qua huyền thiên tông phạm vi q u ả n h ạ t nhưng nơi đây náo ra như vậy kinh thiên động tĩnh huyền thiên tông như thế nào lại ngồi yên không lý đến nhất định là sẽ đến đây tìm tòi hư thực hư âm dương song thánh thấy thế không khỏi hư lạnh một tiếng cái này đã là bọn hắn lần thứ hai thất thủ lần này xuất hành bọn hắn xuất lĩnh m ộ ư ơ i tám người mà đến vốn muốn đem lý tàng phong bắt về lại chưa từng ngờ tới không chỉ có nhiệm vụ thất bại còn hao tổn năm người đây không thể nghi ngờ là một lần trọng đại sai lầm lần này sau khi trở về tất nhiên sẽ gặp nghiêm khắc c h phạt nhưng bây giờ vẹn vẹn đối phó liêu dịch chi cùng vân nghi sơn hai người liền đã có chút phí sức nếu như chờ huyền thiên tông người đổi tới bọn hắn càng là không có phần thắng chút nào húng chi còn có cái kia không biết từ đâu mà đến ba đầu quái vật ở một bên nhìn chằm chằm rút lui âm dương s o n g thánh trong lòng mặc dù bất đắc dĩ thế nhưng đành phải hận hận phun ra cái chữ này nói xong bọn hắn thân hình thoát một cái hóa thành hai đạo đen trắng phi hồng trong nháy mắt biến mất ở chân trời những người còn lại cũng là cùng nhau mà cái tia ba đầu quái vật gặp bọn họ chạy trốn cũng là ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ đuổi theo cổ tam lương ba đầu quái vật đối với nó đã là không chết không thôi chi thế huyền thiên tông mấy vị trưởng lão vội vàng chạy đến sắc mặt ngưng trọng trong mắt lo lắng liễu dịch chi thấy thế đem sự tình chân tướng một năm một mười cáo chi các trưởng lão nghe xong trong mày liếc mắt nhìn nhau trong đó một vị trưởng lão trầm giọng nói kiếp này mặc dù qua nhưng khó đảm bảo đến tiếp sau không ngại phải chăng cần ta các loại phái ít nhân thủ hộ tống các ngươi đoạn đường liễu dịch chi có chút khoác tay mang trên mặt ung dung ý cười nói ra đa tạ trưởng lão hào ý tại hạ trước đây đã tính một k h ỏ độ này tuy có khó khăn chắc trở lại xác nhận hữu kinh vô hiểm cũng không nhọc đến phiền trư vị trưởng lão huống hồ h u y ề n thiên tông bây giờ phiền phức không nhỏ cái kia hai đại tông môn hao tổn đông đảo tinh anh định sẽ không từ bỏ thôi còn cần các trưởng l ã o tòa trấn thủ hộ tông môn mấy vị các trưởng lão trầm tư một lát cảm thấy liêu dịch chi nói có lý liền g ậ t đầu đáp ứng như vậy một trận phong ba như vậy tạm cáo đoạn đi thuyền thuận dòng nước chậm rãi bên dưới hai bên bờ d r y núi quay về ưu tĩnh tiếng côn trùng kêu liên tiếp giống như tại tấu vang một khúc yên tính trương nhạc tiểu hữu quả thực trầm ổn khiến người khâm phục vân n h i sơn dạo bước đi vào lý tàng phong trước mặt trong mắt tràn đầy tán th từ lâu đến cuối hắn đều đang yên lặng chú ý lý tàng phong dù sao cũng là cùng chu lễ xương huynh gọi đ ệ người gặp hắn tại nguy cơ to lớn trước mặt vẫn chấn định như cũ tự nhiên p h ả n phất không đếm xỉa đến thản nhiên giống như xem diễn phần này tâm cảnh để hắn cái này trải qua tang thương lão già cũng không nhịn được lòng sinh kính ý lý tàng phong khiêm tốn cười một tiếng đáp lại nói mây giả quá khen rồi tiểu tử bất quá là bị đuổi rét nhiều hơn chút mới có thể như vậy giờ phút này đối mặt vân n h i sơn cặp mắt kia trong lòng của hắn phần kia khẩn trương đã là tiêu tán rất nhiều điện hạ ngươi không sao chứ vương chi nhất mãn kiểm lo âu nhìn về phía ch ánh mắt ở trên người hắn trên dưới dò xét nhưng lại không dám giống lý kình sơn đối đãi lý tàng phong như vậy thân mật vào tay xem xét chu lễ diêu lắc đầu liễu dịch chi thoải mái cười một tiếng nói ra có thể có chuyện gì chúng ta những l a o gia hỏa này chính là quan tâm mệnh bọn hắn những v ạ n bối này ngược lại là thanh nhàn đại chiến qua đi liễu dịch chi tâm tư đều bị rượu c â u đi trước tiên liền tiến vào khoang thuyền tìm rượu uống rót đứng lên trong miệng còn nói lấy rượu này còn kém chút tuổi thọ không đủ mạnh vương chi nhắc kiến hắn bộ g á n g như vậy trong lòng không vui n g a khi cứng nhắc nói liêu tiền bối còn xin ngươi giữ v ư n g tinh thần đến nếu là những cái kia kẻ xấu lại lần nữa truy sát tới nguy hiểm cho điện hạ nhưng chớ có trách tiểu nhân chưa từng sớm cáo chi lời này ý tứ rất là rõ ràng đó chính là đ ừ n g lại lan đến gần bọn hắn lần này xem như vận khí tốt nếu như lần sau lại phát sinh chuyện như vậy hắn coi như sẽ mang theo chu lễ mà đi mà chu lễ nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ giận nói ra vương công công lý huynh cùng ta tình như thủ túc ngươi đừng muốn lại nói nói đến đây ngữ nếu ngươi không muốn xuất thủ tương trợ lần sau ta liền một mình đ ứ n g đối vương chi nhất kiến trạng cười khổ giải thích nói điện hạ bất giận nô tài chính là nhất thời nhanh miệm hết thệ nhưng bằng điện hạ phân phó lý tàng phong thấy vậy vội và nói chu m i n h h ả o ý lý mỗ tâm lĩnh nhưng nếu bởi vì ta mà để chu m i n h lâm vào hiểm cảnh lý mỗ thực sự không đành lòng nói xong hắn hướng vương c h i nhất cùng vân nghi sơn không mình hành lễ nếu thật có như vậy thời khắc mong rằng hai vị tiền bối mang theo chu m i n h đi đầu rút lui chớ để ý ta liễu dịch chi ở một bên nghe ực một hớt thiệu cười nói ngươi tiểu tử thú này vẫn còn thật trưởng nghĩa chính là muốn mệt chết cậu của n g ư ơ i ta đúng không vân nghi sơn thấy vậy cũng là không khỏi lại lần nữa tán thưởng tiểu hữu quả nhiên là hào khí tội tác như vậy có thể có như vậy phát biểu ngược lại là hiếm thấy điều này cũng làm cho vương c h i nhất ánh mắt nhìn về phía hắn càng nhiều mấy phần không đối sau đó càng là nhu thanh giải thích nói vừa rồi chúng ta nói lời tiểu ca nhưng chớ có để ở trong lòng mà chờ hắn vừa nói xong liễu dịch chi liền dẫn mấy phần men say loạn trà loạn trạng mà đi hướng vương c h i nhất bàn tay vung lên nặng nghề mà đập vào vương c h i nhất trên bờ vai khởi mở nói vương công công ngươi cũng đừng ở chỗ này mù quan tâm rồi đem tâm chân thật thả lại trong bụng liền vậy cùng lấy bọn hắn chạy tới ba đầu quái vật bộ dáng kia mặt xanh n a n vàng dương n a n muốn vớt xem xét cũng không phải là người hiền lành chỉ bằng thứ kia đầy đ ủ để bọn hắn nh mệt mỏi ứng phó ta dám đánh cam đoan tại cái này trong ngắn hạn bọn hắn tuyệt đối không có thời gian n h à n dỗi đâu lại đến tìm chúng ta phiến phức vương c h i nhất thùy mâu liếc thấy trên bờ vai cái kia đen xì thủ hấn vết bẩn tại hắn cái kia một mạc trên áo bào lộ ra đặc biệt trói mắt hắn tức giận đến toàn thân phát run sắc mặt lúc trắng lúc xanh bờ môi cũng có chút run dày nhưng khi chu lễ mặt hắn đành phải mạnh nuốt xuống cơn giận này dù sao cái này liễu dịch chi là chu lễ sứ phụ như vậy vương tri nhất chỉ có thể là hai tay nắm thật chặt quyền cắn răng hàm từ trong hàm g i n g gạt ra một câu chỉ mong đúng như liễ thái bình vô sự. lập tức câu chuyện của hắn nhất truyện lại hỏi bất quá lúc trước trên trời đột nhiên xuất hiện cái k i a đạo gai đen hắc thứ là chuyện gì xảy ra lại có thể thuấn sát ba cái biết huyền cảnh giới sơ kỳ liêu tiên sinh cái này sẽ không phải là bảo bối của ngươi đồ chơi đi vương c h i nhất trong đầu không khỏi hiện ra cái kia gai đen hắc thứ trong nháy mắt lây tính mạng người ta kinh dị c h ẳ n g cảnh trong lòng thầm nghĩ cường đại như vậy uy lực trong mọi người tại đây chỉ sợ chỉ có l i ê u dịch hành cùng vân nghi sơn hai vị này biết huyền đ ỉ n h phong cảnh giới cao thủ mới có thể triển khai ra được nhưng hắn cùng v â n nghi sơn liên hệ nhiều năm có hay không thứ này hắn còn có thể không biết cho nên duy nhất khả năng chính là liễu dịch chi liễu dịch hành nghe vậy đầu lắc như cái trống lúc lắc lại vội vàng k h o á t tay công công cũng đừng o a n của ta vật kia ta thật không biết ta suy nghĩ nói không chừng là cái kia ba đầu quái vật thứ gì hắn vừa nói một bên sờ lên c ằ m làm như có thật địa phân tích lấy gai đen này không rõ lai lịch lại cùng ba đầu quái vật cùng lúc xuất hiện ngược lại là nói không chính xác mà lúc này chu lễ ánh mắt lại l ạ g yên nhìn về phía một bên giữ im lặng lý tàng phong trong lòng của hắn rõ ràng gai đen này vốn là hắn cùng lý tàng phong đoạt được đồ vật bất quá khi đó chính mình cầm m a i rùa đối với gai đen này tự nhiên cũng là khắc sâu ấn tượng lý tàng phong hình như có nhận thấy cũng quay đầu nhìn về phía c h ú lễ hai người ánh mắt g i a o hội trong nháy mắt ngầm hiểu lúc này lộ ra một vòng người bên ngoài khó mà phát giác ý cười cái này có thể nói là giữa hai người bí mật đợi việc này hoàn tất lý tàng phong trở về khoang thuyền của chính mình hắn đứng lặng phía trước cửa sổ dối ra lưng mỏi lấy cảm giác do xét xác nhận không người nhìn trộm sau thi triển thần ý liễm tâm vạn hóa chi thuật trong chốc lát một tầng như có như không màn sáng như lụa mỏng giống như bao phụ lại toàn bộ khoang thuyền đem nó cùng n g i giới ngăn cách ra phảng phất tự thành một phương t h i ê n điệp sau đó hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h gọi về tiềm ẩn tại dưới nước ga đen hát thứ lý tàng phong nhìn xem ga đen hát thứ chỉ thấy phía trên nhiệm những cái kia có thể thấy được cho tàn không khỏi để hắn khẽ n h í u mày tiểu vũ tới giúp ta đem phía trên này cho tàn dọn dẹp sạch sẽ như làm tốt không thể thiếu ngươi mức quả vừa dứt lời một đạo quan g mang hiện lên tiểu vũ khéo léo đẹp đẽ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt nàng nhẫn nhịn thật lâu đã sớm nghĩ ra được hưng phấn mà vớt cánh nghe được nói có mức quả ăn không nói hai lời dối ra nho nhỏ hai tay ôm chặt lấy ga đen hát thứ ra sức lau Nó cái kia non nốt bộ dáng cùng thần tình nghiêm túc, tạo thành cái túc, kia tạo một bộ lúc o cho người ta buồn cười. Lý Tàng Phong ạ lạ i người cười. nhiên giường, kỳ Lý thương ta Tàng thì thản nhiên tự đắc thế nằm trên giường, từ trên cánh tay phản, buồn nằm cánh xuống gỡ phỉ để đắc y n g ọ bích, h t a này h trúc x Lúc n à thanh trúc xà tại hắn dốc lòng bồi dưỡng bên d ư ớ i đã sơ hiện cao chót vót quanh thân tản ra nhàn nhạt linh khí cảnh giới của hắn đã tăng lên đến cựu phẩm sơ kỳ thực lực không thể khinh thường hắn nhẹ nhàng v ố t ve thanh trúc xà lân thiến lại lấy ra chuẩn bị xong thanh trúc thạch cùng hòa diễn thạch ném ăn cho nó nhìn xem thanh trúc xà một chút xíu thôn vệ lấy linh vật lý tàng phong suy nghĩ một chút nếu có thể đưa nó một đường bồi dưỡng đến thông huyền cảnh giới thậm chí cao hơn nào sẽ biến thành cái d ặ n gì ngay tại hắn đắm chìm ở mơ màng thời khắc tiểu vũ đột nhiên dừng lại trong tay động tác t r ừ n g to mắt nhìn xem trong tay gai đen hát thứ giòn tan hô chủ nhân vật này ta giống như ở nơi nào gặp qua lý tàng phong lúc này trong lòng r u lên nhưng trên mặt vẫn chấn định như cũ tự nhiên bình tĩnh nói ngươi sợ là nhìn lầm gai đen này ta vừa mới dùng nó chém giết mấy người như thế nào là ngươi từng gặp đồ vật đang khi nói chuyện hắn bất động thanh sắc đem gai đen hát thứ thu nhập trong tay áo có thể tiểu vũ lại quật cường lắc đầu tay nhỏ trên không t r ú n g cơ mười phần khẳng định nói không chủ nhân ta thật gặp quà tuyệt đối sẽ không sai lý tàng phong có chút ngồi dậy ánh mắt thâm thúy tăng thêm ngựa khi nói ra nhất định là ngươi nhìn lầm đừng lại suy nghĩ lung tung nói hãn từ bao khỏa bên trong lấy ra một chuỗi màu sắc mê người mức quả tại tiểu vũ trước mắt nhẹ nhàng lắc lư cái kêu mức quả tại á n h lên chiếu rọi lóe ra sáng bóng trong suốt tản ra thương ngọc khí tức tiểu vũ ánh mắt trong nháy mắt bị mức quả hấp dẫn trong mắt lo nghĩ dần dần tiêu tán thay vào đó là tràn đầy khát vọng chương một trăm hai mươi sáu túy xuân lâu chương một trăm hai mươi sáu túy xuân lâu năm mươi bốn chín trăm năm mươi chín bảy trăm ba mươi ba tám trăm tám mươi tám hay nhiều như vậy điểm số chẳng lẽ liền không thể cho ta giải tỏa chút cách dùng mới sao lý tàng phong thân hình dán ra lười biếng nằm tại đỉnh thuyền chân bắt treo ung dung l ắ c lư trong miệng câu được câu không nhai lấy cái gì lời nói mơ hồ lẩm bẩm đi thuyền tại trên giang hà đã ung dung qua năm ngày thời gian này đối với lý tàng phong mà nói quả thực có chút nhạt nhẽo vô vị liệu dịch chi mỗi ngày đều tại m ũ i tàu nghiêng trên dây sống mơ mơ màng màng đối với lần này hạ kinh thành phản phất trước mấy ngày nguy cơ đã là lớn nhất nguy cơ hiện tại đó là mượn phần nhàn nhã hài lòng không thèm để ý chút nào duy nhất toán trách chính là rượu chưa đủ tốt mà chu lễ thì là ở trên thuyền mỗi ngày luyện quyền cảnh giới của hắn khí tức càng ngày càng thuần hậu cái tiêu phổ thông quyền pháp cũng bị hắn luyện rất là bất phàm một chiêu một thức rất có chân ý cùng hắn diện thiên quyền pháp sơ chi quyền phong kinh lực mười phần như là đám c h â u lao nhanh nặng nề không gì sánh được quả nhiên quyền pháp rất đơn giản uy lực mới là lớn nhất lý tàng phong nửa ngồi dậy nhìn xem hơi lợi bình một chút mà cái kia vương c h i nhất thì là ở một bên hầu hạ thỉnh thoảng vỗ tay bảo hay có chút đ i n h mọn về phần vân nghi sơn lao đầu này thì là tại trong khoang thuyền chưa hề đi ra nghĩ đến khả năng hay là bởi vì chuyện kia sau khi ra ngoài hắn cảm thấy có chút không tốt đối mặt chu lễ đương nhiên lý tàng phong cũng đã hỏi một chút l i ế u dịch chi cái kia cổ tam lương khi đó nói tới vấn đề vì cái gì thông huyền cảnh giới cường giả không thể ra tay dù sao từ đối phương như vậy trạng thái đến xem âm dương song thánh đã liên tiếp xuất thủ đều không có cầm xuống chính mình lại mỗi lần đều tại tăng cường thực lực nhưng là vẫn không có biện pháp như vậy cái này vạn ứng lâu lâu chủ cũng làm ra mặt mà lại thông huyền chi cảnh có thực lực cái kia biết huyền cảnh giới không cách nào chống lại trước mắt chính hắn chính là thông huyền cảnh giới tự nhiên là biết nhưng là một câu kia không có khả năng tùy ý xuất thủ ngược lại để lý tàng phong không nghĩ tới ở trong khẳng định là có chuyện gì là chính mình không biết vì thế liễu dịch chi cũng là bảo hắn biết chính là vùng thiên địa này hoặc là nói cái này đại võ quốc nhưng thật ra là một cái khổng lồ tông môn phụ thuộc tiểu quốc về phần là tông môn nào liễu dịch chi chưa nói cho hắn biết chỉ nói là lấy trước mắt hắn biết những vật này cũng không hề dùng sau đó hắn lại nói tiếp đi về phần tại sao không có khả năng tùy ý xuất thủ đó chính là nếu như bị cái kia tông môn cường đại cảm giác được sau liền sẽ trực tiếp để cho người ta đem người kia tiếp dẫn đi đi đi đến nơi nào lý tàng phong cũng là hiếu k ỷ dù sao hắn hiện tại chính là thông huyền cảnh giới đây đối với hắn tới nói cũng là chuyện rất trọng yếu Liễu dịch chi lại lắc đầu biểu thị không biết mà vì cái gì hắn sẽ nói như vậy đó chính là lý tàng phong ngoại công liễu hành thiên chính là bị người đi. nói đến đây lý i chi là trực tiếp thở dài một tiếng, không biết lại bi liền nói tại sao không có thấy ngoại ế thế u huống sầu đâu. dịch trực ngược có chút có công thở không phụ thân tình như hắn thì thế, không thấy là Lao là là l nào một ta ra sao để tàng phong cũng là nghĩ lên lý kình sơn nói với hắn ngoại công hắn tại h u y ề n thiên tông đợi lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua còn tưởng rằng lao nhân ra đã về cõi t i ê n đâu bất quá điều này cũng làm cho lý tàng phong nhẹ nhàng thở ra còn tốt hắn lúc đó không có xuất thủ không phải vậy bị người tiếp đi sẽ không tốt mà lại từ vạn ứng lâu những người kia thái độ đến xem tựa hồ rất không muốn bị cái tia tông môn cường đại phát hiện lý tàng phong lần nữa liên tưởng đến vùng t i ể u thế giới này có một chút c ấ m chế không thể để cho người tùy ý đột phá tới thông huyền không khỏi thì t h á o nhắc tới chẳng lẽ lại tông môn kia là đang tận lực khống chế đột phá nhân số hoặc là nói là đem đột phá thông huyền trở thành một loại ban thưởng cũng hoặc là là không muốn để cho người đột phá đến thông huyền cảnh giới nhưng là đạt tới thông huyền sau liền sẽ được đi nghĩ đến cũng sẽ không là chuyện tốt lành gì lý tàng phong trong lòng âm thầm suy nghĩ ngay sau đó tình hình không rõ tùy tiện bại lộ thông huyền cảnh giới thực lực không thể nghi ngờ là tự tìm phiền p h ư c hay là điệu thấp làm việc thì tốt hơn Chính trong khi đang suy nghĩ liệu dịch chi giọng nói lớn bông dưng ở bên thai nổ vang ngươi tiểu t ử túi h này cả ngày biến g n h á c giống kiểu gì nhìn một cái c h ú lễ người ta như vậy cần cũ ngươi cũng nên để ý một chút lý tàng phong bị hống một tiếng này chợt cảm thấy có chút xấu hổ xác thực từ lên thuyền đến nay chính mình cũng chưa từng chăm chú tu hành qua mặc dù hắn đã là đỉnh tiêm đang phong cảnh giới nhưng là những người k i a là hoàn toàn không biết cho nên mình tại trong con mắt của bọn họ là có chút l ờ i biếng hắn gai đầu một cái cũng không còn c ã i lại đành phải đàng hoàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu giữ khí nói thật đây là hắn đột phá thông huyền lần thứ hai như vậy cái kia p h ủ hải kim liên tại thể nội nhẹ nhàng lắc lư mà hắn không dám tùy ý b u n g ra thu nạp linh khí dù sao thông huyền cảnh giới p h ủ hải ba động rất dễ bị phát giác cái này tu hành thời gian tại lý tàng phong mà nói phảng phất thời gian qua nhanh bất quá ngắn ngủi một hai phút ngoại giới cũng đã lặng yên trôi qua mấy cái canh giờ thời thần đây chính là tu hành nhập định hiệu quả quả chú ý cập bờ đi quan cao giọng la lên chuyển đến lý tàng phong chậm rãi mở hai mắt ra chỉ gặp trước mắt đã là một tòa bận rộn bế cảng thương thuyền như tức lit nha lit nít h trên tại mặt nước lớn nhỏ không đều thuyền theo sóng nước nhẹ nhàng lay động bồn u trong gió bay phất phới lý tàng phong trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ quay trở lại một cái bước xa nhảy xuống đỉnh thuyền lúc này hướng về một vị đi q u a n hỏi đây là nơi nào những n à y đi quan chính là người trong cung dùng để hầu hạ chu lễ giang đạo lý tới nói địa vị nhưng là muốn so phổ thông quan lại cao hơn một chút có thể thấy được là cùng chu lễ xưng huynh gọi đệ lý tàng phong cái t i a t h á i độ liền rất là k h á c khí vội cung kính trả lời hồi bẩm thiếu hiệp nơi đây chính là khúc thành bởi vì trên thuyền vật tư thiếu cần ở đây dừng lại một đêm tiến hành mua sắm Lý t à người Phong nhẹ gật đầu, sau đó đ sau a phía hoa ánh bên、tàu. Nơi này、so、gặp Long Thành càng thêm hùng ý, cảnh tượng phồn hoa viễn siêu cùng bình tiểu chân bên n thêm mắt tàu. tiểu tàu. về vĩ, gặp siêu so g ư đến người đi rộn rộn r ằ n g r à n g từng khuôn mặt mang theo khác biệt thần sắc cùng cố sự lý tàng phong nhìn chăm chú đây hết thảy tâm cảnh lại cũng lặng yên phát sinh biến hóa một loại hài lòng thoải mái dễ chịu cảm giác tự nhiên sinh ra giang hà này là nước ta cực kỳ trọng yếu lại phồn hoa dòng nước khúc thành vị trí địa lý được trời ưu á i không chỉ có kết nối dòng nước đường bộ càng là quán thông đông nam bắc tam điều đại đạo mỗi ngày vãng lai khách thương nối liền không dứt mỗi ngày có thể lui tới hơn ngàn cỗ xe ngựa xuyên thẳng qua trong đó thuyền số lượng cũng có chút có thể nhìn vương c h i nhất gặp lý tàng phong mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ liền phất tay gọi thoái hóa quan sau đó the t h ế giọng nói giải thích cặn kẽ đứng lên cái kia âm nhu thanh âm để lý tàng phong toàn thân không được tự nhiên nổi r a gà trong nháy mắt buộc lên một thần vừa mới phần kia thanh thản tâm cảnh lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng t â m hơi đa tạ công công c á o chi 126, túy xuân lâu, lý tàng phong vốn muốn cho vậy được quan giảng giải một chút bất quá thấy là vương tri nhất đi tới sau lúc này chắp tay đáp tạ sau đó nhãn trâu xoay động đột nhiên ngửa đầu hướng về sau hô to cứu cứu ngươi gọi ta phải không ta cái này tới rồi l i ê u dịch chi mơ mơ màng màng n g n g đầu một mặt m ở mịt ta t i u người sao lý tàng phong nghe vậy vội vàng nối liền nói góc dạng ngươi không phải nói rượu không có để cho ta đi cho ngươi đánh chút ba mươi năm trở lên rượu ngon sao l i ê u dịch chi nghe chút con mắt lập tức tỏa ánh sáng liên tục đáp ân đối với rượu ngon đi nhanh về nhanh lý tàng phong lúc này như được đại xá nắm lấy hồ lô vội vã hướng dưới thuyền đi đến giờ phút này hắn chỉ muốn cách vương chi nhất xa xa thực sự không muốn sẽ cùng hắn có mắt bạn chi kỷ hợp thành chu lễ thấy thế cũng nghĩ cùng nhau tiền đến nhưng hắn vừa mới khởi hành ba bốn mươi tên thân mang thiết giáp thị vệ tựa như ảnh tùy hình c ũ n g tới liền như vậy chiến trận lập tức liền để hắn bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ đứng tại chỗ lý tàng phong thấy vậy cũng là đối với hắn lộ ra cái nét m ặ t xin lỗi lập tức hắn dạo bước tại bên trong tòa thành lớn này dưới chân con đường đá xanh kéo dài hướng phương xa bên đường cửa hàng san sát dòng người mánh l ệ t tiếng giao hàng đảm tiếu âm thanh đan vào một chỗ tạo thành một b ứ chính p i nhiệt giao thường trợ tranh ánh mắt của hắn tò thụ biệt ánh hắn chung quanh giao động, cảm thụ được cùng dĩ khác phồn hoa h được náo động, cùng vãng bứa bức của cảm mò ở dĩ k tức, t r o g lòng cùng lạ tràn đầy mới à i lòng. Chính thản nhiên tự đắc ở giữa tiểu vũ cái kia âm thanh trong trẹo tại trong đầu hắn văng lên chủ nhân mức quả không có ta muốn ăn mức quả lý tàng phong không khỏi c ư ờ i khổ ăn ăn ăn ta cho ngươi đóng gói hơn năm mươi rễ ăn mức quả đều bị ngươi ăn sạch sẽ còn ăn ngươi liền không sợ sâu dài răng ngoài miệng mặc dù như vậy o á n giận trong lòng nhưng lại chưa thật lưu ý mấy sâu mức quả mà thôi tốn hào không có bao nhiêu tiền tài chỉ là hắn lo lắng tiểu vũ chán ăn mức quả sau chính mình nên làm cái gì bất quá mặc dù là nói như vậy lấy nhưng là hắn cũng không dám chỉ hoãn trực tiếp lại cho nàng gói năm mươi sáu mươi chuỗi đường hồ lô bên này lý tàng phong tiếp tục đi dạo lấy trong lòng lại nhớ cho liễu dịch chi mang rượu tới sự tình dù sao người cậu này nhưng đối với hắn phí hết không ít tâm tư đ ạ i thúc ngươi biết trong thành này chỗ nào rượu uống ngon nhất sao cái k i a bị hỏi một vị nam nhân trung niên cười ha ha một tiếng nếp nhăn trên mặt đều rán ra rượu ngon à? vậy khẳng định phải đi túy xuân lâu chỗ ấy rượu a hương vị thuần hậu chỉ cần ngươi hưởng qua một lần đảm bảo để cho ngươi dư vị vô tận t ú xuân lâu lý tàng phong nhẹ g i ọ n g tái diễn dù sao cũng là mời đến sau đó hắn sợ bị hố lúc này lại liên tiếp hỏi thăm mấy cái người qua đường đều không ngoại lệ tất cả mọi người để cử túy xuân lâu chỉ bất quá các loại cho hắn sau khi nói xong liền đều cho hắn liếc nhìn lý tàng phong cũng không hiểu bọn hắn là có ý gì bất quá một phen hỏi ý xuống tới xem ra cái này túy xuân lâu ngay tại chỗ vẫn là rất có danh khí trong lòng có chủ ý lý tàng phong liền hướng phía đám người chỉ phương hướng dạo chơi mà đi trên đường đi hắn còn thỉnh thoảng đánh giá bên đường đặc sắc vật nhỏ ngẫu nhiên ngừng chân dừng lại cảm thụ được tòa thành này đặc hữu vận vị lý tàng phong dọc theo rộn rộn ràng ràng khu phố tiến lên không bao lâu liền đã tới mục đích nhưng mà khi hắn d ư ơ n g mắt nhìn hướng t ò a t i ể u lâu kia lúc khoe miệng không tự chủ được có chút có r ú n đứng lên túi xuân lâu ba chữ to treo thật cao có chút bắt mắt chỉ là chiếc lầu cảnh tượng lại làm cho hắn có chút trở tay không kịp một đám dáng người t h ứ c tha nữ tử thân mang mỏng như cánh ve s a ý ỉ vẹn vẹn miễn cưỡng c h e kín thân thể trọng y ế u bộ vị hoặc rửa cửa mà đứng hoặc cười nói tự nhiên trong ánh mắt tràn đầy liêu nhân phong tình hắn giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、những cái kia các đại thúc trước đó đối với h t i ế n cũng không được thối cũng không xong chỉ cảm thấy xấu hổ không gì sánh được mà gặp lý tàng phong ngừng chân một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử c h ầ m c h ầ m đi tới nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo của hắn có chút n g h i ê n g thân đem thân thể mềm mại gần sát chút thổ khí như lan tiểu ca bên ngoài gió lớn rét lạnh không ngại tiến đến ngồi một chút lấy sửa ấm nha lý tàng phong trợt cảm thấy trên mặt một trận nóng lên liên tục không ngừng hai mắt nhắm lại trong lòng âm thầm kêu khổ cứu cứu á cứu các cái này đều là vì người a lý tàng phong vì đánh rượu kiên trì theo nữ tử kêu bước vào túy xuân lâu tim của dáng đập h nhàn nhàn người thức n n a n h tha n dù s các cô nương bước liên tục nhẹ nhàng dáng dấp hiệu điệu giữa lẫn nhau hoan thanh tiếu ngựa đan vào một chỗ mặc dù hơi có vẻ ồn ào nhưng lại ngu hòa huyền truyền tựa như hoàng anh xuất gốc t h ọ c người tiếng lòng trong lầu ngay phía trước trên sân khấu một vị thiếu nữ tuổi trẻ chính n g u y ệ n chuyển mẹ múa nàng vũ bộ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước tay áo đ ồ n g b ề n giống như thải vân truy n g u y ệ t mà tại sân khấu một bên phụ trách diễn tấu các cô nương từng cái khuôn mặt l y nô các nàng chuyên chú khuấy động lấy trong tay nhạc khí dây đàn rung động tiếng nhạc du dương là giấy này say mê tiền không khí tăng thêm mấy phần nhã v ợ n khách nhân chung quanh bọn họ đắm chìm tại cái này thanh sắc q u y ể n mã bên trong trên mặt tràn đầy thỏa mãn mà hài lòng dáng tươi cười phán vất trần thế hết thẻ phiền não đều bị ném trừ nao ly tảng phong lấy lại bình tĩ cái kia lôi kéo hắn nữ tử thấy thế lúc này quay đầu nhẹ g i ọ n g h ỏ i t h ă m công tử đây là thế nào lý tàng phong nhẹ nhàng ho khan một cái sau đó đem trong tay mình hồ lô đưa tới đánh cho ta bên trên một bầu rượu ngon nhất nữ tử kia gặp lý tàng phong tiến đến không trước tìm nữ tử ngược lại là muốn đánh bầu rượu không khỏi nghe tiếng cười khẽ lập tức nói ra công tử chúng ta chỗ này rượu ngon nhất cùng tên tiệm cùng một là say gió xuân rượu này cảm giác mặc dù thuần hậu miên nu nhưng hậu kình nhưng cũng không nhỏ có thể khẳng định muốn đánh lên một bình này rất rõ ràng nàng là nhìn xem lý tàng phong còn nhỏi nhỏ lý tàng phong khẽ gật đầu chính là nó lý tàng phong ngồi tại dưới đường ngay trên đài nữ tử nhẹ tấu ca khúc rất có nhịp đập mặt bàn mặc dù hắn là cái người tu hành nhưng là giờ phút này cũng là tại trong phạm tục đã thân ở khói này hỏa nhân ở giữa tục sự tựa như ảnh tùy hình khó mà hoàn toàn siêu thoát đang chờ hắn chuẩn bị lấy rượu thời điểm một tia dị dạng thanh nhâm đ à g thoại lặng yên tiến vào trong thai của hắn hắn tâm niệm k h ẽ động đem cảm giác như tinh mịn giống mạng nhện chậm rãi tàn ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ túy xuân lâu tại cái này khó phân ồn ào hoàn cảnh bên trong bất luận cái gì người tu hành khí tức đều chạy không khỏi hắn dò xét rất nhanh hắn liền phát giác được tại túy xuân lâu tầng thứ ba trong phòng có hai người đang nói cái gì mới đầu lý tàng phong vốn không muốn xen vào việc của người khác nhưng mà ngay tại hắn dự định thu hồi cảm giác trong nháy mắt nhưng từ hai người kia trong lúc nói chuyện với nhau bắt được triệu kỳ ngọc ba chữ này lý tàng phong chân mày hơi nhữ lại trong ánh mắt hiện lên một t i ê ngưng trọng hắn lặng yên đem đ ư c cảm giác ngưng tụ chương một trăm hai mươi bảy hồng trần chương một trăm hai mươi bảy hồng trần lao g i ả kia sẽ không chạy đi có cái thanh âm của nam nhân có chút khẳng hạn lý tàng phong giỏ xét mà đi phát hiện là cái đầu chọc mặt sẹo cảnh giới thất phẩm trốn không thoát lao g i ả kia hỏng giáo ta chuyển tốt quả quyết thả bất quá hắn lại một thanh âm chuyển đến âm siêu siêu để cho người ta nghe phía sau l ư n g phát lệnh đó là cái thanh niên dáng dấp ngược lại là thanh thú bất quá con mắt bên trong lộ ra một cô âm hiểm mà người này cảnh giới ngược lại là cao chút bát phẩm trung kỳ cảnh giới phóng n h ã n nhìn lại tại ở độ tuổi này có thể tới cảnh giới này cũng là nói rõ người này thiên phú là không sai lý tàng phong bưng rượu lên có chút phẩm qua một ngụm tiếp tục nghe muốn nhìn một chút bọn hắn trong miệng nói triệu kỳ ngọc có phải là thật hay không chính là cứu mình người đạo trưởng kia nếu như là lời nói vậy hắn tất nhiên muốn xuất thủ tương trợ một đợt cái tia đầu chọc mặt sẹo liên tục không ngừng đứng dậy hai tay dâng bầu rượu cung cung kính kính là thanh niên rót rượu t i ể u dịch tại trong chén rập rờn chiếu đến yếu ớt ánh đèn trong tôi hắn vẫn đứng ở một bên mang trên mặt mấy phần kính s ợ cùng đình ngọt nhẹ nhàng nói ra lao già k Vẹn vẹn c cười lạnh, cười lạnh sau đó thanh niên lời nói trở nên có chút đặc ý cho dù hắn may mắn bước vào chi huyền thì như thế nào giáo ta huyết thủ trưởng lão cũng là cùng nhau tiến đến đây chính là tại chi huyền cảnh giới chìm đắm hơn mười năm cao thủ công lực thâm hậu đối phó một cái đạo sĩ túi bất quá là tiện tay mà thôi dễ như chở bàn tay đầu chọc mặt sẹo liền vội vàng gật đầu túi người trên mặt chất đầy lấy lòng dáng tươi cười đó là tự nhiên đó là tự nhiên có huyết thủ trưởng lao xuất mã nhất định có thể mã đáo thành công nghe hai người đối thoại lý tàng phong cũng không biết vì cái gì có chút muốn cười có thể là hắn hiện tại là thông huyền cảnh giới hoặc là nói là gặp nhiều chi huyền cảnh giới người nghe được bọn hắn như vậy cung duy liền cảm giác có chút sốc nổi bất quá hơi nghĩ một hồi cũng là tu hành vốn là tương bất một nếu không có thiên phú giả cái kia dựa vào là chính là thời gian tích lũy tuế nguyệt tẩy lễ không phải ai đều có thể giống như hắn dựa vào hệ thống thuận bùn sôi do thuận dòng ở thế giới này chi huyền cảnh giới đã có thể tính là đỉnh tiêm chiến lực mà thông huyền thì là đỉnh tiêm bên trong đỉnh phong chiến lực thanh niên mầm đầu ánh mắt xuyên thấu qua quán rượu cửa sổ nhìn về phía chân trời cái kia dần dần lặn về tây trời chiều một vòng tàn hồng như máu vẩy vào hắn hơi có vẻ trên khuôn mặt lạnh lùng hắn chậm rãi để ly rượu trong tay xuống đáy chén cùng mặt bàn nhẹ nhàng va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang sau đó nói ra trên lệnh thời gian không nhiều lắm lưu phong tốc bên h ư ớ kia chắc hẳn đã nhanh muốn bắt đầu như vậy đặc sắc quyết đấu có thể không d u n g bỏ lỡ đi quan chiến một hai đối với chúng ta ngày sau cảnh giới c ẳ n g nộ g nhất định có không nhỏ rút đ í nói đi hắn hơi ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch rượu thuật nhất hầu chạy xuống cái kia cay độc cảm giác giống như tại vì sắp đến đại chiến thêm n h i ệ t đầu chọc mặt xẻo thấy thế cũng vội vàng bắt trước đem rượu trong ly vội vàng chút xuống hai người lập tức đứng dậy x à i bước hướng lê túy xuân lâu đi cửa sau đi ra cửa sau một cỗ sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa lẳng lặng đầu ở chỗ đó sa phu gặp bọn họ đi ra cung kính kéo cửa xe ra hai người tuần tự lên xe xe ngựa hơi rung nhẹ một chút tiếp lấy liền tại phu xe tiếng gào to bên trong g ơ lên một trận bụi nhẹ hướng về mặt phía nam mau chóng bay đi tiếng vó ngựa tại trên đường lý tàng phong ngồi tại chỗ cũ vẫn như cũ khí định thần nhàn nhưng hắn trong đôi mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác h o a mang sớm tại trước đó hắn liền lặng lẽ tại hai người này trên thân bảy ra cảm giác c ấn khí lấy hắn thông huyền cảnh giới thực lực chỉ cần ấn k h còn tại cho dù cách xa nhau ngàn hàng dặm cũng có thể dò xét bọn hắn phương hướng đến lúc đó phối hợp thêm chính mình thân pháp thoáng qua có thể đến giờ phút này hắn không chút hoang mang thản nhiên lần nữa vì chính mình rót một chén l í n rượu rượu tại trong chén đánh lấy xoáy mà ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía trong tiệu quản cái kia ngay tại huyện chuyển nhảy múa nữ tử dáng người thất tha vũ bộ nhẹ nhàng. trung đồng thanh em ung dung quanh quẩn rõ ràng dây thanh em lượn lờ mềm mại như tơ sợi khói nhẹ giống như quanh quẩn tại bên thai của hắn nữ tử tiếng ca tựa như dạng oanh chim sơn ca huyền truyền thanh thúy êm hai cùng trung đồng kia rõ ràng dây đan vào lẫn nhau khiến cho người tâm thần thanh thản say mê trong đó công tử rượu của ngươi tốt vừa rồi cái kia cầm hồ lô nữ tử đem rượu để lên bàn sau đó liền thuận theo tự nhiên ngồi xuống lý tàng phong bên cạnh con mắt của nàng lưu truyền mang theo một tia hiếu kỳ cùng dí dỏm đánh giá lý tàng phong n ô i son khé mở n g a khí nhu hòa lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, công tử. thế nhưng là chúng ta nơi này tỉ bội đều không thể vào tới mắt của ngươi nói xong nàng tay ngọc nhẹ giơ lên cầm lấy trên bàn trong mâm hoa quả chậm rãi đưa đến lý tàng phong bên miệng lý tàng phong nao nao chật miết miệng lên vui vẻ tiếp nhận nữ tử ném ăn trái cây này so ta vừa rồi ăn ngọt hiện tại hai người kia không có đi xa cũng không có cái gì hành động lý tàng phong ngược lại là cũng không để ý cùng vị tiểu tỉ tỉ này nói chuyện phía m ộ t hồi nhưng mà ngay tại lý tàng phong tiếng nói vừa dứt tiểu vũ thanh âm thanh thúy kia ngay sau đó văng lên trái cây này so ta vừa ăn ngọt nàng kéo dài ấ gối trong lời nói tràn đầy đều là ý n ạ o báng ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng lực l ư ợ m lý tàng phong thần nghiệm đáp lại một câu như vậy nhưng l à đổi lấy là tiểu vũ nhăn mặt lẽ lưới thanh nhâm trái cây này chỗ nào so ra mà vượt công tử nói ngọt ta nữ tử nói xong sóng mắt lưu chuyển mang theo một vòng câu người vũ mị sau đó chậm rãi đem mặt gần s á t lý tàng phong động tác của nàng nhẹ nhàng mà tràn ngập rụ hoặc khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn cái k i a đẹp đẽ khuôn mặt tại lý tàng phong trong tầm mắt dần dần phong đại hô hấp của nàng trở nên càng gấp rút ấm áp khí tức như từng tia từng tia nhu phong nhẹ nhàng đ lại để lý tàng phong gương mặt nổi lên một chút đỏ hưng không thể không nói nữ tử này nhất định là trải qua tình trường như vậy trêu chọc thủ đoạn có thể xưng ơ lô hỏa thuần thanh trên người nàng tản ra một loại đặc biệt mê người hương khí cũng không phải là bình thường yên c h i tục phấn hương vị mà là một loại như có như không q u e n quần chóc mũi thanh nhã hương thơm phản phất trong ngày xuân nở rộ phân hoa ngay tại miệng của hai người môi gần trong gang tấp thời điểm nữ tử vừa đúng đã ngừng lại thân hình có chút n g a đầu dùng cái kia ẩn ý đưa tình hai con ngươi nhìn chăm chú lý tàng phong phản phất tại chờ đợi hắn bức kế tiếp đáp lại như vậy vừa đúng trêu chọc đối với bình thường nam tử mà nói, sợ là sớm đã kìm nén không được tâm viên ý mã làm ra chút thân mật tiến hành có thể lý tàng phong dù sao cũng là thông huyền cảnh giới cao thủ tâm trí của hắn giống như bàn thạch giống như kiên định trong mắt hắn nữ tử những cử động này bất quá là thế gian tục tình nho nhỏ gợn sóng tâm cảnh của hắn vẫn như cũ trong suốt như nước không dậy nổi mảy may gợn sóng Trước 127, Hồng Trần, hai, công tử tay của nữ tử cười đem hắn tay từ thế Tàng ngươi. Công của Hồng hắn hông cầm xuống cô nương hôi như Phong Nữ xuống cười dưới đem cầm sau nào. Lý nếu ngươi cảm thấy xấu hổ gọi ta tiểu hồng thuận tiện tiểu hồng khe khe thở dài chậm dại đứng dậy nàng dáng người thất tha hành động ở giữa tay háo đ ồ n g b ề n cầm lấy bầu rượu trên bàn là lý tàng phong rót đ ầ y chén lến rượu rượu tại trong chén l ắ c lư chiếu ra nàng gái kia hơi có vẻ cô đơn khuôn mặt sau đó nàng vươn ngọc thủ đem chén rượu đưa tới lý tàng phong trước mặt lý tàng phong thuận thế tiếp nhận chén rượu ánh mắt nhưng thủy trung dừng lại tại tiểu hồng trên thân thế là hắn nhịn không được mở miệng hỏi hại mẹ cụ tiểu hồng cô nương ăn nói bất phàm khí chất thoát tục như thế nào hạ thấp thân phận tại cái này lập tức hít sâu một hơi ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn đầy ai đoán cùng p h i ị n mượn nàng nhìn về phía lý tàng phong nhẹ nhàng nói ra cái gì ăn nói khí chất tại trong trần thế này bất quá là cái số khổ người thôi nói xong nàng chậm rãi q u a y người d ạ bước đến phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đường phố suy nghĩ tựa hồ tung bay về tới trước kia có lẽ là tại cái này hồng lâu bên trong trải qua quá nhiều hư tình giả ý lại có lẽ là sâu trong nội tâm k i ể m chế tích xúc đã lâu nhu cầu cấp bách một cái phát tiết cửa ra vào tiểu hồng chính mình cũng không hiểu vì sao đối trước mắt vị này lần đầu gặp nhau công tử lại sẽ có một loại khó nói nên lời tình cảm nàng nhìn xem lý tàng phong trong lòng ngũ vị t ạ p trần gặp lý tàng phong uống cạn rượu trong ly tiểu hồng lần nữa cầm bầu rượu lên cho hắn nối liền một chén lần này thanh âm của nàng càng nhu hòa p h ả n phất một mảnh theo gió bay xuống l ô n g vũ mang theo vài phần điểm đạm đáng yêu ý cầu khẩn công tử nếu như ngươi giờ phút này có thời gian nhàn hạ lại không ghét bỏ tiểu hồng thân phân thấp có thể nghe ta thổ lộ hết một hai trong con ngươi của nàng lóe ra vẻ mong đợi cùng bất an có chút cắn môi dưới hai tay không tự giác níu lấy gốc áo lý tàng phong vốn hồ hắn cũng không đành lòng cự tuyệt dạng này một vị thần s thế là hắn khẽ không người hiển thị rõ phong độ thân sĩ cô nương nhưng r ằ n g không sao lý mộ xin lắng hay nghe ánh mắt của hắn ôn hòa để tiểu hồng trong lòng hơi ấm tiểu hồng nhẹ nhàng bước liên tục chậm rãi tại lý tàng phong bên cạnh tòa hạng ánh mắt của nàng có chút xa xăm dường như lâm vào thật sâu trong hồi ức nô ra vốn là thịnh châu thiên hoàng thành người trong nhà đời đời kinh doanh ngọc thạch sinh ý gia cảnh có thể nói là có chút giàu có ta lại là trong nhà đ ộ c nữ t h ở nhỏ liền có thụ sững ái vốn cho rằng đời này sẽ trôi chạy không lo lại sao liệu vận mệnh chơi người gặp người không quen cuối cùng rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy nói đến chỗ này, tiểu hồng trong đôi mắt nổi lên một tia đau đớn phản phất bị mở ra trong lòng chưa khép lại vết sẹo nàng run dày vươn tay cầm lấy bầu rượu trên bàn vì chính mình rót đầy một chén l í n rượu rượu tia tại trong chén lắc lư đúng như nàng giờ phút này hỗn loạn tâm tư nàng hơi ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch tay độc t i ể u dịch lướt qua hết hầu lại khó mà dội tắt trong nội tâm nàng đau khổ năm năm trước phụ thân nhớ tới trong nhà không nam đ i n h kế thừa gia nghiệp lo lắng h ắ n trăm năm về sau ta không người phù hộ sinh ý cũng sẽ tùy theo suy bại liền vì ta tỉ mỉ chọn lựa một mối hôn sự đối phương là một vị tiên sinh dạy học chính là ph phụ thân thương tiếc hắn niên thiếu cơ khổ không chỉ cung cấp hắn học chữ còn hao phí tâm huyết cho hắn mở học đường chở hắn ở trong thành đặt chân khi đó hắn ôn tồn lễ độ tài hoa hơn người có thụ dân chúng trong thành tôn kính cùng yêu thích phụ thân đối với hắn cũng cực kỳ hài lòng mà ta tại cùng hắn thường ngày tiếp xúc bên trong cũng dần dần bị hắn tài tình hấp dẫn một trái tim không tự chủ được chấm luân rất nhanh chúng ta liền tại mọi người chúc phúc bên dưới thành thân tiểu hông ánh mắt dần dần trở nên mê ly hoảng hốt có lẽ là cồn bắt đầu phát huy tác dụng lại có lẽ là suy nghĩ đã tung bay trở lại đoạn kia đã từng thời gian tươi đẹp mới đầu hắn hết hết thể đều lộ ra như vậy mỹ hảo. vô luận là vì người xử thế ôn nhận khiêm tốn hay là tiếp nhận trong nhà sinh ý lúc ngay ngắn rõ ràng đều để ta cảm giác sâu sắc chính mình g ả đúng rồi người khi đó ta lòng tràn đầy coi là dạng này an ổn hạnh phúc thời gian sẽ như vậy tiếp tục kéo dài nhưng mà nàng ngữ điệu đ ỗ n g nhiên nhất truyền phẫn nộ cùng thống khổ như mãnh liệt như thủy chiều vỡ đêm mà ra nhưng ai có thể ngờ tới từ hắn bước vào cửa phủ đằng sau thân thể của phụ thân lại ngày càng lụt bại ngày càng xa suốt vẹn vẹn ba tháng q u a n cảnh phụ thân liền đột một mất mà phụ thân thi cốt chưa lạnh hắn liền giống như đổi một bộ tâm đ i ệ hoàn toàn không có ngày xưa bộ dáng hà nối với ta không phải đánh ngày xưa ôn nhu cương triều không còn sót lại chỗ gì càng làm cho người ta giận x ô i chính là hắn lại cùng trong phủ nha hoàn âm thầm cầu thả còn nhiễm lên đánh bạc thói quen tùy ý phung phí trong nhà tiền tài cho đến về sau ta phát hiện cái chết của phụ thân lại là hắn có ý định hạ độc bố trí mà khi ta biết được đây hết thể sau hắn lại phát rồ mưu toan g i ế t ta diệt cầu tiểu hồng trên khuôn mặt nổi lên một tia đau thương cơ khổ trong nụ cười kia tràn đầy bất đắc d ĩ cùng đắng chát phản phất là tại tự dễu vận mệnh trêu cận nhưng hắn âm mưu cũng không đạt được sát thủ kia gặp ta còn có mấy phần tư sắc liền lên ý đồ xấu đem ta nhốt lại tùy ý khi nhục cuối cùng vì chỉ là ba lượng tiền thưởng liền đem ta giống hàng hóa bình thường bán được cái này hồng lâu bên trong đợi tiểu hồng thổ lộ hết im b ặ t mà dừng lý tàng phong có chút đưa tay cầm bầu rượu lên động tác thư giãn tự nhiên vì nàng rót đ ầ y một chén l í n rượu hắn nhìn thẳng tiểu hồng con mắt nhẹ giọng hỏi vậy ngươi có thể từng nghĩ tới báo thủ tiểu hồng nghe vậy chậm rãi nâng lên tay của mình cái kia mảnh khảnh ngón tay tại yếu ớt dưới ánh đèn có vẻ hơi tái nhợt vô lực nàng nhìn chăm chú lòng bàn tay của mình phản phất tại nhìn xem chính mình cái kia vô lực hồi thiên vận mệnh sau đó khe khẽ lắc đầu trong giọng nói tràn bằng vào ta tình cảnh bây giờ báo thù bất quá là người xin nói một tôi không nói đến tay ta không trói gà chi lực riêng là cái này nho nhỏ tùy xuân lâu tựa như cùng một tòa không thể vượt qua lao t ủ đem ta gắt gao vây khốn ta làm sao có thể xa xỉ đàm luận báo thù r ử a hận nói xong trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia ảm đạm con mang bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch rượu thuận khoẻ miệng t r t xuống thấm ấp trước ngực nàng quần áo đối với ta mà nói muốn cùng làm thế nhưng là một chuyện n g ư ờ i cũng không dám suy nghĩ vậy thì càng không dám đi làm cho dù nam nhân kia vạn nhất có một ngày thật tại trước mặt của ngươi ngươi khả năng cũng không dám động thủ giết hắn lý tàng phong tiếp tục vì nàng thêm rượu chính như nàng vừa rồi lời nói lý tàng phong nàng chính là một cái khách qua đường đương nhiên hắn đối với lý tàng phong cũng giống như vậy nghe được nàng bi thảm như vậy gặp phải nếu như nàng muốn lý tàng phong không để ý giúp nàng một tay dĩ nhiên không phải trực tiếp đi giúp nàng mà là có thể cho nàng cung cấp một chút trợ lực về phần nàng có thể hay không báo thù đến tiếp sau vậy liền đều xem trong lòng chính nàng có bao nhiêu khát vọng rượu trong chén mang theo gợn sóng chiếu ánh tiểu hồng khuôn mặt lý tàng phong nói không thể nghi ngờ không phải đâm kích lấy nàng ta muốn báo thù năm năm qua ta bao giờ cũng không muốn thế nhưng là ta có thể làm sao trong i ể u chốc lát một đạo yếu ớt quang mang từ hắn đầu ngón tay hận vào tiểu hồng mi tâm đó là hắn đang truyền thụ dẫn khí tẩy thân pháp công pháp này vốn là triệu kỳ ngọc chỗ thụ trải qua ly tàng phong hệ thống cải tiến bây giờ đã trở thành hoàn chỉnh tiến gia phiên bản tiểu hồng chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào một cỗ lạ l ắ m mà kỳ dị ký ức cả người cả kinh ngây người tại chỗ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nàng vô ý thức đưa tay sở lên cái chán thanh âm mang theo vẻ run dậy cùng kinh ngạc công tử cái này đây là có chuyện gì lý tàng phong thần sắc bình tĩnh cho mình châm một chén l í n rượu cạn rót một ngụm mới chậm rãi mở miệng đây là một môn công pháp tên là dẫn khí tẩy thân pháp ngươi như này tu luyện đợi một thời gian giết ngươi trong lòng mới thủ khấu tuy không phải tiện tay mà thôi nhưng cũng sẽ không quá khó tiểu hồng lấy lại bình tĩnh y theo lý tàng phong lời nói tìm kiếm trong đầu ký ức quả nhiên phát hiện có một ít tối nghĩa khó hiểu văn tự trong đầu như ẩn như hiện con mắt của nàng dần dần phát sáng lên trên mặt dâng lên khó mà ư ớ c chế cùng hỉ công tử công pháp này thật có thể giúp ta b ả o thủ lý tàng phong khẽ gật đầu tự nhiên chỉ cần ngươi có quyết tâm có nghị lực siêng năng tu luyện nhất định có thể đạt thành m o n g m u ố n công tử ngươi nói thế nhưng là thật tiểu hồng lại lần nữa hỏi thăm thanh âm có chút phát run nàng ngầm đầu trong đôi mắt tràn đầy không dám tin ánh mắt lấp loe không yên phản phất bực này cơ duyên dáng lâm nàng chỉ là một trận hư hảo mộng đẹp bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thoái lý tàng phong nhìn chăm chú nàng thần tình kia bên trong mang theo vài phần hiểu rõ hắn nhớ lại chính mình lúc trước bị triệu kỳ ngọc cứu thời điểm nội tâm sao lại không phải như vậy nổi sóng chập trùng ngũ vị tạp trần thật cùng giả ngươi chỉ cần chăm chú tìm một chút trong đầu của mình liền biết lý tàng phong vừa nói một bên chấp lên bầu rượu vì nàng rót đầy một chén đến rượu sau đó nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt của nàng rượu kia tại trong chén hơi rung nhẹ tràn lên từng vòng từng vòng g ợ n sóng tiểu hồng khẽ b ư ớ c c ằ m nàng nhắm mắt lại ngưng thần nội thị một lát sau lần nữa mở hai mắt ra trong mắt do dự đã bị xác định thay thế công tử công pháp này thật sự rõ ràng khác ở ta trong não chỉ là ngươi vì sao muốn như vậy giúp ta tiểu hồng nhìn thẳng lý tàng phong con mắt trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc không vì sao có lẽ là chuyện xưa của ngươi đả động ta lý tàng phong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt thương xót mà đúng vào lúc này hắn linh giác k h i n h động cảm giác được hai người kia đã tới một nơi lập tức đứng dậy đồng thời nói đương nhiên ta cũng không phải miễn phí giúp ngươi tiểu hồng nghe nói lại không chút do dự nói công tử nhưng có chỗ cầu chỉ cần nô ra tất cả tất dốc túi đem tặng nói xong nàng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì một vòng ý xấu hổ phun lên gương mặt làm cho khuôn mặt nhỏ kia có chút p h i m hồng đúng như trong ngày xuân hoa đào nở rộ hiểu diễm động lòng người lý tàng phong thấy thế tự nhiên biết nàng là muốn sai l ệ n h n é t miệng lên một vòng cười yếu ớt dạ bước tiến lên cầm lấy rượu trên bàn hồ lô nhẹ nhàng lung lay nếu như thế rượu này tiền liền làm phiền tiểu hồng cô nương thanh toán nói đi thân hình hắn nhoáng một cái trong nháy mắt hoa thành một đạo hư ảnh chỉ gặp say xuân lâu ánh đến quang ảnh lấp lòe ở giữa thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy gì nữa phản phất chưa bao giờ bước chân nơi đây cả sành đường tân khách trừ tiểu hồng không một người phát giác tiểu hồng nhìn qua lý tàng phong biến mất phương hướng sửng s ố một lát mới bỗng công tử ngươi tôn tính đại danh nô gia ngày sau nên như thế nào báo đáp đại â n đại đức của ngươi thanh âm của nàng tại huyên á o s a y xuân lâu bên trong q u a n quần lại chỉ bao phủ tại tiếng người huyên á o hoàn thủ tì âm thanh cùng sáo trúc quản huyền thanh âm bên trong tiểu hồng trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng ngay tại nàng t h ậ n thờ thời khắc một đạo âm thanh trong trẹo phảng phất xuyên qua hư không thẳng tắp truyền vào trong thai của nàng gọi ta người hưu duyên đi thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo mờ mịt giống như gần trong g ă n tấc lại phảng phất tại phía xa thiên a i mà bởi vậy hai năm sau trên giang hồ này liền nhiều một cái biết huyền phía giới vô địch cựu phẩm n nàng tuy được xưng là nữ ma đầu làm việc lại tự có chuẩn tắc nàng một tay lưới đao những cái kia làm nhiều việc á c thân phụ tội nghiện người dân chúng vô tội chưa bao giờ thụ nó quấy nhiễu nhưng các môn phái bởi vì kiên kỵ nó lại không cách nào đem nó chế ngự rơi vào đường cùng đành phải vì nàng quan bên trên nữ ma đầu tên để tiết trong lòng c h i phẫn lý tàng phong đem dẫn khí tẩy thân pháp truyền cho tiểu hồng đằng sau liền thi triển thân pháp chi thuật như một vòng ngũ ảnh trong dây lát liền tới đến hai người kia nơi ở trước mắt là một mảnh xanh đ u n g tươi tốt rừng già rầm rạp cành lá x é lẫn phảng phất một mảnh màu xanh lá mái vòm xâm lâm dưới chân thiếu niên cùng đầu chọc mặt xẻo chính chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống bốn phía sớm đã vây tụ một đám người bọn hắn thân mang đen đỏ giao nhau phục sức hiện lộ rõ ràng bọn hắn giáo phái đặc biệt tiêu chí thiếu niên vừa hạ xuống liền có năm sáu người cấp tốc xúm lại tiến lên một người trong đó ôm quyền hành lễ nói ra thiếu b a n g chủ chúng ta đã theo kế đem lao đạo sĩ kia vây khốn tại lưu phong cốc bất quá lao đạo sĩ kia quả thực lợi hại chúng ta cường công mấy lần đồng đều không thể bắt lấy hắn các huynh đệ cũng gây tổn hại không ít thiếu niên kia nhẹ gật đầu sau đó nói huyết thủ trưởng lao đâu trong đám người lập tức có một người đứng ra ô m q u y ề n đáp lại nói về thiếu ban chủ trưởng lão vừa mới đã hướng lưu phong cốc mà đi chắc hẳn giờ phút này đã gần k ề gần trong cốc thiếu niên nghe nói lúc này vung lên đại thủ cất cao giọng nói đi theo ta tiến đến làm trưởng lão trợ uy đám người tốt u lệnh lập tức cùng kêu lên gào to đứng lên người tĩ có thể thanh chấn khắp nơi lập tức một đám người trùng trùng điệp điệp hướng lấy trên núi xuất phát những nơi đi qua thảo mộc chập trởn bên này lý tàng phong khi biết triệu kỳ ngọc bị vây chặt tại trên núi tin tức sau chập nhắm lại hai con người điều động thể nội lĩnh lực thi triển cảm giác chi thuật chỉ gặp một c ỗ vô hình linh lực phản g phất thanh đàm đá rơi kích thích tầng tầng gọn sóng lấy hắn làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến gọn sóng kia đi tới chỗ hết thẻ cảnh tượng khi tức đều là tại cảm giác của hắn trong khống chế vẹn vẹn giữa mưa hơi lý tàng phong liền tinh chuẩn cảm giác được p hương vị của bọn hắn có thể sử dụng lực cảm giác thật sự là tốt lý tàng phong thì t h à o nói nhỏ nói xong thân hình của hắn như là một sợi khói nhẹ thoáng qua tức thì trong c h ố p mắt liền đã đến kia cái gọi là lưu phong cốc phía trên tiểu vũ thấy tình thế lúc này, nói ra, chủ nhân, những ác nhân này có thể hay không để cho tiểu vũ độc thủ thanh âm của nàng thanh thúy em t r ư ớ c 128, lưu phong cốc hai trừ tại trong khoang thuyền lý tàng phong từ trước tới giờ không để nàng đi ra đương nhiên lần này cũng là không có khả năng bất quá điều này cũng làm cho tiểu vũ là mười phần không vui lý tàng phong túi đầu nhìn về phía tiểu vũ lộ ra ngoài cái đầu nhỏ gặp nàng bộ ráng kia không khỏi bật cười sau đó nhẹ giọng an ủi ngươi thế nhưng lại át chủ bài của ta sao có thể đối phó mấy cái này lâu la liền để ngươi xuất thủ đâu vương bài muốn là cuối cùng mới dùng mà lại cậu của ta nói tới ngươi cũng không phải chưa từng nghe qua tuy ý sử dụng thông huyền cảnh giới lực lượng vạn nhất bị cảm g i á được lại sẽ gây nên một chút phiền t o á i không cần thiết Ta c ũ nàng g không ngươi cùng muốn nói n Một câu nói sau đi. bị bắt y lối ra, p h ả i Tiểu cái ó đó xuân xem qua. sau nhìn Tàng Phong con phát mắt, Vũ Lý khẽ i a trắng non gương mặt trong non gương n á y mắt nổi lên một vòng đỏ ứng, một mực lan tràn nổi lên vòng ứng, lan đến bên hai. Nàng hai. đỏ h k cắn môi trong lòng mặc dù vẫn có không t â m l ò n g nhưng cũng không còn kiên trì chỉ là nhỏ giọng nói lầm bầm tốt à nếu chủ nhân đều nói như vậy tiểu vũ liền nghe chủ nhân lý tàng phong không chút phát hiện dị thường của nàng mà là thấy vậy thư giãn khẩu khí mỗi lần dỗ dành tiểu nha đầu này không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy rất tốn sức Bên này、lưu、Phong cốc, lý Tàng Phong quan sát xuống, chỉ gặp trong cốc một tòa miếu cũ nát lặng lặng Lưu Lý miếu gặp chỉ chùa Cốc, cốc cũ sát một tòa đồng ứ n sướng sướng. g đ thời tại hắn chú ý phía dưới phát hiện cái này lưu phong cốc miệng hang kết nối với hai bên thông đạo là vãng lai thông hành yếu đạo nhưng mà có lẽ là trước kia thiên thai tàn phá bừa bãi một bên miệng hang bây giờ đã bị trượt xuống núi đá cực kỳ chặt chẽ ngăn chặn cự thạch đang nằm cắt đứt đựng ra chỉ còn lại bên này có thể cung cấp ra vào có thể lý tàng phong có chút hiếu kỳ giảng đạo lý tới nói cứ như vậy một cái độ cao bằng vào triệu kỳ ngọc tu vi nên là có thể tùy ý vượt qua mà qua mới là làm sao lại bị ngăn ở nơi này ở trong đó nhất định có kỳ quặc khi hắn lần nữa thôi phát lực cảm giác rốt cục hắn phát giác dị dạng chùa miếu cũ nát bên trong có ba mươi mấy đứa bé như bị kinh hai chim non giống như có do bọn hắn tuổi còn quá nhỏ đều là tại mười tuổi trên dưới khuôn mặt nhỏ non nớt lại bị sợ hai b a phủ mà có hai t ử ánh mắt đờ đẫn ánh mắt rời rạc hiển nhiên là bị dược vật ăn mòn tâm trí xem ra cũng là bởi vì bọn hắn nguyên nhân triệu kỳ ngọc lúc này mới không hề rời đi nơi này tại cái kia chùa miếu cũ nát cửa ra vào cách đó không xa một vị cựu phẩm sơ kỳ nam tử trung niên lỗi lạc mà đứng hắn thân mang một bộ trang phục màu đen cầm trong tay một cây lượng ngân trường thương mùi thương tại yếu ớt dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang chỉ gặp hắn có chút hất cằm lên ánh mắt khóa chặt tại triệu kỳ ngọc trên thân trong mắt mang theo một tia thức hận chậm rãi mở miệng nói triệu đạo trường ngươi lại suy nghĩ một phen vì những n à y bé con bồi lên tính mạng của mình thật đáng sao ngươi như giờ phút này đem những n à y bé con lưu lại liền có thể bình yên rời đi ta u máu giáo cũng không phải cấp độ kia được một t ứ c lại muốn tiến một thức người chắc chắn chuyện cũ sẽ bỏ qua ý của ngươi như nào Chi ý. triệu h mỗi hôm ắ n t nay cho dù máu tươi tại chỗ hồn quy địa phủ cũng tuyệt không cho phép các ngươi bọn này tà giáo ác đồ đem những này vô tội hài đồng bắt đi luyện chế cái tàn nhẫn máu khôi lối sống triệu kỳ ngọc thân hình hơi nghiêng về phía trước ngựa khí quyết tuyệt mỗi một chữ đều phản g phất tử trong hàm răng gặt ra có đảm lượng liền tới nếm thử triệu m ộ i trong tay cái này ba thước thanh phong kiếm lợi hại hôm nay triệu m ộ i chỉ có thử chiến tuyệt không lùi bước lý lẽ nếu như thế đạo trưởng khăng khăng muốn hướng tử lộ mà đi vậy liền đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống trong lời nói không có trước đó t i ế t hận thay vào đó là xâm nhiên lanh cốc vừa dứt lời phía sau hắn liền đi ra một vị láo giả khôi ngô láo giả người khoác tơ vàng áo bào đỏ áo choàng kia tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phát động loé ra điểm, điểm kỳ quang tựa như lưu động hòa diễm tay phải của hắn phía trên mang theo một cái huyền thiết đúc thành thiết thủ t ả n ra một cỗ u lanh q u a n trạch chỉ l ạ như vậy đứng lặng liền tự có một loại làm cho người sợ hãi uy nghiêm lan g ra lao giả hiện thân trong n á y mắt không khí t r u n g quanh phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình q u á i nồng đậm huyết khí từ hắn dưới chân chậm rãi bay lên như là một tầng quỷ dị huyết vụ c ấ p tốc tràn ngập ra cùng lúc đó trên người hắn cường đại cảnh giới khí thế cũng như mánh liệt sóng cả không giữ lại chút nào hướng bốn phía k h u y ế t tán cái kia bằng bạc h u y áp phảng phất một tòa chữ nặng nổi lớn ép tới người cơ hồ không thờ nổi triệu kỳ ngọc ánh mắt cũng là rơi vào trên người lao giả trong mắt vẻ mặt ngừng trọng càng ngầm đậm h <cười> không ngờ triệu đạo trường lại biết được lao phu danh hảo mễ đổ vững bước tiến lên trên mặt mang một vòng như có như không cười khẽ cái kêu huyền thiết thiết thủ theo động tác của hắn hơi rung nhẹ tha mãi ở giữa phát ra trận trận bén nhọn tiếng vang trói thai phảng phất sắt thép va chạm giận người hử triệu kỳ ngọc hư lạnh một tiếng sắc mặt lạnh lùng như sương không cần tốn nhiều mối lưỡi các người nếu muốn động thủ liền cùng lên đi triệu mỗi hôm nay còn gì phải sợ thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt kiên quyết chi ý càng sâu mấy phần trường kiếm trong tay có chút rung động trên thân kiếm hàn quang lấp lóe phảng phất không kịp chờ đợi muốn uống c đợi ta đi trước chiếu c ố cái này triệu đạo t r ư ờ n g thử một chút sâu cạn của hắn cầm trong tay trường thương nam tử trung niên trong đôi mắt thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng hét lớn một tiếng thân hình như điện định thương đâm thẳng trường thương trong tay hắn phảng phất dao long x u ấ t hải mũi thương b ạ c h phá không khí mang theo một trận bén nhọn thanh â m xé gió gào thét lên thẳng đến triệu kỳ ngọc mà đi không khí t r u n g quanh bị mũi thương xé gió quáy hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy khí lưu trên đất lạc diệp cỏ dại cũng bị q u y n đến mạn thiên phi vũ tràn diện rất là kinh người lý tàng phong nhìn phía dưới động tĩnh sau đó hắn chậ vừa mới nói xong phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xà liền từ hắn ống tay áo vốn lượn leo ra thân rắn xanh biên b i ế c tựa như tạo hình tỉ mỉ phỉ thúy ngọc bích tác phẩm nghệ thuật tại cái này dần dần yếu ớt ánh năng chiếu rọi l o ạ ra tham thảm hào quang đã lâu như vậy cũng nên để cho ngươi hoạt động một chút lý tàng phong nói sau đó phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xà gật đầu lập tức liền từ lý tàng phong trong tay biến mất không kỳ thật lý tàng phong bản có thể tế ra gai đen hát t ứ lấy lôi đỉnh thủ đoạn thuấn sát nơi đấy tất cả mọi người bất quá hắn muốn nhìn một chút chính mình thanh trúc xà hiện hữu dạng gì thực lực mà lại tình mũi thương chỗ quang mang hội tụ lại ẩn ẩn hình thành một cái mánh hổ hạ sơn hư ảnh lợi trào kia lấp loại hàng quang phảng phất có thể sẽ rách hết thẻ ngăn cản thương thế chi bi máy liệt mà triệu kỳ ngọc trầm tính như nước trong đôi mắt không có chút nào e ngại hắn dám người chưa biến chỉ đợi trường thương tới gần trường kiếm trong tay đột nhiên ngũ động chỉ gặp hắn cổ tay nhẹ xoáy trường kiếm đúng như linh động giao xả ở trong không khí vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung lại trong phút chốc một cơn gió màu xanh lá từ kiếm lơi đao phía trên theo thời thế mà sinh thuận gió kiếm pháp triệu kỳ ngọc k h ẽ quát một tiếng các loại kiếm kia cùng thương trong nháy mắt đụng vào nhau phát ra một tiếng ngập n g ạ n chấn động đến t r u n g quanh lá cây t u ô n rơi rơi xuống chỗ va chạm h ỏ a hoa v a n g khắp nơi quang mang trói mắt cái kia lăng lệ thương thế tại triệu kỳ ngọc kiếm pháp tinh diệu hóa dài phía dưới phản phất lâm vào vũng bùn không được tiến thêm ngay sau đó trong tay nam tử trường thương lại không bị khống chế bị một cố cường đại lực lượng thay đổi phương hướng thẳng tắp đâm về cứng rắn mặt đất chỉ ngay q a n h một tiếng trường thương m u i thương đâm thật sâu vào phiến đá bên trong t r u n g quanh mặt đất trong nháy mắt dạn nứt ra vết rách như mạng nhẹn lăn c h à n đ ù i đất tung bay ở giữa hiện thị rõ một kích này huy lực t r ư ơ n g u y ế t la p hai mươi chín huyết la phù đ ổ nam tử cầm thương gặp một kích chưa trúng lại vũ khí bị chế trên mặt hiện lên vẽ tức giận hắn hét lớn một tiếng hai tay đột nhiên phát lực một cô nội lực hùng hậu thuận cán thương mãnh liệt mà ra ý đồ đem trường t h ư ơ n g từ mặt đất rút ra đồng thời m ư nguồn lực lượng này bắn lên trên không trung điều chỉnh thân hình chuẩn bị phát động một vòng mới công kích mãnh liệt hơn triệu kỳ ngọc sao lại cho hắn cơ hội này thừa dịp nam tử phát lực trong nháy mắt mũi chân điểm nhẹ mặt đất cả người trực tiếp lấn người mà lên hắn người theo kiếm đi thuận gió kiếm pháp kiếm chiêu liên miên bất tuyệt kiếm ảnh trồng chất mỗi một kiếm đều mang sắc bén kiếm khí vạch phá không khí phát ra bén nhọn tiếng rít kiếm kiếm đều là đoạt mệnh sát chiêu mà nam tử tuy bị khốn tại trong kiếm chiêu nhưng cũng không phải hạ người hời hợt nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để hắn c ư ơ n g ép ổn định thân hình từ bỏ rút thương lập tức song trưởng trước người nhanh chóng vũ động kết xuất từng đạo ấn quyết máu ngưng che đậy theo ấn quyết thành trước người hắn hiện ra một tầng huyết sắc hậu thuẫn cái k a hộ thuẫn ám s ắ c quang mang lưu chuyển đem triệu kỳ ngọc kiếm khí từng cái ngăn cản ở bên ngoài phát ra đinh đinh đương đương âm thanh thanh thúy như là kim loại va chạm triệu kỳ ngọc thấy thế kiếm p h á p đột biến nguyên bản linh động phiêu giật kiếm chiêu trở nên cương manh không gì sánh được hắn nhảy lên thật cao trên thân kiếm quang mang đại thịnh hội tụ thành trói mắt quang nhận sau đó hắn bỗng nhiên huy kiếm đánh xuống nam tử sắc mặt nghiêm trọng đem toàn thân chân khí liên tục không ngừng rót vào hộ thuẫn bên trong cái hộ thuẫn giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại có chỗ này hào quang trói sáng cùng đinh thai nước góc tiếng oanh minh không nghĩ tới chỉ là cựu phẩm cũng có thể đánh ra hiệu quả như vậy lý tàng phong ở phía trên nhìn xem ngược lại là không nghĩ tới đơn giản như vậy một trận chiến đấu đặc hiệu cũng có thể kéo như thế đ ấ y bất quá hắn có thể nhìn ra triệu kỳ ngọc thủy trung là ổn chiếm thượng phong mà các loại cuộc phong ba này biến mất sau nam tử trung niên kia trực tiếp là bay ngược mà ra thật vất v ả ổn định thân hình khỏe miệng lại là chạy xuôi mà ra một cỗ tiên huyết Mễ đồ chạm đồ đ phía ở sau ứ nam g chắc t y trên ặ t m a nhân g vòng một n ư như có như không treo tức, cái không đánh binh nam n khí h kia treo đối với cái kia vừa bị đánh bay bị trung niên nói tiểu ra, tử, cười á cách, i giữa hiện tại biết đi. niên này cảnh, cũng khoảng Nam nhân trung cựu có c phẩm trị ở khổ một tiếng bất đắc di nói trưởng lão ngươi cũng đừng lấy thêm tá treo g ẹ o hắn vừa nói một bên nhìn nhìn rất xuống đất trường thường trong lòng tràn đầy đắng trát tim của hắn có c ố chiến ý có thể tự giao phôi tay đến nay hắn liền bị triệu kỳ ngọc lăng lệ kiếm thế áp chế đến xít sao chỉ có thể đỡ trái hở phải miễn cưỡng ngăn cản không hề có lực hoạt thủ có thể triệu kỳ ngọc gặp hắn bại lui lúc này thừa thắng s u n g lên ánh mắt băng lãnh sắc ý nhất thời dần dần, dần dày theo trong miệng hắn quắc khẽ thuận gió kiếm pháp gió tanh m ư a máu chỉ gặp hắn thân hình đột nhiên tăng tốc kiếm trong tay phảng phất hóa thành một đầu kinh long mang theo thiên quân c h i lực hướng phía nam nhân trung niên gào thét mà đi kiếm thế cho đến không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém phát ra tê tê tiếng vang t r u n g quanh lạc diệp bị cuốn vào trong đó trong nháy mắt hóa thành một m ị nam tử trung niên thấy thế trong lòng ngược lại là sinh ra một cố ý sợ hãi chỉ có thể là liên tiếp lui về phía sau đi vào mễ đồ bên n g lập tức còn nhắc nhở nói ra trưởng lão cái này triệu đạo trường lựa g i ậ n có thể thịnh người lão cũng phải cẩn thận lại thịnh cũng vẫn là cửu phẩm đốt không chết chi huyền mễ đ ồ trong lời nói mang theo khinh miệt nâng lên thiết thủ mấy cái lấp lóe liền đã lấn người đến triệu kỳ ngọc trước mặt đ ỗ n g nhiên quát khẽ một tiếng huyết la đại thủ cái kia âm thanh g i ậ n âm chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng đồng thời lòng bàn tay của hắn chỗ huyết khí như suối tuôn ra thao thao bất tuyệt tràn ngập ra trong trước mắt một cái to lớn vô cùng lại tản ra hơi thở tanh hôi huyết thủ tại quần quận trong huyết khí ngưng tụ thành hình huyết thủ kia phía trên ẩn ẩn có tối t ă n quang trạch lưu truyền những nơi đi qua, tử khí lan tràn. cái kia nguyên bản tại trong gió nhẹ h u y ể n c h u y ể n chập trờn tràn ngập sinh cơ cỏ xanh trong n g á y mắt khô h é o phát vàng sinh cơ mất hết triệu kỳ ngọc thấy thế không dám có chút lười biếng lúc này từ bỏ công kích cầm kiếm về thủ trên thân chân khí màu xanh phun g trào sôi trào mánh liệt hướng lấy thân kiếm hội tụ mà đi thuận gió kiếm pháp gió phá vỡ cửu thành triệu kỳ ngọc quát to một tiếng kiếm chưa ra mà kiếm phong đi đầu lạnh đấu xương kiếm phong tựa như một đám vô cánh cao phi duệ không thể đỡ mánh cầm gào thét lên phóng tới huyết thủ kiếm phong trổ đến trên huyết thủ lập tức bị xô ra vô số lít nha lít nhít lỗ thủ một chiêu này trực tiếp tan ra huyết thủ. cái kia cỗ tanh hôi chi khí cũng theo đó tiêu tán mặc dù hết u y thủ kia có ăn mòn năng lực có thể kiếm kia gió xuyên thấu đằng sau vẫn như c ũ chưa giảm nửa phần uy lực lại hướng mê đồ mà đi mễ đồ phất tay một đạo sóng máu mang theo khó khăn chắc chở lúc này toàn bộ đem kiếm thế và lấy lần này giao thủ phía dưới triệu kỳ ngọc chiếm t h ư ợ n g phong lập tức trong tay ba thước thanh phong kiếm chỉ phía xa mê đồ cao giọng nói ra nghe nói tiền bối bức vào tri huyền tri cảnh đã mười phần năm hơn vốn cho rằng căn cơ thâm hậu ai ngờ hôm nay g a o thủ một cái cũng bất q u á như vậy xem ra cái này hiện hách thanh danh cũng chỉ là, chỉ là hư danh thôi nói lời nói nói năng có khí phách tại chống trải c h i địa q u a n quẩn dường như muốn đem mễ đồ ra mặt hung hăng kéo xuống mễ đồ nghe vậy cũng không lập tức tức giận chỉ là khoe miệng có chút dâng lên phát họa ra một vòng mang theo trào phúng độ cong hắn chậm rãi hướng về phía trước dạp bước thiết thủ khánh nết mà lên van bối ngươi chớ nên đắc ý quá sớm lao phu vừa rồi chẳng qua là tiểu thí ngư đao muốn nhìn một cái ngươi là có hay không đáng giá lao phu toàn lực hành động chỉ bất quá nói đến chỗ này hắn ngự khí lại n u hòa mấy phần muốn tiếp tục thuyết phục lao phu xem ngự khí lại n u hòa mấy n muốn tiếp tục t t p h c lao m ư ơ i tu hành t nguyện sợ cũng có tám chín m ư i l triệu kỳ ngọc hư lạnh một tiếng đối với bọn hắn thuyết phục mười phần kinh thường người tâm thuật bất chính cho dù tu hành trăm năm nghìn năm thì có ích lợi gì tiền bối ngươi không sống cái này bó lớn tuổi tác sợ đều cho chó ăn bụng thật sự là đáng buồn đáng tiếc điều này cũng làm cho tại chỗ cao nhìn lý tàng phong đối với cái này cái này triệu kỳ ngọc một lần nữa có không ít nhận biết một khi đó tại lý phủ trung bắt đầu thấy đến hắn lúc là như vậy tiên phong đạo cốt thật không nghĩ lao nhân k i a tính tình như thế táo bạo tiền bối muốn động thủ phóng nửa tới chính là ta triệu kỳ ngọc mặc dù bất tài có thể để tiền bối phun ra hai ngụm máu cũng không phải việc khó gì tịch thoại này triệt để cho thấy thái độ của hắn như là một thanh liệt hỏa trong nháy mắt đốt lên mễ đồ lửa giận mễ đồ sắc mặt trong nháy mắt âm châm xuống giống như mây đen dày đặc mang theo áp bách mánh liệt cảm giác tốt ngươi cái tiểu tử cuồn vọng khẩu suất của nôn quả nhiên là không biết trời cao đất rộng hôm nay lão phu ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng có năng lực gì lão phu liền nhìn xem ngươi có thể hay không để cho ta phun ra hai ngụm máu đến. nói xong mễ đổ quanh thân khí tức đột nhiên trở nên bắt đầu cùng bạo chỉ gặp mễ đổ đã không còn mảy may giữ lại đột nhiên bước về phía trước một bước huy động thiết thủ trong nháy mắt nam đạo tản ra gây mũi mùi huyết tinh vết máu vạch phá không khí thẳng đến triệu kỳ ngọc c h ư một trăm hai mươi chín huyết la phù đổ hai mà đi vết máu những nơi đi qua không khí đều bị xé nứt triệu kỳ ngọc đôi mắt đột nhiên co lại không kịp suy nghĩ tỉ mỉ bản năng vội vàng đường lối thân thể cấp tốc thay đổi trong tay thanh phong kiếm ra sức nằm ngang ở trước ngực ý đồ ngăn cản cái này như bài sơn đạo hải thế công nhưng mà mễ đổ cái này nén giận một cách uy lực quá mức hùng hồn. vết máu lôi cuốn lấy kình đạo phảng phất mánh liệt b i ệ n động hung hăng đụng vào trên thân kiếm chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn đúng như hồng trung nổ minh chấn động đến triệu kỳ ngọc màng nhĩ bị đau đớn lực trung kích cường đại như là một đầu phi nước đại mang n ê u trong nháy mắt đem hắn thân thể đụng bay ra ngoài trường la huy vũ giết người đạo sĩ túi h này cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta một đám t ù y tùng vây quanh thiếu niên trùng trùng điệp điệp đến chỗ này bọn hắn vừa tới liền mắt thấy mê đồ cái kia thạch phá thiên kinh một kích không khỏi nhiệt trào, họng hò Đây chính là chi huyền cảnh giới a quả nhiên sâu không lường được thiếu niên nhìn chăm chăm m ê đồ trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng khát vọng nhưng mà đám chìm tại cái này n h i ệ t huyết kịch chiến bầu không khí bên trong bọn hắn không có chút nào phát giác được nguy hiểm ngay tại lạng yên tới gần tại cách đó không xa trong bụi cỏ phỉ thúy thanh xả chính d â y r ù a xanh b i ế t thân thể vô thanh vô tức hướng phía bọn hắn chậm rãi bỏ sát t r u n g quanh bụi cỏ theo nó r u động hơi rung nhẹ phát ra rất nhỏ sản xạ tâm thanh nhưng cái này nhỏ xíu tiếng vang hoàn toàn bị trên chiến trường tiếng la g i ế t cùng đám người đánh bay sau hai chân trên mặt đất bối rối liền lùi mấy bước mỗi một bước đều trên mặt đất bước ra một cái dấu chân thật sâu t o lên một mảnh bụi、đất. thật vất vả ổn định t â n hình lúc này hơi n h ú n g mày trong lồng ngực có cỗ trên khí tức t u ô n ra chỉ gặp hắn nhìn thoáng qua mễ đổ sau đó hít sâu một hơi cước ép đệ xuống thể nội quần quần khí huyết huyết thủ t h a m thảm nếu triệu kỳ ngọc muốn chết mễ đổ sao lại cho triệu kỳ ngọc mảy may cơ hội t h ở dốc chỉ gặp hắn trong miệng khẽ quát một tiếng thanh âm kia âm trầm khủng bố trong chốc lát tại triệu kỳ ngọc chỗ đứng chỗ đứng mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng huyết thủ huyết thủ này to bằng ngón tay trắng như thân cây phía trên nồi gân xanh mang theo một cỗ mùi hôi khí tức thẳng tắp hướng ph triệu kỳ ngọc phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc gặp phía dưới huyết thủ đột kích mũi chân bỗng nhiên dùng sức điểm xuống mặt đất cả người như là một cái d ư ơ n g cánh cao phi h ù n g ứng s á c h thân bay v à o lên nhưng lại tại hắn coi là có thể tạm thời tránh đi thời điểm lại giật mình bầu trời trên đỉnh đầu trong nháy mắt tôi xuống hắn n g m n g đầu nhìn lại chỉ gặp được phương chẳng biết lúc nào không ngờ xuất hiện một cái huyết thủ cái này huyết thủ so phía dưới càng thêm to lớn trong lòng bàn tay ẩn ẩn có sương mù màu đen lỡ lờ huyết thủ mang theo thế thái sơn áp đỉnh đối với hắn hung hăng che xuống trên dưới hai cái huyết thủ lúc lên lúc xuống tạo thành một cái hoản mỹ vây kín chi thế. tựa như một tấm lưới tử vong muốn đem triệu kỳ ngọc triệt để xiết trong tay để hắn c h ắ p cánh khó thoát triệu kỳ ngọc thân ở trong tuyệt cảnh này nhịp tim đột nhiên tăng tốc sống còn thời khắc ánh mắt của hắn đột nhiên du lên cấp tốc từ trong ngực móc ra một tấm b ù a vàng lý tàng phong một chút phân biệt phụ lục này ở trong có chi huyền cảnh giới cường giả một kích toàn lực b ù a vàng vừa xuất hiện liền tách ra chói lóa mắt kim vàng, quang quan g mang kia sang chói như mặt trời chói trang trên không đâm vào người cơ hồ mở mắt không ra trong quan mang hình như có vô số tiểu kiếm màu vàng kim đang du động xuyên thẳng qua mang theo khí thế duệ không thể đỡ trong nháy mắt ph chỉ nghe một trận lốp bốt tiếng vang phản p h ấ t pháo nổ vàng lại như tầng băng vỡ tan huyết thủ tại kim quang chiếu dọi xuống cấp tốc tan g d ã hóa thành từng đoàn từng đoàn huyết khí tiêu tán ở trong không khí triệu kỳ ngọc gặp đùa vàng dư vi y t r ư t á n thuận thế đem trong tay thanh phong kiếm coi như c ố n đồng dẫn dắt đến kim quan g kia hướng thân kiếm hội tụ trên thân kiếm quan g mang đại thịnh hắn r ơ lên cao cao trường kiếm lúc này kiếm đã không chỉ là kiếm càng giống là một thanh vô kiếm bất tội tràn đao triệu kỳ ngọc hét lớn một tiếng huy kiếm chém xuống một kiếm này không khí bị chém ra một đạo thật sâu vết rách phát ra bén nhọ vẫn chấn định như cũ tự nhiên không nhúc nhích tí nào chỉ gặp hắn c h ầ m rãi giơ cánh tay lên trong miệng trầm bổn phun ra bốn chữ huyết la phủ đồ t h a n h â m rơi xuống trước người đột nhiên xuất hiện m ộ t cái cự c đại mặt tầm quỷ h ắ n Tầm c h ắ n n à y chừng hai người cao bao nhiêu trên đó điêu khắc một cái dữ tợn kinh khủng mặt quỷ mặt quỷ con mắt phảng phất hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa xanh lục trong miệng răng nhọn s â m nhiên phảng phất muốn nhắm người mà phệ tấm chắn mặt ngoài huyết khí l ợ lờ tạt ra một cỗ nặng nề mà khí tức tạ ác n ạ n h sinh sinh ngăn tại giữa hai người đem triệu kỳ ngọc cái tia đi lực tuyệt luôn một kiếm ngăn cản xuống tới banh năm một tiếng đinh hai kinh lôi nổ vang tại vùng thiên địa này ở giữa ngay sau đó một cỗ sôi c h ả o mánh liệt gợn sóng năng lượng lấy va chạm điểm làm trung tâm hiện lên hình khuyên hướng bốn phía điên cồn u g quyết tán cỗ năng lượng này gợn sóng trổ đến trên mặt đất cắt đá bị trong nháy mắt nhấc lên như là đạn giống như hướng bốn phía vầy r a đánh vào chung quanh trên cây cối phát ra lốp b ố t tiếng vang c ả n h lá bay tư tung tại mỹ đổ sau lưng đám kêu huyết u giáo chúng đang chuẩn bị làm trưởng lao g e o họ lớn tiếng k h e n h a y trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn miệng đã có chút mở ra trong cổng tiếng hoan hô sắp phun ra ngoài nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tử vong chính lấy một loại cực kỳ q u ỷ dị phương thức lạng yên giáng lâm một đạo xanh b i ế t thân ảnh giống như một đạo vạch phá hắc dạ t h i ề m điện ở trong đám người như quỷ mị xuyên thẳng qua mạ qua tốc độ nhanh chóng để bọn hắn căn bản không kịp phản ứng chỉ cảm thấy hoa mắt đạo thân ảnh kia liền đã biến mất không thấy ngay sau đó chuyện kinh khủng phát sinh những cái kia bọn giáo chúng vẹn vẹn một cái hô hấp trong n y mắt làn da liền bắt đầu nổi lên có chút màu xanh phản phát bị một tầng xanh nhạt rêu xanh nơi bao bọc ánh mắt của bọc hắn trừng lớn tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu trong cổ họng giống như là bị thứ trong thất khiếu tiên huyết chậm rãi c h ả y ra thân thể của bọn hắn như là gậy mất t u y ế n con rối sạn dở dồn m ậ y gì ở nét một cái tiếp một cái ẩm vàng ngã xuống đất đều mẹ hắn chuyện gì xảy ra chợ uy a hồ a thiếu niên kia đ ợ i n ử a này g không nghe thấy trong mong muốn tiếng hoan hô trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận hắn không kiên nhẫn q u a y người chuẩn bị quát lớn những cái kia rào chúng thế nhưng là khi ánh mắt của hắn đảo qua đám người lúc cả người trong nháy mắt như bị xét đánh mặt xám như cho chỉ gặp nguyên bản đứng ở nơi đó bốn mươi mấy người giờ phút này tất cả đều nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất hoàn toàn không có mặt xẹo mặt xẹo thiếu niên âm thanh run g i y lấy hai chân của hắn như n ô n ra không tự chủ được lui về phía sau mỗi lui một bước đều kém chút ngã s ắ p xuống m á n h liệt sợ hai giống như thủy triều đem hắn bao phủ trái tim của hắn cuồng loạn không chỉ phản phất muốn từ trong lồng ngực đục tới hắn mở to hai mắt nhìn tìm kiếm khắp nơi lấy cái k ì a mặt xẹo sau khi hắn rốt cục ở trong đám người phát hiện mặt xẹo lúc lại chỉ thấy hắn đồng dạng không có chút nào tức giận nằm ở nơi đó hai mắt trở lên chết không nhờ ăn mắt thiếu niên tinh thần triệt để sụp đổ hắn nghĩ mãi mà không rõ những người này là thế nào chết lê thúc lê thúc thiếu niên kia rốt cuộc không kiềm được h ư ơ n g cái kia cầm trưởng thương nam tử trung niên kêu cứu thế nhưng là hắn vừa nói một câu liền cảm giác mình trên cổ lạnh lẽo còn không đợi đưa tay vớt ve xem xét cái kia mãnh liệt tựa như chặt đứt cổ của hắn ngạt thở cảm giác liền truyền ra p h ị thúy ngọc bích thanh trúc xà không chỉ là tại trong cổ lộ có thể che giấu khí tức của mình cho dù ở bên ngoài cũng giống như vậy chi huyền phía dưới trừ giống l ý tàng phong như vậy cảm giác siêu tuyệt hoặc là lấy mắt thường nhìn thấy nó không phải vậy nó ngay tại bên cạnh ngươi cũng là không thể nhận ra